558 chương 102, hội nghị doanh trưởng, sửng suốt một hồi lâu, triệu kính bình mới nghi ngờ nói, không phải mới vừa nói 6. Tô liên quỷ tử vận phòng không trang bị trở về là cảm ấy sao? Hơn nữa những trang bị kia đối với chúng ta tới nói lại không nhiều tác dụng lớn chỗ 6. ta cũng không có nói muốn những trang bị kia, ta cắt đứt triệu kính bình mà nói đạo, ta chỉ nói tập kích tô liên quỷ tử vận chuyển phòng không trang bị đội ngũ 6. Doanh trưởng ý là 6. chỉ đánh cung cướp. Nghe lời này triệu kính bình thì càng lạ như hòa thượng sở mãi không thấy tóc, cái này sáu, có rất lớn khác nhau sao? Một dạng hay là muốn rơi vào tô liên quỷ tử cảm ấy. đầu tiên lúc này quân liên xô cũng đã không có cảm ấy ta nói nếu như chúng ta vừa rồi suy đoán đều là thật lời nói ado chad thật sự cùng tô liên quỷ tử đã đạt thành hiệp nghị như vậy sáu bởi vì hôm qua chúng ta đã ngay trước ado chad bác bỏ kế hoạch này hơn nữa lý do còn mười phần đầy đủ các ngươi cảm thấy ado chad tiếp lấy sẽ làm như thế nào a nghe vậy chính trị viên cùng triệu kính bình rất nhanh liền minh bạch ado chad sẽ nghĩ biện pháp thông chi tô liên nhân triệu kính bình như có điều suy nghĩ nói tiếp lấy tô liên nhân liền sẽ bãi bỏ cái này dẫn xa xuất động kế hoạch sáu Nguyên nhân là lý do của chúng ta mười phần đầy đủ, đám kia phòng không trang bị đối với chúng ta căn bản cũng không có lực hấp dẫn 6. Tô Liên nhân cũng biết điểm này là thật sự, cho nên dẫn xà xuất động cũng sẽ không gặp lại là dẫn xà xuất động. Không sai, ta nói, nhưng ta tin tưởng Tô Liên nhân muốn đem phòng không trang bị hướng phía sau vận nhưng là thật sự, chỉ là bây giờ Tô Liên nhân ngược lại sẽ buông xuống cảnh giáp 6. Dưới loại tình huống này, nếu như chúng ta thật muốn cướp một nhóm phòng không trang bị lời nói vẫn còn là một cái cơ hội, chỉ bất qua cướp trang bị đối với chúng ta tới nói không có bao nhiêu ý nghĩa. Hơn nữa cũng quá nguy hiểm, cho nên đánh lén phía dưới còn kém không nhiều lắm. Doanh trưởng Chính trị viên hỏi, chúng ta lần này đánh lén mục đích là gì đây? Quân Liên Xô nhóm này phòng không trang bị vốn chính là muốn trở về nước 6. Coi như đều bị chúng ta làm bể đúng a dầu mồ hôi chiến cuộc cũng sẽ không có bất kỳ trợ giúp nào. Chính trị viên lời này ngược lại là rất có đạo lý 6. Chúng ta đánh trận ý tứ là muốn có mục đích chiến lược, mà không thể hai mắt đỏ lên liền mơ mơ hồ hồ loạn đả một mạch 6. Quân Liên Xô những trang bị này coi như không có trở về quốc nội đi, cũng bởi vì đội du kích không có trong lúc này sức mạnh mà có không hề có tác dụng, theo lý thuyết chúng ta đánh lén những trang bị này cũng không có ý nghĩa. Nhưng mà 6 Mục đích của ta cũng không chặn đánh hủy quân Liên Xô bao nhiêu trang bị, ta nói, mà là muốn cho Adocatis Yi một cái cơ hội động thủ sáu. Ngưng tạm, ta liền nói tiếp, lúc này Adocatis Yi cùng quân Liên số sáu, có thể chính là bởi vì chúng ta không có mắc lửa mà buồn dầu. Như vậy lúc này Adocatis Yi có hai lựa chọn, một cái là nghĩ một cái biện pháp khác đem chúng ta lừa gạt xuất cấp đi, một người khác chính là dứt khoát nội ứng ngoại hợp đem chúng ta tiêu diệt hết. Hai cái này lựa chọn sáu, ta muốn Adocatis Yi càng có có thể sẽ thiên hướng cái trước, nguyên nhân là nội ứng ngoại hợp đúng Ado -y tới nói rất nguy hiểm sáu. rất rõ ràng quân ta sức chiến đấu. hơn nữa khi kiệt tháo sơn cốc cũng dễ thủ khó công chúng ta rất có thể tại quân liên xô tấn công vào trước khi đến liền đem ado chad giải quyết đi một phương diện khác sáu coi như chúng ta ở đâu ứng bên ngoài hợp dưới thế công hoặc mất ado chad cũng không dám cam đoàn quân liên xô có thể hay không thuận tay liền đem bọn hắn tiêu diệt cho nên sáu ta muốn ado chad tuyệt sẽ không đáp ứng trong ứng ngoài hợp sáu như vậy ado chad cũng chỉ có một lựa chọn chính trị viên nói đó chính là nghĩ biện pháp đem chúng ta lựa gạt xuất cốc đi sáu chúng ta liền đem kế liền kế hợp ý không sai ta nói mặc dù làm như vậy cũng có nguy hiểm nhất định sáu Khi kiệt táo sơn cốc nơi này, Adochati chỉ cần tùy tiện chiếm một đoạn liền có thể thủ vững một đoạn thời gian. Nhưng tình thế trước mắt là sáu. Chúng ta nếu như không có chứng cứ xác thực cũng không thể cầm Ado chat gì như thế nào, mà muốn cầm chứng cứ lại hết sức khó khăn sáu. Cho nên cũng chỉ có chờ Ado chat gì chính mình lộ ra chân tướng. Cho nên đánh lén quân liên xô phòng không trang bị đúng vậy. Triệu kính bình nói, ở trong sơn cốc chờ Adochati gì ra tay mới là thật. Ta gật đầu một cái. Triệu kính bình một câu nói đơn giản cảm khái quát lần hành động này mục đích. Còn có một cái vấn đề. Chính trị viên cao mày nói, đánh lén quân liên xô phòng không trang bị binh sĩ làm sao bây giờ? Ta biết bọn hắn chỉ là một cái bức a đô chát y ngụy trang, nhưng mà sáu, nếu như a đô chát đem chúng ta kế hoạch thông chi tô liên nhân, tô liên nhân liền sẽ sớm làm chuẩn bị, vậy cái này chi bộ đội có phải hay không sáu? Rất đơn giản, ta chỉ vào địa đồ nói, kế hoạch chúng ta là ở ở đây đánh lén quân liên số sáu. Nhưng thì thật nhưng là ở đây, ở cách sớm định ra địa điểm mấy chục cây số, hơn nữa bên cạnh vẫn là dễ dàng sơ tán chạy trốn vùng núi, lại thêm chúng ta phụ trách đánh lén binh sĩ bất quá hai đại đội sáu. đánh lên một hồi nhường a độ chát y Hãy vững tin trong chúng ta quân liên xô mai phục liền rút lui cái kia muốn phân tán đảo tàu hẳn không phải là việc khó a nghe vậy chính trị viên không khỏi cười khổ nói ngươi được lắm đấy a 6 ta mới vừa rồi còn đang nhớ ngươi có thể hay không hy sinh một chi bộ đội đâu ta cười cười sáu nếu như tất yếu phải vậy ta còn thực sự sẽ giống chính trị viên nói như vậy hy sinh một chi binh sĩ nhưng bây giờ rõ ràng cũng không cần thế là kế hoạch rất nhanh liền tại vài ngày sau chiến khai. tối hôm đó chúng ta liền triệu tập bộ đội tất cả doanh doanh trưởng mở một lần sẽ sáu các đồng chí chính trị viên kéo ra giọng chúng ta lấy được tình báo là quân liên xô có nhóm lớn phòng không trang bị cùng bộ đội thiết giáp phải đi qua tắt lãng đường cái rút về tô liên sáu trải qua mấy ngày nữa thừa hà gian trinh sát cùng các phương diện tình báo thu thập xác nhận tình báo này là chân thật hơn nữa bởi vì này phê trang bị có số lớn xe tăng tùy hành cho nên quân liên xô để phòng cũng không nghiêm sáu đây là chúng ta một cái rất tốt cơ hội đánh lên sáu lúc này Đô chát y liền ngược lại là phạm hồ đồ rồi hắn hơi nghi hoặc một chút nói chính trị viên sáu phía trước không phải nói sáu nhóm này trang bị cũng không đáng giá chúng ta đi cướp sao cái này cung cấp trang bị là hai việc khác nhau nói, bây giờ mục đích của chúng ta cũng không phải đi đọt sáu, mà là vì cho quân liên xô giao thông chế tạo phiền phức sáu. Căn cứ tình báo của chúng ta, quân liên xô lần này vận chuyển chia làm mấy đám, mỗi một nhóm lần đều có 2 đến 3 cái đoàn xe tăng, tự động phòng không hỏa pháo vận chuyển trở về Tô Liên 6. Nhiều như vậy trang giáp xa lên đường, hơn nữa tắt lãng đường cái lại cao lại hiểm lại hẹp hỏi, nếu như chúng ta có thể dọc theo đường phục kích, vậy không chỉ có thể cấp cho quân liên xô tạo thành thiệt hại sáu, còn có thể cho quân liên xô giao thông tạo thành phiền toái rất lớn sáu. Các đồng chí đều biết, quân liên xô hậu cần tiếp tế một mực là bọn họ vấn đề lớn sáu. chỉ cần cho bọn hắn hậu cần tạo thành phiên phức, vậy thì sẽ ảnh hưởng đến quân liên xô sức chiến đấu, đồng thời cũng chính là thắng lợi của chúng ta, giống như chúng ta nổ hư tắt lãng đường hầm ở dạng. Doanh thượng. A Đỗ chất y liề vấn đạo, chúng ta sáu. Phía trước không phải nói đây là Tô Liên nhân 7 cả mấy sao? Muốn dẫn chúng ta xuất cấp 6. Chúng ta phía trước chỉ là ngờ tới mà thôi. Ta nói, tối hôm qua đã có một nhóm phòng không trang bị từ Kabul xuất phát đi tới Tô Liên 6. Dọc theo con đường này chúng ta đều an bài nhân thủ trong bóng tối giám thị, phát hiện quân liên xô cũng không tồn tại bố trí mai phục chuyện này. Trên thực tế ta nói cũng là lời thật sao? quân liên xô bởi vì từ a đỗ nào biết chúng ta đối với nhóm này trang bị không có hứng thú thế là tại vận chuyển trang bị quá trình bên trong tự nhiên cũng không có bố trí mai phục thậm chí cảnh giới đều vì vậy mà bông lòng người nói là đúng a đỗ ta giả trang ra một bộ dáng vẻ lúng túng nói có đôi khi chúng ta là đem sự tình nghĩ đến quá phức tạp đi kỳ thực chính mình dọa chính mình sáu bất quá cũng may bây giờ biết còn không trễ quân liên xô còn có nhóm lớn trang bị cẩn trở về tô liên sáu theo lý thuyết chúng ta còn có cơ hội đương nhiên chính trị viên tiếp lấy lại nói của ta Bởi vì nảy phê trang bị đối với chúng ta tới nói cũng không có giá trị quá lớn, hơn nữa muốn thu được bọn chúng cũng hết sức khó khăn đồng thời cũng rất nguy hiểm xấu. Cho nên chúng ta mục đích đúng là nhiễu loạn quân liên xô tuyến giao thông. Làm như vậy có hai cái chỗ tốt xấu. Một cái là làm cho quân liên xô giao thông rơi vào hối loạn, một người khác chính là làm cho quân liên xô phòng không trang bị trong thời gian ngắn còn không có cách nào thuận lợi trở về quốc, tiếp tục ở tại sở tăng tiêu hao quân liên xô thiết tế. phó đoàn trưởng. Ta hỏi Adochat Irid, ngươi cảm thấy có vấn đề gì không? No. Không có vấn đề, đương nhiên không có vấn đề. Ado Chat Ilya sững sờ sau đó lập tức liền hồi đáp, trong khoảng thời gian này chúng ta ở trong sơn cốc huấn luyện gian khổ, cũng cần đánh lên một trận tới kiểm nghiệm phần dưới đội sức chiến đấu. Cái khác doanh trưởng đối với cái này cũng nhao nhao biểu thị đồng ý, thế là chuyện này quyết định như vậy đi xuống. Tiếp theo chính là cùng các chiến sĩ cùng một chỗ thương thảo cụ thể kế hoạch tác chiến 6. Nhưng là bởi vì ta đã sớm biết bây giờ chế định những thứ này kế hoạch tác chiến kỳ thực cũng là nói bậy, chân chính kế hoạch tác chiến sớm tại vài ngày trước liền đã quyết định, cho nên trong lòng cũng không có cái gì hứng thú sáu. Nhưng bởi vì cái gọi là diễn kịch muốn diễn toàn bộ, ta cũng không muốn bị Ado nhìn ra manh mối gì. thế là chỉ có thể giữ vững tinh thần tới cùng tất cả doanh doanh trưởng thảo luận binh lực bố trí, lúc tác chiến ở giữa, các bộ đội hiệp đồng các loại sáu. Tại cả trang hội nghị lúc kết thúc ta mới phát hiện sáu. Trận này làm dáng vẻ hội nghị muốn so trước đó bất luận cái gì một hồi hội nghị đều phải mệt mỏi, bởi vì ta toàn trình đều phải rất cẩn thận, lại muốn giả vờ 10 phần đầu nhập bộ dáng sáu. Cho nên thiếu chút nữa thì không đem ta cho mệt mỏi nằm xuống. Như thế nào? Ta đặt mông ngồi ở trên ghế hỏi Triệu Kính Bình, ngươi cảm thấy á độ chặt ý thì có hay không mắc lửa Xem ra hắn là tin tưởng không nghi ngờ. Triệu Kính Bình trả lời bằng không hắn cũng sẽ không tích cực như vậy ở trong hội nghị sách ý nghĩ đưa ý kiến ta xem cũng là tám chín phần chính trị viên nói một mặt là bởi vì chúng ta kế hoạch này bảy phần thật ba phần giả đích xác có thể làm cho người tin phục một phương diện khác sáu a chat ở đầu góc của người này cũng tương đối đơn giản trong lòng hắn muốn điều gì liền sẽ biểu hiện tại trên mặt ta xem hắn đang họp lúc 6. trên mặt thỉnh thoảng liền sẽ lộ ra vẻ đắc ý nụ cười chỉ sợ hắn tại trong đầu là nghĩ đến lại muốn làm trở về hy kiệt táo chủ nhân của sân gốc nghe vậy chúng ta không khỏi cười lên ha ha chính trị viên sẽ nói như vậy liền tám chín phải biết hắn nhưng là thường thường cho người ta làm tư tưởng công tác sáu. Nhìn ngươi ánh mắt có một bộ. 559 chương 103, chuẩn bị sự tình giống như kế hoạch chúng ta như thế phát triển sáu. Đầu tiên là A Đỗ gì cùng với cùng hắn có mưu đồ bí mật quan hệ những cái kia tiểu thủ lĩnh đều bị chúng ta nghiêm mật giám thị đứng lên sáu. Muốn làm điểm này tựa hồ rất dễ dàng, chúng ta chỉ cần phái ra mấy tổ sơn nỉ vợ tiền phục tại bọn hắn phụ cận vùng núi hoặc chủ yếu con đường là được rồi sáu. Sơn nỉ vợ nắm giữ người mai phục bản lĩnh, hơn nữa còn có mong viễn tính chờ có thể phụ trợ bọn hắn đối với mục tiêu tiến hành giám thị, lại thêm có may mắn cắt lợi phục sáu. coi như bọn hắn tại ban ngày tiềm phục tại trong núi rừng cũng không có người có thể phát hiện bọn hắn nói thật xấu này ngược lại là một cái thu hoạch ngoài ý liệu đang huấn luyện bọn họ thời điểm ta thật không nghĩ đến sợ nỉ vợ còn có cái tác dụng này xấu cái này giám thị vẫn là mình người tiếp đó hoàn toàn không ra chúng ta bất ngờ sáu ado -y lại một lần âm thầm triệu tập tiểu thủ lĩnh mở một lần sẽ đến nỗi hội nghị lần này là vì cái gì mở sáu vậy cũng không cần nhiều lời ai cũng hiểu cái này cũng không phải ta quan tâm xấu bởi vì ta sớm tại phía trước liền đã nắm giữ những người này danh sách để cho ta cảm thấy có chút đáng hận là xấu ta vẫn cảm thấy có thể trọng điểm bồi dưỡng a phổ khâu cũng tại bên trong bất quá lời nói đi cũng phải nói lại sáu a phổ khâu thế nhưng là dân bản địa bên trong một cái tương đương có hy vọng có thể nói là nhân vật hết sức quan trọng sáu nay chủ yếu là bởi vì thợ sản xuất thân a phổ khâu có kiêu nhân chiến tích tại chúng ta tiến vào chiếm giữ hi kiệt táo sơn cốc phía trước hắn cũng bởi vì xử lý thật nhiều quân liên xô mà trở thành kháng tô anh hùng tiếp lấy lại tại lần trước chống cự quân liên xô trong chiến đấu phát huy tác dụng trọng yếu thế là hắn tại đội du kích đội viên trong lòng địa vị liền không phải bình thường sáu áp phan sở tăng đội du kích có một đặc điểm chính là bọn họ càng tán đồng một người tại chiến tràng thượng biểu hiện mà không phải ai là cấp trên của bọn họ như vậy đối với dạng này một hào nhân vật a đô chát ý li đương nhiên muốn đem hắn gắt gao trộm trong tay để cho ta cảm thấy vui mừng là sáu thông qua giám thị a phổ khâu thư kích thủ báo cáo a phổ khâu trong khoảng thời gian này biểu hiện 10 phần một mực thậm chí sợ nỉ tờ báo đáp cáo có hai cái a đô chát y li thân tín đang len lén giám thị lấy a phổ khâu sáu rất rõ ràng a phổ khâu là nhường a đô cảm thấy không yên lòng sợ hắn sẽ hướng chúng ta mật báo vạch trần âm mưu của bọn hắn. cho nên mới sẽ dạng này phái người giám thị a phổ khâu 6. thậm chí ta còn có lý do tin tưởng a phổ khâu chính là cái kia tại trong hội nghị cầm ý kiến phản đối người, cũng chính bởi vì dạng này bọn hắn mới có chỗ tranh luận. nhưng mà bất kể như thế nào sáu, tư cẩn thận có thể dùng truyền vạn năm ý nghĩa xuất phát, ta tạm thời vẫn là đem a phổ khâu coi như địch nhân đến đối đãi. đồng thời cũng không có mạo hiểm phái người đi cùng hắn tiếp xúc. những người này đều tại ta trong lòng bàn tay sáu, thậm chí ta có thể không chút nào khoa trương mà nói, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng sáu, giám thị bọn họ sơ nhỉ liền sẽ dùng một viên đạn đem bọn họ đầu đánh nổ, nhưng ta biết không thể làm như vậy. Ta chân chính quan tâm 6. vẫn là muốn biết Tadochizie là thế nào cùng quân Liên Xô bắt được liên lạc. Phải biết Tadochizie đã không có điện đài lại rất khó cùng cốc bên ngoài nhân tiếp xúc 6. Đây là hy kỳ táo giữ bí mật phương sách. Sơ đại quân ta tiến vào chiếm giữ Sơn Cốc thời điểm liền quyết định cái này quy định, chính là trong Sơn Cốc nhân không có thu được phê chuẩn là không thể cùng vận chuyển bộ cấp binh sĩ tiếp xúc 6. Áp dụng phương pháp là tiếp tế đều là do Trung Quốc chúng ta quân nhân tiếp nhận. Theo lý thuyết trong Sơn Cốc đội du kích cơ bản đều là cùng ngoài Sơn Cốc ngăn cách 6. ở giữa cách chúng ta, bọn hắn rất khó đem tin tức truyền đến bên ngoài đi. Đó cũng không phải đối với đội du kích không tín nhiệm 6. Trên thực tế liền đội du kích mình cũng thừa nhận điểm này, trong bọn họ rất có thể sẽ trà trộn vào quân đội chính phủ gián điệp, cho nên bọn hắn cũng đồng ý điểm này 6. Chúng ta Trung Hoa Trung Quốc quân nhân có thể nói là không khả năng sẽ có gián điệp xen lẫn trong bên trong, cho nên ngược lại là có thể tín nhiệm. Đương nhiên, giống như không có công không phá được phòng tuyến một dạng 6. Chúng ta loại phòng ngự này cũng không khả năng lại là gió thổi không lọt, bằng không mà nói 6. Tô Liên gián điệp cũng không khả năng sẽ trà trộn vào tới đồng thời cùng A Chát tiếp xúc. Tiếp lấy phụ trách giám thị A Chát là đại đội trưởng liền phát hiện bí ẩn trong này 6. phương pháp kỳ thực rất đơn giản. Cùng liên lạc với bên ngoài phương pháp chính là bổ câu đưa tin. đương nhiên, cái này bổ câu đưa tin cũng không phải A Đỗ ý lìa đi thả sáu, mà là A đô chát ý lìa một cái thủ hạ sáu. khi nghe đến cái phương pháp này thời điểm ta đều có chút không biết nên khóc hay cười sáu. chúng ta thiên phòng và phòng, luôn muốn bọn hắn sẽ dùng cái gì cao siêu lại kín đáo thủ đoạn cùng quân liên xô liên hệ, không nghĩ tới phương pháp của bọn hắn chính là chỗ này sao đơn giản sáu. tại trong rừng tây dưỡng một đám bổ câu đưa tin, muốn truyền lại tin tức thời điểm thả một cái chính là. điều này cũng làm cho toạ thật chúng ta đúng A ý gì thông đồng với địch ngờ tới sáu. Rất rõ ràng, nếu như hắn không có làm chuyện xấu xa gì mà nói, căn bản cũng không cần dạng này lén lén lút lút cùng ngoại giới bắt được liên lạc. Mà cái ngoại giới 6, hơn phân nửa chính là Tô Liên gián điệp. Thế là bước kế tiếp rất nhanh liền tại A Chat Chát ý gì không biết dưới tình huống triển khai 6. Chúng ta tại số 1, số 2 Sơn khẩu một chút công sự bên trong lén lén trôn xuống thuốc nổ 6. Đương nhiên, đây chỉ là một loại các biện pháp phòng ngừa. Ta ý nghĩ là như vậy 6. Một khi chúng ta xuất cốc, lấy A Chat Chát ý loại hy vọng này có thể làm hy kia Táo Sơn cốc chủ tính cách của người, hắn nhất định sẽ từ số 1, số 2 Sơn Cốc bắt đầu đóng giữ 6. cái này kỳ thực cũng có trên chiến lược đạo lý 6. giống như trước đó đeo làm người đối phó tô liên nhân một dạng cũng là tầng tầng đóng giữ quân liên xô chỉ có thể tầng tầng đi đến công 6. mà đội du kích đánh không lại liền có thể rút lui lúc rút lui ngay tại phía sau lưu lại một đống lớn địa lôi các loại vậy đối phó chúng ta thời điểm thì càng cần loại chiến thuật này 6. dùng cái này chúng phương pháp cùng chúng ta kéo dài thời gian sau một quãng thời gian quân liên xô liền sẽ chạy đến đến lúc đó chúng ta liền có thể nói là lâm vào tiến thối lượng nan tình cảnh nhưng mà sáu ta đương nhiên sẽ không để cho loại tình huống này phát sinh cho nên biện pháp tốt nhất sáu chính là tại những này công sự bên trên dự đoán chôn xong thuốc nổ, sau đó lại đem dây dẫn dắt đến dưới núi sáu. đương nhiên, những thứ này dây dẫn cũng đều là dưới đất chôn xong, tại thời điểm cần thiết sáu. chỉ cần chúng ta đem những này dây dẫn một điểm sáu, núi kia trên miệng công sự tất cả đều chơi xong. bất quá nói thật sáu, ta lại cũng không hy vọng một màn này sẽ phát sinh sáu. nguyên nhân là ta tin tưởng những cái kia đội du kích đội viên là vô tội, những thứ khác không nói sáu. chúng ta huấn luyện lâu như vậy cũng là bỏ ra một phen tâm huyết, thậm chí có thể nói là nhất định có tình cảm. cứ như vậy đau binh đối mặt như thế nào cũng có chút không nỡ. chi 6. Chúng ta dạng này đánh nhau bất kể như thế nào đối với mình thực lực đều sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nhưng có đôi khi cũng không phải ta hy vọng như thế nào thì thế nào xấu Trên chiến trường sự tình thường thường chính là như vậy, nếu như chúng ta không thể hạ quyết tâm quyết định nhanh chóng làm một số việc, cái kia rất có thể liền sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội này mà rơi vào bị động, mà tại chiến trên sân lâm vào bị động kết quả sáu. Rất có thể chính là cũng không còn cơ hội trở mình. Ta đương nhiên sẽ không để cho loại tình huống này phát sinh sáu. Thế là chỉ có thể chuẩn bị sẵn sàng 560 chương 104, A phổ đổi ta làm cái thứ ba chuẩn bị chính là tại mấy cái chủ yếu sơn khẩu phụ cận an bài mấy tổ sơn nìm tờ 6. Trước đó an bài đi xuống sơn nìm tờ không thể quá nhiều, bằng không đánh út binh sĩ nhân số giảm mạnh chỉ sợ sẽ gây nên A đô chát y gì hoài nghi. Tác dụng của bọn họ là lợi dụng máy bộ đàm hợp thời cho chúng ta cung cấp bên trong sơn quốc tình báo 6. Ta cần biết A đô chát y gì động tác, đồng thời căn cứ vào những động tác này làm ra phản ứng. Những công việc này cũng không tính là khó khăn 6. Hết thề tất cả cũng là trong bóng tối tiến hành. Chúng ta những thứ này, Trung Quốc quân nhân bản thân ở nơi này khi kết áo trong sơn cốc thì có một chút địa vị siêu nhân 6. Loại địa vị này cũng không phải chính chúng ta quy định, mà là bởi vì trong khoảng thời gian này trong chiến đấu chúng ta tại chiến trên sân hữu dị biểu hiện, Afanis sở tăng đội du kích tự động giao phó chúng ta 6. Trên chiến trường đồ vật chính là chỗ này chuyện gì? Ai có thể đánh, ai giết nhiều địch nhân, như vậy người trung quanh 6. Những người này bao quát đội du kích cũng bao quát Afanis sở tăng bách tính một cách tự nhiên sẽ cho dư chắc chắn. Đây cũng chính là chúng ta những thứ này làm lính thường nói anh hùng phát tác. nhất là tại chúng ta bắt đầu chỉnh huấn áp sở tăng đội du kích trong khoảng thời gian này sáu, áp sở tăng đội du kích đội viên đối với chúng ta kính nể càng là lên cao đến một cái độ cao mới. Điều này nghe qua dường như là chuyện rất kỳ quái sáu. Đánh thắng trận thời điểm thanh danh của chúng ta lên cao phải trả không bằng chỉnh huấn thời cơ đến nhanh hơn. Chẳng lẽ anh hùng pháp tắc tại áp sở tăng đội du kích bên trong còn không áp dụng? Kỳ thực việc này cũng không kỳ quái, đồng thời cũng không vi phạm anh hùng pháp tắc sáu. Nguyên nhân là áp tăng đội du kích đội viên trình độ văn hóa quá thấp, tri thức mặt quá trận cho nên đối với bọn hắn tới nói sáu. đánh trận chính là như vậy chuyện luận nhiều nhiều đánh không sợ chết sáu lại thêm điểm vận khí cũng liền tốt kết quả là bọn hắn đã muốn làm nhiên cho là sáu chúng ta những thứ này trung quốc quân nhân có thể đánh thắng trận cũng là bởi vì những thứ này cùng bọn hắn không có gì khác biệt thậm chí còn có tương đương một bộ phận người cho rằng đây chẳng qua là chúng ta trung quốc quân nhân vận khí tốt mà thôi cái này không trách bọn họ sáu bọn hắn từ nhỏ đến lớn nhìn thấy đánh trận cũng là như thế loạn đả một mạch phần lớn là bằng cảm giác hơn nữa người bên cạnh cũng đều là như thế sáu cho nên bọn họ liền cho rằng người của toàn thế giới cũng là dạng này đánh giặc nhưng mà sáu tại chúng ta đối với đội du kích tiến hành trình hơn thời điểm 6 rất nhiều đội du kích đội viên mới đột nhiên giật mình tỉnh giấc nguyên lai trên thế giới này còn có đơn binh chiến thuật ban sắp xếp chiến thuật doanh liên chiến thuật những vật này nguyên lai đánh trận còn phải học tốt toán học còn muốn biết tính toán địch ta ở giữa khoảng cách 6 lại càng không cần phải nói chúng ta tại đánh út phương diện chiến thuật còn có rất nhiều đối bọn hắn tới nói là hoàn toàn lạ lẫm nhưng cũng mười phần có đạo lý cũng rất thực dụng xạ kích lý luận bởi vì cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề xem môn đạo sáu trước đó bọn họ là ngoài nghề cho nên cảm thấy chúng ta trung quốc quân nhân cái này thân bản lĩnh không tính là cái gì hiện tại bọn hắn tại trình huấn lúc học được một chút đồ vật thế là lại càng học càng sợ càng học thì càng đối với chúng ta nhóm này trung quốc quân nhân kính nghề có thừa càng về sau thậm chí đều có rất nhiều đội du kích đội viên yêu cầu đem bọn hắn mang đến pakistan trại dân tị nạn thân nhân nối trở lại rồi sáu bọn hắn cho là chúng ta phải không có thể chiến thắng chỉ cần có nhóm này trung quốc quân nhân tại sáu như vậy tô liên vĩnh viên cũng không cách nào công hám hy kiệt áo sơn cốc chính là bởi vì dạng này sáu cho nên chúng ta những thứ này trung quốc quân nhân tại hy kiệt áo sơn cốc đó là tương đối tự do từ một loại nào đó trên trình độ tới nói quyền hạn thậm chí còn tại sở tăng đội du kích phía trên 6. tỷ như cùng hậu cần tiếp tế bộ đội tiếp xúc liền hoàn toàn là từ Trung Quốc quân nhân tới làm sở tăng đội du kích nếu là vượt qua sợi tơ hồng này cũng rất có khả năng sẽ bị coi như gián điệp. Thế là 6. chúng ta liền có thể nhẹ nhõm đúng y gì trở thủ lĩnh tiến hành giám thị, trôn thuốc nổ, thậm chí là tại vị trí trọng yếu bên trên bố trí sơ Nhưng ở chuẩn bị một chuyện cuối cùng thời điểm ta lại bắt đầu làm có sáu, chúng ta chiến đấu quen thuộc là mỗi lần chiến đấu cũng là dốc hết tinh đây là từ áp tăng đội du kích sức chiến đấu không mạnh tổ chức tính chất tính kỷ luật không mạnh rất khó độc lập hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu quyết định cho dù là hạ sản trong tay đội du kích cũng như vậy sáu giống như lần thứ nhất đánh lén quân liên xô bộ đội cơ giới lần thứ hai đánh lén tắt lãng đường cái sáu mỗi một lần cũng là chúng ta binh sĩ mang theo đội du kích trên chiến trường lần này đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ cái này cũng là ado chad có can đảm phát động nổi loạn nguyên nhân sáu theo ta quân chiến đấu quen thuộc vừa đi ra ngoài vậy thì hơn phân nửa là trung quốc quân đội cùng hạ sản binh sĩ đi sáu lão hổ xuống núi bọn hắn những thứ này con khỉ liền có thể xương đại vương hơn nữa con hổ kia còn rất có thể sẽ ở bên ngoài bị tô liên nhân cho đánh chết cũng lại không về được sáu đích xác là một mười phần kế hoạch hoàn mỹ mà tô liên vương mặt sáu vừa có thể để giải sử rất chúng ta cái này mạnh mẽ hữu lực đối thủ lại có thể đem dễ thủ khó công hi kiệt tháo sơn cốc cho phát triển thành thân tô sức mạnh sáu đồng dạng cũng là nhất tiến song điêu bất quá bọn hắn làm cái gì dạng mộng đẹp tạm thời không phải ta cần quan tâm sáu ta cần quan tâm là mặc kệ chúng ta là không phải mỗi lần đều dốc hết tinh nguyện nhưng ít ra còn phải lưu một số người ở nơi này danh bộ bên trong chú đóng sáu không có bất kỳ cái gì một chi binh sĩ sẽ ở ra ngoài làm trận chiến thời điểm đem đại bản doanh đều từ bỏ cái này sẽ chỉ gây nên ado chad y lòng nghi ngờ như vậy phải người nào lưu thủ đại bản doanh đâu đây không thể nghi ngờ là rất vấn đề phiền phái sáu ado y nếu là muốn phát động bạo loạn như vậy hắn mục tiêu chủ yếu liền hẳn là chúng ta tại hi kiệt áo trong sơn cốc doanh bộ hơn nữa rất có thể là không cho doanh bộ bất luận cái gì cơ hội nói chuyện liền đem doanh bộ đạp vì đất bằng sáu ado chad y không phải kẻ ngu hắn biết rõ lúc này trung quốc quân nhân tại đội du kích bên trong danh vọng sớm đã ở xa trên hắn một khi cho trung quốc quân nhân cơ hội giải thích sáu vậy hắn chỉ sợ mãi mãi cũng không có cấp đoàn sơn cốc cơ hội doanh trưởng đem doanh bộ giao cho ta a triệu kính bình nói khi kiệt táo sơn cốc hậu cần vẫn luôn là từ ta phụ trách ta đương nhiên hẳn là lưu thủ 6. ở lại giữ công việc vẫn là giao cho ta chính trị viên nói ta là phụ trách bộ đội tư tưởng công tác tại chiến trên sân không phát huy được cái tác dụng gì ngược lại là ở nơi này khi kiệt táo sơn cốc 6. lúc này đúng là chúng ta những thứ này công tác chính trị cán bộ phát huy tác dụng thời điểm cho nên ta quyết định lưu lại sáu các ngươi bên ngoài chuẩn bị thời điểm chiến đấu ta ở trong sơn cốc cũng có thể tận cuối cùng một phần cố gắng ta phải thừa nhận chính trị viên nói hoàn toàn chính xác có mấy phần đạo lý sáu khi kiệt áo sơn cốc xác thực rất cần giống chính trị viên dạng này người chế tạo một chút dư luận đặc biệt là ở thời điểm này sáu dư luận tạo thế có thể so cán thương còn hữu dụng hơn cứ việc cơ hội này có lẽ sẽ rất nhỏ thế là chiều ta chính trị viên gật đầu một cái nói ta sẽ lưu lại cảnh vệ sắp xếp hai cái phiên dịch cùng mấy cái tin được đội du kích đội viên một khi phát hiện tình thế không đúng sáu các ngươi bỏ chạy lên núi khu hết thảy chờ chúng ta trở lại nói yên tâm đi chính trị viên nắm chặt lại tay của ta nói ta sẽ chiếu cố tốt mình lao nô sáu cũng chớ nói gì chính trị viên vô vô bở vai của ta quyết định như vậy đi ân ta yên lặng gật đầu một cái trong lòng không ngừng mà tự đủ sáu chỉ cần là chiến trường liền sẽ có hy sinh liền sẽ có nguy hiểm ta cũng không cách nào thay đổi điểm này kỳ thực ta minh bạch sáu đây chỉ là ta bản thân an ủi thôi doanh trưởng nhưng mà đúng vào lúc này triệu kính bình liền đến hướng ta báo cáo sợ nị vợ bên kia chuyển đến tin tức sáu a phổ khâu tìm cơ hội thoát khỏi a đô chát y giám thị đang len lén hướng về doanh bộ tới cái gì nghe vậy ta không từ một sức sở tiếp lấy rất nhanh liền biết đá phổ khâu đây là tới làm gì sáu rất rõ ràng hắn đây là trải qua mấy ngày đấu tranh tư tưởng phía sau hoặc có lẽ là hắn vốn là trong lòng chính là ủng hộ chúng ta chỉ là bởi vì a đỗ chát y rìa bên kia giám thị cực kỳ cho nên hắn coi như trong lòng có ý khác cũng không dám có động tác gì hiện tại hắn cuối cùng thoát khỏi a đỗ chát y rìa giám thị sáu lại nói chuyện này với hắn tới nói cũng không phải rất khó thợ săn xuất thân đi sáu tại vùng núi hoặc là trong rừng cây lượn quanh một vài vòng không liền đem người khác nhiều ở bên trong hắn muốn làm gì đâu không hề nghi ngờ hắn là định tới thông phong báo tin vốn là đây là chuyện tốt sáu. cái này ít nhất đã chứng minh a phổ khâu thân là một cái dân bản địa nhưng lại có thể từ đại cục xuất phát vứt bỏ chính hắn tộc nhân mà lựa chọn đứng tại chúng ta bên này sáu về sau ta mới biết được a phổ khâu áp lực còn không vẹn vẹn như thế a Đô Chát y sở dĩ có lòng tin không chế đồng thời lôi kéo một bộ phận tiểu thủ lĩnh hắn nguyên nhân không chỉ là bọn hắn có chung lợi x 6. đuổi chúng ta đi bọn hắn liền lại có thể giống như trước có quyền thế càng quan trọng hơn vẫn là sáu a Đô Chát y cũng là một cái tại hi Kiệt táo sơn cốc thổ xanh thổ trưởng người cho nên hắn đúng a phổ khâu những thứ này thủ lãnh thân nhân cùng rơi xuống đều biết phải nhất thanh nhị sở sáu Trên thực tế đó cũng không phải việc khó gì, những thứ này thủ lãnh thân nhân phần lớn đều tại ta nhóm rời đi nạn dân thời điểm rời đến Pakistan, thế là A Đô Chát -y chỉ cần cùng mấy cái thân ở trại dân tị nạn thân tín liên hệ, liền có thể trực tiếp uy hiếp được những thứ này thân thuộc an toàn, cái này cũng là A Đô Chát -y dám vung tay tụ tập thế lực phát động bạo động át chủ bài một trong. Cho nên sáu, A Phổ Khâu cách làm này không chỉ chỉ là từ bỏ mình tộc đàn, thậm chí còn là đem mình thân nhân đặt tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng là ta nghĩ lại sáu, lại thầm hô một tiếng không tốt sáu. cái này a phổ khâu tới mật báo nếu như không có bị a đô chắt ý gì phát hiện còn tốt, vạn nhất nếu là bị a đô chắt ý gì thủ hạ cho đã biết, vậy không phải mang ý nghĩa chúng ta toàn bộ kế hoạch đều phải liền như vậy phá sản. nói đơn giản sáu, chính là chúng ta hao tổn tâm huyết chuẩn bị mấy ngày, lại có có thể bởi vì a phổ khâu quy hàng mà toàn bộ cho một ngùi lửa sáu. chuyện trên đời có khi chính là chỗ này sao có ý chào phúng, hắn cách doanh bộ vẫn còn rất xa. ta lo lắng hỏi một tiếng, đại cảm khái còn có 10 phút, triệu kính bình trả lời, lập tức phái người đi chặn lại hắn. ta nói, không thể để cho hắn đến doanh bộ sáu, nhưng mà sáu. Triệu Kính Bình khổ sở hỏi, như thế nào đoạn? Cản lại một dạng cũng sẽ gây nên a đô chát ý liễu hoài nghi. Ta tưởng tượng cảm thấy cũng đối xấu. Đây không phải dấu đầu lòi đuôi sao? Đã biết là hồ đồ. Thế là ta rất nhanh liền ý thức được, bây giờ là chính mình nhất thiết phải làm ra lựa chọn thời điểm 6. Phải chăng phải tín nhiệm A Phổ Khâu? 561 chương 105, tân binh việc này có thể cùng phải chăng phải tín nhiệm A Phổ Khâu không quan hệ xấu. nhưng thì thật nhưng lại có quan hệ rất lớn. Bởi vì bây giờ chỉ có một chủng phương pháp có thể ngăn cản A Phổ Khâu tới doanh bộ 6. Phải biết hắn nhưng là muốn từ bỏ mình tập đàn. thậm chí cũng có thể nói là từ bỏ người nhà của mình, vậy cũng là hạ quyết tâm sáu. Cho nên muốn dùng phổ thông một số việc tới ngăn cản rõ ràng không làm được, lúc này A Phổ Khâu đã là cam lòng một thân quả, liền xem như liều Mạng cũng phải đem A Đố Đâm Ý âm như vật trần. Cái kia có thể ngăn cản phương pháp của hắn cũng chỉ có một sáu. Chính là cho A Phổ Khâu một cái nhắc nhở, cho hắn biết chúng ta đã có phát giác đồng thời chuẩn bị kỹ càng, dạng này A Phổ Khâu liền sẽ phối hợp động tác của chúng ta. Nhưng mà sáu. Vạn nhất ta đoán sai rồi đâu. Vạn nhất A Phổ Khâu cũng không có quy hàng chi tâm, mà chỉ là phổ thông muốn đến doanh bộ tới sáu. vậy chúng ta làm như vậy không thể nghi ngờ liền đem kế hoạch của chúng ta toàn bộ bại lộ tại Ado đâm ý dưới tầm mắt thậm chí hắn còn có thể sớm làm ra chuẩn bị thời gian không cho phép ta nhiều làm cân nhắc một giây sau ta liền đối với Hạ Sản ra lệnh phái một người đi sáu không muốn lộ ra vết tích liền truyền đạt một câu nói Dương Doanh Trường đã biết Doanh Trường 6. triệu kính bình trên mặt đã lộ ra lo nghĩ đây có phải hay không là quá nguy hiểm ta không có trả lời đối với Hạ Sản hạ lệnh động tác nhanh là Hạ Sản ứng tiếng lập tức đi ngay ăn bài rất rõ ràng sáu phái một cái áp pha nít sờ tăng người đi qua a phổ khâu bên cạnh nhỏ giọng nói một câu so với một cái người trung quốc đi qua bên cạnh hắn muốn tới phải ẩn mật nhiều lắm đặc biệt vẫn là a phổ khâu sau đó liền sẽ thay đổi phương hướng đi tới sáu cái này cũng là ta muốn đem cái này nhiệm vụ giao cho hạ sản đi làm nguyên nhân đương nhiên hạ sản cũng sẽ không tự đi làm sáu hạ sản là một cái đoạn trưởng, hơn nữa ai cũng biết hắn cùng với trung quốc chúng ta quân nhân quan hệ trong đó hạ sản nếu như sẽ như vậy đần lời nói cũng sẽ không đáng giá chúng ta như thế tốn sức đi đỡ cầm giống như ta nghĩ một dạng sáu hạ sản phái đi là một cái hết sức bình thường tiểu bình hơn nữa người tiểu binh này vừa về đến lập tức liền bị hạ sạn cho giam lòng 6. trước tiên mặc kệ hắn có thể hay không tin vì toàn bộ kế hoạch an toàn làm lại như vậy hoàn toàn có cần thiết đến nỗi a phổ khâu 6. hắn đương nhiên cũng không phải đầu ngốc xương sở sau đó rất nhanh liền nghĩ thông suốt 6. hơn nữa hắn cũng không đơn giản cũng không có quay người quay đầu cũng không có thay đổi phương hướng 6. mà là chấn định như thường giả bộ như cái gì chuyện cũng không phát sinh một mực đi lên phía trước 6. chỉ bất quá lúc này mục tiêu của hắn cũng không phải danh bộ mà là ở vào danh bộ bên kia bộ hạ cũ của hắn thứ nơi này một chi tiết đến xem sáu a phổ khâu người này thật đúng là không đơn giản cái này coi như a đô đâm y còn có người trong bóng tối giám thị hắn chỉ sợ cũng sẽ cho là a phổ khâu đây là đang vì mấy ngày sau hành động làm chuẩn bị nhưng ta vẫn là không yên lòng sáu quay người liền hạ lệnh đạo cho ta tỉ mỉ giám thị a phổ khâu một khi phát hiện hắn có dị động gì liền lập tức hướng ta báo cáo đồng thời tùy thời làm tốt ám sát chuẩn bị là triệu kính bình những tiếng rất nhanh liền đem ta mệnh lệnh truyền đặt ra ta ý nghĩ là như vậy sáu vạn nhất a phổ khâu động tác kế tiếp muốn đi hướng a đô đâm y báo cáo lời nói vậy ta cũng chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường bất quá rất may mắn chính là sáu đây hết hệ đều không phát sinh không chỉ có a phổ khâu bên này không có động tĩnh liền a đô đâm ý bên kia cũng không có bất cứ dị thường nào sáu thế là ta cơ bản là có thể chắc chắn hai chuyện một là a phổ khâu đích thật là hướng về chúng ta cụ thể là bởi vì cái gì ta không biết sáu có thể hắn biết tô liên nhân cũng không có chút nào tin biết tô liên nhân chỉ là đang lợi dụng bọn hắn lại hoặc là hắn cảm kích chúng ta những thứ này trung hoa trung quốc quân nhân vung trồng còn có một loại có thể sáu đó chính là hắn đứng tại áp tăng toàn cục đến xem hoặc là từ dân tộc đại nghĩa đến xem cũng sẽ không đứng tại a đô đâm ý một bên nhưng mà mặc kệ là loại nào có thể sáu ít nhất ta cơ bản đã có thể vững tin a phổ khâu là đứng tại chúng ta bên này một chuyện khác là ta vững tin a đô đâm ý đã bị lừa rồi bằng không mà nói sáu a phổ khâu cũng sẽ không như vậy vội vã hướng ta mật báo tại một phen cân nhắc sau đó sáu ta lại làm ra một cái mạo hiểm quyết định nhường hạ sản lại phái một người đi cho a phổ khâu truyền lại một cái lời nhắn sáu chuyến đi phương pháp vẫn là như lần trước một dạng hai người sượt qua người sáu bởi vì aphanis sở tăng người thường thường dùng khăn chùm đầu che kín mặt mình cho nên người khác thậm chí đều không thể biện bạch cái này. áp Apfantisơ tăng người là ai hoặc là thuộc về chi bộ đội kia. Tiếp đó tại lúc này đã nói mấy cái nhìn như không có chút ý nghĩa nào kỳ thực lại lớn có văn trường tiến công doanh bộ. Ta muốn sáu. Thông minh a phổ khâu sẽ minh bạch bốn chữ này bao hàm ý thứ sáu. Ta đây là vì doanh bộ suy nghĩ 6. Chính trị viên cùng với cảnh vệ sắp xếp 6. Đây đều là theo ta cùng nhau xuất sinh nhập từ chiến hưu. Huynh đệ, bây giờ là tình thế bức bách ta mới không đắc bất để bọn hắn đưa thân vào trong nguy hiểm. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu ta nguyện ý làm như vậy. Thế là ta liền để A Phổ Khâu xin đi giết giặc tiến công doanh bộ 6. Trên thực tế nhiệm vụ này cũng rất thích hợp phái A Phổ Khâu đi làm. A Đô Y vô cùng rõ ràng chúng ta những thứ này Trung Hoa Trung Quốc quân nhân sức chiến đấu, bộ đội của hắn bên trong có thể lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đánh hạ chúng ta doanh bộ 6. Cũng chỉ có A Phổ Khâu chi này tại lần trước trên chiến trường biểu hiện không tầm thường bộ đội. Chỉ là A Đô Y không nghĩ tới, phái A Phổ Khâu đi tiến công doanh bộ 6. Trên thực tế nhưng là bảo hộ doanh bộ. Ta tín nhiệm 6. Cũng chính là A Phổ Khâu cái kia đưa ra năng lực phòng ngự. Công tác chuẩn bị đến nơi đây cũng liền làm xong 6. Chuyện còn lại cũng chỉ có phó thác cho trời. Nói thật sáu một trận ta cũng không có nắm chắc tất tháng 6. Nhắc tới cũng được gửi, nguyên nhân chính là ở chúng ta mới chiêu mộ tiến vào những cái kia có văn hóa trụ cột Tân binh. Những Tân binh này tiến vào thời gian tuy không dài, nhưng bởi vì bọn hắn có văn hóa cơ sở, vừa tiến đến chúng ta liền đem bọn hắn phóng tới giáo viên vị trí sáu. Nếu không phải là coi như bọn họ là giáo quan tới bồi dưỡng, hơn nữa tương đương một bộ phận người còn nắm giữ lấy hi kỳ táo trong sơn cốc đối phó bộ binh vũ khí mạnh mẽ nhất sáu. Pháo thôi, có thể tưởng tượng sáu nếu như bọn hắn cũng đều đảo hướng a đô đâm y mà nói như vậy không nghi ngờ chút nào sẽ có rất lớn kích động lực 6. rất nhiều cũng là giáo viên đi trong sơn cốc việc binh sai không nhiều cũng là học sinh của bọn hắn một phương diện khác lại sẽ gấp đội để cao hi kiệt áo sơn Quốc năng lực phòng ngự 6. chỉ cần tập trung pháo cối hướng về sơn khẩu một hồi máy liệt nổ Liên quân liên xô xe tăng cùng trang giáp xa lại thêm máy bay trực thăng vũ trang nhiệm hộ đều không thể xôn phá chúng chi chúng ta vẫn chỉ là đơn thuần bộ binh 6. trong tay chỉ có sơ một đàm bộ binh nhưng mà bởi vì giữ bí mật nguyên nhân ta lại không tiện vào lúc này đi lôi kéo những tân binh này sáu cho nên bọn họ liền thành chúng ta không xác định nhân tố cái này cũng là ta đồng ý chính trị viên lưu lại bên trong sơn quốc nguyên nhân cho nên chiến trường thứ này thật đúng là nói không chính xác sáu vĩnh viễn cũng sẽ không có một hồi chắc thắng chiến tranh chưa xong còn tiếp nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này chào mừng ngài tới điểm xuất phát kỳ đi ẩn con bỏ phiếu đề cử nguyện phiếu ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại người sử dụng mời đến m kỳ đi ẩn con đọc 562. trăm sáu chương một chờ đợi hành động cụ thể tại ngày thứ năm toàn diện bảy ra sáu Thời gian này là từ Tô Liên Phương mặt quyết định, nguyên nhân là hết thảy kế hoạch đều bằng vào chúng ta xuất cốc đánh lén quân Liên Xô làm cơ sở, cho nên sáu. Quân Liên Xô lúc nào đem đám tiếp theo phòng không trang bị hướng về quốc nội vận, chúng ta nên cái gì thời điểm bắt đầu hành động? Từ nơi này một phương diện tới nói Tô Liên Phương mặt đoạt lấy rất lớn ưu thế sáu. Bởi vì bọn hắn có thể đầy đủ thời gian bố trí, thậm chí còn có thể tại chúng ta địa điểm phục kích trước đó làm tốt mai phục. Chỉ bất quá đám bọn hắn không biết là sáu. Bọn hắn biết đến cái kia điểm phục kích là giả mà thôi. Nếu như có thể sáu Ta còn thực sự muốn nhìn một chút tô quân tại biết bọn hắn bị đùa bỡn thời điểm lại là biểu tình dạng gì, chỉ bất quá ta lại biết chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm sáu. Đó chính là đem hy kiệt áo sơn cốc một lần nữa ném trở về, hơn nữa lần này sáu. Ta sẽ không lại để cho trong sơn cốc còn có thế lực khác, cái khác tồn tại nguy hiểm. Chúng ta là tại quân liên xô phòng không trang bị trước khi lên đường một đêm bên trên lên đường sáu. Đây là chúng ta đội du kích chiến đấu quen thuộc, nguyên nhân chủ yếu là chúng ta muốn tại vùng núi đi bộ, mà mục tiêu thì thường thường là bộ đội cơ giới 6. Loại tốc độ này lên tranh lệch khiến cho chúng ta nhất định phải tính toán Hảo Quân Liên Xô tốc độ tiếp đó ở phía trước một đêm cấp ở tại bọn hắn đằng trước Thiết Hạ Mai phục Thế là dần dần 6. Liên Tạo Thành phía trước một đêm hành quân đến đường cái phụ cận nghỉ ngơi một cái ban ngày phía sau đến ngày thứ hai chạm vạng tối hoặc là buổi tối mới tiến vào phục kích trận địa phục kích địch nhân quân thuộc. Giống như thường ngày 6. chúng ta khi xuất phát không có mấy người biết, sát trời vừa vào hắc bộ đội liền lặng lẽ ở trong màn đêm tụ họp lại. Tới đưa tiễn cũng chỉ có chính trị viên cùng mấy cái ở lại giữa đội du kích thủ lĩnh sáu. Đương nhiên, thân là phó đoàn trưởng A Đỗ Chắc ý cũng tại trong đó. a đôi chắt y hướng ta thi cái lễ đạo các người yên tâm đi đánh Tô liên nhân a sơn cốc liền giao cho ta các người yên tâm sáu chúng ta tuyệt sẽ không nhường Tô liên nhân bước vào sơn cốc này một bước ân ta gật đầu một cái chúng ta chủ lực bên ngoài chiến đấu sáu sơn cốc phòng ngự liền giao cho các ngươi trong miệng là nói như vậy trong lòng vẫn đang suy nghĩ sáu cái này choáng nha thật đúng là biết nói chuyện chúng ta đi lần này thật đúng là đem sơn cốc giao cho hắn sáu bọn hắn cũng đích xác sẽ không để cho tôi liên nhân bước vào sơn cốc một bước hắn chỉ là muốn căn cứ sơn cốc làm hữu dụng mà thôi chính trị viên cẩn thận nắm chặt lại tay của ta bùi ngùi mãi thôi nói bảo trọng bảo trọng ta trả lời mặc dù chỉ có ngắn ngủn hai chữ nhưng song phương đều biết hai chữ này bao hàm ý nghĩa chỉ là bởi vì có ado chát yi bọn người ở tại bên cạnh cho nên không tiện nói tỉ mỉ thôi tiếp lấy ta vung tay lên sáu chúng ta chi này hơn 1.000 người đội ngũ liền minh mông quần quần hướng về phía bắc vùng núi mở ra chúng ta lần này tại kế hoạch lên mục tiêu là 2761.7 cao điểm 6. Alpha tăng tắt lãng đường cái khu vực cao địa bình quân độ cao so với mặt biển đều ở đây ba m trở lên cái này hai cao điểm đã đều xem như hơi thấp sáu cũng chính vì cái này tắt lãng đường cái là tu kiến tại cao độ cao so với mặt biển cao địa thượng lại thêm đầu này đường cái kể từ quân liên xô xâm lấn đến nay cơ hồ là không có một ngày ngừng tới tới lui lui vận chuyển tiếp tế hơn nữa còn không ngừng bị đội du kích tập kích quay rối sáu cho nên đầu này quốc lộ đường xá cũng biến thành rất kém cỏi thế là ở nơi này đầu trên đường lớn vận chuyển cũng liền trở nên mười phần nguy hiểm phải biết đầu này đường cái là ở vùng núi bên trên quay tới quay lui leo cao võ thấp sáu theo lý thuyết tuyệt đại đa số đoạn đường cũng là một bên là núi một bên khác là vách núi sáu coi như không có đội du kích tập kích lúc lái xe một chút mất tập trung hoặc là chỗ kia lún đó chính là lật xuống vách đá xe hư người chết kết cục cũng chính bởi vì dạng này quân liên xô cùng áp phanit sờ tăng quân đội chính phủ mới có thể đem đầu này đường cái gọi là tử vong chi lộ mà đem tắt lãng đường hầm xưng là tử vong đường hầm cho nên 6, chúng ta quyết định kế hoạch đánh lén quân liên xô phòng không bộ đội thiết giáp có thể nói là hợp tình hợp lý 6. nếu như chúng ta có thể ở đầu này trên đường lớn nổ nát tương đương số lượng trang giáp xa mà nói như vậy xác thực có thể cho tắt lãng đường cái mang đến mười phần nghiêm trọng ngăn chặn trong này tựa hồ có một không hợp lý chỗ sáu quốc lộ một bên khác là vách núi nếu như trang giáp xa tại trên đường lớn bị tạc hủy hoặc là bị tạc đến không cách nào hành động mà bế tắc con đường cái kia đem trang giáp xa đẩy tới vách núi không phải liền có thể sao nhưng sự tình cũng không phải đơn giản như vậy sáu nguyên nhân là cái này tu kiến tại cao địa thượng đường cái là hiện lên chi hình chữ đi lên cũng chính là bên trên nhất đoạn công lộ bên dưới vách núi bên cạnh chính là khác nhất đoạn công lộ khác nhất đoạn công lộ phía dưới còn có phía dưới nhất đoạn công lộ như thế lặp lại thẳng đến chân núi sáu nói đơn giản chính là tại thượng đoạn công lộ đem trang giáp xa đẩy đi xuống mà nói rất có thể đảo lăn lộn liền đến phía dưới nhất đoạn công lộ lên, thế là lại phải tiếp tục đẩy đi xuống 6. Cái này không thể nghi ngờ sẽ cho quân Liên Xô giao thông tạo thành phiền toái rất lớn. Cũng chính bởi vì dạng này 6, cho nên quân Liên Xô mới đối với chúng ta kế hoạch tin tưởng không nghi ngờ, tập kích phòng không trang bị không phải là vì trang bị, mà là vì đã kích quân Liên Xô đường tiếp tế 6. Mà đường tiếp tế vẫn luôn là quân Liên Xô nhược điểm. Quân Liên Xô mấy lần can quét, mấy lần thanh trừ đều là bởi vì vấn đề tiếp liệu mà không công mà lui. Thế là tô quân tại tiếp vào A đô chất y thì tình báo phía sau 6. Lập tức liền đối với 2761.7 cao điểm tiến hành một loạt trinh sát cùng bố trí Đương nhiên 6 Bọn họ trinh sát là không dám công khai tới Bọn hắn cũng lo lắng sẽ đánh thảo kinh xà gây nên chúng ta hoài nghi 6 Thế là liền vẹn vẹn chỉ là dùng không trung phi cơ trinh sát tiến hành trinh sát Tại máy bay trực thăng tuần tra thường lệ thời điểm nhiều hơn nữa nhiều hai vòng mà thôi Bọn hắn làm bố trí A6 Đó chính là tại ban đêm đạn dược xe đi qua 2.761.7 cao địa thời điểm lèn lén lén rỡ xuống một nhóm. Tiếp đó tại chúng ta xuất động vào lúc ban đêm liền đem đóng tại cái này cao địa thượng bảo hộ đường cái an toàn hai cái doanh quân đội chính phủ cho đội thành một đoàn quân liên xô. đương nhiên những thứ này quân liên xô tất cả đều là mặc áp phan nít sở tăng quân đội chính phủ quân trang 6. đánh xa xem xét hai cũng không biết bọn họ là sức chiến đấu mạnh hơn nhiều quân liên xô. Hơn nữa bọn hắn còn đem thừa ra binh lực giấu ở công sự bên trong không gian hoạt động. một phương diện khác sáu. Kabul cùng kẽn đã hạ pháo binh cũng bắt đầu tập kết sáu. cái này tập kết cũng không phải nói tiến vào trận địa pháo binh. Tô Liên Nhân không có ngốc như vậy, làm như thế kết quả chính là nói cho chúng ta biết bọn hắn đã thiết lập tốt mai phục. Cái này tập kết là chỉ pháo binh bộ đội tiếp tế cùng cố xe chờ cũng đã chuẩn bị kỹ càng, ra lệnh một tiếng liền có thể nhanh chóng kéo đến chỉ khu vực vực bố trí trận địa đối với 2761.77 ra hoành tạc. Phải nói bố trí như thế đích sắc rất hữu hiệu sáu. Một đoàn quân Liên Xô. Tại binh lực thượng liền cùng chúng ta không sai biệt lắm, hơn nữa còn có pháo binh, phi cơ trực thăng trợ rút, khi tất yếu còn sẽ có những phương hướng khác binh sĩ chạy đến đem cái này 2761.7 cao điểm vây cái trận như nêm tối sáu. đến lúc đó liền xem như ở buổi tối chúng ta chỉ sợ cũng khó trốn quân liên xô bao vây tiêu diệt hoặc là hoành tạc mặc dù quân liên xô cho là mình làm được rất bí mật nhưng kỳ thật đây hết thảy đều không thể đào thoát hai mắt của ta sáu xác thực nói hẳn là hạ sản thái mắt tình báo này nơi phát ra có rất nhiều sáu có phụ cận bị phát triển thành du kích phục vụ máy tính cũng có hạ sản trực tiếp phái đến phụ cận trinh sát cảnh sát viên sáu đương nhiên mấy cái này cảnh sát viên cũng là hạ sản thủ hạ tin được hơn nữa còn là đi qua chúng ta đánh út binh sĩ huấn luyện qua sáu Phanis sở tăng đội du kích đội viên sức chịu đựng lại thêm tay súng bắn tỉa chi thức lý luận những người này rất nhanh liền bị giáo huấn luyện thành từng cái hết sức xuất sắc cảnh sát viên cho nên ta biết tu quân tại 2.761.7 cao địa thượng bố trí là hướng ta nhóm nhất định phải được vấn đề chỉ là sáu mục tiêu của chúng ta cũng không tại 2.761.7 cao điểm mà ở cách nhau mấy cây số xa 3.519 cao điểm đừng tưởng rằng hai cái này cao điểm vẹn vẹn chỉ là cách nhau mấy cây số 6. nhưng thật muốn ở nơi này trên đường lớn đi nhưng là quay tới quay lui một hồi bên trên sơn nhất một lát xuống núi không có mấy cái giờ liền đến không được. Mà đối với chúng ta tới nói 6, 2761.7 cao điểm, 3519 cao điểm cao điểm cùng Hy Kỳ Táo Sơn Cốc Sơn Khẩu vừa vận hiện lên một hình tam giác sáu Theo lý thuyết bọn chúng cách Hy Kỳ Táo Sơn Cốc lộ trình không sai biệt lắm, cũng là hơn 10 km cũng chính là đi bộ 6 giờ khoảng cách. nay liên khiến cho chúng ta đánh nghi binh binh sĩ có thể tại thời gian ngắn nhất bên trong rút về Hy Kỳ Táo Sơn Cốc. Đương nhiên, nếu như nói cái này 3519 cao điểm là của chúng ta mục tiêu lời nói sáu kỳ thực cũng không chính xác, chúng ta mục tiêu cuối cùng nhất vẫn là Hy Kỳ Táo Sơn Cốc. Cho nên chúng ta binh sĩ xuất hiện ở đấy vực sau một tiếng liền chia làm đội 36. Một đội đi tới 2761.7 cao điểm, cái này bộ phận nhân số ít nhất là từ kéo giữ lãnh đạo hai cái sắp xếp 6. Mục đích của bọn hắn muốn đi mê hoặc quân Liên Xô, khi bọn hắn đến 2761.7 thời điểm, liền sẽ làm bộ quân ta lúc đầu trên vị trí đi chính sát một phen, sau đó lại lùi về sau mai phục, giả vờ ngày thứ hai buổi tối muốn dẫn dắt đại bộ đội leo lên 2761.7 dáng vẻ 6. Cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho quân Liên Xô tin tưởng quân ta chủ lực tại ngày thứ hai buổi tối đem tiến vào vòng vây của bọn hắn. Một cái khác đội dĩ nhiên chính là phía trước 3519 cao địa 6. Bộ này phần có 3 cái liên minh lực, sở dĩ muốn ba cái liền 6. Là vì có thể áp dụng chạm đầu chặt đôi đánh chúng ở giữa chiến thuật 6. Từ thực chiến kinh nghiệm bên trong chúng ta biết loại chiến thuật này nhất là đối với bộ đội thiết giáp 10 phần hữu hiệu, bởi vì bộ đội thiết giáp có thật nhiều 10 phần kịch cậm xe tăng, một khi đầu đuôi bị đánh tê liệt, như vậy cả chi binh sĩ liền sẽ mất đi di động năng lực mặc cho địch nhân đánh như thế nào. Cuối cùng một đội đương nhiên chính là ta dẫn đầu chủ lực bộ đội, tuy nói là chủ lực bộ đội 6. Nhưng kỳ thật nhiệm vụ của chúng ta lại thoải mái nhất, mới đi một cái như vậy giờ liền ngoặt một cái tại phụ cận một chuyện trước tiên trinh sát tốt cao địa thượng phân tán ẩn nút xuống 6. Tiến vào sơn động phía sau, mấy cái cảnh vệ viên cũng rất tự giác ở bên trong đã làm một ít vệ sinh 6. Những hang núi này cũng là đội du kích nhóm trước đó chính sát tốt, bọn hắn thậm chí còn đem rộng rãi nhất một cái huyệt động để dành cho ta 6. Đối với cái này ta đương nhiên không tiện tự tuyệt, đồng thời làm một cái doanh bộ cũng cần những thứ này. Cảnh vệ viên nhóm đem điện đài các loại bố trí ra, một cái mới dám lúc doanh bộ cứ như vậy thành lập. Chúng ta có lẽ phải ở nơi này tràn đầy mùi nấm mốc cùng mùi đất vị hang động ở lại một thời gian 6. chúng ta phải làm cũng chỉ có một, chính là chờ đợi a đối Chát y phát động bạo loạn. 563 chương 107, vòng lặp vô hạn trải qua dòng dã một ngày dài dàng dặc chờ đợi, chúng ta cuối cùng nên đón ngày thứ hai ban đêm 6. Nói thật, nếu như muốn để ta tại app phan tăng ban ngày cùng đêm tối cả hai tuyển chọn một cái lời nói, ta tình nguyện lựa chọn đêm tối 6. Nhất là nút ở nơi này trong huyệt động 6. Trung quanh huyệt động phần lớn cũng là tảng đá, tảng đá bị bên ngoài nóng bỏng dương quang chiếu một cái, nhiệt lượng kia liền trực tiếp thông qua tảng đá truyền đến trong động, mà trong động lại bởi vì không thông gió cho nên nhiệt lượng bị giấu ở bên trong phát ra không đi ra sáu. thế là trốn ở bên trong tất cả chúng ta đều giống như bị muộn tại lồng hấp bên trong chưng lấy bánh bao thị tựa như còn kém không có quen hơn nữa chúng ta vì giữ bí mật lại nghiêm lệnh nhất thiết phải trong huyệt động đầu ẩn nút không cho phép đi ra sáu phải biết nơi này cách hy kiệt táo sơn cốc mới chỉ có một giờ lộ trình khoảng cách thẳng tắp đại cảm khái cũng liền một km nhiều đây nếu là có người đứng tại hy kiệt táo chỗ cao hướng về chúng ta cái này dùng mong viễn kính quan sát đều có thể nhìn đến chúng ta động tính của nơi này Nay liên khó cho chúng ta sáu ở trong này có thể nói là một ngày bằng một năm a nhưng mà này còn thật không phải là nói nhịn một chút liền đi qua sáu Chỉ một ngày như vậy thời gian, trước trước sau sau hết thảy có 25 danh chiến sĩ bị kìm nén đến ngất đi 6. Cũng may chúng ta trước đó đối với cái này kịp chuẩn bị, mang theo đầy đủ thủy cung dược phẩm, thế là lại là ấn huyệt nhân chung lại là vậy nước lại đem bọn hắn cứu sống lại. Đương nhiên, ở trong đó số đông cũng là Trung Quốc chúng ta quân nhân 6. Đó cũng không phải Trung Quốc chúng ta quân nhân tố chất thân thể không được, mà là APHANIS tăng đội du kích trưởng kỳ sinh hoạt tại loại hoàn cảnh này, cơ thể đối với dạng này khô nóng đã tạo thành một loại tự bảo vệ mình cơ chế 6. Thứ này không phải có thể vấn luyện đi ra ngoài, thậm chí đều cùng Alpha Nith sở tầng tổ tông mấy đời người di chuyển đều có quan hệ. Đến tối thời điểm nhiệt độ không khí rất nhanh liền chậm lại 6. Lúc này các chiến sĩ mới dần dần thở dài một hơi, nhiệt độ không khí cao thời điểm là không có biện pháp 6. Chúng ta cái này đã không có quạt cũng không có điều hòa không khí, nhiệt độ không khí thấp lời nói 6. Cùng lắm thì liền đem hành quân bị cởi xuống bọc lấy là được rồi. Doanh trưởng, Triệu Kính Bình hướng ta báo cáo, 3519 cao địa thượng các chiến sĩ đã làm xong chặn đánh ngăn chặn chuẩn bị. Có phát hiện hay không địch nhân phản ứng dị thường? Không có, hết thể bình thường. 2.761.7 bảy cao điểm đâu? Hết thể bình thường. Triệu Kính Bình trả lời, bất quá quân Liên Xô giống như có chút không kiên nhẫn được nữa sáu. Bọn hắn phái ra hai khung máy bay trực thăng tại phụ cận tuần tra một đoạn thời gian. Nô! No. Nghe vậy ta không từ những mày. Trong lòng biết đó cũng không phải quân Liên Xô không kiên nhẫn, mà là bọn hắn lên lòng nghi ngờ. Kế hoạch của chúng ta kỳ thực còn có một cái thiếu sót sáu. Đó chính là 2.761.7 cao điểm trên phương hướng không có ai sáu. Phải biết chúng ta thế nhưng là biết quân Liên Xô trang giáp bộ đội sẽ ở đêm nay đi qua 2.761.7 cao điểm. Vậy bây giờ quân ta cũng cần phải sớm một chút thời gian tiến vào 2.761.7 cao điểm cũng chính là quân Liên Xô vòng phục kích mới đúng sáu. Lúc này quân Liên Xô cũng tại 2.761.7 cao địa thượng bố trí xong đủ loại trạm gác ngầm hoặc là sờ nỉm cờ. Bất luận cái gì một chi binh sĩ leo lên 2.761.7 cao điểm đều trốn không thoát ánh mắt của bọn hắn. Nhưng kỳ quái là một người ảnh cũng không có. Cái này dĩ nhiên sẽ dẫn tới quân Liên Xô hoài nghi sáu. Lại trễ một chút. Chỉ sợ trang giáp bộ đội đều đi qua. Mà đội du kích còn chưa kịp leo lên cái này 2.761.7 cao điểm đâu. Bất quá đối với chỗ sơ hở này ta cũng không có để ở trong lòng sáu. Bởi vì 3.519 cao điểm tại 2.761.7 cao địa phía trước, chỉ sợ chờ những thứ này tại 2.761.7 cao địa thượng hạng nhất lấy quân liên xô xác định bọn hắn bị lừa thời điểm. 3.519 cao địa chiến đấu cũng đã vang rồi. Quả nhiên sáu. Tiếp lấy triệu kính bình liền hướng ta báo cáo. 3.519 cao điểm phát hiện định tỉnh sáu. Tô liên trang giác bộ đội đúng hạn đến vị trí số một đưa. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ta hạ lệnh giao cho kéo rượu chỉ huy tùy thời có thể đối với trang giáp bộ đội bày ra công kích là triệu kính bình ứng tiếng liền đem mệnh lệnh của ta truyền đặt ra chiến trường hình thức có thể nói thay đổi trong mấy mắt cho nên cụ thể đến muốn đánh một trận chiến thời điểm sáu giống ta dạng này viễn trình chỉ huy cũng rất có khả năng sẽ vượt thời cơ chiến cơ cho nên giao cho một đường chỉ huy viên chỉ huy không thể nghi ngờ là cái lựa chọn sáng suốt nghĩ nghĩ ta lại hỏi âm thanh thi tiền táo sơn quốc là cái gì tình huống hết thảy bình thường triệu kính bình trả lời không có bất kỳ cái gì muốn phát động bạo loạn dấu hiệu nô no. điểm ấy ngược lại là nằm ngoài sự dự liệu của ta sáu. Ta còn tưởng rằng lúc này Adochati Easy ít nhất cũng cần phải bắt đầu tập kết binh lực hoặc là làm tốt tấn công quân ta doanh bộ các loại. về sau mới biết được đây hoàn toàn là bởi vì kỵ thiền Trung Quốc chúng ta quân nhân cái kia kinh người sức chiến đấu sáu. chúng ta tại chiến trường là dạng gì biểu hiện Adochati Easy là nhìn ở trong mắt sợ ở trong lòng. cái này kỳ thực không trách sáu. Liên võ trang tận giang tô liên quân đội cũng nhiều lần bị chúng ta đánh cho chật vật không chịu nổi. gần nhất một trận thậm chí còn là đại bại mà quay về sáu. cái kia thân là một cái du kích viên thủ lãnh Adochati gì không sợ mới là lạ. cũng chính là xuất phát từ loại này sợ sáu. Cho nên hắn làm việc mới mười phân cẩn thận, không đến cuối cùng trước mắt hoặc có lẽ là không có vững tin Trung Hoa Trung Quốc quân đội đã cùng Tô Liên nhân đánh lên thời điểm hắn sẽ không bày ra hành động, đây là tất cả tham dự bạo loạn những thứ này tiểu thủ lĩnh Trung nhận tức 6. Cái này cũng là cho bọn hắn chính mình lưu một đầu đường lui. Vạn nhất Trung Hoa Trung Quốc quân nhân không có chúng phục, như vậy bọn hắn còn có thể giả bộ như cái gì chuyện cũng không phát sinh rộng mở đại môn hoan nên Trung Hoa Trung Quốc quân đội trở về. Cái này cũng là ta sợ dĩ phải phái bên trên một chi binh sĩ đi đánh lén quân Liên Xô trang giáp bộ đội nguyên nhân 6. Lo lắng chính là bọn họ làm loại này hai tay chuẩn bị Vậy chúng ta liền tiến cũng không được thối cũng không xong, thế là ta cũng sẽ không làm hắn nghĩ sáu. Liền dứt khoát kiên nhận trở lấy 3519 cao điểm phương hướng chiến đấu khai hỏa. Nhưng vào lúc này sáu, Triệu Kính Bình liền hãi nhiên hướng ta báo cáo, doanh trưởng sáu. Quân Liên Xô trang giáp bộ đội ngưng đi tới. Cái gì? Vì cái gì ngưng đi tới? Không sáu. Không biết. Ta sau đó rất nhanh liền nghĩ đến sáu. Nhất định là 2761.7 cao địa nguyên nhân sáu. Nơi đó quân Liên Xô đã đối với lần phục kích này sinh ra hoài nghi, thế là vì lý do an toàn liền để trang giáp bộ đội ngưng đi tới. Về sau ta mới biết được sự thật cũng không có ta nghĩ phức tạp như vậy sáu. Quân Liên Xô vẫn luôn tin tưởng ta quân chủ lực bộ đội sẽ đến, chỉ bất quá đám bọn hắn cho là chúng ta bởi vì cái gì chuyện trên đường chậm trễ sáu. Cho nên, vì không đến mức nhường trang giáp bộ đội tại đội du kích tiến vào chiến trường phía trước liền xuyên qua 2761.7 cao điểm sáu. Cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho đội du kích cho là kế hoạch đã không cách nào áp dụng mà liền như vậy trở về, thế là liền hạ lệnh trang giáp bộ đội nghỉ ngơi tại chỗ chờ đợi đội du kích xuất hiện. Điều này cũng làm cho xuất hiện một cái vòng lặp vô hạn sáu. 2761.7 cao điểm không có đội du kích xuất hiện. địch trang giấc bộ đội liền không lại đi tới, không tiến thêm nữa mà nói chiến đấu này đánh liền không vang, chiến đấu đánh không vang Adochat Ilya cũng không dám bạo loạn sáu. Bất quá ta rất nhanh liền nghĩ đến sáu. Adochat Ilya giữ Tô trong quân điệp cũng là dùng bổ câu đưa tin liên lạc, cho nên sáu. Chiến đấu là không phải thật va rồi, chỉ sợ Adochat Ilya căn bản cũng không biết. 564 chương 108, đất đặt chân đem mệnh lệnh truyền xuống. Ta đối với Triệu Kính Bình nói, đánh cho ta. Là. Triệu Kính Bình theo thói quen đứng tiếng, nhưng ở lúc xoay người liền ngây ngẩn cả người, doanh trưởng sáu. Tô liên bộ đội thiết giáp còn không có tiến vào vòng phục kích chúng ta đánh cái gì ngươi quản hắn có hay không tiến vào vòng phục kích ta nói đánh cho ta chính là sáu súng máy pháo cối tên lửa chống tăng sáu có thể đánh đến liền cho ta đi lên gọi cái này sáu còn đứng ngay đó làm gì ta nói cho ta phục tùng mệnh lệnh là triệu kính bình mặc dù trong lòng còn có nghi hoặc nhưng vẫn là đem ta mệnh lệnh truyền xuống chỉ bất quá đem mệnh lệnh truyền xuống thời điểm cũng gặp phải vấn đề giống như trước sáu kéo hiệu không thể tin được đạo mệnh lệnh này thật sự thậm chí còn nóng này cùng triệu kính bình tranh luận triệu tham ngữ sáu mục tiêu cách chúng ta quá xa, bọn hắn vẫn là trang giáp xa, nhưng mà này còn là ở buổi tối 6. Gọi ngay bây giờ, chỉ sợ chúng ta căn bản là không có cách nào cho bọn hắn tạo thành bao lớn tổn thương. Triệu Tham như 6, ngươi xác nhận đây là doanh trưởng ra lệnh. Vẫn là phiên dịch có sai. Thứ nơi này một phương diện tới nói 6. Kéo gịu cũng không phải loại kia thi hành tử mệnh lệnh nhân, điểm này tại dưới đại đa số tình huống cũng là tốt, bởi vì tướng ở bên ngoài quân lệnh có chỗ không dạy, thân là nhất tuyến quan chỉ huy kéo gịu rõ ràng hơn tiền tuyến tình trạng, cho nên không nhất định phải chuyện gì đều nghe thượng cấp chỉ huy 6. Hướng chi kéo gịu hiện tử còn rất đầy đủ. Cái này khiến ta không đắc bất tự mình đi đến máy bộ đàm trước mặt giải thích nói, ta là Dương Doanh trưởng 6. Tô Liên quân đội rất có thể tại cao điểm phương hướng phát hiện sơ hở gì, ý thức được quân ta lần phục kích này không giống bọn hắn nắm giữ đơn giản như vậy, cho nên các ngươi vốn có tập kích quân Liên Xô trang giáp xa bộ đội nhiệm vụ bãi bỏ. Bây giờ nhiệm vụ 6, là tận lực tạo đủ đánh giật thanh thế. Nhưng A Đô Chát -e Ilya nghĩ lầm quân ta chủ lực bộ đội đã giữ Tô Liên tiếp chiến thậm chí đã bị quân Liên Xô đoàn đoàn bao vây. Chỉ có dạng này A Chát -e mới có bức kế tiếp hành động. A. Lúc này kéo hiệu mới phản ứng được. Đồng thời hiệu còn có đứng bên người Triệu Kính mình. Cho nên 6 Ta tiếp tục nói, mục tiêu của các ngươi là sáu, không so đo có thể cho địch nhân tạo thành bao nhiêu tổn thất, làm tốt chuẩn bị rút lui tạo đủ thành thế. Nhiệm vụ rõ ràng không có. Rõ ràng. Kéo gịu ứng tiếng. Để tránh đêm dài lắm động, lập tức hành động. Ta hạ lệ. Là. Kéo gịu 10 phần dứt khoát ứng tiếng. Tiếp lấy kịch liệt thương pháo thanh rất nhanh liền vang lên, ngẫu nhiên còn sẽ có mấy lần tiếng nổ kịch liệt sáu. Đó là kéo gịu binh sĩ dẫn nổ trước đó trôn ở trên đường lớn thuốc nổ, những thuốc nổ này thuốc vốn đang là muốn nổ nát mấy chiếc xe tăng ngăn chặn quốc lộ, bây giờ có thể làm cũng chỉ là dùng để dọa một chút người. bất quá lời nói đi cũng phải nói lại sáu những vật này dùng để dọa người hiệu quả thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp cái kia nổ lên tới kinh thiên động địa hơn nữa còn là tại ba thiên đa mẹ cao trên không nổ tung giống như là một tiếng sấm nổ một dạng mấy chục cây số bên ngoài chỗ đều có thể nghe được một phương diện khác sáu đối với quân liên xô bộ đội thiết giáp tới nói bọn hắn vốn đều là trốn ở xe tăng hoặc là trang giáp xa bên trong nguyên bản cũng có thể còn có thể lái xe đèn hoặc là thò đầu ra sáu nhưng một lần đến súng máy bắn phá cùng bích kích phá hoang tạc, bọn hắn trước tiên cần phải làm là tắt đèn sau đó đem đầu đi đến đầu co rụt lại sáu Vào lúc này tiếng nổ kịch liệt liền vang lên, lại thêm tiếng súng dày đặc cùng bích kích phá hoành tạc, cùng với trong đêm tối không rõ địch tỉnh sáu. Những cái kia quân Liên Xô nghĩ đương nhiên liền sẽ cho là mình chúng phục kích hơn nữa nhận lấy an toàn uy hiếp, thế là tay chân luống cuống tại vô tuyến điện bên trong báo cáo, chúng ta lọt vào đội du kích tập kích, đội du kích hỏa lực rất mạnh, quân ta thường vong thảm trọng sáu. Thỉnh cầu trợ rút. Thỉnh cầu trợ rút. Tại cao điểm phương hướng phục kích quân Liên Xô vốn là cảm thấy sự tình có điểm gì là lạ, bây giờ nghe xong đến từ bộ đội thiết giáp báo cáo sáu, không khỏi kêu một tiếng, nguy rồi. Lần này đã chúng đội du kích kế sách dương đông kích tây sáu. Chúng ta phải đến là giả tình báo, đội du kích mục tiêu chân chính không phải cao điểm, mà là 3519 cao điểm 6. Thế là ra lệnh một tiếng các bộ đội Hoàng Hoàng Trương Trương khẩn cấp chạy tới cao điểm cứu viện 6. Tốc độ nhanh nhất là máy bay trực thăng, mặc dù máy bay trực thăng tại áp tăng dạng này khắp nơi đều là núi non trùng điệp địa hình bên trong đánh đêm bản thân liền 10 phần nguy hiểm, nhưng lúc này bọn hắn cũng không nói hoài tới như thế rất nhiều sáu. Nếu thật là nhường đội du kích cho thành công phục kích bộ đội thiết giáp mà nói, không nói trước bộ đội thiết giáp bản thân thiệt hại, tắt lãng đường cái đầu này trọng yếu đường tiếp tế lại phải ngừng vận thanh lý mấy ngày nữa. Thế là lập tức liền có mười mấy đỡ máy bay trực thăng Vũ Trang từ ca hướng về 3519 cao điểm phương hướng cấp bắt đuổi. Tiếp theo chính là mấy cái phương hướng pháo binh dốc toàn bộ lực lượng, về sau nữa chính là mấy chi cơ giới hóa bộ đội dọc theo đường cái hướng về 3519 cao điểm tiếp viên 6. Quân Liên Xô những trang bị này cùng nhân viên vốn chính là chuẩn bị sẵn sàng, cho nên tốc độ đặc biệt nhanh, cơ hội chính là thường pháo thanh vừa lên bọn hắn liền xuất phát 6. Khác nhau chỉ là, bọn họ dự thiết mục tiêu là cao điểm mà không phải bây giờ 3519 cao điểm. khi Kiệt hướng Sơn cốc tình huống thế nào? Ta hỏi. Vẫn là không có gì tình huống. Triệu kính bình trả lời. Bất quá đại đa số người đều bị thương pháo thanh đánh thức. Chính trị viên báo cáo nói xấu. A Do đám người giống như đang cùng đội du kích viên môn nói cái gì. Chỉ bất quá bởi vì bọn hắn nói là ba tư ngữ, hơn nữa khoảng cách khá xa, không nghe rõ bọn hắn đang nói cái gì. Ân, ta gật đầu một cái xấu. Đây cũng là A Do bước đầu tiên. Tất nhiên muốn khởi sướng nhằm vào chúng ta những thứ này ngoại lai binh sĩ đặc biệt là chúng ta những thứ này bên trong đội bạo loạn. Vậy khẳng định phải có một chút lý do. Hơn nữa những lý do này còn muốn cũng đủ lớn. lớn đến những cái tia đội du kích đội viên sẽ không để ý trong khoảng thời gian này chúng ta đối với bọn họ trợ giúp sáu bất quá lý do này tựa hồ cũng không khó tìm sáu giống như leo làm ngươi phía trước một mực kiên trì sáu chỉ dựa vào áp pha nít sở tăng người lực lượng của mình đem kẻ xâm lược đổi đi hắn nguyên nhân chính là không muốn áp pha nít sở tăng trở thành quốc gia khác đấu tranh công cụ cùng vật hy sinh mà ta tại hy kiệt áo sơn cốc làm sáu mặc dù đối với áp pha nít sở tăng đội du kích đều có lợi mặc dù chúng ta một mực tại cường điệu chính mình chỉ là cố vấn quân sự đúng á giàu mồ hôi đội du kích không có quyền chỉ huy sáu nhưng thực tế là chuyện gì xảy ra đại gia trong lòng đều biết đặc biệt là cải cách trong khoảng thời gian này 6. có thể ta điểm xuất phát là tốt 6. chỉ có đi qua cải cách mới có thể để cao áp phan sở tăng đội du kích sức chiến đấu đợi đến đem đội du kích sức chiến đấu để cao tới trình độ nhất định thời điểm đội du kích có thể độc lập lúc tác chiến chờ bọn hắn có thể bằng vào lực lượng của mình giữ vững hy kiệt áo sơn cốc thời điểm 6. khi đó ta cũng liền có thể buông tay nói thật ta còn thực sự không có khống chế áp phan sở tăng đội du kích giá tâm sáu nguyên nhân là ta là một cái người trung quốc có một khỏa trung hoa trung quốc tâm sáu Ta làm hết thể đều là vì quốc gia mình lợi ích. Trợ giúp Afanisơ tăng đội du kích mở rộng liền phù hợp quốc gia chúng ta lợi ích. Nhưng ta là muốn như vậy sáu. Người khác cũng không nhất định sẽ cho là như vậy. Đặc biệt là Afanisơ tăng người đã sớm chịu đủ thế lực ngoại quốc xâm lấn. Có thể nói từ trước tới nay không có bất kỳ cái gì một cái thế lực ngoại quốc lại ở chỗ này cho Afanisơ tăng người lưu lại cái gì nhân nghĩa ấn tượng. Thế là Afanisơ tăng máu của người ta bên trong liền chạy xuôi một loại đối ngoại thực lực quốc gia lực không tín nhiệm nhân tố. Đặc biệt là ta cải cách trên thực tế cũng là đem quyền hạn tập trung đến trong chúng ta người trong tay. Cho nên ta tin tưởng sáu. A Đỗ Trát Y chính là lợi dụng tới một điểm này kích động lưu thủ tại Hi Tuyết Áo Sơn quốc đội du kích, đây cũng là đeo làm người lưu cho hắn duy nhất di sản. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau Triệu Kính Bình liền báo cáo, doanh trưởng 6. Chính trị viên len lén phái Vương Hiến rót đầy đi, nghe được A Đỗ Trát Y là nói người Trung Quốc chúng ta muốn khống chế đội du kích, tiếp đó lợi dụng đội du kích làm phá hôi, nhường Apfanis sở tăng người giữ Tô Liên Nhân đà Sinh đà tử, mà người Trung Quốc ngồi thu ngư ông thủ lợi 6. Hắn là tại hiệu Triệu đội du kích nhóm đứng lên, tuân theo đeo làm người gì chỉ Đuổi đi hết thể thế lực ngoại quốc, mình làm chủ nhân của mình, tự quyết định vận mệnh của mình. chính trị viên, ta đoạt lấy máy bộ đàm nói, lập tức tổ chức phòng ngự 6. Đội du kích mục tiêu kế tiếp rất có thể chính là doanh bộ. Chúng ta đã làm tốt chuẩn bị. Chính trị viên tại máy bộ đàm đầu kia có chút thất vọng nói, là của ta công tác không có làm đến nơi đến chốn 6. Nếu như chúng ta có thể đội du kích đội viên thật sự hiểu ý đồ của chúng ta mà nói, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị kích động. Đây không phải là người lực có thể làm được." Ta nói, "Adochat Iria bọn hắn có một chúng ta không cách nào đạt tới ưu thế, đó chính là bọn họ là Alpha Niger tăng người 6. Cho nên mặc kệ tư tưởng của chúng ta công tác làm được như thế nào cũng là không có ích lợi gì." đại đa số người bọn hắn vẫn sẽ bị kích động ngừng tạm ta lại nói hướng chi sáu các ngươi đã làm được rất khá bởi vì có chút áp phan nít sở tăng người đang loại tình huống này vẫn là đứng ở phía chúng ta tỷ như á phổ đội 6. a phổ đội rất có thể sẽ đứng tại phía chúng ta hơn nữa còn sẽ chủ động xin đi dết giặc tiến công doanh bộ nhưng trên thực tế nhưng là bảo hộ doanh bộ phía trước vì giữ bí mật cho nên ta không có nói cho người khác a nghe vậy chính trị viên không khỏi mừng rỡ nói xem ra chúng ta vẫn là tranh thủ một bộ phận người đứng tại chúng ta trận doanh 6. chuyện này sau này hay nói ta nói bây giờ việc cấp bách sáu là cũng a phổ đối bắt được liên lạc xác định hắn là đứng ở bên nào sáu nếu như xác định hắn là đứng tại chúng ta bên này thì tránh mỹ hệ n nộ thương cùng hỗn loạn yên tâm đi chính trị viên hồi đáp những sự tình này ta sẽ ứng phó ân ta nói chúng ta sẽ mau chóng đuổi trở về sau một giờ liền có thể đến hy kỳ táo sơn cốc bình loạn các ngươi nhất định muốn kiên trì đến chúng ta đổi tới không có vấn đề chờ các ngươi tin tức tốt ta đã cúp điện thoại sáu trong lòng lại cũng không giống ở trong điện thoại biểu hiện nhẹ nhàng như vậy sáu Bởi vì ta biết, coi như ta tại Hi Kiệt Áo Sơn cốc làm đủ chuẩn bị, coi như A Đô Chát Y nghiêm chỉnh mà nói vẫn là đã chúng ta kế sáu. Nhưng trận chiến này cũng không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Nguyên nhân là sáu. Vạn nhất A Đô Chát Y dùng kích động đội du kích mượn cớ tại đội du kích bên trong lan tràn ra, thậm chí ảnh hưởng đến hạ sản dẫn đầu những thứ này đội du kích sáu. Như vậy chúng ta sẽ lần nữa lâm vào không có đất đặt chân hoàn cảnh. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 565. linh 109, doanh trưởng. Cũng không lâu lắm Triệu Kính Bình liền hướng ta báo cáo, A Đô Chát Y đã phát động sáu. Đội du kích cấp tốc công chiếm số 1 sơn khẩu cùng số 2 sơn khẩu, hơn nữa còn tiến công quân ta doanh bộ 6. Dẫn quân chính là A Phổ đội 6. Ta không đợi Triệu Kính Bình nói xong, liền đoạt lấy điện thoại hỏi, chính trị viên 6, tình huống thế nào? Xác nhận A Phổ đội là đứng ở bên nào sao? Kỳ thực việc này hơn phân nửa cũng không cần xác nhận 6. Bởi vì nếu như A Phổ đội là đứng tại A Đô Chát Y bên kia, cái kia A Đô Chát Y đã sớm phải biết chúng ta lần hành động này căn bản chính là một cái buộc hắn lộ ra chân tướng cảm ấy, chuyện kia tự nhiên cũng sẽ không giống như bây giờ phát triển. Ta đây chỉ là xuất phát từ lý do an toàn mới khiến cho chính trị viên xác nhận một chút. xác nhận chính trị viên trả lời a phổ khâu thật là đứng tại phía chúng ta sáu là hắn phái người tới cùng chúng ta liên hệ giả vờ đối với chúng ta doanh bộ khởi xướng tiến công nhưng trên thực tế nhưng là đang kéo dài thời gian sáu hắn còn để cho ta thông chi người sáu nói để cho ngươi yên tâm hắn không muốn cùng a đỗ chắt y một dạng trở thành tô liên nhân khối lỗi hắn tin tưởng hạ sản, cũng tin tưởng người trung quốc sáu hắn sẽ hết tất cả cố gắng bảo hộ doanh bộ an toàn nghe vậy ta không từ hơi yên lòng một chút sáu ít nhất ta bây giờ biết doanh bộ cũng không phải đơn cô thế cô thông chi kéo giùm đem binh sĩ rút về tới Ta đối với triệu kính bình nói, nhiệm vụ đã hoàn thành sáu. Để bọn hắn mau chóng phân tán đến trong vùng núi non đi tránh né, không muốn cùng địch nhân cứng đối cứng. Là, toàn thể đều có. Tiếp lấy ta liền hướng ngoài động sớm đã chờ xuất phát binh sĩ vung tay lên, hạ lệnh, mục tiêu hy kiệt táo sơn gốc, hành quân gấp. Là, thế là binh sĩ rất nhanh liền hướng hy kiệt táo sơn gốc một đường bước nhanh tới. Lúc tới là đi tới tới 6. Lúc này đuổi trở về là hành quân gấp, cho nên một giờ lộ trình chúng ta cũng chỉ là hơn nửa giờ đã đến. Chúng ta tới đến số một sơn khẩu phía trước xem xét sáu. chiếm lĩnh số một sơn khẩu đội du kích còn tại cao địa thượng một bên gieo họ một bên bắn súng đầu sáu lúc này nhìn thấy chúng ta đại bộ đội trở về đông nghịt tại cốc khẩu tiền trạng một mảnh không tự chủ lại yên tĩnh trở lại chúng ta đã trở về chiều ta phía trên hô to ta là dương học phong sáu ta là đoàn trưởng hạ sản hạ sản cũng ở bên cạnh hô không biết hy kiệt áo sơn cốc còn có hoan nghênh hay không chúng ta ta nói nhường a do chát đi ra nói chuyện lại là một trận trầm mặc sáu cái này cần quy công cho chúng ta phía trước tại đội du kích bên trong danh vọng tình thế bây giờ phải nói sáu là đội du kích muốn so chúng ta có lợi nhiều lắm sáu tất cả chúng ta đều chỉ có hơn 1.000 người hơn nữa còn tại vô hiểm khả thủ cốc bên ngoài 6. nhưng mà đội du kích lại có hơn 3.000 người còn chiếm giữ sơn cốc nơi hiểm yếu cho nên từ tình thế đi lên nói 6. lúc này đội du kích căn bản cũng không cần lo lắng chúng ta sẽ tiến công sơn cốc mặc dù chúng ta tại số một sơn khẩu cùng số hai sơn khẩu trước đó có chỗ bố trí nhưng bọn hắn cũng không biết những thứ này nhưng mà 6. bởi vì chúng ta trong khoảng thời gian này lấy được thắng lợi quá huy hoàng hơn nữa còn thời gian dài dạy bảo bọn hắn 6. chỗ này tại bị dạy dỗ địa vị đội du kích đội viên tự nhiên tại thanh thế bên trên liền không có trung quốc chúng ta quân nhân đủ thế là vừa nhìn thấy chúng ta đứng trước mặt bọn họ sáu cái kia khí diễm lập tức liền thấp một nửa như thế nào ta tiếp lấy lên núi trên miệng gà ghét các người dám tạo phản sáu. cũng không dám đi ra nói chuyện với ta sao rất hiển nhiên sáu ado -e cũng không có ngờ tới chúng ta sẽ ở đây sao trong thời gian ngắn liền chạy về hơn nữa cơ hồ không có bất luận cái gì thương vong sáu Hắn còn tưởng rằng lúc này chúng ta đang bị tô liên nhân vây khổ chiến không ngừng đâu nhưng ado -e lúc này không ra nói chuyện rõ ràng cũng là không được sáu Bởi vì hắn không còn ra nói chuyện liền mang ý nghĩa toàn bộ tạo phản hành động thất bại. Thế là một lát sau Adocat Ilya đứng đi ra sáu. Dương doanh trưởng, hạ sàn đoàn trưởng 6. Adocat Ilya ra vẻ trấn định nói, các ngươi không phải đang cùng Tô Liên quân đội đánh trận sao? Như thế nào trở về nhanh như vậy? Không phải nhường Tô Liên nhân đánh cho cụ đôi chạy trốn a? Nói liền cùng một đám tiểu thủ lĩnh cười lên ha ha. Một chiêu này xác thực rất có tác dụng sáu. Cái này Adocat Ilya cũng là người thông minh, hai câu này rõ ràng chính là vì đã kích ta tại đội du kích bên trong giành phòng sáu. Nhưng hắn vẫn không biết là Trung Quốc chúng ta quân nhân tại đội du kích bên trong danh vọng cũng không phải hắn mấy lời như vậy liền có thể đánh. Chúng ta thực sự muốn đi cùng Tô Liên nhân đánh giặc. Ta nói, nhưng mà 6, ta chiếm được tình báo 6. Nói ngươi A Đô Chát y cùng Tô Liên nhân hợp tác, đem chúng ta kế hoạch tiết lộ cho Tô Liên nhân 6. Nhũ Tô Liên nhân bố trí xuống cạm bẫy chờ chúng ta, toàn diện chúng ta 6. Một phương diện khác ngươi liền tốt đem Hi Kiệt áo sơn cốc chiếm làm của riêng 6. Ta lời còn chưa dứt toàn trường liền một mảnh xôn sao sáu. A -chát y kêu to, hắn nói vậy sáu. là hắn muốn đem hy kiệt áo sơn cốc chiếm làm của riêng, lợi dụng chúng ta áp phanít sở tăng người sáu, ta có thể chứng minh dương doanh trường nói là sự thật. Hạ sản lớn tiếng trả lời, trên thực tế 6. nếu như đại gia không tin, có thể đi nghe ngóng tin tức 6. Tô liên nhân số lớn binh sĩ đã sớm tại 2.761.7 cao địa thượng mai phục đợi các loại lấy chúng ta 6. nhưng lại trước đó bị chúng ta nhìn đấu, cho nên mới không có bị bọn họ lừa. Các đồng chí, vung hải đức hí đờ lên núi trên miệng dùng áp phanít sở tăng ngữ hô to, Trung quốc chúng ta quân nhân luôn luôn là nói lời giữ lời, lần này sáu, là a y gì bọn người kích động các ngươi. lựa gạt các ngươi sáu phải nói lúc này từ vung hải đức hí đỡ tới gọi hàng càng có lợi hơn bởi vì nếu như là từ ta trong miệng hô lời còn phải vào qua phiên dịch sáu nhưng ado chad y di rõ ràng sẽ không để cho chúng ta có quá nhiều cơ hội đem lời chuyển đến sơn khẩu bên trên thế là tại chúng ta bên này lên núi trên miệng kêu thời điểm ado chad y di mấy người cũng đi theo hô to đại gia không nên tin những người nước ngoài này đây đều là âm mưu của bọn hắn bọn hắn chỉ có thể lợi dụng chúng ta đi cùng tô liên nhân liệu mạng sáu nếu như tin tưởng bọn hắn chúng ta áp phan is sờ tăng cũng sẽ không ngày sống dễ chịu giống như đeo làm người thủ lĩnh nói một dạng sáu Không có một cái nào thế lực ngoại quốc sẽ thực tình đối đại Áp Phanis sở tăng. Đánh cho ta sáu. Thế là tiếng gọi cứ như vậy kết thúc sáu. Phải nói không phải kết thúc, mà là bị thương pháo thanh cắt đứt sáu. Chúng ta khoảng cách sơn khẩu vốn là xa xôi, đều phải dựa vào loa nhỏ mới có thể đem lời truyền đi lên. Thương này âm thanh cùng tiếng pháo một vang, vậy cái này lời nói cũng không có pháp nói. Thế là chúng ta cũng chỉ có thể từ bỏ. Ta ra lệnh một tiếng, các chiến sĩ ngay tại cốc khẩu tản ra ngoài mở chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu sáu. Đối với ta mà nói, muốn đoạt phía dưới phía trước mấy cái này sơn khẩu cũng không phải việc khó gì sáu. Dù sao chúng ta cũng có trước bố trí, khó thì khó tại sáu. Chúng ta có thể tránh thoát một hồi tự giết lẫn nhau sao? Bây giờ nhìn lại muốn làm điểm này đã rất khó sáu. chát Chat -y thì bọn hắn cũng không phải đồ đần, nếu như chúng ta dăm ba câu liền có thể giải quyết cái vấn đề khó khăn này mà nói, vậy bọn hắn cũng liền đừng la lộn. Cho nên sáu, ta bây giờ liền gửi hy vọng ở sáu, nhanh chóng công chiếm số một sân khấu. Nếu như có thể mà nói, dùng tốc độ nhanh nhất đem chát Chat -y thì bọn người giải quyết đi. 566 chương 110, xe bọc thép chiến đấu rất nhanh liền vang dội sáu. nổ súng trước chính là đóng giữ tại sơn trên miệng A Đô Chát binh sĩ. Tiếp theo chính là trên bầu trời một mảnh đạn đại bát tiếng gạo sáu. Ta đương nhiên biết đây là chúng ta an bài tại sơn miệng hai bên trong vùng núi non pháo cối. Từ những cái kia có văn hóa trụ cột tân binh không chế pháo cối. Cho nên nghe được thanh em này lòng ta phía dưới cũng không khỏi trầm xuống sáu. A Siết Đức Thủ Hạ chính là tân binh binh sĩ quả nhiên vẫn là đứng ở A Đô Chát một bên sáu. Đây đối với chúng ta tới nói cũng không phải chuyện tốt. Nguyên nhân rất đơn giản sáu. Giống như chúng ta đánh quân Liên Xô chiến thuật một dạng, những thứ này pháo cối là phân tán tại sơn trong vùng dựa vào suốt xa trình cách chế lấy sơn khẩu yếu đạo. chúng ta căn bản là không có biện pháp đối với mấy cái này ép pháo trận địa tiến hành áp chế mà bọn hắn lại có thể đối với chúng ta tạo thành tương đối lớn thương vong nhưng ta rất nhanh liền ý thức được tình thế cũng không có giống ta nghĩ biết bát như vậy sáu mảnh này pháo cơ đánh là sấm to mưa nhỏ cũng chính là nghe dọa người nhưng chỉ có một hai phát chính xác tại chúng ta phủ cận nổ tung sáu những thứ khác cách chúng ta đều có cách xa và dặm có chút thậm chí đều đánh tới sơn cốc nội bộ là nguyên nhân gì tạo thành kết quả này đâu là axit đức thủ hạ chính là tân binh đội ngũ đánh không cho phép sao đáp án đương nhiên là phủ định sáu phải biết A Siết Đức thủ hạ chính là những tân binh này đều cũng có văn hóa trụ cột, hơn nữa đi theo chúng ta học tập bắn pháo cũng đã được một khoảng thời gian rồi, thân là bọn họ sư phó chúng ta rất rõ ràng trình độ của bọn hắn không đến mức có thể như vậy, huống chi cái kia mỗi cái ép pháo trận địa chưa nguyên số liệu cũng là đi qua chúng ta tính toán cũng bắn thử qua. Cho nên đáp án cũng chỉ có 16. A Siết Đức chi tiêu tân binh binh sĩ cũng không muốn đánh chúng ta, bọn hắn rất có thể chỉ là bị tình thế ép buộc không đắc bất mặt ngoài khuất phục tại A Đô Chát dù sao A Đô Chát thủ hạ chính là binh sĩ tuyệt đại đa số cũng là chuyên nghiệp bộ binh hơn nữa còn có kinh nghiệm chiến đấu. mà A Siết Đức thủ hạ chính là tân binh lại lớn đa số là ép phá binh, súng phòng không binh hoặc là lính thiết giáp các loại kỹ thuật binh chủng, cho nên tân binh địa vị tuy là trọng yếu nhưng thật muốn cùng A Đô Chát Y lý thế lực cứng đối cứng vẫn là lấy chứng trọi với đá. Thấy cảnh này ta an tâm sáu. Điều này nói rõ A Siết Đức chẳng những không có đứng tại A Đô Chát Y gì phía bên kia, ngược lại hẳn là đứng tại chúng ta bên này. Thế là ta cũng chưa có lo lắng, vung tay lên liền đem thẻo đặc công liên phái đi lên. Sở Dĩ vừa lên tới liền đem đặc công liên cử đi đi nguyên nhân sáu. Một mặt là bởi vì chỉ có trong chúng ta người mới biết số một, số hai sơn khẩu lên chuẩn bị sáu. Đây là xuất phát từ bảo mật nguyên nhân, hạ sản thủ hạ chính là binh sĩ mặc dù cũng đáng được tín nhiệm, nhưng chung quy là thành phần phức tạp, vì chắc chắn vẫn là không có để bọn hắn biết quá nhiều chuyện. Đương nhiên, hạ sản đối với việc này cũng là biết đến 6. Nếu không sẽ bị hắn cho rằng là đối với hắn không tín nhiệm, bởi vì này chút chuẩn bị chỉ có chúng ta biết. Tự nhiên do chúng ta tới khởi xướng tiến công tương đối thích hợp 6. Chỉ có dạng này mới có thể phát huy đầy đủ những thứ này chuẩn bị uy lực đi. Một phương diện khác 6. Ta là hy vọng có thể lấy đặc công liên cường hãn sức chiến đấu mang đến tốc chiến tốc thắng. Tốc chiến tốc thắng chỗ tốt rất nhiều 6. Tỷ Như có thể tận lực giảm bớt thương vong, trận chiến tranh này có thể nói là không có địch ta sáu. Bởi vì đây là nội đấu, cho nên thương vong càng lớn khi kẻ táo sơn cốc thiệt hại cũng liền càng lớn. Tỷ Như thuận tiện tất cả binh chủng hiệp đồng, tận khả năng lớn phát huy ra sức chiến đấu sáu. Vì đạt đến tốc chiến tốc thắng hiệu quả, lần chiến đấu này chúng ta an bài số lớn sở nỉ vợ vì đặc công liên cung cấp hỏa lực viện trợ, thậm chí còn trước đó tại sơn trong cốc bộ hiểm yếu vị trí đều an bài sở nỉ và sáu. Muốn cùng những tay súng bắn tỉa này tốt hơn hiệp đồng, tự nhiên là cần chúng ta bên trong người tự thân lên. Lại tỷ như có thể uy nhiếp chát y gì nhất phương binh sĩ sáu. Nhất là bây giờ chúng ta thì càng cần điểm này, Aphanis sở tăng đội du kích đội viên rất nhiều người mặc dù là nghe nói chúng ta bộ đội anh dũng thiện chiến 6. Nhưng tương đương một bộ phận người còn không có cơ hội nhìn thấy chúng ta trong thực chiến sức chiến đấu 6. Phía trước một trận chiến, quân ta phần lớn thời gian cũng là đang nắm trong tay ép pháo binh sĩ, cao pháo binh sĩ chờ. Cũng chính vì như thế 6. Rất nhiều Aphanis sở tăng đội du kích đội viên trong lòng còn ôm một loại ý nghĩ, những thứ này bên trong người mặc dù coi như rất bản sự, nhưng ở chiến trường chân chính bên trên không chắc chắn có thể đánh. Lần này, ta liền là muốn cho bọn hắn nhìn chúng ta một chút bên trong người thực lực chân chính. ở trong màn đêm 6, hai cái xếp hàng binh sĩ rất nhanh liền giống một đám con báo một dạng chia hai cái bộ phận lên núi miệng hai bên cao điểm bổ nhào đi lên sáu, cái này cũng có thể nhường a đỗ chắt y binh sĩ thậm chí hạ sản thủ hạ chính là binh sĩ đều có chút kinh ngạc sáu. Theo lý thuyết, công thủ hai phe binh lực hẳn là hai một mới có thể đạt đến cân bằng. Cái này cũng là chúng ta dạy cho áp phan ít tăng người tri thức, nhưng là bây giờ sáu. Hai cái trái phải cao địa thượng đội du kích ít nhất cũng có hai đại đội, mà chúng ta lại chỉ cử đi đi hai cái sắp xếp, hai cái sắp xếp liền có thể đánh hạ hai đại đội phòng thủ cao điểm. hơn nữa còn là dễ thủ khó công hy kiệt táo sơn cốc 6. đây không khỏi cũng quá tự đại a 6 liền xem như võ trang tận giang tô liên nhân cũng không thể nào điểm này nhưng bọn hắn rất nhanh liền phát hiện những thứ này bên trong người thật có thực lực như vậy sáu đặc công liên chiến sĩ trong tay bưng là nhẹ nhàng tầm bắn xa lực sát thương lớn hạ 74, người người đều thân thủ mạnh mẽ bọn hắn 10 phần linh hoạt lợi dụng cao địa thượng đủ loại tảng đá một đất tại chiến hưu hỏa lực dưới sự che chở hướng về địch nhân trận địa tới gần sáu cứ việc cao địa thượng không ngừng có đạn giống hạt mưa một dạng chút xuống nhưng bọn hắn chắc là có thể tìm được hỏa lực này lỗ hồng sông đi lên Đi theo đám bọn hắn đi lên còn có hơn 10 tổ giống như ưu linh bắn tiểu binh sĩ 6. Bọn hắn thân mang cùng cao điểm màu sắc 10 phần tương cận may mắn cắt lợi phục 6. Giống như từng cái cái bóng tựa như rất nhanh liền chui vào đến cao điểm bên trong, liền xem như gần trong gang tức chúng ta cũng rất khó phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn, chỉ là ngẫu nhiên phát ra từng tiếng súng vang lên 6, mới có thể để cho người cảm thấy đến từ bọn hắn họng súng tử vong nguy hiểm. Đương nhiên, ta cũng không có dự định để bọn hắn đi cường công 6. Nhưng hắn cường công mà nói có lẽ sẽ đánh xuống, nhưng bởi vì binh lực chênh lệch tất nhiên sẽ có thảm trọng tử vong, đó cũng không phải ta hy vọng. Mấu chốt chính là ở chúng ta tại những này sơn khẩu bên trên làm xong chuẩn bị sáu. Các chiến sĩ đang hướng đến khoảng cách địch nhân trận địa cùng lô cốt công sự còn có một hơn trăm mét thời điểm liền ngừng lại sáu. Afanisơ tăng ban đêm bình thường đều là tinh nguyện đầy trời. Đây là bởi vì Afanisơ tăng khuyết thiếu nước trên bầu trời có rất ít tầng mây quyết định, mà hơn 100 m vừa lúc ở ban đêm phạm vi tầm nhìn bên ngoài lại hướng phía trước sáu. Afanisơ tăng người liền có thể nhìn thấy ta quân chiến sĩ thân ảnh. Chân lửa. Theo mặt sẹo ra lệnh một tiếng tấn công cao địa các chiến sĩ liền đem trước đó chôn xong dây dẫn cho đốt lên. tiếp lấy toàn bộ bên trong đội liền yên tĩnh trở lại, đình chỉ hết thảy động tác trốn ở che đậy vật bên trong chờ lấy 6. Adochat Ivia binh sĩ thoáng chốc liền đã mất đi mục tiêu, dần dần cũng liền đình chỉ bắn súng 6. Lúc này chiến trường xuất hiện một đoạn rất quỷ dị yên tĩnh, khác nhau chỉ là bên trong người đang làm hảo cuối cùng xung phong chuẩn bị, mà Apfanis sở tăng đội du kích căn bản cũng không biết Tử Thần đã hướng bọn hắn vung lên liềm dao, còn tại suy đoán trước mặt những thứ này bên trong đội muốn làm gì. ầm ầm 6. Mấy phút sau từng đợt trẩm lục liền tại sơn miệng cao địa thượng nổ ra. Sở Dĩ nói là trẩm lục 6. Đó là bởi vì chúng ta chôn thuốc nổ lượng kỳ thực không nhiều. cũng chính là mỗi cái trong thành lũy thu được mấy cái thuốc nổ khối nhưng những thuốc nổ này thuốc khối nhưng là tại bên trong pháo đài nổ tung 6. mục đích của chúng ta cũng không phải nổ nát những thứ này công sự mà chỉ là muốn nổ chết hoặc nổ bị thương người ở bên trong 6. muốn làm điểm này cũng không phải việc khó bởi vì thuốc nổ ở một cái trong không gian khép kín nổ tung 6. liền đừng nói sóng trùng kích kia sẽ nổ bị thương chấn thương những cái kia đội du kích đội viên liền cái kia muộn ở bên trong sóng âm cũng có thể đem bên trong người cho chấn điếc chấn choáng chuyện kế tiếp cũng không cần nhiều lời sáu đặc công liên các chiến sĩ hét lớn một tiếng sông lên a sáu liên ngôi áp sở tăng đội du kích đội viên còn không có từ nơi này chút trong bạo tạc lúc phản ứng lại bưng ạ xuột xuống tới mặc dù đã là năm chắc thắng lợi trong tay nhưng các chiến sĩ vẫn là không có sơ suất sáu đang hướng tiến 50 mươi em mở phạm vì thời điểm vẫn là như bình thường một dạng ném lên một loạt lựu đạn sau đó lại mượn xương mù hiểm hộ sát tiến sơn khẩu trận địa 6. đến nỗi gần đây chiến chính là đặc công liên cường hạng 6. không nói trước vũ khí trang bị của chúng ta phổ biến mạnh hơn áp sở tăng đội du kích đặc công liên chiến sĩ chẳng những là từng có chiến trường trải qua hơn nữa còn là từ các bộ trong đội tinh tuyển đi ra ngoài sáu Mà Áp Phanis sở tăng đội du kích nhưng chỉ là chúng ta dạy dỗ học sinh mà thôi. Hơn nữa còn là nửa vời học sinh sáu. Bọn hắn có bao nhiêu cân lượng chúng ta đương nhiên là biết được nhất thanh nhị sở. Cho nên các chiến sĩ nhân số tuyết nhưng lại giống như là sát nhập vào bầy dê ác lang tựa như gặp thần giết thần gặp phật giết phật. Mà ta quan tâm cũng không phải là những thứ này sáu. Bởi vì ta biết tại nơi trận nổ tung sau đó trận chiến tranh này cũng chưa có lo lắng. Bởi vì cái kia phiến nổ tung đã đem nguyên bản là đối với bên trong nhân tâm tổn sợ hai Phanis sở tăng đội du kích gan đều dọa trò pha sáu. Cho nên bọn hắn không có khả năng lại tổ chức lên hữu hiệu chống cự. Ta quan tâm sáu. là cái kia mấy tổ ta trước đó an bài tại sơn trong cốc thư kích thủ 6. Tác dụng của bọn họ cũng không cần nhiều lời, chính là ám sát bạo loạn lần này kẻ cầm đầu 6. Adocat Idia, đánh út binh sĩ, hồi báo tình huống. Chiều ta máy bộ đảng bên trong vấn đạo. Số 11 không có phát hiện mục tiêu. Số 12 không có phát hiện mục tiêu 6. Số 13 phát hiện mục tiêu 6. Thế nhưng là sát trời quá tối, chạy trốn nhân số quá nhiều, không cách nào biện bạch cùng mục tiêu phong tỏa. Số 14 đồng dạng không cách nào mục tiêu phong tỏa, thỉnh cầu chỉ thị, 6. Ta không từ những mày sáu Lo lắng của ta cũng là cái này. bây giờ quả nhiên vẫn là xảy ra sáu áp tăng người mặc đều không khăn mấy có chút thậm chí trên mặt còn được khăn trùng đầu cho nên coi như ta tại sơn trong cấp yếu đạo bên trên bố trí mấy tổ ưu tú sơn tờ nhưng vẫn là không cách nào ở nơi này trốn chạy đội du kích bên trong chính xác đem á đỗ chặt ý, ý, ý tìm ra sáu doanh trưởng tiếp lấy liền nghe một cái sơn ịp tờ báo cáo số 13 phát hiện địch nhân ba chiếc trang giáp xa sáu bọn hắn định dùng trang giáp xa đem mục tiêu tiếp đi dm -E nó chứ ngay vậy ta không từ thầm mắng một tiếng sáu Chúng ta cực khổ từ tô liên quỷ tử cái kia tức được trang giáp xa, không nghĩ tới lại làm cho a Adochat Easy cho dùng tới. Cái này a y Easy cũng không đơn giản A6. Biết trong tay của ta có một chi tinh nhuệ đánh út binh sĩ, cho nên trước kia liền chuẩn bị tốt có thể phòng tay súng bắn tỉa trang giáp xa. Bắn tự do. Ta hạ lệnh, hết tất cả cố gắng ngăn cản mục tiêu leo lên trang giáp xa. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 567. Trước 111, phong hồi lộ chuyện là Tiếng phục tại trong sơn cốc thư kích thủ rất nhanh liền đứng tiếng, tiếp theo từ máy bộ đàm bên trong truyền tới chính là từng tiếng trầm muộn tiếng súng cùng quan sát viên khẩn trương chỉ thị phương vị âm thanh. Thâm ta cũng đi theo nhắc lên 6, bởi vì ta biết đây là thời khắc mấu chốt, một khi chúng ta thành công đánh chết gã Đỗ chát Ý hiền năm, như vậy trận này nội loạn rất nhanh liền có thể được không chế, đội du kích thương vong cũng sẽ không đến mức mở rộng. Nhưng cùng lúc ta cũng biết 6, dưới loại tình huống này muốn thành công đánh chết gã Đỗ chát Ý cảm khái tỷ lệ là rất tiểu nhân, bởi vì 13 Số 14 tay súng bắn tỉa vị trí đều ở đây sơn cốc cùng một bên cạnh, một bên kia 11, số 12 sở nhiệm đợi lại không nhìn thấy mục tiêu 6. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa lần này đánh út giết hành động tồn tại rất nhiều xạ kích góc chết, nếu như Á Đô chắt ý li đủ thông minh 6. Chỉ cần tại hộ vệ dưới sự che chở trốn vào cái này, góc chết tiếp đó trở lấy trang giáp xa tới đón là được rồi. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta 6. Chẳng được bao lâu liền nghe được máy bộ đàm đầu kia chuyển đến tay súng bắn tỉa âm thanh, hành động thất bại. Lặp lại 6. Hành động thất bại, mục tiêu đã leo lên trang giáp xa. Ta thở dài một hơi 6. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa chúng ta song phương đều muốn tiếp tục trả giá thương vong, càng làm cho lo lắng của ta vẫn là sáu. Nếu như cái này Hy Kiệt Áo Sơn cốc đánh lâu không xong mà nói, như vậy chờ quân Liên Xô trở lại bình thường sáu, Liên sẽ đáp lấy lúc này cùng A Đô Chát Y -e Diền nội ứng ngoại hợp đem chúng ta cho tiêu diệt. Đương nhiên, cái này ít nhất phải đợi đến sau khi trời sáng sáu. Đánh đêm cho tới bây giờ cũng không phải là quân Liên Xô cường hạng, hơn nữa bọn hắn tại trước khi khai chiến ít nhất còn có thể làm rõ ràng tình huống sáu. Quân Liên Xô lặp đi lặp lại nhiều lần bị chúng ta lường gạt, cái này khiến quân liên xô xì bợ có mãn đờ đối với chúng ta đó là tương đương cẩn thận lại thêm chúng ta tại 3.519 cao điểm trên phương hướng phục kích quân liên xô rút lui phía trước sáu còn hướng về phía quân liên xô phương hướng hô to đây là ado chắt y thủ lĩnh đưa cho các ngươi ân cần thăm hỏi cái này tô liên xì bợ có mãn đờ liền sẽ bừng tỉnh đại ngộ sáu nguyên lai like cái này ado chắt y kết minh với chúng ta hay là giả lần phục kích này căn bản chính là ado chắt y cái bấy thế là tô liên cùng ado y ở giữa liên minh một cách tự nhiên sẽ xuất hiện vấn đề sáu tô liên sỉ bợ có mãn liền sẽ nghĩ khi tiệt táo sơn cốc tình huống có phải hay không là một cái khác cả bấy vẫn là chờ sau khi trời sáng làm rõ ràng tình huống rồi nói sau a theo lý thuyết sáu chúng ta ít nhất sẽ có một buổi tối thời gian tới bình định lần này phản loạn vốn là ta cho là thời gian này đầy đủ sáu bởi vì ta tại vài đoạn trong sơn cốc đều an bài sờ nịp tờ, đánh lên mấy trận trận chiến phía sau luôn có một lần có thể đem a đỗ chát y ám sát tại chiến trên sân nhưng lại không nghĩ tới hắn còn biết dùng hóa trang giáp xa sáu ta muốn về nghĩ động tác trên tay lại không có dừng lại sáu vung tay lên liền chỉ huy binh sĩ lái vào sơn cốc sáu chúng ta không có cách nào cấp tốc truy kích a đô chát một nhóm đạo binh. nguyên nhân là bọn hắn đang lẩn trốn hướng về số 2 sơn khẩu thời điểm liền dọc theo đường bảy ra rất nhiều địa lôi 6. có ý chào phúng chính là, đây hết thể cũng là giáo hội chúng ta a đô chát thậm chí những đất kia lôi cũng là trung quốc sản xuất 69 mươi phản bộ binh mìn nhạy cùng 72 mươi phản bộ binh địa lôi. những thứ này địa lôi đương nhiên không thể đối với chúng ta cấu thành cái uy hiếp gì sáu. các chiến sĩ đối với mấy cái này địa lôi cấu tạo cùng tính năng có thể nói là biết được nhất thanh nhị sở. hơn nữa a đô chát một đoàn người bởi vì hốt hoảng chạy trốn, cho nên những thứ này địa lôi cũng không kịp trang. cho nên sắp xếp đứng lên cũng không khó khăn chỉ là một màn lại để cho các chiến sĩ nhớ tới tại việt nam trên chiến trường 6. người việt nam đồng dạng cũng là cầm chúng ta trợ giúp cho bọn hắn vũ khí tới đánh chúng ta đồng dạng cũng là dùng chúng ta dạy bọn họ chiến thuật tới đánh chúng ta sáu thế là không khỏi hận đến đem răng cắn phải kêu là cập bất quá nói thật sáu trước mắt loại cục diện này cùng Việt chiến trường vẫn có khác biệt Việt chiến trường đó là Việt toàn bộ quốc gia bội bạc hôm nay tại apfanit sở tháng sáu chẳng qua là một bộ phận đội du kích bởi vì chịu đến người có dụng tâm khác kích động tại bất minh chân tướng dưới tình huống chịu lợi dụng mà thôi ta cũng biết cái này thời đại áp phanit sờ tăng tình hình trong nước chính là như vậy sáu Liên bọn hắn đội du kích nội bộ đánh tới đánh lui cũng là chuyện thường xảy ra vậy cùng chúng ta những người nước ngoài này đánh lên mấy trận trận chiến lại có thể đáng là gì đâu chúng ta một đường gỡ mìn một đường đi tới sáu ado easy -e binh sĩ đương nhiên sẽ không để cho chúng ta thuận lợi như vậy thẳng bước số 2 sân khẩu bọn hắn dọc theo đường đi đều có an bài nhân thủ bố trí mai phục có khi chỉ có mấy người có khi nhân số nhiều đến một trung đội nhưng rất tiếc là sáu lúc này ta tại hai bên an bài sơn vợ liền phát huy tác dụng rất lớn Bọn hắn núp trong bóng tối thời gian thực hướng chúng ta hồi báo số người của địch nhân cùng vị trí, thậm chí đối với số người ít mai phục trực tiếp liền từ bọn hắn ra tay giải quyết 6. Cái này khiến chúng ta mười phần thuận lợi tại hơn nửa canh giờ thì đến số hai sơn khẩu. Cách làm chính xác hẳn là lập tức liền đối với số hai sơn khẩu khởi xướng tiến công 6. À đỗ chát ý cũng không phải đồng đốc. Có số 1 sơn khẩu giáo hơn bọn hắn đương nhiên biết rõ chúng ta tại công sự phòng ngự bên trên động tay động chân, cho nên 6. Chỉ cần là người bình thường đều sẽ nhường đội du kích tìm kiếm chúng ta chôn ở công sự bên trong thuốc nổ, chúng ta cần phải làm là ở tại bọn hắn tới kịp đem những cái kia thuốc nổ tìm ra đồng thời hủy đi phía trước tấn công đi. Nhưng ngay tại ta muốn hạ lệnh tiến công lúc, lại nghe được đến từ tay súng bắn tỉa hồi báo 6. Số 21 chỗ bắn lén báo cáo 6. Mục tiêu ngồi trang giáp xa rời đi số 2 sân khẩu, đang trên đường đi số 3 sân khẩu. Lặp lại, mục tiêu 6. Nghe vậy lòng ta phía dưới không khỏi trầm số 6. Cái này a y gì hết. ta không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá không có gan, không đợi chúng ta bắt đầu đánh hắn liền đã chạy trốn. hoặc cũng có thể nói có đủ giảo hạn hắn biết rõ trong tay hắn binh sĩ cùng chúng ta bên trong người tại chiến đấu lực lên trách lệnh hắn thiếu hụt chỉ là thời gian sáu chỉ cần thời gian cũng đủ dài tô liên bên kia chắc chắn sẽ không đối với loại này thế cục ngồi yên không lý đến chỉ cần tô liên cắm xuống tay sáu như vậy cán cân thắng lợi chẳng mấy chốc sẽ hướng á đỗ chát ý gì ở một phương ưu tiên thế là sáu hắn bây giờ chính là dùng không gian đổi thời gian từng đoạn lui về phía sau rút lui để chúng ta đánh không được lại đổi không kịp sáu phải biết sơn cốc này thế nhưng là có mười cái sơn khẩu hơn năm mươi dặm giải sáu theo chúng ta dạng này đấu pháp chỉ sợ đánh cái hai ba ngày cũng không hạ được tới thống chi chúng ta sở dĩ có thể nhanh như vậy đánh hạ số một sơn khẩu hoàn toàn là bởi vì nơi đó có chúng ta dự đoán trôn thuốc nổ sắc mặt của ta không khỏi biến đổi sáu lấy tình thế trước mặt chỉ sợ chỉ có rút quân mới là lựa chọn tốt nhất bằng không mà nói sáu tiếp tục như vậy đánh súng không chỉ biết nhường hi kia táo sơn cốc tổn thương nguyên khí nặng nề còn có thể nhường quân liên xô có cơ hội để lợi dụng được nhưng mà đúng vào lúc này sáu trong sơn cốc đột nhiên truyền đến một hồi tiếng súng dậy đặc cùng tiếng nổ tiếp lấy lại là một hồi kêu đánh kêu giết chỉ nghe máy bộ đàm bên trong truyền đến tay súng bắn tỉa tiếng báo cáo, doanh trưởng sáu, số 3 sơn khẩu giết ra một chi binh sĩ, mở ra ba chiếc xe tăng, còn rất nhiều áp phanít sở tăng đội du kích sáu, bọn hắn đem a đô Chát y trang giáp xa vây lại, hẳn là a siết đức binh, chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 568. trăm sáu trước một bất ngờ thắng lợi kỳ thực xuất hiện ở số 3 sơn khẩu phía trước chặn lại a đô binh sĩ không hề chỉ là đức binh sĩ sáu, mà là a lạc đức, a phổ khâu cùng chính trị viên liên hợp binh sĩ, hơn nữa còn là từ chính trị viên chỉ huy. lời nói này liền lớn sáu. A lạc đức binh sĩ giống như ta nghĩ như thế, ngay từ đầu là ở vào một loại chưa quyết định trạng thái. Hắn sẽ ở vào loại trạng thái này kỳ thực cũng không thể cờ trách nhiều. Nguyên nhân là Aduchati đánh cờ hiệu là chấn hương áp Phanitser tăng khu trục hết thể ngoại lai thế lực sáu. Phải nói cái này rất có mê hoặc lực, mà A lạc đức lại là một cái lấy áp Phanitser tăng lợi ích làm đầu nhân. Thế là đối mặt chuyện này cũng không biết nên xử lý như thế nào sáu. Ủng hộ chúng ta bên trong người. Từ lâu dài đến xem rất có thể là đuổi đi lang lại đưa vào hộ. Ủng hộ Aduchati Bằng áp tăng người hiện tại thực lực sáu. Nghĩ dựa vào bản thân sức mạnh tới đuổi đi Tô Liên Nhân cái kia cơ hồ liền có thể nói là không thể có thể. Thế là A Lạc Đức lựa chọn quan sát, mặt ngoài tán thành A Đỗ chát Ý ý, nhưng trên thực tế nhưng là làm dự tính tốt hai cũng không rút sáu. Cứ như vậy có thể giảm bớt thương vong, thứ hai cũng có thể tránh chính mình đứng sai bên cạnh. Lúc này A Phổ Khâu liền phát huy mấu chốt tác dụng sáu. Phải nói A Phổ Khâu từ vừa mới bắt đầu chính là kiên định đứng tại trong chúng ta người bên này, hắn nguyên nhân rất đơn giản sáu. Đầu hắn bên trong nghĩ xa còn lâu mới có được A Lạc Đức phức tạp như vậy, hắn chỉ là thật đơn giản cảm thấy sáu. bên trong người đang áp pha nít sở tăng làm đều cũng có tình có nghĩa chuyện đều là đối với áp pha nít sở tăng có lợi chuyện thậm chí chính hắn cha mẹ của cùng người nhà tại pakistan đều một mực tại bên trong người chiếu cố bên trong 6. phụ mẫu mấy lần gửi thư đều nhắc tới bên trong người đang chạy dân tị nạn trợ giúp áp pha nít sở tăng người lại là cho lương thực lại là trợ giúp chữa bệnh sáu thời gian lâu như vậy đến nay vẫn luôn không có ngừng qua tương phản ngược lại là áp pha nít sở tăng người một nhà sáu có thật nhiều áp pha nít sở tăng đội du kích còn có thể đi trại dân tị nạn giết người ăn cướp kéo tráng đinh sáu bên trong đội còn cùng Pakistan quân đội cùng một chỗ tự giác đạm đương nổi bảo hộ áp phanis sở tăng nạn dân trách nhiệm 6. Quân đội như vậy không tín nhiệm còn có thể tín nhiệm người nào. Hung chi bên trong đội còn tại chiến trên sân đại bại Tô Liên nhân. Con rẹ sẽ tự mình rất nhiều giết địch bản lĩnh 6. Thế là hắn không có suy nghĩ nhiều, liền xem như vứt bỏ mình bộ đàn, liền xem như cùng thủ lĩnh của mình Adochat Ilya đối nghịch cũng muốn đứng tại bên trong đội một bên 6. Thế là A Phổ Khâu mới có thể trong buổi họp phản đối Adochat Ilya, thế là A Phổ Khâu mới có thể bị Ado hoài nghi thậm chí phái người giáng thị. Thế là mới có A Phổ Khâu tránh đi giám thị muốn cảnh cáo chúng ta sự tình xấu. Sau đó tại biết A Phổ Khâu kiên định đứng tại phía chúng ta nguyên nhân thời điểm 6. Ta ngay tại trong lòng âm thầm may mắn, chính trị viên nói một bộ kia 6. Người nào dân quần chúng là quân đội cơ sở các loại còn con mẹ nó thật có tác dụng. Nếu như chúng ta không phải trường kỳ tại Pakistan trại dân tị nạn đồng lĩa lũng dân tâm, làm quần chúng tư tưởng công tác 6. Như vậy A Phổ Khâu rất có thể chính là một fan khác ý nghĩ. Bởi vì có A Phổ Khâu đứng tại chúng ta một bên 6. Thế là sự tình kịu ra hiện một cái tất cả chúng ta đều ý tưởng bất đến chuyển mặt. coi chúng ta tất cả mọi người đều đem lực chú ý cùng tiêu điểm tập trung ở sơn có một số 2 sơn khẩu thời điểm 6. a phổ khâu ngay tại hậu phương cùng chính trị viên lấy được liên hệ tiếp đó hai người thảo luận một chút sáu muốn mau sớm lấy được thắng lợi nhất định phải đem a lạc đức tranh thủ lại đây thế là a phổ khâu không nói hai lời liền chạy tới a lạc đức trụ sở sáu duy sơn Cốc. a lạc đức vốn là ở vào lo được lo mất mầu thuẫn trạng thái sáu nghe nói a Đô Chát y liền bộ hạ đắc lực a phổ khâu tới gặp vốn còn muốn kiếm cớ né không nghĩ tới nghe xong a phổ khâu chứng minh ý đồ đến mới bừng tỉnh đại nộ sáu Nguyên lai a do chát -e y dìa cũng đã đi nương nhờ tô liên nhân Hắn tối nay bạo động bất quá chỉ là lợi dụng tô liên nhân tới đuổi đi bên trong đội vì chính mình tranh đoạt quyền hạn thế là cũng không cần suy nghĩ sáu lập tức xuất binh nội ứng ngoại hợp đem a do chát y -e dìa cầm xuống nhắc tới cũng sáu sáu các duy sơn cốc ngay tại số ba sơn khẩu phụ cận nơi đó bởi vì ẩn núp rất nhiều từ tô liên cái kia giao nộp tới trang giáp xa cùng xe tăng cho nên liền trở thành trại tân binh danh bộ a lạc đức tỉnh nộ lại phía sau sáu quyết định thật nhanh liền phái ba chiếc xe tăng đi ra phối hợp bộ binh phong tỏa số ba sơn khẩu sáu cái này bộ đội vừa mới từ cấp duy trong sơn cốc kéo ra ngoài liền đâm đầu vào đụng phải ba chiếc trang giáp xa 6. xe tăng lúc này liền mở ra hỏa chỉ là bởi vì tân binh đối với xe tăng điều khiển không thuần thục hơn nữa còn là ở buổi tối cho nên tùy tiện mở mấy pháo một phát cũng không đánh bên trong nhưng cái này cũng đầy đủ 6. trang giáp xa lúc này liền bị bất ngừng a đô chát ý thì mấy người cũng không phải kẻ ngu sáu biết trang giáp xa bọc thép mặc dù có thể phòng súng đắm nhưng phòng không được súng máy hạ nặng càng phòng không được xe tăng lên cái kia lẫn một cái rất cao xạ súng máy sáu đây nếu là không xe đỗ mà nói ào ào ào một đống đạn tới trang giáp xa đã bị đánh thành tổ ông vỏ vẽ hướng chi sáu hắn thấy đối phương là đội du kích tưởng rằng sẽ ra chuyện gì hiểu lầm còn nghĩ xuống xe đi lần nữa tế ra vì áp phan is tăng lợi ích hẳn là khu trục hết thể ngoại lai thế lực bộ kia thuyết từ 6. những thứ này ta đều là chính trị viên nói với ta 6. a đô chắt gì lúc xuống xe còn mười phần phách lối kêu to ta là a đô chắt các ngươi mắt bị mù cái này nhưng là đem a phổ khâu a lạc đức thủ hạ chính là những bộ đội kia cho vui như điên sáu lúc này mới vừa ra tới liền đụng phải cả lớn hơn nữa cái này cá lớn còn tự báo thân phận sáu thế là không nói lời nào đoạt đi lên liền đem a do chát iz trò trói đứng lên chiến đấu rất nhanh liền như thế kết thúc thậm chí ngay cả số hai sơn khẩu chiến đấu cũng không có khai hòa 6. theo a do bị bắt chính trị viên cùng a phổ khâu cầm hai cái loa nhỏ hướng về số 2 sơn khẩu cao địa thượng đội du kích một hồi hô to tiết lộ a do cùng một đám thủ lãnh tội ác 6. thế là đội du kích tới tấp phản bội tam hạ lưỡng hạ liền đem một đám tạo phản thủ lĩnh hoặc là đánh chết hoặc là buộc sách tới trước mặt chúng ta tạ tội kết quả này ngược lại để ta thật bất ngờ bởi vì ngay tại phía trước một giây ta còn đang nghĩ con nên hay không vì bảo tồn thực lực mà rút quân sáu, lại không nghĩ rằng một giây sau liền dễ dàng lấy được toàn diện thắng lợi. Adochatiề, ta đối với bị đẩy lên trước mặt máu me đẩy mặt Adochatiề nói, ngươi còn có cái gì dê nói? Ta không có gì đang nói. Adochatiề ngẩng đầu lên tới, trong mắt lóe hung quang hung tận nhìn qua ta, hi kỳ táo sơn cốc vốn chính là chúng ta, ta chỉ là muốn đoạt lại nguyên bản là thuộc về chúng ta chỗ, thuộc về chúng ta thổ địa sáu. Các ngươi không phải hi kiệt táo sơn cốc bách tính, thậm chí đều không phải là Afanisơ tăng người các ngươi dựa vào cái gì tới chi phối thuộc về chúng ta thổ địa, tại thổ địa của chúng ta bên trên ra lệnh. phải nói Adochati nghe nói cũng có mấy phần đạo lý, nhưng mà sáu. đầu tiên sáu. khi kiệt táo sơn quốc không thuộc về các ngươi. ta giang tay ra hướng đứng bên người Afanisơ tăng nhân vọng bóng, nói, khi kiệt táo sơn quốc hẳn là quyền sở hữu toàn thể Afanisơ tăng người, là toàn thể Afanisơ tăng người thổ địa, mà ngươi lại muốn đem nó chiếm làm của riêng sáu. thứ yếu người Trung Quốc chúng ta chỉ là đang trợ giúp Afanisơ tăng đội du kích chống cự To Liên Nhân, cho tới bây giờ cũng không có muốn Afanisơ tăng thổ địa. lần nữa sáu. bất kể là bởi vì cái gì ngươi cũng không nên giữ tô liên nhân kết làm đồng minh ta là bị buộc sáu a đỗ chắt y còn tại dạ biện hắn còn ôm một tia hy vọng mở ra tràn đầy máu tươi miệng rộng hướng xung quanh hô bọn chiến hữu sáu ta cũng không phải thực tình giữ tô liên nhân kết mình, ta chỉ là muốn lợi dụng tô liên nhân bước đi ở giữa đội giống như leo làm ngươi nói như vậy sáu afan is sờ tăng không cần bất luận cái gì thế lực ngoại quốc chúng ta phải dựa vào chính mình sáu chung quanh đội du kích các đội viên không có trả lời mà là lạnh lùng nhìn xem a đỗ chắt y năm qua nửa ngày mới có một cái đội du kích viên khinh thường hướng a đỗ chắt y phun một bãi nước miếng Tô liên nhân giết nhiều người của chúng ta như vậy xâm lấn quốc gia của chúng ta ngươi vậy mà cùng Tô liên kết minh cái này cùng bán áp pha nít sở tăng khác nhau ở chỗ nào đối với người trung quốc đối với chúng ta rất tốt bọn hắn cho chúng ta vũ khí lương thực dạy cho chúng ta chiến đấu trợ giúp chúng ta chống cự tô liên nhân xâm lấn bọn hắn cùng tô liên nhân không giống nhau ngươi lừa gạt chúng ta bởi vì ngươi tư tâm chúng ta hy sinh một cách vô ích mấy chục danh chiến sĩ ngươi muốn vì bọn họ chết oan phụ trách sáu doanh trưởng hạ sản vấn đạo ngươi xem hẳn là muốn làm sao xử lý bọn hắn từ các ngươi quyết định đi ta nói Đây là các ngươi nội bộ chuyện, chúng ta sẽ không hảo quan hệ nhiều lắm. Bọn hắn lại là dạng kết quả gì xấu. Ta sẽ không cần phải đi quan tâm, bởi vì ta biết Lapse Phanis sờ tăng người thống hận nhất chính là phản đồ, rất rõ ràng Adocatis y một đoàn người là thuộc về loại này, cho nên ta biết hạ sạn bọn người bao quát Adocatis thủ hạ cũng sẽ không dễ dàng tha thứ bọn hắn. Ta quan tâm xấu. Chính là một lần nữa dùng tốc độ nhanh nhất củng cố Hi kiệt Áo Sơn cốc chỉ huy, bởi vì ta biết một bên khác còn có Tô Liên Nhân đang đối với chúng ta nhìn chằm chằm, bọn hắn rất có thể sẽ thừa chúng ta nội bộ không ổn định thời điểm khởi xướng tiến công. bất quá cũng may lần chiến đấu này các phe thương vong cũng không lớn 6. chúng ta chỉ thương vong 3 người đội du kích phương diện thương vong năm mấy người sáu phần lớn là bị chúng ta dự trôn thuốc nổ nổ chết nổ bị thương cái này mấy chục người thương vong cũng không có đả thương được đội du kích nguyên khí một phương diện khác cũng là bởi vì ado chad y một đám thủ lĩnh bị thanh trừ rất nhiều cơ sở cán bộ liền chống chô ra sáu vấn đề này ngược lại không lớn nguyên nhân là những thứ này thủ lĩnh rất nhiều chính là không hợp cách chúng ta nguyên bản là dự định muốn đội sáu lần này lại vừa vận đẩy ra những cái tia chân chính sức chiến đấu mạnh có năng lực chỉ huy áp tăng người đảm nhiệm cán bộ cho nên cuộc bạo loạn này đối với chúng ta tới nói ngược lại là nhân họa đắc phúc sáu bởi vì này một trận những cái kia nguyên bản tiềm phục tại nội bộ tùy thời có khả năng bạo phát mâu thuẫn liền bị hóa giải mặc dù bởi vì này chẳng bạo loạn bị xóa tên đội du kích thủ lĩnh vẫn chỉ là một bộ phận nhưng nó thủ lĩnh đã minh bạch bọn hắn không cách nào cùng chúng ta chống lại bởi vì bây giờ hi kỳ táo sơn cốc bên trong đội du kích bao quát bách tính ở bên trong nhân tâm cũng là hướng về chúng ta bọn hắn lại nghĩ phát động một lần khác bạo loạn sáu chỉ sợ căn bản là không có người sẽ tin tưởng bọn họ tô liên nhân cũng giống ta nghĩ như thế sáu đối với chúng ta hi kỳ tháo sơn cốc dục dịch nhưng mà sáu ở trên thiên hiện ra bên trong bọn hắn phái ra vài khung máy bay trực thăng đối với chúng ta sơn cốc chính xác một cái phiên phát hiện sơn cốc đã hết thể như thường thậm chí sĩ khí càng hơn lúc trước thời điểm đánh liền tiêu tan thừa cơ tấn công kế hoạch chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh 569. trăm sáu chương một tốt phát triển sau đó 6. khi kể táo sơn cốc huấn luyện rất nhanh liền tiến nhập quỹ đạo một mặt là tô liên bởi vì lúc trước tại hi kể táo sơn cốc thảm bại khiến cho bọn hắn đối với cầm xuống hi táo sơn cốc cũng không có rất mạnh tin sáu ta muốn liền xem như quân liên xô cũng không cách nào lần nữa tiếp nhận tổn thất lớn như vậy đó cũng không phải nói tô liên thua không nổi xấu. trên thực tế tô liên nhân viên cùng quân bị đối với áp phanis tăng tới nói cơ hồ chính là vô cùng vô tận chịu đến chút tổn thất này đối với một quốc gia tới nói không tính là cái gì nhưng tô liên dù sao cũng là một cái đại quốc dù một cái đại quốc quân chính quy hơn nữa còn là võ trang tận rằng quân chính quy đối phó áp phanis tăng đội du kích lại còn sẽ làm bị thương vong thảm trọng cái này truyền đến trên quốc tế không thể nghi ngờ sẽ trở thành một chuyện cười sáu cái chuyện cười này cũng sẽ làm cho tô liên tiếp nhận rất nhiều áp lực vô hình đồng thời thắng lợi của chúng ta lại sẽ ở một mức độ rất lớn của vũ đội du kích sĩ khí thậm chí còn có rất nhiều đội du kích đã bắt đầu học tập chúng ta đấu pháp 6. áp phan ít tăng bởi vì nhiều núi cho nên giống hi kiệt táo sơn cốc địa hình chỗ còn rất nhiều khác nhau chỉ là không có hi kiệt táo sơn cốc dạng này có lợi 6. có không có nguồn nước có không có hi kiệt táo sơn cốc nhiều như vậy sơn cốc có thể làm phòng ngự thọc sâu có không có sơn khẩu dạng này đất hiểm yếu có thể thủ sáu nhưng mà có một chút nhưng là có thể lợi dụng 6 đó chính là căn cứ sơn cốc mà phòng thủ đánh thắng được đánh liền đánh không lại liền dọc theo sơn cốc hai bên phân tán tiến vào vùng núi Loại này đấu pháp đối với quân Liên Xô tới nói giống như là một cái gân gà sáu. Biết rõ đội du kích tụ tập ở trong sơn cốc lại đánh cũng không được không đánh cũng không được. Đánh đi sáu. Tân Tân khổ khổ đánh xuống lấy được chỉ là sẽ một người đi nhà chống sơn cốc, phòng thủ lại thủ không được sáu. Nguyên nhân là bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đội du kích chặt đứt đường tiếp tế hoặc là hai mặt ra công. Không đánh a sáu. Liên phải chơ mắt nhìn đội du kích tại nơi trong sơn cốc phát triển mở rộng. Thậm chí còn có chút đội du kích chính là vì chúng ta loại chiến thuật này chuyên môn phái người tới hy Kệt Áo Sơn Cốc học tập sáu, mà chúng ta a sáu Đương nhiên cứ vui vẻ tại đem loại chiến thuật này hướng áp sở tăng đội du kích truyền bá, đây vốn chính là chúng ta đến áp Phaniser tăng mục đích đi, huống chi bây giờ Tô Liên Nhân bởi vì bị chúng ta đánh đau mấy lần, bây giờ chính hồng quan sát nhìn chằm chằm chúng ta Sơn có đâu. Đem loại chiến thuật này truyền bá ra đi sáu. Không thể nghi ngờ sẽ ở những phương hướng khác chia sẻ một chút áp lực của chúng ta. Những thứ này không thể nghi ngờ đều là chúng ta tranh thủ được một chút thời gian, một chút dùng để thăng đội du kích sức chiến đấu cùng cơ sở cán bộ tư chất thời gian. Một phương diện khác sáu. Theo Ado đâm gì thế lực bị thanh trừ? khi kiệt áo sơn gốc bên trong xuất hiện trước nay chưa có trên dưới một lòng cục diện sáu cái này ở trước đó coi như ta đại lực tiến lên cải cách nhưng là có một loại bước đi liên tục khó khăn cảm giác bởi vì mỗi bước ra một bước đều phải cân nhắc có phải hay không đi được quá gấp có thể hay không xúc phạm quá nhiều phái bảo thủ lợi ích mà gây nên bọn họ mâu thuẫn nhưng là bây giờ cơ bản cũng không dùng cân nhắc những thứ này sáu nhiều nhất chính là kéo lên hạ sản hoặc mấy cái doanh trưởng triển khai của họ cùng bọn hắn thương lượng một chút chính là hơn nữa thương lượng kết quả thường thường cũng là nhất trí thông qua đây cũng không phải chúng ta cho hạ sản bọn người áp lực hoặc là cao áp chính trị cái gì sáu Mà A Phổ Đồi, A Siết Đức cùng một đám đội du kích cán bộ tin tưởng chúng ta sức phán đoán. Giống như A Phổ Đồi nói, có một số việc mặc dù chúng ta không phải rất rõ ràng sáu, nhưng mà thời gian dài như vậy đến nay, quyết định của các ngươi luôn đúng. Những thứ này tại chiến trên sân đều được chứng minh, cho nên chúng ta mới nhất trí tán thành. Đây đương nhiên là đối với chúng ta một loại tín nhiệm, nhưng cùng lúc cũng là một loại áp lực sáu. Bởi vì vạn nhất chúng ta làm ra cái nào sai lầm quyết định, như vậy rất có thể liền sẽ mất đi loại này tín nhiệm hoặc là làm cho loại này tín nhiệm có chỗ bị giảm giá trị, cho nên chúng ta cũng không dám lạm dụng loại này tín nhiệm sáu. đang làm quyết sách thời điểm lúc nào cũng nhiều lần cân nhắc. Tất cả đây hết thể đều khiến cho Hi Kiệt Áo Sơn cốc huấn luyện tạo thành một cái lương họ phát triển, vô luận là sĩ khí vẫn là tố chất thượng đô có một cái bay vọt về chất. Doanh trưởng. Hôm nay ngay tại ta trong phòng làm việc đọc qua văn kiện lúc, Triệu Kính Bình liền đi đi vào thần bí hề hề nói, "Ngươi xem một chút là ai tới?" Nô. Ta ngẩng đầu nhìn lên chính là Trần Y Duệ thì hai tỷ muội, không khỏi sửng sở, "Các ngươi sao lại tới đây?" Nói thật có khi thật đúng là thật muốn niệm Trần Y, y thì sáu. Dù sao khoảng cách của hai người cũng không xa, mặc dù là cách một quốc gia. nhưng một buổi tối hành quân cũng liền có thể tới sơn cốc đầu nam chỉ bất quá sáu cân nhắc đến áp phanis sờ tăng đủ loại nguy hiểm cùng với áp phanis sờ tăng người phong tục cho nên cảm thấy trần y y hai tỷ mỗi cũng không thích hợp tiến vào áp phanis sờ tăng từ một điểm này tới nói ta cơ hồ đều có chút hối hận dẫn các nàng hai tới sáu trước đây còn tưởng rằng các nàng cũng là vùng núi chiến lao bình, hơn nữa một cái am hiểu theo dõi một cái am hiểu vùng núi đặc trùng chiến sáu những thứ này bản lĩnh có thể ở huấn luyện đội du kích lúc phát huy tác dụng rất lớn đâu báo cáo doanh trưởng trần y y, -Y cùng trần xảo xảo hai người ở trước mặt ta động thân cúi chào đạo Trại phó ra lệnh cho chúng ta bảo hộ tiếp tế đội tiến vào sơn cốc 6. Cho nên chúng ta đã tới rồi." Ta cười cười, nói, "Ta muốn biết chân thật nguyên nhân 6. Ta rất rõ ràng 6. Nếu như không phải là bị hai người bọn họ quân cái không được, trương tác lượng thì sẽ không để các nàng bảo hộ tiếp tế đội đi lên chiến trường 6. Đó cũng không phải bởi vì trương tác lượng biết ta theo Trần Y Lý ý hệ quan hệ, mà là bởi vì các nàng là nữ binh." Cái này 6. Trần Y Lý có chút cười cười xấu hổ, nói, "Nghe nói gần nhất trong sơn cốc không yên ổn, chúng ta lại thời gian dài như vậy không có đánh trận 6. Ở căn cứ cái kia nhàm chán đâu, có chút tay nghe vậy ta không từ có chút không biết nên khóc hay cười sáu lời này nếu như là xuất từ trần Sảo xảo miệng mà nói ta còn không cảm thấy ngoài ý muốn trần Sảo xảo tại chiến tràng thượng chơi liệu ta là kiến thức qua cái kia giết người như cỏ rác ga sáu đột nhiên ở hậu phương mỗi ngày nấu cơm đưa cơm cùng nạn dân giao tiếp loại cuộc sống này mặc dù không có nguy hiểm trải qua cũng phải mái sáu nhưng lại rất khó thích ứng nay liền giống chúng ta một dạng tại chiến tràng ngốc quen thuộc sáu trở lại hòa bình xã hội thời điểm liền sẽ có đủ loại không quen nhưng mà lời này là xuất từ có chút chán ghét chiến trường trần y dĩ hiểm miệng sáu Đột nhiên ta liền đoán được hai người bọn họ là vì cái gì tới, Trần Y Y Y là bởi vì lo lắng ta, mà Trần Sảo Sảo nhưng là bởi vì không cách nào sau khi thích hướng phương sinh hoạt, thế là liền rực dây Trần Y Y Y cùng tới. Ân. Ta gật đầu một cái, vậy bây giờ tiếp tế đã đưa đến a? Báo cáo doanh trưởng. Trần Sảo Sảo động thân nói, tiếp tế an toàn đưa đến, đánh trả đập chết hai tên Tô Liên sợ Nghị và 6. Ngô. Nghe vậy ta không từ một sức sở, nói như vậy Tô Liên đã bắt đầu nếm thử dùng Sơn Nghị đợi Phong Tỏa quân ta tuyến giao thông, bất quá xem ra vận khí không tốt xấu. mới vừa lên tràng liền đụng tới Trần Y Dũ Y tỷ muội hai cái này đình cứng, rất tốt, ta nói, tất nhiên nhiệm vụ hoàn thành 6. vậy thì đi xuống nghỉ ngơi phía dưới, chuẩn bị sẵn sàng đêm nay trở về đi. Trần Y Dũ Y cùng Trần Sảo Sảo liếc mắt nhìn nhau, miệng đồng thanh trả lời, không được, chúng ta thỉnh cầu lưu lại, ta không tự ở trong lòng thầm mắng một tiếng, thật đúng là tỷ muội đồng tâm 6. nói lời một chữ cũng không kém. chưa xong con tiếp, 570 chương 114, đường tiếp tế các ngươi đêm nay liền trở về, ta tiếp tục kiên trì, đến nỗi là nguyên nhân gì sáu, ta muốn chính trị viên trước đó liền cùng các ngươi nói qua. ta biết chân xảo xảo trả lời bọn hắn xem thường nữ nhân đi sáu vậy chúng ta thì càng muốn để bọn hắn nhìn một chút chúng ta là không phải thật sự giống bọn hắn nghĩ như vậy không cần chính là chân ý duy y phụ hòa nói huống chi sáu nếu như áp phanis sở tăng người không muốn cùng chúng ta cùng một chỗ đánh giặc lời nói chúng ta có thể cùng mình đồng chí đánh trận a 6 bất kể nói thế nào sáu các ngươi ở lại đây cũng không phù hợp ta có chút không kiên nhẫn được nữa ở đây nguy hiểm sáu nguy hiểm chân ý duy thì hỏi ngược lại nơi này có việc nguy hiểm không chân xảo xảo lại tiếp một câu nếu như nguy hiểm sẽ không để chúng ta ngốc sáu vậy ngươi còn mang bọn ta tới làm gì đâu ta có chút bó tay rồi sáu ta hẳn là đã sớm nhận thức đến một điểm tuyệt đối không nên cùng nữ nhân giảng đạo lý đặc biệt là có bản lĩnh có thể đánh trận chiến nữ nhân doanh thượng ngay tại ta muốn dùng mệnh lệnh đem các nàng đẻ lúc trở về triệu kính bình lại đem lấy một phần văn kiện hướng ta báo cáo tối hôm qua lại có hai đầu đường núi bị quân liên xô phong tỏa sáu tiếp tế không thể đúng hạn vật đến nô ta không từ những mày bây giờ còn còn lại mấy cái chỉ có ba đầu coi như an toàn triệu kính bình trả lời bất quá theo chúng ta bộ đội không ngừng mở rộng sáu ba đầu đường núi căn bản cũng không đủ để trèo chống hy kẻ táo sơn cốc tiếp tế hơn nữa quân liên xô nhìn cũng không có đến đây dừng tay ý tứ vạn nhất lại để cho bọn hắn phong tỏa ngăn cản một hai đầu sáu ân ta gật đầu một cái quân liên xô một chiêu này mặc dù không là nói chúng tim đen nhưng lại mười phần có hiệu quả đồng dạng cũng là một chiêu ấm nước sôi hút lên mãn tính bóc chết xem ra sáu quân liên xô đây là ý thức được nhằm vào chúng ta hi kẻ táo sơn cốc chiến đấu cũng không phải một sớm một chiều thậm chí còn có thể nói sáu lúc này quân liên xô đã từ từ thấy rõ bọn hắn tại áp phanít tăng chiến đấu cũng không phải giống bọn hắn phía trước tưởng tượng như thế sáu không cần một năm thậm chí nửa năm liền có thể ổn định áp phanít tăng cục diện chính trị tiếp đó dành tay làm chuyện khác cũng chính vì như thế sáu bọn hắn mới có thể vội vã đem những cái kia tại chiến trên sân không cần đến nhưng lại sẽ tiêu hao bổ cấp phòng không trang bị cùng một bộ phận không thích hợp áp phanít tăng chiến trường xe tăng cho trở trở về sáu cái này kỳ thực chính là làm tốt đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài tô liên quân đội sẽ thanh tỉnh nhận thức đến điểm này sáu đối với chúng ta hiển nhiên là bất lợi Tô Liên quân đội là dùng phương pháp gì phong tỏa quân ta đường núi? Ta hỏi. Ngay từ đầu là trinh sát. Triệu Kính Bình quét đứng ở bên cạnh Trần Y Dĩ cùng Trần Sảo Sảo một mắt, nói, hiện tại xem ra sáu. đảm nhiệm cái này nhiệm vụ trinh sát rất nhiều có thể là quân Liên Xô sở nỉ và sáu. Chỉ bất quá đám bọn hắn trước đó cũng không có động thủ mà thôi, cho nên cho tới nay chúng ta cũng không có phát giác. Nô. Ta có chút bất ngờ nhìn một chút Trần Y thì cùng Trần Sảo Sảo một mắt sáu. Ta còn tưởng rằng tối hôm qua các nàng giết chết cái kia quân Liên Xô sở đợi là ở bắn nhau bên trong kết thúc. Chiếu hiện tại xem ra sáu. rất có thể là quân Liên Xô sờn nhìu đội tiềm phục tại chỗ tối không có bất kỳ cái gì động tác nhưng lại bị hai tỷ mộ này tìm cho ra tiêu diệt Quân Liên Xô thông qua trinh sát xác, xác định quân ta đường tiếp tế phía sau liền sẽ dùng hỏa lực phối hợp máy bay trực thăng cùng địa lôi tiến hành phong tỏa Triệu Kính Bình nói tiếp những tọa độ này rất có thể cũng là quân Liên Xô sờn nhìu đội cung cấp hơn nữa cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu sáu. Quân Liên Xô chẳng mấy chốc sẽ lợi dụng máy bay trực thăng tại đường núi phụ cận cao địa thượng đổ bộ bộ binh đồng thời cấu tạo vĩnh cửu tính thành lũy công sự Ân ta gật đầu một cái chỉ cần bọn hắn tại đường núi vị trí then chốt cấu tạo một cái dạng này công sự cũng rất có khả năng đem con đường núi này cho cắt đứt." Là Triệu Kính Bình trả lời, "Chúng ta trước kia đường tiếp tế cũng là dạng này bị cắt đứt, mỗi đầu đường tiếp tế thượng đô có một đến hai cái dạng này công sự 6." Quân Liên Xô cư cao lâm hạ tại trong thành lũy dùng đèn pha cùng vũ khí hạng nặng không chế dưới chân núi đường núi, khiến cho chúng ta tiếp tế đội căn bản là không có cách nào thông qua bọn hắn khống chế khu vực 6. Đây chính là một nan đề 6. Đồng thời cái này cũng là quân Liên Xô cường hạng, có máy bay trực thăng vận chuyển 6, liền khiến cho bọn hắn có thể mười phần thuận tiện, nhanh chóng vì cao điểm cung cấp vũ khí trang bị cùng với binh sĩ cần có cấp dưỡng. Thế là này liền khiến cho chúng ta giữ tô quân công thủ tới một đại nghịch chuyển 6. Trước tiên là chúng ta canh giữ ở Hy Kế táo Sơn cốc trở lấy quân Liên Xô tới công, mà bây giờ 6. Nhưng là tô quân tại chúng ta đường tiếp tế bên trên đâm xuống từng cái cái đinh, nếu như chúng ta không nghĩ bị chết đói hoặc gặp phải không có đạn có thể đánh tình cảnh lời nói, như vậy thì chỉ có thể chủ động xuất kích đem cái này từng cái cái đinh cho nổ. Nhưng mà 6. Phải biết chúng ta là đội du kích, chỉ có quần áo nhẹ chuẩn bị đội du kích 6. Cái này khiến chúng ta đi cường công trang bị đến tận răng hơn nữa còn có đại lượng pháo binh, cường đại không quân quân Liên Xô, cái này lại nói nghe thì dễ. Hừ <cười> hừ. Từ thứ 6. ngay tại chân mày ta khóa chặt thời điểm trần xảo xảo liền phát ra hai tiếng giả âm. đồng thời trần ý lý Y cũng đầy khuôn mặt mong đợi nhìn qua ta 6. ta đương nhiên biết các nàng là có ý tứ gì, nhưng lại giả bộ không biết, tiếp tục hỏi triệu kính bình, nhị liên giải có thể hay không đưa ra tay. doanh trưởng, triệu kính bình có chút hơi khó nói, nhị liên giải phụ trách mấy ngàn đội du kích huấn luyện, trong khoảng thời gian này vội vàng đầu vóc tròn váng, nếu để cho hắn đi giải quyết đường tiếp tế vấn đề 6. cái này đội du kích huấn luyện liền sáu, nhị liên giải chính là mặt sẹo sáu, hắn làm đặc công liên đại đội trưởng. cái này đội du kích huấn luyện dĩ nhiên chính là giao cho hắn cùng bộ đội của hắn đi phụ trách. cái tiêu tam liên dài đâu? ta lại hỏi. tam liên sinh trưởng ở huấn luyện đội du kích thư ký thủ. triệu kính bình trả lời. ưn. tại đội du kích bên trong huấn luyện sơ nhị vợ là gần nhất mới bắt đầu chuyện xấu. nguyên nhân chủ yếu là ta cảm thấy ở nơi này trong vùng núi đánh du kích chiến cái này sơ nhị vợ có thể nói là dùng quá tốt, nhất là đang quái dậy quân liên xô đường tiếp tế bên trên 6. tùy tiện hai cái sơ nhị vợ trốn ở đường cái bên cạnh trong vùng núi non, cách xa hướng về bánh xe đánh lên một thương, hoặc là trực tiếp một thương đem tài xế xử lý 6 Này cũng sẽ tạo thành quân liên xô xe tiếp tế đội một hồi hỗn loạn. Đây là chúng ta đi qua thực chiến kiểm nghiệm 6. Trên chiến trường có thật nhiều đồ vật cũng không phải nói vô hót một cái cảm thấy dạng này có thể đi liền hấp tấp đem binh sĩ cử đi đi, kết quả của làm như vậy thường thường sẽ xuất hiện rất nhiều ý tưởng bất đến tình huống mà dẫn đến thương vong thảm trọng. Cho nên 6. Vì nghiệm chúng ta đây cái ý nghĩ, ta liền chuyên môn phái mấy tổ sở nhiệm vợ đi lên tắt lãng công lộ đi bắn lên 6. Phải biết thủ hạ ta chi này đánh út binh sĩ thế nhưng là đi qua chuyên môn mai phục huấn luyện cùng huấn luyện bắn tỉa, cho nên trải qua mấy ngày có thể nói là đánh xuôi gió xuôi nước 6. Đó cũng không phải nói bọn hắn giết rất nhiều người sáu. Trên thực tế, bọn hắn thường thường làm mai phục cả một cái ban ngày mới chỉ nã một phát súng, nếu như mục tiêu là bánh xe mà nói đó chính là một người đều không giết. Nhưng mục tiêu của ta lại cũng không phải là giết bao nhiêu người, mà là có thể cho quân liên sô hậu cần tiếp tế mang đến bao lớn khốn nhiêu sáu. Nhất là tại bạch tiên. Sở dĩ ban ngày quấy rối sẽ càng quan trọng sáu. Là bởi vì tô quân tại ban ngày vận chuyển có thể dùng tứ vô kỵ thiền cái từ này để hình dung. Ban ngày tầm nhìn hào tầm mắt mở rộng xấu. cái này không chỉ là đối với quân liên xô trên không sức mạnh có lợi đối với xe tiếp tế đội tài xế cũng 10 phần có lợi sáu tắt lãng công lộ lại cao lại hiểm ánh mắt phải trăng tốt đẹp đối với tài xế tới nói 10 phần trọng yếu cái này cũng có thể tại tương đương trên trình độ quyết định chuyển vận tốc độ lại thêm đội du kích cũng không dám tại bạch thiên đối với đường cái khởi xướng tập kích sáu trên đường lớn khoảng không khắp nơi đều là máy bay trực thăng cùng phi cơ chính sát đang đi tuần muốn mai phục tại đường cái hai bên đều không phải là chuyện dễ chớ nói chi là đánh lén sau đó trốn sáu cho nên tại bạch thiên đánh lén đường cái cơ hồ thì tương đương với tính chất tự sát hành động Này liên khiến cho tắt lãng công lộ tại Bạch Thiên vận chuyển lượng rất lớn, ngẫu nhiên chịu đến điểm tập kích cũng chỉ là địa lôi các loại sáu. Rất ít lọt vào có tổ chức đánh lén. Nhưng mà Sơn ỉm tợ cũng không giống nhau sáu. Áp ít sở tăng vùng núi khắp nơi đều là núi liền với núi, cho nên một thường đi qua khắp nơi đều là tiếng vang, căn bản là không cách nào phán đoán tiếng súng cụ thể là từ nơi nào chuyển tới, lại thêm ban ngày cũng là dương quang sáng lạn, khắp núi cũng là bạch hoa hoa tảng đá sáu, cũng tìm không thấy họ súng toát ra khỏi xanh, theo lý thuyết tợ chỉ cần không tiếp nhị liên ba bắn súng cơ bản sẽ không bại lộ. Trái lại sáu đối với quân liên xô xe tiếp tế đội a nếu như một thương này nắm giữ thời cơ hảo đánh trúng lốp xe làm cho ô tô lệch phương hướng cái kia rất có thể liền sẽ tạo thành ô tô rơi xuống vách núi sáu tắt lãng công lộ phần lớn là tu kiến ở trên núi một chiếc xe rơi xuống vách núi coi như không là cái gì chiếc này lật qua xe còn rất có thể sẽ ngăn chặn ở phía dưới đường cái sáu hơn nữa sẽ tạo thành cả chi đội xe đều cho là có đội du kích tại mặt bên mai phục mà ngưng đi tới thẳng đến có máy bay trực thăng chạy đến hộ tống bọn hắn mới dám tiếp tục đi tới đây chỉ là một địa điểm một viên đạn tạo thành ảnh hưởng sáu Nếu như tại cả đoạn mấy trăm cây số chiều dài tắt lãng công lộ bên trên an bài mấy chục tổ sở nụ vào đâu, đó không thể nghi ngờ sẽ để cho quân liên xô xe tiếp tế đội bước đi liên tục khó khăn, bất kể là ban ngày hay là ban đêm sáu. Thậm chí còn có thể tạo thành ô tô tài xế lòng người bàng hoàng, không biết chuyến lần sau ra xe có thể hay không còn sống trở về. Quân liên xô bảy tấp chính là đường tiếp tế sáu. Cho nên loại chiến thuật này hiển nhiên là hữu dụng, nhưng rất rõ ràng ta không có thể sử dụng mình đánh út binh sĩ đi hoàn thành nhiệm vụ này sáu. Chúng ta tác dụng lớn hơn là đào tạo ra ngàn, ngàn vạn vạn tên áp tăng Thế là ta liền để La Đại đội trưởng từ đội du kích bên trong tìm kiếm nhân tuyển tiến hành đánh út huấn luyện bộ đội. Thế là 6. Nhị liên giải không có thời gian, tam liên giải cũng không đánh 6. Ta cuối cùng không thể đem ép pháo liên tục giải phái đi sở quân liên xô trụ sở A6. Lúc này ta mới phát hiện dưới tay mình binh thực sự có ít. Hư hư 6. Chân xảo xảo lần nữa lớn ngực. Được được được 6. Ta có chút không thể làm gì nói, các ngươi lưu lại đi 6. Liên phụ trách cam đoan đường tiếp tế thông suốt, có lòng tin hay không? Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Chân y ý, ý thì hưng phấn đến một cái động thân. Trần Sảo Sảo lúc này đổ trở nên cẩn thận, nàng hướng ta mời cái lễ, nói: "Báo cáo doanh trưởng 6, cái này phải xem ngươi cho ta là dạng gì binh. Chúng ta nhân thủ không đủ 6." Ta nói: nhị Liên binh chỉ có thể cho một cái sắp xếp, lại phối một lớp sơ sniper, đội du kích là chủ lực 6." Hai đại đội a? Là. Trần Sảo Sảo một cái độc thân, 10 phần dứt khoát hồi đáp: "Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 571. Chương 115, trụ Sở đối với phụ trách đường tiếp tế chi bộ đội này, ta là đem quyền chỉ huy giao cho Trần Sảo Sảo 6. dù sao nàng nguyên bản là việt quân đặc công liên tục giải có kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng kinh nghiệm chỉ huy mà trần y duy thế năm tuy tại nàng tố chất chiến đấu cũng coi như không tệ trước kia cũng ở dưới tay ta làm qua lớp trường 6. nhưng nàng bản chất cũng không phải lòng dạ độc các loại kia hơn nữa chỉ huy một lớp cùng chỉ huy hai đại đội cái kia hoàn toàn chính là hai việc khác nhau thế là chuyện này quyết định như vậy đi xuống 6. đối với trần Sảo xảo năng lực ta là hết sức yên tâm sáu cái này cần quy công cho phía trước ta tại việt nam trên chiến trường cùng trần xảo xảo làm qua được nhân hơn nữa còn trải qua một hồi liệu mạng chiến đấu có đôi lời gọi hiểu rõ ngươi nhất nhân thường thường chính là của ngươi địch nhân ta muốn tại chiến tràng nhất là dạng này sáu bởi vì đối với chiến hữu chúng ta là lấy một loại hết sức yên tâm không có bất kỳ cái gì uy hiếp thái độ đi đối đãi nhưng đối với địch nhân sáu chúng ta sẽ liều cái mạng ra đi phân tích tâm lý đối phương sẽ nghĩ tới đối phương có thiếu sót cái gì điểm tốt sẽ hy vọng biết đối phương muốn làm gì sáu bởi vì nếu như ngươi nắm giữ không được những thứ này có thể liền mang ý nghĩa muốn chết ở đối phương thủ hạ cho nên sáu dưới một trận chiến đấu ta liền đối với trần xảo xảo năng lực hiểu rõ đương nhiên loại này giải là lẫn nhau sáu. Cho nên trần xảo xảo tự nhiên vô cùng rõ ràng năng lực của ta. Cũng chính vì đối với nàng hiểu rõ, cho nên ta mới yên tâm đem binh sĩ giao cho nàng dẫn dắt để cho nàng đi phụ trách đạ thông đường tiếp tế 6. Nhưng mà đối với cái này ta vẫn ôm chút lo nghĩ, chủ yếu là bởi vì nàng là nữ sáu Đối với ta đây đương nhiên không có cái gì thành kiến, nhưng vấn đề là áp sở tăng đội du kích 6. Ta muốn bọn hắn đối với cái này nhất định sẽ có mâu thuẫn, thậm chí còn có thể cảm thấy đây là đối bọn hắn một loại vũ nhục. Cũng chính vì dạng này sáu Ta phân phối cho Trần Sảo Sảo hai chi đội du kích là Hạ Sạn thủ hạ hai chi tin được binh sĩ, một chi là kéo dịu binh sĩ, một cái khác chi là ngõi đô đức binh sĩ 6. Hơn nữa trước đó còn giải thích chính trị viên cùng Hạ Sạn cùng đi làm tư tưởng của bọn hắn công tác, nhưng không nghĩ tới tư tưởng công tác còn chưa có đi làm sáu. Hạ Sạn liền không đồng ý. Doanh trưởng, đây có phải hay không là không thích hợp? Hạ Sạn nói, dùng nữ nhân tới chỉ huy đánh trận, các nàng biết cái gì là đánh trận sao? Chẳng lẽ chúng ta binh sĩ cũng không có nam nhân? Đây không phải để chúng ta chiến sĩ đi chịu chết sáu. Nghe vậy ta không từ một trận cơi khổ. không nghĩ tới ta thứ nhất muốn làm tư tưởng công tắc nhưng là hạ sản ngươi cho rằng nàng không biết đánh trận chiến ta trả lời vậy ta có thể nói cho ngươi sáu nàng từ nhỏ đã là tại việt nam trong rừng đánh trận lớn lên ta liền cùng nàng đánh trận còn kém chút chết ở trong tay nàng cái gì nghe vậy hạ sản không khỏi xứng sở lại nói tiếp coi như các nàng biết đánh trận sáu nhưng mà sáu chúng ta biết đánh trận nam nhân còn nhiều rất nhiều vì cái gì nhất định muốn dùng nữ nhân này thì như hai hàng giải sáu nhưng hắn chỉ huy không cũng rất được không hạ sản nói cái này hai hàng dài là lý tá long sáu bởi vì cân nhắc đến trận chiến đấu này rất có thể muốn len lén sờ đến địch nhân chỗ gần khởi xướng đánh lén cho nên liền phái am hiểu trên tay công phu lý tá long cùng trần xào Sảo, Sảo phối hợp từ lý tá long tới chỉ huy cũng không phải không thể sáu trên thực tế chúng ta đặc công liên bên trong mỗi cái thai cũng có thể một mình gánh vác một phương chỉ huy một hai đại đội chiến đấu cũng sẽ không có khó khăn gì nhưng rõ ràng sẽ không giống trần xào xảo như vậy thuận buồm xuôi gió doanh trưởng chính trị viên ở một bên nghĩ cái đạo không phải vậy ta xem dạng này sáu từ trần xảo xào đồng chí chỉ huy rất có thể sẽ dẫn tới đội du kích mâu thuẫn chúng ta sáu Mặt ngoài có thể từ Lý Tá Long đồng chí chỉ huy, trên thực tế Lý Tá Long đồng chí chỉ là chuyển đặt Trần Sảo Sảo đồng chí ý tứ sáu. Như vậy thì tiết kiệm xuống rất nhiều phiên phức, ngươi xem như thế nào? Quả nhiên là một cái phương pháp tốt sáu. Ngược lại Áp tăng đội du kích đều nghe không hiểu hắn ngữ, Trần Sảo Sảo cùng Lý Tá Long nói cái gì bọn hắn còn tưởng rằng là tại hướng Lý Tá Long báo cáo. Thế là ta liền đem ánh mắt chuyển hướng Hạ Sản sáu. Hạ Sản thấy chúng ta kiên trì muốn để Trần Sảo Sảo chỉ huy, lại thêm cái phương án này cũng đích xác không tệ, nhìn chung quy vẫn là từ nam nhân đến chỉ huy, thế là cũng liền gật gật đầu miễn cưỡng đáp ứng xuống. Quả nhiên sáu. Theo chính trị viên biện pháp này áp dụng xuống liền không có xảy ra vấn đề gì, binh sĩ rất nhanh liền xây dựng đồng thời đi chiến trường. Vốn là ta còn tưởng rằng Trần Sảo Sảo sẽ sớm rền gió cuốn vừa đi lên chiến trường hay dùng mấy trận xinh đẹp thắng trận hướng ta hồi báo sáu. Nhưng để cho ta bất ngờ là ngay cả mấy ngày không hề có một chút tin tức nào sáu. Có mấy lần ta nhịn không được tại liên lạc thời gian hỏi vài tiếng, tình huống thế nào? Lấy được trả lời cũng là hết thảy bình thường, sáu. Này ngược lại là để cho ta yên tâm một chút, đồng thời càng tin tưởng đường Trần Sảo Sảo chỉ huy trận chiến đấu này là một cái lựa chọn chính xác sáu. bởi vì ta biết tại chiến trên sân rất nhiều chuyện cũng là gấp không được, đặc biệt là giống đả thông đường tiếp tế chiến đấu như vậy sáu, hoặc là sẽ không làm, muốn làm liền muốn nhường quân liên xô liền thời gian phản ứng cũng không có một hơi xử lý, bằng không mà nói sáu, quân liên xô chẳng mấy chốc sẽ bởi vì nó trụ sở bị công hãm mà đề cao cảnh giác, khi đó lại nghĩ mở rộng chiến quả cũng không phải là dễ dàng như vậy, quả nhiên sáu, Chân xảo xảo cùng ta ý nghĩ hoàn toàn tương tự, nàng tại thời gian nửa tháng bên trong chẳng hề làm gì, chính là mai phục trinh sát, làm rõ ràng quân liên xô tất cả chỗ ở binh lực, hỏa lực tình huống, tiếp tế quy luật các loại sáu. muốn làm điểm này kỳ thực cũng không khó khăn, bởi vì quân Liên Xô đây là đang đội du kích vùng núi nội địa đâm xuống cái đình, đối bọn hắn tới nói 6. trụ sở bên ngoài khắp nơi đều là áp phan nít sở tăng đội du kích, bọn hắn chỉ có trốn ở chỗ ở bảo lũy bên trong mới là an toàn. trên thực tế sáu, nhiệm vụ của bọn hắn cũng là trốn ở trong thành lũy phòng thủ. tại đội du kích thời điểm tiến công bọn hắn có thể phòng thì phòng, không thể phòng liền kêu gọi máy bay trực thăng cùng hỏa lực trợ rút. buổi tối hay dùng hỏa lực phong tỏa đội du kích tuyến giao thông sáu. nói đơn giản một chút chính là cả ngày trốn ở sát rua đen bên trong chỉ có thể hướng ra ngoài bắn súng. cho nên trần xảo xảo chỉ cần an bài mấy tổ người thay phiên ở bên ngoài mai phục mấy ngày nữa có thể có được nàng tình báo cần thiết tiếp lấy nàng liền căn cứ vào những tin tình báo này chế định một cái tỉ mỉ kế hoạch tác chiến sáu cái nào trụ sở có thể cường công, cái nào trụ sở cần trí lấy, cái nào trụ sở vây nhưng không đánh sáu có thể cường công đúng là những hỏa lực kia góc chết nhiều cùng vị trí cũng không lý tưởng sáu quân liên su cấu tạo tại cao địa thượng công sự nhất thiết phải có thể hỏa lực phong tỏa ngăn cản chân núi đường núi cái này khiến có chút trận địa cũng không phải lý tưởng nhất vị trí đội du kích chỉ cần nhiều đi một điểm lộ liền có thể vòng tới bọn họ chỗ cao cư cao lâm hạ đem bọn nó gõ đi. cần trí lấy thường thường chính là những cái kia phòng thủ nghiêm mật, hơn nữa rất khó đi vòng qua. vậy mà không công liền đơn giản nhất sáu. những thứ này trụ sở thường thường là máy bay trực thăng khó mà hạ xuống hơn nữa gió thổi rất lớn chỗ. thế là chỉ cần dùng pháo cối đem máy bay trực thăng có thể hạ xuống vị trí cho khóa chặt liền tốt. máy bay trực thăng vừa tới sáu. vừa muốn hạ xuống liền oanh mấy pháo đi lên, hoặc là đem máy bay trực thăng đánh chạy hoặc là liền trực tiếp đem nó cho đánh nát. lại thêm chỗ kia gió thổi đại sáu. nhảy dù vật chất lại lúc nào cũng bay tới nơi khác. thế là quân liên xô không đầu hàng mà nói cũng chỉ có bị chết đói chết khát một cái kết quả sáu. chưa xong con tiếp. Năm trăm chương 116, nữ nhân bởi vì trần xảo xảo mang theo đội ngũ bên trên lấy hơn nửa tháng phía sau cũng không có nửa điểm tiến triển, cho nên rất nhiều người đều ở đây hoài nghi ta có phải hay không sử dụng không phải người, đặc biệt là hạ sản 6. Gia hỏa này tuy cho tới bây giờ đều ủng hộ quyết định của ta, thế nhưng là trên một điểm này, nhưng thủy trung đều cẩm phản đối thái độ. Bây giờ gặp hơn 10 ngày cứ như vậy đi qua, một đầu đường tiếp tế cũng không đạt thông, thậm chí còn nhường quân liên xô lại phong tỏa một đầu đường núi 6. Thế là lần này liền gấp 3 ngày hai đầu ngay tại trước mặt ta báo cáo, doanh trưởng sáu, ngươi xem nữ nhân có thể làm gì? Ta nói không sai a. Lương thực của chúng ta cùng đạn dược đã càng ngày càng ít. Đường núi nhưng lại nhường tô liên nhân đóng cửa một đầu. Nếu không thì ngươi vẫn là để cho ta đi sáu. Ngược lại ta ở đây cũng không chuyện gì, hơn nữa cũng đã lâu không có lên chiến trường. Sáu. Đối với hạ sản những thứ này phàn nàn ta chỉ là cười cười, hay là nhìn trái phải mà nói hắn sáu. Ta đương nhiên sẽ không để cho hạ sản trên chiến trường. Hắn bây giờ thế nhưng là một đoàn chỉ trường, toàn bộ đội ngũ đều phải dựa vào hắn tới chỉ huy sáu. Từ một điểm này tới nói, ít nhất hạ sản đến bây giờ còn không có ý thức được mình là tại vị trí nào bên trên. Bất quá cái này cũng không kỳ quái sáu. khi kiệt áo sơn cốc chỉ huy kỳ thực đều là do ta một tay làm thay tỷ như cái gì binh lực bố trí quân đội chỉnh huấn nhân viên phối trí sáu cái này thật đúng là giống hạ sản nói như vậy hắn đều không có việc gì có thể làm nghĩ tới đây ta không từ ở trong lòng thầm nghĩ sáu cái này lui về phía sau hay là muốn từ từ đem sự tình hướng về hạ sản trên thân thay đổi vị trí bằng không hắn có thể vĩnh viễn cũng học không được như thế nào quản lý khi kiệt áo sơn cốc đến nỗi trần xảo xảo bên kia sáu đối với nàng ta là ôm mười phần lòng tin biết cái này cho hay còn tại phía sau đâu sáu hơn nữa nhìn cho hay thời gian sẽ không quá xa quả nhiên sáu lại đợi mấy ngày sau đó tin tức tốt liền truyền đến sáu doanh trưởng hôm nay triệu kính bình hào hứng cầm một phong điện báo ở trước mặt ta báo cáo tin tức mới vừa nhận được trần xảo xảo đồng chí tối hôm qua nhất cử bắt lại quân liên xô 4 cái trụ sở đã thông ba đầu đường tiếp tế mặt khác còn bao vây năm cái trụ sở 6 chỉ một đêm ở giữa quân liên xô liền ở vào toàn diện bị động a đối với cái này ta có thể nói là không ngạc nhiên chút nào nhìn một chút đứng ở bên cạnh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hạ sạn phía sau có ý định hỏi một tiếng nói một chút chiến đấu đi qua a sáu là như vậy triệu kính bình trả lời tối hôm qua bốn cái trụ sở 6, có hai cái là cường công chân xảo xảo đồng chí phái ra hai chi đội du kích chiếm lĩnh quân liên xô trụ sở sau điểm cao một bên cư cao lâm hạ lấy hỏa lực áp chế một bên thừa đêm đánh lên 6. bởi vì quân liên xô hỏa lực cùng phòng ngự phần lớn là nhằm vào dưới chân núi cho nên không có trả giá bao nhiêu thương vong liền cầm xuống như vậy chí lấy đâu ta hỏi triệu kính bình nói chân xảo xảo đồng chí trước hết để cho người đang chân núi chuẩn bị vài đầu con la sáu một đầu một con phóng hấp dẫn tôi liên nhân chú ý của lực một bên khác liền tự mình mang theo binh sĩ vụ trộm sở lên sáu Không đến một giờ công phu liền đem hai cái này trụ sở bắt lại tới. Đến nỗi vây công đi, không đợi ta đặt câu hỏi, Triệu Kính Bình lại nói tiếp, cái này có điểm giống doanh trưởng phòng thủ Sơn khẩu biện pháp 6. Tại nơi thích hợp cấu tạo mấy cái ép pháo công sự, dùng pháo tối khóa chặt quân liên xô máy bay trực thăng hạ xuống sân bay 6. Quân liên xô máy bay trực thăng không cách nào hạ xuống, thế là tiếp tế cũng liền biến mất. Quân liên xô chẳng lẽ sẽ không nhảy dù sao? Hạ sản ở bên cạnh hỏi một tiếng. Nhảy dù vật chất thường thường không có chuẩn xác như vậy. Triệu Kính Bình trả lời, nếu như không có ném chuẩn sáu. quân liên xô nhất định phải đi ra trụ sở đi lấy nhưng trần Sảo xảo đồng chí lại căn cứ địa hình ở bên ngoài bố trí sở nịp tờ. thế là thả dù xuống tới vật chất thì trở thành từng cái tử vong tạm ấy ta chỉ muốn biết xác thực kết quả ta nói đến bây giờ có bao nhiêu đầu đường núi khôi phục thông suốt bây giờ hết thể có 5 đầu đường núi có thể vận chuyển tiếp tế triệu kính bình trả lời hơn nữa căn cứ trần Sảo xảo đồng chí báo cáo đêm nay liền có thể phát triển đến bảy đầu hơn nữa còn có ba đầu đường núi tại quân ta vây công 6. quân liên xô trụ sở không có nguồn nước tiếp tục như vậy mà nói sáu một tuần sau ước chừng liền có thể khôi phục lại mười đầu đường núi ân ta gật đầu một cái triệu kính bình đoán chừng là có đạo lý sáu tại áp phan ít sở tăng chỗ như vậy không có đồ ăn còn không tính cái gì không có nước lời nói chỉ sợ ba ngày cũng rất khó kiên trì cho nên triệu kính bình nói cái này một tuần sau còn là một cái phỏng đoán cẩn thận nói một cách khác sáu đến bây giờ quân liên xô đối với chúng ta đường tiếp tế phong tỏa đã có thể nói là toàn diện sụp đổ hơn nữa giống như ta phía trước nghĩ như vậy sáu quân liên xô liền thời gian phản ứng cũng không có cái này sáu hạ sản có chút lung tung nói triệu tham nhu sáu ngươi xác định không phải hai hàng ngón tay dài vung dĩ nhiên không phải Triệu Tĩnh Bình cười nói, vẫn luôn là Trần Sảo Sảo đồng chí chỉ huy. Hạ sản vẫn còn có chút không thể tin được, nhưng sau đó lại giống nghị thông suốt cái gì tựa như, lẩm bẩm nói, nguyên lai Việt Nam nữ nhân cũng như vậy lợi hại sáu. Nghe vậy ta không từ nhịn không được cười lên sáu. Bất quá cũng không có tính toán đi thuyết phục hắn, bởi vì ta biết như loại này quan niệm vấn đề cũng không phải dăm ba câu liền có thể nói được rõ ràng hoặc là đem hắn chuyển biến tới. Vài ngày sau, làm Trần Sảo Sảo một đoàn người trở lại Hy Kiệt Táo Sơn Cốc thời điểm liền chịu đến các chiến sĩ nhiệt tình nên đón sáu. Cái cũng có trách, Trần Sảo Sảo các nàng là giải quyết Hy Kiệt Sơn Cốc ăn cơm và đạn vấn đề. cơ hội liền có thể nói là bảo đảm sơn quốc mạch sống, nhưng trong này lại có một bộ phận người biểu hiện mười phần khác thường sáu, chính là những cái kia đi theo Trần Sảo Sảo, Trần Y Y Y hai người cùng đi trên chiến trường lên đội du kích đội viên, liền lạp cắt Nhĩ cùng nói đối đức cũng không ngoại lệ. đối với cái này Áp Phan Nứt sợ tăng người ngược lại có chút không rõ sáu. vì cái gì đánh thắng trận còn có thể ủ rũ túi đầu trở về, kỳ thực ngay từ đầu liền ta cũng có chút tưởng bất thông, nhưng nhìn đến Trần Sảo Sảo cùng Trần Y Y Y hai người một bộ dương dương đắc ý bộ dáng liền hiểu sáu. nhất định là làm các Nhĩ cùng nói đối đức bọn người ngay từ đầu đối với Trần gia hai tỷ bội có cái gì thành kiến. Hoặc là căn bản là xem thường các nàng sáu. Chỉ là trở ngại hai người bọn họ là thuộc về Trung Hoa Trung Quốc quân đội, cho nên cũng không thế nào phản đối sáu. Dù sao người Trung Quốc quen thuộc cùng Áp Pha nít sở tăng người không giống nhau, người Trung Quốc tôn trọng Áp Pha nít sở tăng phong tục cùng tín ngưỡng, như vậy Áp Pha nít sở tăng người tôn trọng Trung Hoa Trung Quốc quân nhân phong tục cũng là nên. Lại thêm Trung Hoa Trung Quốc quân nhân đúng a dầu mồ hôi đội du kích tới nói còn có thể xem như khách nhân tôn quý, thế là cũng liền cảm giác đắc bất tính là gì. Nhưng lời tuy như thế sáu lại cũng không đại biểu cho bọn hắn tán đồng trần gia tỷ muội, thậm chí sẽ như bình thường một dạng không cảm thấy trần gia tỷ mội có thể có cái gì sức chiến đấu kết quả 6. đánh mây trận chiến xuống những thứ này là cắt nhị cùng ngói Đỗ đức có chút bị 2 tỷ mội này dọa sợ sáu trần y duy ý a 6 nàng nắm giữ mười phần bén nhạy sức quan sát hơn nữa còn có rất lao đạo kỹ thuật theo dõi kết quả là 6. coi như quân liên xô sợ nhị tở trốn ở chỗ tối không nhúc ních sáu nàng cũng có biện pháp căn cứ vào dấu vết để lại đem những này tiệm phục tại phụ cận chuyên nghiệp tìm cho ra đồng thời lén lén đi sáu Muốn sờ đi những thứ này, quân liên xô sờ nhiệm đội kỳ thực cũng không khó khăn sáu. Bởi vì quân liên xô tay súng bắn tỉa nhiệm vụ là chính xác. Lại thêm bọn hắn đối với mình ngụy trang thủ đoạn 10 phần tự tin, cho nên lúc nào cũng tiềm phục tại một chỗ không núc đích, dù cho có người từ bên người đi qua cũng là như thế sáu. Bọn hắn cho là những thứ này đi qua người bên cạnh căn bản cũng không có phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn. Cho nên, Trần Y chỉ cần làm bộ không có phát hiện bọn hắn sáu. Dễ dàng đi đến bên cạnh bọn họ thậm chí đằng sau bưng khởi trùng phong súng bắn bên trên một con tỏi sáu. Thế là đội du kích trong tay rất nhanh liền nhiều năm, 6 tháng giờ. hơn nữa đều vẫn là phối thêm chuyên dụng đạn súng năm cái này khiến ta đều có chút đỏ mắt hơn nữa trần y duyy thì bản lĩnh còn không chỉ là cái này sáu nàng sử dụng svr tới đó cũng là xe nhẹ được quen liền xem như tại ban đêm cũng có thể nhẹ nhõm đánh chết ngoài mấy trăm thước mục tiêu hơn nữa nhiều khi nghe vẫn là thanh minh bị sáu một bộ này công phu là trần y ý thì tại việt nam trong rừng học được đây đối với chúng ta trải qua việc chiến trường trung hoa trung quốc quân nhân mà nói có thể không tính là gì nhưng xem ở app Phanis tăng đội du kích đội viên trong mắt nhưng là sừng sốt một chút Càng làm cho đội du kích đội viên mở rộng tầm mắt là trần xảo xảo đánh trận tới loại kia hung hãn kinh sáu dưới tình huống bình thường trần xảo xảo là không có cơ hội biểu hiện nguyên nhân là trần xảo xảo là chi bộ đội này chỉ huy viên chỉ là áp phanis sở tăng đội du kích không biết mà thôi sáu kỳ thực có tương đương một bộ phận đội du kích đội viên đã đã nhìn ra chỉ là để ở trong lòng không nói sáu cái này tựa hồ cũng tọa thật đội du kích đội viên thái độ đối với nàng sáu trần y có thể đánh chỉ là một cái ngoại lệ trần xảo xảo trước mười mấy ngày có thể nói là cái gì cũng không làm nhưng đội du kích các đội viên rất nhanh liền phát hiện mình sai rồi sáu bởi vì kế tiếp trong chiến đấu đối với những cái kia trí lấy quân liên xô trụ sở 6, tại những này trong chiến đấu trí lấy quân liên xô trụ sở có thể nói là nguy hiểm nhất 6. nguyên nhân rất đơn giản cần trí lấy đó cũng là bởi vì không thể cấm đoạn thế là liền cần tinh binh len lén chạm vào quân liên xô trụ sở giữ tô quân đánh cận chiến thậm chí là vật lộn mà vừa vặn đúng lúc này 6. đội du kích đội viên mới hiểu được trần xảo xảo là một cái người thế nào sáu Kiểu cái gì leo núi leo núi tại dưới chân nàng chính là như giống trên đất bằng coi như cả một đời đều ở đây trên núi sinh hoạt đội du kích đội viên cũng không sánh nổi sáu việt nam rừng rậm vậy phải so áp phan ít tăng vùng núi khó khăn leo nhiều đây vẫn là không đáng nhắc tới việc nhỏ sáu trần xảo xảo cái kia đánh trận tới dáng vẹt thì càng là nhường đội du kích đội viên nghẹn họng nhìn chân chối một hồi súng tiểu liên một hồi lựu đạn nhẹ bén phải giống như là một cái bóng một dạng sáu nhất là có một lần một cái trong lô cốt đầu có bốn tên quân liên xô trốn ở bên trong trần xảo xảo nơi tay lựu đạn bắn đến dưới tình huống rút dao gâm ra liền vọt vào sáu lạp cắt nhĩ tại hình dung một màn này thời điểm nói như vậy lúc đó ta phản ứng đầu tiên chính là sáu nàng là không phải đến rồi trên tay cũng chỉ có một cái lưới lê sáu hơn nữa bên trong một mảnh đen dạng này vọt vào nơi nào còn sẽ có mệnh trở về. nhưng mà chỉ nghe bên trong một tiếng tiếp lấy một tiếng kêu thảm sáu, tiếp đó liền nghe được một tiếng tiếng kêu của nữ nhân sáu, nói là cắt nhĩ chỉ bằng ký ức học nói mấy chữ, giải quyết, ta đơn giản không thể tin được. Ngói Đô Đức ở bên cạnh tiếp lời nói, nhưng sự thật đặt tại trước mặt ta lại không đắc bất tin sáu. nàng ở phía trước giết địch, chúng ta ở phía sau đi theo chạy, chúng ta đều đuổi không đến nàng đằng trước sáu. nàng giống như một cây đao mũi đao một dạng, đánh xong một trận chiến phía sau, chúng ta thấy được nàng thời điểm sáu, cả người đều theo huyết thủy trong vớt ra tới, nhưng tất cả đều là tô liên nhân huyết. cuối cùng bọn hắn cho ra kết luận cũng cùng hạ sản một dạng sáu. trung hoa trung quốc liền nữ nhân cũng lợi hại như vậy 573 chương 117 trăm tiếp tế khi nghe đến kéo hiệu cùng nói đố đức miêu tả sau đó sáu ta đều có chút hối hận không cùng trần Sảo Sảo cùng đi ra chiến trường cũng không biết bắt đầu từ khi nào sáu ta nghe đến loại tình cảnh này miêu tả liền sẽ có điểm nhiệt huyết sôi trào nhất là ta đến bây giờ còn không cùng trần Sảo Sảo ác như vậy nhân vật cùng một chỗ kề vai chiến đấu qua sáu ta muốn cái kia đánh nhau nhất định sẽ có một loại cảm giác niềm vui chẳng trề bất quá đối với này ta lại cũng không như thế nào lo lắng bởi vì lui về phía sau có rất nhiều cơ hội sáu ở nơi này, Áp Phan giờ tăng còn sợ sẽ không có trận chiến đánh, nghĩ thì nghĩ xấu, ta rất nhanh liền đem Trần ra tỷ muội triệu đến rồi văn phòng, đầu tiên đương nhiên là khen ngợi một phen, khen các nàng đánh thật hay, đánh có kỹ xảo, có tiêu chuẩn sáu. Nữ sinh cũng là thích nghe tán dương, húng chi ta vẫn khen đến giờ từ lên, chỉ thổi phồng đến mức 2 tỷ muội hỷ tư tư. Tiếp lấy ta liền nói đến rồi thực chất vấn đề sáu, Trần xảo xảo đồng chí, ta nói, ngươi cũng cần phải biết cái này đường tiếp tế vấn đề sáu, không phải nhất thời vấn đề, mà là lâu dài vấn đề. Chúng ta bây giờ đích thật là đem quân liên xô trụ sở bắt lại, nhưng mà sáu. quân liên xô chính là có máy bay trực thăng chúng ta căng ra một cái bọn hắn liền có khả năng xây bên trên hai cái chúng ta hôm nay đã thông một đầu đường núi bọn hắn ngày mai sẽ có khả năng phong tỏa hai đầu cho nên sáu cho nên chúng ta tại đường tiếp tế lên chiến đấu cũng là lâu dài Trần Sảo xảo ướn ngực một cái hồi đáp doanh trưởng yên tâm sáu chúng ta ngày mai sẽ lần nữa trở lại đường tiếp tế bên trên chỉ cần chúng ta thời khắc chú ý những cái kia đường núi sáu tại quân liên xô thiết lập mới chú điểm lúc tiến hành quấy nhiêu cùng tranh đoạn liền sẽ làm cho quân liên xô mệt mỏi từ đó bảo đảm quân ta đường tiếp tế an toàn ân ta gật đầu một cái chân Sảo xảo quả nhiên không hổ là việt đặc công liên xuất thân đối với cái này xem ra là đã tính trước kỹ tháng sáu thậm chí có thể nói trước đó nàng rất có thể liền đã cân nhắc đến điểm này nhưng mà trần ý dưỡi trên mặt lại biểu hiện ra một điểm thất vọng sáu ta đương nhiên biết đây là bởi vì cái gì đường tiếp tế tại Hy kiệt tháo sơn cốc phương nam mà ta vị trí nhưng là sơn cốc phương bắc sáu theo lý thuyết về sau chúng ta lại là một người ở nơi này người đầu tiên người đang bên kia nhưng cái này nhưng lại là không có có biện pháp chuyển sáu ta không từ xin lỗi nhìn trần ý dưỡi một mắt doanh trưởng tại trần gia tỷ mỗi rời đi doanh bộ thời điểm triệu kính bình ngay ở bên cạnh nói việc này cũng không cần vội vã như vậy a sáu dù sao bây giờ đường núi có thể nói đã thông nhiều như vậy đầu phương diện tiếp tế đã có thể bảo đảm để các nàng thợ một vùng sáu ta lắc đầu nói chúng ta không có thời gian nghỉ ngơi không có thời gian nghe vậy triệu kính bình có chút lớn nghi ngờ không hiểu ta không đáp hỏi ngược lại người cho rằng sáu tô liên vì sao lại hết lần này tới lần khác ở thời điểm này cân nhắc phong tỏa quân ta đường tiếp tế đâu hơn nữa đại đa số động tác cũng là tại chúng ta phương hướng đây là từ quân liên xô có hạn binh lực quyết định sáu Nếu như có thể mà nói, ta tin tưởng quân Liên Xô cũng sẽ tính toán toàn diện phong tỏa Pakistan thông hướng Apphanis tăng mỗi một đầu đường núi. Trại trường ý là 6. Triệu Kính Bình Trần trở nói, đây là tô quân tại nhằm vào chúng ta hy kia táo sơn cốc bố trí của diện. Đương nhiên, ta gật đầu một cái nói, quân Liên Xô lần trước đối với chúng ta tiến công lúc không có phong tỏa quân ta đường tiếp tế 6. Đó là bởi vì bọn hắn cho là, chỉ bằng chúng ta cái kia mấy cái đường núi lại có thể trở tới đây vũ khí gì. Hơn nữa bọn hắn còn nắm giữ số lớn máy bay trực thăng. xe tăng các loại đối với chúng ta hi Kiệt Áo sơn cốc là nhất định phải được cho nên khinh thường với lãng phí thời gian cùng binh lực tại phong tỏa quân ta đường tiếp tế bên trên nhưng sự thật chứng minh bọn hắn sai rồi sáu sau đó quân liên xô vẫn là không có phong tỏa quân ta đường tiếp tế ta tiếp tục nói đó là bởi vì sáu quân liên xô cho là có thể lợi dụng gián điệp liên hệ adodam tạo thành chúng ta nội bộ thế lực phân hóa từ đó đạt đến từ nội bộ tan giã hi kỳ Áo sơn cốc phòng ngự mục đích sáu bởi như vậy có hay không phong tỏa quân ta đường tiếp tế đương nhiên liền không quan trọng gì thậm chí lúc đó vẫn đến hi kỳ táo sơn cốc đạn dược còn rất có thể sẽ trở thành quân liên xô một bộ phận như vậy hiện tại đâu triệu kính bình biết ta còn có nói tiếp liền ngay sau đó vẫn đạo bây giờ quân liên xô đánh là cái gì chủ ý quân liên xô nhận thức đến một điểm xấu ta nói cường công rất khó đem hi kỳ táo sơn cốc đánh hạ dù cho đánh hạ đến cũng phải bỏ ra giá cao thảm trọng khiến cho bọn hắn bất lực đối kháng cái khác áp phan tăng đội du kích hoặc là ngăn chặn áp phan tăng quân đội chính phủ nội bộ phân hóa tiếp lấy lại thất bại xấu ngược lại khiến cho chúng ta nội bộ càng thêm ổn định thế là cũng chỉ có một biện pháp xấu vây khốn Thế nhưng là 6. Chính trị viên ở bên cạnh chen miệng nói, "Bây giờ quân Liên Xô vây khốn không phải đã thất bại sao? Chân Sảo Sảo đồng chí đã thành công đả thông 10 đầu đường núi. Lúc này mới vẹn vẹn chỉ là một cái bắt đầu." Ta chỉ vào trên bản đồ Himalaya Táo Sơn cốc cùng Pakistan ở giữa khu vực, nói, "Đây là ta quân đường tiếp tế tập trung khu vực, rất nhiều nơi cũng là tại độ cao so với mặt biển 3000 mét trở lên 6. Áp tăng mùa đông sẽ tới." "A." Nghe vậy Triệu Kính Bình không khỏi hoàng nhiên hiểu ra, nói mấy chữ, "Tuyết lớn và núi." "Không sai." Ta gật đầu một cái, "Quân ta tiếp tế nhưng là hoàn toàn dựa vào đường núi." Một chút tuyết liền sẽ tại ở mức độ rất lớn bên trên ảnh hưởng vật lực, theo lý thuyết chúng ta nhất định phải dự trữ thật nhiều đạn dược lấy vượt qua toàn bộ mùa đông 6. Đây cũng chính là quân Liên Xô vội vã tại lúc này phong tỏa quân ta đường tiếp tế nguyên nhân. Bọn hắn cũng biết không có khả năng đem chúng ta đường tiếp tế phong kín 6, nhưng lại có thể tận lực để chúng ta ít đến một chút tiếp tế, chỉ cần mùa đông vừa đến 6. Tuyết lớn liền sẽ trợ giúp bọn hắn phong tỏa những thứ này đường núi. Đến lúc đó không chỉ bởi vì tuyết rơi đường núi nguy hiểm khó đi 6, quân Liên Xô đặt mình cũng sẽ mười phần thuận tiện, hơn nữa cũng sẽ không giống bây giờ dễ dàng như vậy bài trừ. Đây là ai cũng hiểu đạo lý 6. Quân Liên Xô bây giờ sử dụng máy bay trực thăng đặt mìn hai loại địa lôi, hoặc chính là dễ dàng bị nã hỏng hoặc chính là bởi vì màu sắc không đúng rất dễ dàng bị phát hiện xấu. Nhưng nếu như một chút lên tuyết tới, những vấn đề này liền tất cả đều không còn, tùy tiện tại trên sơn đạo bố trí xuống một đống lớn địa lôi, tiếp đó tuyết lớn một chút nên cái gì cũng không nhìn thấy. Mà Quân Liên Xô lại 10 phần am hiệu tại khí trời rét lạnh bên trong chiến đấu. Ta nói tiếp, nếu như bọn hắn vào lúc này đối với ta quân khởi sướng mấy lần tiến công hoặc là không ngừng tiến hành quay giầy lời nói xấu, các ngươi cảm thấy chúng ta Hi Kiệt áo sơn cốc có thể qua được mùa đông này sao? nghe vậy chính trị viên cùng triệu Kính bình không khỏi hai mặt nhìn nhau xấu. Phải biết chúng ta phía trước sở dĩ sẽ thủ ở hy kỳ táo sân cốc tương đương một bộ phận nguyên nhân là chúng ta có đầy đủ tiếp tế, có thể dùng pháo tối tại sơn khẩu chúa nổ ra một đạo tường lửa sáu. Đây nếu là thiếu ăn thiếu đánh, dựa vào cái gì có thể đỡ nổi quân liên xô máy bay trực thăng cùng xe tăng? Bây giờ cũng chỉ có một biện pháp. Cuối cùng ta cuối cùng kết đạo, một phương diện tận lực nhiều tổn chữa đạn, đạn dược, một phương diện khác mau sớm đối với quân liên xô đường tiếp tế khởi sướng quấy rối. Đây chính là một hồi đường tiếp tế chiến tranh. chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh 574. trăm bảy mươi trước một bán lén lệnh pháo vận động doanh trưởng hôm nay ta vừa mới đi vào doanh bộ triệu kính bình liền cho ta đưa lên một phần địa báo tô quân tại chúng ta đường tiếp tế bên trên càng đánh càng chặt binh lực đã từ lúc đầu một cái doanh tăng thêm đến rồi một đoàn hơn nữa tăng phái hơn 10 đỡ máy bay trực thăng vũ trang phối hợp bộ mặt đội cùng áp dụng phong tỏa trần xảo xảo đồng chí bên kia áp lực rất lớn sáu ngươi xem chúng ta là không phải muốn tăng phái một chút binh sĩ đi qua ta không có trả lời tiếp nhận điện báo nhìn lướt qua vừa đi tiến doanh bộ một bên hỏi ngược lại, Trần Sảo Sảo cho mời cầu trợ giúp sao? Cái này 6. ngược lại là không có. Ân, ta âm thầm gật đầu, cái này Trần Sảo Sảo đánh trận tới vẫn là sâu hợp ý ta. Doanh trưởng 6. thấy vậy triệu kính bình cũng có chút nghi hoặc không hiểu ý của ngươi là sáu. Chúng ta không phái việt quân, tô liên quỷ tử thế nhưng là có một đoàn, hơn nữa còn có máy bay trực thăng sáu, chúng ta liền một cái doanh đều không đầy. Chính là bởi vì dạng này chúng ta mới không thể phái việt quân. Ta nói, chúng ta đánh là du kích chiến sáu, nhân số ít mới càng linh hoạt. cũng càng dễ dàng ẩn nấp, lại thêm trong tay chúng ta lại không có hữu hiệu phòng không trang bị sáu, nhân số rất không có bao nhiêu tác dụng, ngược lại tăng thêm quân ta bại lộ nguy hiểm. nô, no. triệu kính bình nghe vậy không khỏi có chút lúng túng, bất quá đây cũng không thể trách hắn sáu. quân ta mặc dù có đánh du kích chiến truyền thống, nhưng mấy chục năm cũng không đánh qua bị vào, gần nhất tại Việt Nam đánh một trận chiến vẫn là giết gà dùng dao mổ trâu, dùng ưu thế tuyệt đối binh lực đi đối phó Việt quân du kích chiến, hơn nữa bây giờ quân Liên Xô tấn công hay là đối với kiệt áo sơn có ảnh hưởng rất lớn đường tiếp tế sáu, cho nên triệu kính bình mới có thể nghĩ đương nhiên cảm thấy hẳn là phái Việt quân. trần xảo xảo cũng không giống nhau sáu. trung quốc chúng ta quân đội cái này không có đánh giặc mấy chục năm. việt quân đội cũng không có nhàn dối sáu. bọn hắn vẫn luôn đang cùng nước pháp, nước mỹ gần nhất còn cùng chúng ta trung hoa trung quốc đánh. hơn nữa dùng cũng là du kích chiến, cho nên đã từng là việt quân đặc công liên tục giáng dấp trần xảo xảo đối với phương diện này có thể nói là kinh nghiệm phong phú. cái này cũng là ta biết rõ nàng thân là một cái nữ nhân rất có thể sẽ cùng áp phan ít tăng đội du kích ở giữa có chút ngăn cách, nhưng vẫn là khăng khăng để cho nàng đi mặt phía nam đả thông quân ta đường tiếp tế nguyên nhân sáu. ta trước kia đều biết trận chiến đấu này cuối cùng vẫn là phải dùng du kích chiến đến giải quyết. Ta muốn Trần xảo xảo đã hiểu điểm này, cho nên nàng mới không có hướng chúng ta yêu cầu viện quân. Ta đồng ý trại trưởng ý kiến. Chính trị viên tiếp lời nói, ta cũng cho là chúng ta không thích hợp đi về phía Nam Tuyến tăng phái viện quân 6. Mặc dù nói những thứ này, đường núi quyết định quân ta mệnh mạch, nhưng mà 6. Cái này làm sao cũng sẽ không là quân liên xô một cái khác dẫn xả xuất động sách lực 6. Quân liên xô tăng binh đến một đoàn, chúng ta nếu như tăng thêm một cái doanh. Cái kia quân liên xô lại tăng thêm một đoàn đâu. Chúng ta là không phải còn phải tiếp tục hướng về đường tiếp tế tiếp tục tăng binh. Tô Liên Quỷ tử thế nhưng là có 10 vạn chi chúng. Hơn nữa tổn thất binh lực lập tức có thể từ quốc nội được bổ sung, thế nhưng là chúng ta đây, tiếp tục như vậy sáu, chúng ta sinh lực sẽ bị quân Liên Xô cho từ từ điều ra sân cốc, tiếp đó một nhóm một nhóm tiêu diệt hết. Chính trị viên phân tích rất có kiến giải sáu, cho nên đừng nhìn chính trị viên đánh nhau trận chiến cũng không tại đi, nhưng tại chiến hơi bên trên vẫn rất có một bộ. Doanh trưởng, chính trị viên. Triệu Kính Bình tao mày hồi đáp, các ngươi nói đều đúng sáu. Thế nhưng là sáu, chúng ta liền trơ mắt nhìn Tô Liên Quỷ tử lần nữa đem chúng ta đường tiếp tế chặt đứt sao? Giống như doanh trưởng nói lần trước sáu, mùa đông chẳng mấy chốc sẽ tới. nếu như chúng ta không thể tồn chữ đầy đủ tiếp tế sáu mùa đông này đều gây khó dễ a tình thế không có ngươi nghĩ như vậy tao ta cười vô vô triệu kính bình bà vai nói ngươi nên muốn đối trần xảo xảo đồng chí có chút lòng tin đi trần xảo xảo đồng chí năng lực ta rất rõ ràng cũng rất có lòng tin triệu kính bình nói thế nhưng là cái này xấu địch ta cách xa cũng quá lớn sáu hậu cần tiếp tế là từ triệu kính bình phụ trách cho nên hắn đây là quan tâm sẽ bị loạn ta ý nghĩ là như vậy xấu ta chỉ vào trên mặt bản địa đồ nói kết nối Hi kỳ tháo sơn cốc đường núi hết thảy có mười mấy đầu nhưng mà này còn không bao gồm những cái kia tiếp tế năng lực yếu hơn, tương đối ít thấy hiểm lộ 6. cho nên quân liên xô cho dù có một đoàn, nhưng cái đoàn này bị cái này mười mấy đầu đường núi một phần sáu, mỗi đầu đường núi phương hướng liền một cái liền cũng chưa tới. mà trần xảo xảo đồng chí trong tay lại có một cái doanh. a triệu kính bình gật đầu nói, chúng ta có thể dùng tập trung chấm điểm tán. đây chỉ là một phương diện. ta nói, du kích chiến tinh tùy 6. chính là bắn một phát đội chỗ khác, vĩnh viễn cũng không cùng địch nhân chính diện trọi tương sáu. cái này hơn mười đầu đường núi thì cho chúng ta cơ hội này sáu. chúng ta hôm nay không chế mấy ngày nay đường núi tại không chế cái này mấy cái đường núi thời điểm 6. liền thông chi tiếp tế đội hướng về cái này mấy cái đường núi vận chuyển chờ tiếp tế đội một trận qua chúng ta liền có thể đem cái này mấy cái đường núi ném đi tiếp đó ra kỳ bất y không chế nữa cái kia mấy cái đường núi 6. như vậy thì sẽ đánh phải quân liên xô được cái này mất cái khác cho dù có so với chúng ta nhiều hơn mấy lần binh lực cùng cường đại trên không sức mạnh cũng bắt chúng ta không có cách nào doanh trưởng 6. nghe vậy triệu kính bình không khỏi thán phục đạo nguyên lai ngươi đã sớm suy nghĩ song đối sách cái này cũng không nói với ta bên trên một tiếng sáu hại ta lo lắng xuống Chính trị viên ha ha cười nói, ai bảo ngươi suy nghĩ chuyện dù sao cũng so người khác chậm hơn vô sáu. Ta xem cái nào? Không chỉ là doanh trưởng đã nghĩ kỹ, Trần Sảo Sảo đồng chí cũng nghĩ hảo phải đánh thế nào đi, bằng không Trần Sảo Sảo đồng chí cũng sẽ không đến bây giờ còn không có yêu cầu viện quân sáu. Cái này kêu là anh hùng sở kiến lược đồng. Chính trị viên lời này thế nhưng là nói đúng sáu. Tại chiến trên sân có Trần Sảo Sảo bộ hạ như vậy, có đôi khi thật đúng là cảm giác là một vận khí sáu. Nếu là trước đây tại chiến trên sân nhất quan tâm liền đem nàng cho sập, bây giờ nhưng là thiếu đi cái đắc lực trợ thủ, bất quá để cho an toàn sáu. Triệu Kính Bình nói. ta cảm thấy vẫn có tất yếu đem loại chiến thuật này cùng Trần Sảo xảo đồng chí nói một chút, hoặc cũng có thể trao đổi ý kiến sáu. Lẫn nhau lấy thừa bổ thiếu. Ân. Đối với cái này một điểm ta đương nhiên là tán đồng, lúc này gật đầu đối với Triệu Kính Bình nói, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm A6. Mặt khác sáu. Ta đột nhiên lại như nhớ tới cái gì tựa như nói, cùng Trần Sảo xảo đồng chí nói một tiếng sáu. Áp lực lớn là tạm thời, chúng ta tại mặt phía bắc chẳng mấy chốc sẽ có hành động, nhất nam nhất bắc quấy rối quân Liên Xô, để bọn hắn hai đầu cũng không lấy lòng sáu. Khi đó mặt phía nam áp lực tự nhiên là sẽ nhỏ. A5. Phía Bắc động tác Nghe vậy Triệu Kính Bình lại tới hứng thú, doanh trưởng nói là 6. Áp tăng bắn tỉa đội binh sĩ liền muốn cử đi chiến trường. "Ừm." Ta gật đầu một cái, hơn nữa không chỉ là đánh út binh sĩ, còn có pháo cối binh sĩ 6. Đây chính là chúng ta tại Áp tăng trên chiến trường bắn lén lạnh pháo vận động. Bắn lén lạnh pháo vận động. Chính trị viên cùng Triệu Kính Bình đối với cái này đương nhiên sẽ không lạ lắm, bởi vì đó là chúng ta tại kháng đẹp viện triệu trên chiến trường truyền thống quang vinh, nhất là chính trị viên 6. Tại chính trị trên lớp cũng không biết nói qua bao nhiêu lần. nhưng bọn hắn lại không nghĩ rằng ở nơi này áp Phanis sờ tăng trên chiến trường đánh chiến tranh hiện đại còn có thể dùng đến vài thập niên trước chiến thuật 6 chính là bắn lén lệnh pháo vận động ta nói các ngươi không cảm thấy chúng ta bây giờ tình thế cùng kháng đẹp viện triều thời kỳ trí nguyện quân Dự mỹ quân so sánh rất giống nhau sao Bị doanh trưởng tiểu nói này sáu cảm thấy thật đúng là triệu kính bình ngạc nhiên gật đầu nói ta sao lại không nghĩ tới chứ kháng đẹp viện triều thời điểm 6 đồng dạng cũng là quân mỹ nắm giữ quyền khống chế bầu trời đồng dạng là quân mỹ có cường đại pháo binh sáu mà trí nguyện quân trong tay tuyệt đại đa số cũng là đơn binh trang bị đối với Chính trị viên mang theo trầm tư hình dáng nói, hơn nữa Triều Tiên cùng Afghanistan tăng địa hình còn giống nhau ý hệt sáu, cũng là vùng núi, địch nhân cũng tương tự giả quân, khác nhau chính là sáu. Ta tiếp lấy lời nói của bọn họ, năm đó quân Mỹ cơ bản không có phương diện tiếp tế vấn đề, bọn họ tiếp tế đòi đi liên tục không ngừng từ trên mặt biển vận đến Nam Triều Tiên, cho nên trí nguyện quân bắn lén lệnh pháo vận động chủ yếu là lấy đả kích địch nhân sinh lực làm chủ, mục đích là tụ tập thiếu thắng hơi lớn thắng. Nhưng là bây giờ sáu, quân Liên Xô không thể so với năm đó quân Mỹ sáu, tăng là một cái nội lục quốc gia. hơn nữa địa hình hết sức phức tạp rất khó vận chuyển cho nên sáu chúng ta bây giờ bắn lén lệnh pháo vận động liền có thể nhằm vào quân liên xô đường tiếp tế ý, ý kiến hay chính trị viên gật đầu nói tô quân tại đà kích chúng ta đường tiếp tế đồng thời sáu chỉ sợ không nghĩ tới chính bọn hắn đường tiếp tế cũng là nhược điểm chính bọn hắn đường tiếp tế cũng tương tự sẽ xuất hiện tuyết lớn ngập núi cục diện đối với ta nói mặc dù nói quân liên xô đường tiếp tế vận lực so với chúng ta còn mạnh hơn nhiều nhưng bọn hắn cần cung cấp binh lực cũng nhiều sáu cho nên bọn hắn gặp phải vấn đề kỳ thực giống như chúng ta sáu không còn chữ đầy đủ đồ ăn hoặc là đạn dược qua mùa đông mà nói mùa đông này liền sẽ có nguy hiểm thì càng không cần phải nói tiến công hi kiệt áo sơn cốc đây chính là công hắn cần phải cứu chính trị viên nói hơn nữa sáu nếu như chúng ta còn có thể đem loại chiến thuật này hướng cái khác đội du kích tiến hành tuyên truyền đem toàn bộ áp pha nít sở tăng đội du kích đều động viên quay dối quân liên xô đường tiếp tế 6. khi đó quân liên xô chỉ sợ liền muốn vội vàng cái bể đầu sức chán đây là chính trị viên thói quen 6. mặc kệ chuyện gì đều sẽ suy nghĩ hiệu triệu động viên toàn thể áp tăng đội du kích sáu loại ý nghĩ này đương nhiên là tốt hơn nữa ở trong nước cũng là có thể được sáu nguyên nhân là chúng ta bách tính cùng quân đội cái kia có thể nói là nhất hô bách trứng nhưng mà tại áp phanis sở tăng 6, đội du kích cơ bản đều là tất cả đánh riêng thậm chí có tương đương một bộ phận đội du kích một mực kích lợi của mình bọn hắn còn ước gì quân liên xô sẽ đem tất cả chú ý của lực tập trung đến chúng ta hy kiệt áo sơn cốc trên thân đâu cho nên ta cũng không cảm thấy loại này hiệu triệu sẽ có bao nhiêu sức ảnh hưởng lớn thế nhưng là sáu triệu kính bình trần trừ một lúc liền nói đội du kích xây dựng đánh út binh sĩ sáu bây giờ dùng phần lớn là kiểu cũ kéo cái chốt thức súng trường loại này xuống trường mặc dù tầm bắn xa Nhưng bởi vì quá cũ kỹ cho nên độ chính xác không cao 6. Cái này dùng bắn lén lạnh pháo vận động có phải hay không 6. Cho nên ta mới từ quốc nội điều một nhóm chín thức súng bắn tỉa tới. Ta đánh gãy triệu kính bình mà nói đạo, nhóm này xuống trường mấy ngày nay còn kém không nhiều đến rồi a 6. Mặc dù không bằng vờ giờ, nhưng dù sao cũng so cái kia vài thập niên trước lao xuống trường tốt hơn nhiều. 575 chương 119, bắn lén lạnh pháo binh sĩ vài ngày sau nhóm đầu tiên 179 thanh chín súng bắn tỉa thì đến Sơn Cốc 6. Cùng nhóm này xuống trường cùng đến còn có đồng bộ dùng thông tin vi hình máy bộ đàm. nhóm này trang bị có thể vận đến sơn cốc còn có phần phí hết một phen chắc trở nguyên nhân là lúc này quân ta đường tiếp tế đang đứng ở quân liên xô tiến công quân ta phòng thủ trạng thái trần xảo xảo cũng không dám cam đoan cụ thể cái nào mấy cái đường núi tương đối an toàn sáu đây chính là du kích chiến không ổn định chỗ chúng ta chỉ có thể căn cứ vào tình huống của địch nhân cùng tình thế trước mặt nhập ra tùy tục làm ra đối sách tương ứng còn mặt kia sáu nhóm này trang bị đối với chúng ta tới nói lại tương đối trọng yếu bởi vì có bọn chúng sáu chúng ta bắn lén lệnh pháo vận động mới có thể thuận lợi bày ra chỉ có bắn lén lệnh pháo vận động thuận lợi bày ra sáu mới có thể hữu hiệu đối với quân Liên Xô tiếp tế tiến hành bế rối, đồng thời cũng có thể ở một mức độ rất lớn chia sẻ nam tuyến Trần Sảo Sảo áp lực. Nếu như nhóm này trang bị bị quân Liên Xô chặn được sáu, vậy thì mang ý nghĩa chúng ta lại phải chờ thêm hơn một tháng, các nước bên trong lại vận bên trên một nhóm. Cho nên khi nhóm này xuống bắn tỉa tiến vào Pakistan chạm tiếp tế chuẩn bị chở vào hy kỳ táo sơn cốc thời điểm, ta liền cho Trần Sảo Sảo xuống cái tử mệnh lệnh 6. vô luận như thế nào cũng muốn cam đoan nhóm này xuống trường an toàn. Về sau nghe Trần Y nói lên sáu. mệnh lệnh này quả thực còn nhường trần xảo xảo làm khó một hồi thậm chí khi nhận được mệnh lệnh phía sau còn hướng về phía trần y y y y lầm bầm, đều tại ngươi cái kia nhân tình ta cũng không phải thật tiên làm sao biết ngày mai tô liên nhân sẽ tiến công đầu nào đường núi như thế nào cam đoan xuống trường an toàn sáu lúc này ta mới biết được trần xảo xảo chẳng những đánh trận hung ác, mắng chửi người cũng ác sáu ta trong lòng nàng đều được tỷ tỷ nàng nhân tình bất quá cuối cùng trần xảo xảo vẫn là đã nghĩ ra biện pháp sáu biện pháp này tựa hồ có chút thảm nhẫn đó chính là nhường khác hai đầu đường núi tiếp tế đội đi trước một bước sáu Căn cứ vào Trần Sảo Sảo khoảng thời gian này quan sát, nàng biết lấy quân Liên Xô năng lực cũng vẹn vẹn có thể đồng thời đối với hai đầu đường tiếp tế tiến hành đả kích 6. Lúc này lại xuất hiện điều thứ ba mà nói liền không thể ra sức 6. Thế là nhóm này súng bắn tỉa cũng rất thuận lợi vận tới Hi Kiệt Áo sơn cốc. Khi nghe đến cái phương pháp này, thời điểm đầu của ta không khỏi chậm nửa nhịp 6. Bởi vì theo tới đúng là quân ta hai cái tiếp tế đội tại quân Liên Xô máy bay trực thăng thêm lính nhảy dù đả kích phía dưới thương vong thảm trọng 6. Chỉ sợ cũng chỉ có Trần Sảo Sảo nhân tại như vậy sẽ dùng tới phương pháp như vậy. Nhưng ta cũng không biện pháp chỉ trích nàng cái gì 6. Dù sao nàng vẫn là hết sức xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Trang bị sau khi tới ta lập tức liền đem xuống trường phân phối đến đội du kích bắn tiểu binh sĩ đi 6. Lãnh đạo chi bộ đội này không là người khác, chính là A Phổ Khâu. Giống như ta phía trước nói 6. A Phổ Khâu là một cái thợ săn xuất thần. Hắn từ nhỏ đi săn nung đi ra ngoài bản lĩnh khiến cho hắn trời sinh liền thích hợp làm một cái sở nhị và 6. Lại thêm phía trước lại có chỉ huy bộ đội tác chiến kinh lịch. Cho nên làm cái này đánh út liên tục dài liền mười phần thích hợp. Hơn nữa A Phổ Khâu bản thân đối với chức vị này cũng hết sức hài lòng sáu. Giống như hắn nói. Hắn bình thường tại chiến đấu trông được đến Trung Hoa Trung Quốc quân nhân trong tay nắm lấy giờ bắn giết địch nhân lúc liền hâm mộ đắc bất được, lúc nào cũng tưởng tượng lấy có một ngày mình cũng có thể nắm giữ dạng này một cái súng bắn tỉa 6. Bây giờ không những có thể nắm giữ dạng này một cái súng trường, còn có thể chỉ huy dạng này một chi binh sĩ 6. Đang nói đến điều này thời điểm, A Phổ Khâu đó là khuôn mặt hạnh phúc 6. Ta kỳ thực rất có thể hiểu được hắn lúc này cảm thụ, Apfanis sở tăng người sinh hoạt 10 phần gian khổ. Hiếm thấy sẽ có mấy người giống A Phổ Khâu dạng này tìm được một phần đã sự nghiệp của mình lại là ưa thích của mình chuyện, cho nên 6. Hắn sẽ có cảm giác hạnh phúc cũng là rất bình thường. đến nỗi chi bộ đội này phải chăng có thể thích ứng phát tới tay 79 thứ sáu cái này thì không cần đến lo lắng bởi vì lúc trước huấn luyện sáu chúng ta chính là trước tiên đem đánh út liên súng bắn tỉa mượn cho đội du kích đội viên luyện thương pháp luyện chiến thuật sáu hơn nữa chi này đánh út bộ đội đội viên cũng là từ mấy ngàn tên áp phan tăng đội du kích trung tiên chọn vạn tuyển tuyển ra tới cho nên chỉ cần mấy ngày thời gian thích ứng cũng đã rất nhanh lên tay bọn hắn chuẩn bị xong chưa ta hỏi la đại đội trưởng báo cáo doanh trưởng la đại đội trưởng ngồi đáp nếu như nói sáu Dùng bọn hắn cùng quân liên xô so sơn đối trận lời nói, chỉ sợ hai tháng này thời gian quá ngắn. Bọn hắn còn không có đạt đến sơn so nhị vốn có tâm lý tố chất, năng lực phân tích cùng với đường đạn tính toán chờ sáu. Nhưng mà nếu như chỉ là bắn lén lệnh pháo lời nói, ta tin tưởng bọn họ đã có thể đảm nhiệm. Ân, ta gật đầu một cái. Trong này khác nhau ta là biết đến sáu, bắn lén lệnh pháo nguy hiểm lại so với giao đấu quân liên xô so sơn thì nhỏ hơn nhiều, yêu cầu cũng quá thấp. đương nhiên, ở trong đó rất có thể cũng sẽ đụng tới quân liên xô so sơn nhưng bọn hắn tại cảm thấy có nguy hiểm thời điểm hoàn toàn có thể lựa chọn không bắn xuống sáu. Tất lãng trên đường lớn quân liên xô vận chuyển bổ cấp cố xe có thể nói là liên tục không ngừng. Bọn hắn cần làm chỉ là tiềm phục tại bên cạnh, tại thời cơ thích hợp đánh lên một thương sáu. Hơn nữa chỉ nã một phát súng, cái này cũng là ta đối bọn hắn yêu cầu, nguyên nhân là nhiều bắn vài phát súng phía sau cũng rất có khả năng sẽ bị quân liên xô phát hiện bọn họ trô ẩn thân. Thậm chí nếu như thực sự tìm không thấy cơ hội sáu, một thương không ra cũng là cho phép, nhưng sự thật chứng minh tình huống như vậy rất ít sáu. Bởi vì bọn hắn phải đối mặt là mở xe hơi lái xe tải, cái tiêu cơ hội có thể nói là nhiều lắm. Hơn nữa chớ xem thường một thương này sáu. một trăm thanh súng nắm mỗi người nạ một phát súng cho dù có 50% mươi tỷ lệ chính xác 6. một ngày kia cũng có thể đánh dụng thậm chí phá hủy 50 chiếc xe hơi mấy cái như vậy tuần lễ đâu mấy tháng đâu húng chi đây vẫn chỉ là bàn lén rất tốt ta gật đầu một cái ngươi nhường a phổ khâu sẽ cùng a Siết đức lệnh pháo binh sĩ phối hợp diễn luyện mấy ngày chuẩn bị sẵn sàng ra chiến trường chuẩn bị là la đại đội trưởng hướng ta hướng một cái thân lập tức liền đem ta mệnh lệnh truyền ra bán lén binh sĩ là từ a phổ khâu lãnh đạo lệnh pháo binh sĩ dĩ nhiên chính là từ a siết đức lãnh đạo sáu đánh pháo tối nếu muốn đánh phải chuẩn, vậy thì nhất định phải từ những cái kia có văn hóa trụ cột Tân binh mới có thể làm được. Phải nói cái này bắn lén binh sĩ cùng lệnh pháo binh sĩ ở giữa phối hợp là vô cùng trọng yếu sáu. Bắn lén binh sĩ tại nhất tuyến mai phục, có thể làm lệnh pháo bộ đội con mắt, vì lệnh pháo binh sĩ cung cấp tọa độ đồng thời sửa đổi đường đạn, lệnh pháo binh sĩ sáu. Bọn hắn đánh đi ra đạn pháo mặc kệ có hay không mệnh trung mục tiêu, cũng có thể vì bắn lén binh sĩ cung cấp cơ hội sáu. Đáp lấy đạn pháo lúc nổ vừa bọ cỏ, ai cũng không biết đó là mảnh đạn đánh vẫn là đạn đánh. Cái này cũng là đi theo 79 thư cùng một chỗ vận tới còn có vi hình máy bộ đảng nguyên nhân sáu. chỉ bất quá sáu. Trong này có một vấn đề chính là, đội du kích bắn tỉa binh sĩ phần lớn không có văn hóa cơ sở. Bọn hắn tại báo tọa độ thời điểm đồng thời chính xác sáu. Bất quá điểm này ngược lại là có thể thông qua giáo dục chậm rãi giải, giải quyết, dù sao sức chiến đấu tạo thành cũng không phải một lần là xong. 576 chương 120, Việt quân cố vấn 3 ngày sau chúng ta bắn lén lệnh pháo binh sĩ liền phái đi lên sáu. Mặc dù đây đối với chúng ta tới nói tựa hồ có chút quá đổi đến, nói thật đội du kích bắn tỉa bộ đội thật có chút chuẩn bị không đủ, nhưng bây giờ tình thế cũng không cho phép chúng ta lại chuẩn bị xuống đi 6. Lại chế điểm lời nói, chỉ sợ quân Liên Xô liền đã tổn trữ thật nhiều tiếp tế đem chúng ta cái này hy Kiệt Áo Sơn cốc tiêu diệt. Cũng bởi vì bọn họ chuẩn bị không phải rất đầy đủ, cho nên ngay từ đầu lòng ta đây bên trong vẫn là loạn tung tùng phèo lo lắng bất an, nhưng cũng không lâu lắm liền an tâm sáu. Bởi vì rất lâu cũng không có truyền đến bắn lén lạnh pháo binh sĩ động thủ tin tức. Nay liền nói rõ một điểm sáu. Bọn hắn tương đối trầm tĩnh, sẽ chú ý quan sát đồng thời tìm kiếm cơ hội tốt nhất sáu. Ta cho rằng đây là đánh lạnh quá thương lạnh pháo chiến điều kiện tiên quyết, bởi vì bọn hắn có một ngày thời gian chờ chờ, nhưng cơ hội xuất thủ cũng rất có khả năng chỉ có một lần sáu. lại đánh lần thứ hai cũng rất có khả năng sẽ bị địch nhân phát hiện về sau ta mới biết được 6. cái này kỳ thực cũng không phải áp phanit sở tăng đội du kích công lao mà là la đại đội trưởng công lao 6. hạ tại đội du kích đi lên chiến trường phía trước nghiêm lệnh binh sĩ tại tiền tam giờ không cho phép có bất kỳ động tác chỉ là một sự kiện sáu đó chính là quan sát địch nhân đồng thời tìm kiếm quy luật thế là ba giờ phía sau chiến đấu đánh liền vang lên 6. tiếng súng cùng tiếng pháo cũng không kịch liệt nhưng là ở đây một tiếng nơi đó một tiếng liên tiếp báo cáo doanh trưởng hết thảy bình thường giữa chưa đã đến la đại đội trưởng cùng doanh bộ liên lạc thời gian la đại đội trưởng hướng ta báo cáo Buổi sáng chúng ta hết thảy phát khởi 20 lần tập kích 6, trong đó 18 lần mệnh chung, đánh chết 5 tên quân Liên Xô tài xế, phá hủy 13 chiếc xe hơi 6. Quân ta không một thương vong. Ân, rất tốt." Ta trả lời, giải thích binh sĩ muốn ổn bên trong cầu tháng 6. Tìm không thấy cơ hội thả bị không bắn súng. Minh Bạch. La đại đội trưởng rất thẳng thắn lên tiếng. "Cái này một nhóm lần ta phải đi lên bắn lén binh sĩ hết thảy có 30 người, lãnh hảo binh sĩ hơn 100 người 6. Sở dĩ bắn lén binh sĩ chỉ phái ra 30 người, là bởi vì tại nhất tuyến mai phục là chuyện rất cực khổ chuyện 6." bất kể là tại sinh lý vẫn là tại trên tâm lý cho nên chúng ta đem gần nhất huấn luyện ra một nhóm bắn lén tay chia làm ba nhóm mỗi đám hơn 30 người tiến hành thay phiên đến nỗi lệnh pháo binh sĩ so bắn lén binh sĩ nhiều hơn nguyên nhân 6. nhưng là bởi vì thông qua diễn luyện chúng ta ý thức được lệnh pháo binh sĩ so bắn lén binh sĩ có càng lớn tính linh hoạt 6. pháo tôi đánh xa đi động một chút thì là đánh mấy cây số 6. cái này nếu như là tại bình nguyên hơn mấy km có thể còn không tính cái gì nhưng ở áp sở tăng núi này khu 6. mấy cây số đối mặt đất binh sĩ thường thường chính là không thể vượt qua chướng ngại, ma quân liên xô đâu sáu coi như biết đội du kích cách xa đánh lạnh pháo cũng đối này không có biện pháp sáu cách vài toàn núi đi bộ đội trên đất liền căn bản là không có cách nào cấp tốc đuổi tới đội du kích bắn pháo địa điểm 6. ở trong đó chỉ có một đồ vật có thể phát huy tác dụng đó chính là máy bay trực thăng 6. nhưng ở lúc này quân liên xô máy bay trực thăng hoặc là bốn phía tuần tra hoặc chính là trợ giúp tiếp tế binh sĩ vận chuyển hiếm thấy sẽ có vài khung máy bay trực thăng dùng bảo hộ đường tiếp tế thế là chúng ta loại chiến thuật này tại ngày đầu tiên liền lấy được huy hoàng chiến quả sáu thời gian một ngày bên trong đánh liền rơi mất ba chiếc xe hơi càng quan trọng hơn vẫn là cơ hội khiến toàn bộ tắt lãng quốc lộ vận chuyển đều ngừng 6 Nguyên nhân là có tương đương một bộ phận lái xe tải cho rằng bọn họ an toàn không cách nào được bảo đảm, thế là cự tuyệt đi lên đường cái. Kết quả này ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn xấu. Nhưng suy nghĩ một chút cũng không cảm thấy kỳ quái, phải biết những thứ này, lái xe tải có tương đương một bộ phận cũng là quân liên xô từ áp phanis ở tăng trong dân chúng thu thập tài xế, bọn hắn vốn là ở trong lòng đối với quân liên xô thì có ý kiến, chỉ là bức bách tại cuộc sống và quân liên xô áp lực mới không đắc bất đi lên đầu này con đường tử vong 6. Nhưng mà, con đường này bản thân nguy hiểm còn chưa tính, bây giờ lại tăng thêm đội du kích tư kích thủ cùng pháo cơ 6. cái kia liền cùng trên chiến trường không có bao nhiêu khác biệt đồng thời cái này cũng vì những cái kia trưng thu từ áp pha nít sở tăng tài xế tìm được mực cớ thế là nhao nhao dẹp an toàn bộ làm lý do bãi công cái này nếu như chỉ vẹn vẹn là áp pha nít sở tăng tài xế bãi công cái kia còn dễ đối phó sáu Dùng lưỡi lê bức ép một cái hoặc là đánh chết mấy cái dẫn đầu cũng liền giải quyết nhưng để cho người ta có chút rợ khóc dở cười là sáu quân liên xô tài xế của mình cũng lẫn vào ở trong đó âm thầm ủng hộ vì vậy toàn bộ tràng diện trở nên một phát không thể thu thập sáu cái này còn không đến một tuần thời gian nguyên bản trả xe thủy mã long tắt lãng trên đường lớn sáu vận chuyển bộ cấp ô tô liền lắc đắc không có mấy, hơn nữa những xe hơi này cũng đều là có máy bay trực thăng tại hai bên hộ tống. tin tức này truyền đến doanh bộ, rất nhanh liền đưa tới doanh bộ các chiến sĩ gieo họ sáu. doanh trưởng triệu kính bình hưng vừa nói bắn lén lệnh pháo vận động tạo nên tác dụng, hơn nữa cái này tác dụng không chỉ là đả kích quân liên xô đường tiếp tế. trần xảo xảo đồng chí bên kia cũng báo cáo sáu, nam tuyến quân liên xô thế công đã giảm bất rất nhiều. tô liên quỷ tử lần này chỉ sợ ở tức giận đến núi đâm đều buốt chính trị viên có chút khó tin nói, vậy mà lại có lớn như vậy chiến quả, hơn nữa nhanh như vậy liền phát huy tác dụng sáu. Nào chỉ là chính trị viên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sáu, liền ta cũng không có nghĩ đến. Xem ra tô liên quỷ tử cũng chẳng có gì đặc biệt. Triệu kính bình nói, chúng ta còn tưởng rằng bọn hắn có bao nhiêu lợi hại đâu sáu, không nghĩ tới vừa lên tới nhiều lần đều bị chúng ta đánh cho hôi đầu thổ kiểm. Triệu kính bình loại ý nghĩ này kỳ thực là đại biểu số đông Trung Hoa Trung Quốc lòng của quân nhân lý sáu. Phải biết chúng ta Trung Hoa Trung Quốc tuyệt đại đa số trang bị cũng là phòng chế tô liên, hơn nữa trước đây không lâu tô liên vẫn là chúng ta lão đại ca sáu, cũng tạo thành rất nhiều Trung Hoa Trung Quốc quân nhân đối mặt quân liên Xô so thời điểm một cách tự nhiên liền sẽ có điểm tự thi sáu. cảm thấy tô liên quân đội như thế nào như thế nào lợi hại nhưng mà đến cái này áp phan ít tăng tới đánh 6. phát hiện quân liên xô cũng bất quá như thế nhưng mà 6. cái này cũng không có thể nói tô quân chiến đấu lực không được ta lắc đầu nói đây chỉ là bởi vì bọn hắn không cách nào thích hướng loại này chiến tranh 6. phải biết quân liên xô từ trước tới nay đánh cũng là chính quy chiến chiến thuật của bọn hắn chiến lược cũng đều là nhằm vào chính quy chiến sáu mà trung quốc chúng ta quân nhân nhất là chúng ta những thứ này từ việt trên chiến trường xuống trung hoa trung quốc quân nhân nhưng là quen thuộc du kích chiến bộ kia sáu cho nên quân liên xô mới có kém như vậy biểu hiện Doanh trưởng nói đúng." Chính trị viên gật đầu nói, "Đối với cái này lần thắng lợi 6, chúng ta muốn đầy đủ nhận thức đến chúng ta đây là đang lấy đã trưởng công sở đoạn, cho nên mới có thể lấy được chiến quả như vậy, nhưng cái này cũng không hề đại biểu địch nhân của chúng ta chính là sức chiến đấu thấp 6. Hơn nữa cái này cũng là nhất thời thắng lợi, ta tin tưởng quân liên xô rất liền đem tìm được phương pháp giải quyết 6. Cho nên chúng ta không thể phết lở, tàn khốc hơn đấu tranh rất có thể còn tại đằng sau trở lấy chúng ta." Chính trị viên mà nói rất nhanh liền ứng nghiệm 6. Ngày thứ hai hạ sạn liền cầm lấy một phần điện báo đến trước mặt ta báo cáo, "Dưnh trưởng 6, chúng ta vừa mới nhận được tình báo Tô Liên trong quân đội nhiều mấy cái càng nam nhân 6. Nhiều mấy cái càng nam nhân. Nghe vậy Triệu Kính Bình không khỏi sửng sở, càng nam nhân đến nơi đây làm gì? Còn có thể làm gì? Ta cười cười, giống như tối hôm qua chúng ta nói 6. Tô Liên nhân không am hiểu đánh du kích chiến, cho nên chỉ có đủ loại trang bị tân tiến nhưng lại không biết như thế nào mới có thể phát huy tác dụng, nhưng mà 6. Càng nam nhân cũng không giống nhau. A. Triệu Kính Bình bừng tỉnh đại ngộ đạo, nói như vậy 6. Những thứ này càng nam nhân vẫn là Tô Liên nhân mời đến làm cố vấn. hẳn là tám, chín phần 10. Ta nói Hơn nữa rất có thể là Tô Liên Nhân trong đêm từ việc dùng máy bay thỉnh tới 6. Càng nam nhân tới liền có thể giải quyết vấn đề. Triệu Kính Minh hỏi. nay liên muốn để chúng ta mỏi mắt chờ mong. Ta nói. Ta phải thừa nhận 6. Bây giờ càng nam nhân so với chúng ta hiểu rõ hơn du kích chiến. Nếu như bọn hắn có thể đem du kích chiến cùng Tô Liên Nhân trang bị tân tiến kết hợp với nhau mà nói 6. Vậy đích xác lại là đại họa tâm phúc của chúng ta. Chính trị viên rõ ràng cũng biết điều này. Cho nên nếu chặt lông mày lấy không nói lời nào. tiếp tục chính xác Ta đối với hạ sảnh nói, mau chóng làm rõ ràng gia nhập vào quân liên xô mấy cái này càng nam nhân là thân phận gì. Là, mấy ngày nay nhường bắn lén lệnh pháo binh sĩ chú ý một chút. Ta tiếp lấy lại đối Triệu Kính Bình hạ lệnh, quân liên xô rất có thể sẽ có cái gì ứng đối chiến thuật 6. Nhiều quan sát động tĩnh của địch nhân đồng thời kịp thời hồi báo. Là, Triệu Kính Bình ứng tiếng, quay người liền đem mệnh lệnh của ta truyền đặt ra. Doanh trưởng, chính trị viên có chút bận tâm nói, ngươi xem quân liên xô sẽ dùng phương pháp gì tới đối phó bắn lén lệnh pháo chiến. Nay liên phải xem mấy cái kia càng quỷ tử có bao nhiêu tài nghệ. Ta nói, không nghĩ tới chúng ta đã đến cái này Phanit sở tăng 6. Còn có thể cùng càng quỷ tử đối đầu. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới điểm xuất phát kỳ đi ẩn con bỏ phiếu đề cử, nguyên phiếu, ủng hộ của ngài. Chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến em mờ kỳ đi ẩn con đọc. 577. mươi 121, mai phục chiến hạ sản bên kia rất nhanh liền chuyển đến tin tức 6. Nhưng tin tức này lượng tin tức lại ít để cho ta có chút thất vọng sáu. Bởi vì chúng ta tiềm phục tại quân liên xô bên trong nội tuyến vẹn vẹn chỉ thăm dò được nhóm này càng nam cô vẫn đoàn cầm đầu là một cái họ Nguyễn sư trưởng 6. Đây vẫn là từ hắn quân trang lên quân hàm đại tá nhìn ra được, liền tên cũng vẹn vẹn chỉ biết là một cái nút chữ. Đối với cái này một điểm ta cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn sáu. Bởi vì chúng ta tại quân đội chính phủ nội bộ có thật nhiều nội tuyến cũng có thể tiếp xúc đến quân đội chính phủ sĩ quan cao cấp, thậm chí có chút bản thân liền là sĩ quan cao cấp, nhưng bọn hắn có thể có được tình báo cũng vẹn vẹn chỉ là như vậy sáu. Nay liên nói rõ một vấn đề, quân liên xô 10 phần xem trọng nhóm này việt quân sự chú ý vấn đoàn thân phận giữ bí mật. cái này cũng có thể cũng là bởi vì quân liên xô có trước kia giáo hơn 6. quá nhiều tình báo thông qua app phan sở tăng quân đội chính phủ chuyển đến chúng ta đội du kích đi hậu quả như vậy chính là của chúng ta nội tuyến muốn có được tình báo cũng biến thành càng ngày càng khó khăn bởi vì quân liên xô đúng a dầu mồ hôi quân đội chính phủ đề phòng cũng càng ngày càng nghiêm mật phải nói quân liên xô cách làm như vậy đích xác rất có cần thiết sáu ta vốn đang cho là ít nhất có thể biết nhóm này càng nam cố vấn đoàn một số người tên nhưng căn cứ vào những tên này lại thông qua quốc nội đi điều tra những thứ này càng nam cố vấn đoàn tư liệu thậm chí rất có thể quốc nội thì có tư liệu của bọn hắn sáu dù sao lúc này trung hoa trung quốc cùng việt là nước giao chiến lẫn nhau nắm giữ đối phương chủ yếu tướng lĩnh một chút tư liệu đó là tất yếu chỉ có nắm giữ những tài liệu này phía sau 6. ta mới có thể đại cảm khái hiểu rõ nhóm này càng nam cố vẫn đoàn chủ yếu tướng lĩnh có dạng gì chiến đấu kinh lịch phong cách chiến đấu là như thế nào tính cách là như thế nào 6. tiếp đó ta mới có thể biết mình muốn đối phó là một cái hạng người gì thậm chí ngờ tới bọn hắn bức kế tiếp sẽ làm ra dạng gì phản ứng nhưng mà sáu bây giờ ta đối bọn hắn tình huống là trống giống thế là trong đầu của ta cũng là trống giống sáu Ta tuyệt không ưa thích cảm giác như vậy, giống như là đặt tại trên tất mặt người chém giết một dạng. Nhưng bây giờ lại không có tốt hơn biện pháp giải quyết 6. Toàn diện ngừng bắn lén lạnh pháo vận động sao? Cái này hiển nhiên là không thể nào. Kết quả của làm như vậy chính là nhường quân Liên Xô đường tiếp tế thông suốt 6. Cái này trên thực tế cũng là chúng ta thất bại. Tiếp tục bắn lén lạnh pháo vận động sao? Chỗ tối lại có một đôi mắt tại thời khắc nhìn chằm chằm chúng ta 6. Chỉ còn chờ tìm được chúng ta sơ hở tiếp đó nhất cử đem chúng ta đánh tan. Tại loại này cảm giác chờ đợi là một loại dày vò 6. cái này khiến cho ta mấy ngày nay cơm nước không vào trong đầu luôn muốn đối phương sẽ như thế nào đối phó chúng ta bắn lén lạnh pháo binh sĩ lập tức ta rất nhanh liền nghĩ đến 6. cái này cũng có thể chính là càn quỷ tử chú ý vấn đoàn mục đích hắn là nghĩ tại trên tâm lý trước tiên đem ta phá vỡ 6. theo lý thuyết trận chiến đấu này thực tế đã đánh chỉ bất quá nhưng là một loại không tiếng động đọ sức một loại không nhìn thấy tâm lý đọ sức mà loại tâm lý đọ sức 6. ta tin tưởng mình đã ở vào hạ phong doanh trưởng hôm nay làm ta đầy bụng tâm sự tại doanh bộ tản ra ngoài bất thời điểm mặt sẹo liền đi đi lên cho ta đưa lên một điều thuốc thuận miệng hỏi một tiếng đụng tới vấn đề khó khăn ân ta gật đầu một cái cũng là bởi vì càng nam cố vấn đoàn chuyện 6. bọn hắn gần nhất không phải không có động tác gì sao cũng là bởi vì không có động tác gì ta mới lo lắng ta nói ngươi biết càng quỷ tử phong cách tác chiến a 6 giống như trần xảo xảo tại nam tuyến đá thông đường tiếp tế một dạng bọn hắn rất có kiên nhẫn giống như giống như lang trốn ở sau lưng quan sát đợi đến thời cơ thích hợp thời điểm liền khởi xướng lôi đình một cách sáu lúc này chúng ta muốn có chỗ phản ứng cũng không kịp bắn lén lệnh pháo binh sĩ đã tổn thương nguyên khí nặng nề cái này đích xác là càng quỷ tử phong cách tác chiến mặt sẹo lơ đến cười nói thế nhưng là ta cũng không như thế nào lo lắng ân đối với mặt sẹo câu trả lời này ta biểu thị không hiểu lại âm hiểm càng quỷ tử cũng không sánh được ngươi a mặt sẹo vừa cười vừa nói cho nên có đôi khi sáu ta cảm thấy ngươi chỉ cần đem mình làm làm đối thủ của mình là được rồi nghe vậy ta không từ một xứng sở sáu đúng a ta cần gì phải đi đoán việc quân biết làm gì sáu ta chỉ cần đem mình làm làm đối thủ của mình sáu nói rất hay ta bỏ lại ba chữ này xoay người rời đi trở về doanh bộ chỉ bỏ lại mặt sẹo một người đứng tại chỗ không giải thích được xứng sở Ngồi ở địa đồ trước mặt sáu, ta liền hoàn toàn đem nhân vật của mình cho đội thành. Bây giờ ta là cảng nam cố vấn 6. Trong tay có đại pháo, có máy bay trực thăng, có xe tăng 6. Như vậy đối mặt dạng này, du kích chiến ta sẽ làm như thế nào? Xe tăng chắc chắn không phát huy được tác dụng 6. Cái đồ chơi này chỉ có thể ở trên đường lớn chạy, cũng bởi vì họng pháo góc ngắm chiều cao vấn đề chỉ có thể ở trên đường coi như một cái có thể di động pháo đài. Đại pháo cũng rất khó phát huy tác dụng 6. Tại Afghanistan tăng chỗ như vậy, pháo binh muốn đánh tới một nơi nào đó nhất thiết phải thông qua nhiều phương diện chính xác cùng tính toán. dạng này mới có thể cam đoan đạn pháo tại đến mục đích trên đường sẽ không bị cái khác cao điểm ngăn cả lấy máy bay trực thăng 6. đương nhiên có thể tạo được tác dụng nhưng vấn đề là bọn chúng tìm không thấy mục tiêu hơn nữa lệnh pháo binh sĩ đánh xong mấy pháo liền thay đổi vị trí chờ máy bay trực thăng đuổi tới chỗ cần đến chỉ sợ cũng đã là nhân đi nhà trống 6. tiếp lấy ta rất nhanh liền ý thức được tự cân nhắc phương hướng sai rồi 6. việt quân từ trước đến nay đều không phải là sử dụng hiện đại hóa trang bị cao thủ giống như ở trong nước việt quân đặc công đối với chúng ta phát khởi đánh lén một dạng bọn hắn am hiểu tại sử dụng một chút không đáng chú ý nhìn rất già cỗi chiến thuật nhưng những thứ này chiến thuật hết lần này tới lần khác liền tại chiến trên sân rất hữu hiệu thế là ta rất nhanh liền có manh mối sáu bắn lén lệnh pháo vận động trọng điểm là tiềm phục tại một đường sơn nghi 6 sáu có sự hiện hữu của bọn hắn hậu phương lệnh pháo binh sĩ mới biết được hẳn là vào lúc nào nã pháo hướng về nơi nào nã pháo tại đánh lại thời điểm còn có thể kịp thời sửa đổi đường đạn sáu như vậy như thế nào đối phó mai phục chiến đâu một giây sau ta liền giống bị kim châm tựa như từ trên ghế nhảy dựng lên sáu đối phó mai phục chiến phương pháp chính là mai phục chiến so với đối phương sớm hơn mai phục ta rốt cuộc biết tô quân tại chờ cái gì doanh trưởng gặp ta đây cái bộ dáng triệu kính bình liền đi tiến lên đây hỏi một tiếng gì tình huống đem mệnh lệnh truyền xuống ta nói đêm nay liền đem bắn lén lệnh pháo binh sĩ rút về tới đồng thời ngừng thay phiên là triệu kính bình gặp ta sắc mặt nghiêm trọng biết việc này không cho phép thương lượng thế là hỏi cũng không hỏi xoay người rời đi chính trị viên ngay tại một bên nghi ngờ hỏi có phải hay không phát hiện cái gì quân liên xô rất có thể đã bố trí sợn nịp tờ. ta nói hơn nữa rất có thể đã nắm giữ quân ta đánh út bộ đội hành động quy luật liền đợi đến đem ta quân sở nịp tợ một mẹ hút A, Nói thế nào? Ta ý nghĩ là như vậy. Ta nói, mặc dù chúng ta lúc nào cũng biến hóa đánh út trận địa 6. Nhưng là bởi vì chúng ta là đi bộ, đi bộ khoảng cách hết sức có hạn 6. Cho nên quân Liên Xô chỉ cần lấy bị tập kích vị trí làm tâm điểm, 4, 5 km khoảng cách thẳng tắp làm tâm điểm đồng dạng nửa kính, đại cảm khái liền có thể biết quân ta sở nghi vợ lần tiếp theo sẽ phân bố ở đâu mấy khối hoặc là cái nào mấy cái cao điểm 6. Lúc này, nếu như sáu, quân Liên Xô trước đó tại những này cao địa thượng an bài sở nghi vợ mai phục, như vậy chúng ta sợ nỉ đợi liền sẽ ở tại bọn hắn ngay dưới mắt thay phiên bị bọn hắn nắm giữ hành tung mà không biết sáu bây giờ quân liên xô sở dĩ còn chưa độc thủ ta muốn chỉ là hy vọng nắm giữ càng nhiều quân ta tay súng bắn tỉa hành tung sau đó lại một mẻ hốt gọn ngay vậy chính trị viên không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh nói như vậy sáu quân liên xô đã nắm giữ tương đương một bộ phận tay súng bắn tỉa hành tung ta chỉ nói mấy chữ chỉ mong chỉ là một bộ phận sáu bởi vì nếu như là toàn bộ hoặc đại đa số lời nói sáu liền mang ý nghĩa quân liên xô lập tức liền sẽ động thủ nhưng ta tin tưởng quân liên xô cũng không có làm đến điểm này sáu bởi vì này lúc đã tiếp cận trạm vạng tối sáu những cái kia sơn nhị vợ thế nhưng là tại nhất tuyến ẩn nút không núp đích nếu như quân liên xô muốn động thủ lúc này đã sớm nên động thủ mà sẽ không đợi đến buổi tối sự thật chứng minh ta suy đoán là đúng sáu bởi vì vào lúc ban đêm thì có năm tổ sơn nhị vợ ở phía sau rút lui thời điểm lọt vào quân liên xô tay súng bắn tỉa bắn giết cùng chặn lại sáu cái này năm tổ sơn nhị vợ cuối cùng chỉ có hai người bị thương trở lại doanh địa quân liên xô sở dĩ sẽ ở ban đêm đuổi bọn hắn bảy ra chặn lại sáu Hoàn toàn là bởi vì vào lúc này vốn nên có mới một nhóm sơn nhị đợi đi lên trận địa đi thay phiền, nhưng bọn hắn chỉ một người cũng không có phát hiện sáu. Cho nên bọn họ liền biết chúng ta đây là muốn toàn diện rút lui, hoặc giả thuyết là cả nam cố vấn đoàn phát giác điểm này, lúc này mới quyết định thật nhanh hạ lệnh ngăn chặn. Từ một điểm này tới nói chúng ta vẫn là may mắn sáu. Mặc dù cũng gặp chút thiệt hại, nhưng ít ra còn không có toàn quân bị diệt. 578 chương 122, tiếp tế chiến chúng ta giữ tô quân tiếp tế chi chiến rất nhanh liền tiến nhập gây cấn sáu. Kỳ thực cái này gay cấn cũng là một loại giằng co, bởi vì cái này tiếp tế chi chiến có thể nói là lẫn nhau sáu. quân liên xô có mình đường tiếp tế khi kiệt áo sơn cốc cũng có đường tiếp tế sáu thế là song phương tại chiến trên sân dùng đối phó đối phương phương pháp rất nhanh liền có thể chuyển rời đến trên người đối phương cũng tỉ như chúng ta bắn lén lạnh pháo vận động 6. quân liên xô cảm thấy cái này trùng chiến thuận hảo rất nhanh liền tại nam tuyến Hy kiệt áo sơn cốc quân ta đường tiếp tế dùng tới hơn nữa mười phần bấy cha là quân liên xô còn có rảnh rỗi bên trong trinh sát cùng với số lớn viễn trình hỏa pháo vì phụ trợ 6. những thứ này đối với phong tỏa quân ta đường tiếp tế là rất có hiệu quả sáu dù sao quân ta đường tiếp tế chỉ là một đầu nho nhỏ đường núi dùng mấy chục môn viễn trình hỏa pháo trên không trùng trinh sát hoặc là sờ ni đợ trinh sát phối hợp xuống, hợp thời đối với một lộ đường núi tiến hành phong tỏa cũng không phải việc khó. Bất quá bởi vì cái gọi là xích có sợ đoạn thốn hữu sợ trường 6. Quân Liên Xô có nhiều hơn trang bị có thể chuẩn xác hơn phong tỏa quân ta đường núi, nhưng quân ta đường núi lại có rất nhiều đầu sáu. Quân Liên Xô muốn toàn bộ đem các loại đường núi đều phong kín cũng là không thể nào, hướng chi đường núi chính là đường núi 6. Đường núi có khi cũng không phải chỉ có một chỗ có thể đi, một cái đoạn đường bị phong kín, tốn thêm chút thời gian dắt con la lặng lẽ vòng qua cái này đoạn đường cũng liền có thể sáu. lại thêm trần xảo xảo đối với quân Liên Xô sở nhi tự mười phần có lực đả kích, khiến cho quân Liên Xô như thế nào cũng không biện pháp đem ta quân đường núi phong kín. Trên thực tế 6, cái này cũng là trong lịch sử quân Liên Xô dùng mấy vạn bộ đội tinh nhuệ bố trí tại 3A biên cảnh, lại là đặt mình lại là cấu tạo công sự muốn phong tỏa 3A biên cảnh vận chuyển nhưng thủy chung cũng không thể nào nguyên nhân. Trái lại quân Liên Xô đường tiếp tế liền không có như thế tiện lợi 6. Nguyên nhân là quân Liên Xô phương tiện chuyên trở là ô tô, ô tô cái đồ chơi này vận chuyển lượng là đại, nhưng thủy chung bị giới hạn đường cái 6. Hơn nữa cái này đường cái còn chỉ có một đầu. nay liên khiến cho chúng ta kéo gần lại giữ tô quân trang chuẩn bị lên trên ngày sáu đương nhiên quân liên xô chọn lựa phương sách cũng là mười phần hữu hiệu 6. kỳ thực những thứ này phương sách ta tin tưởng cũng là việt cố vấn đoàn cho đề nghị không am hiểu du kích chiến quân liên xô chỉ sợ nghị cũng không dám muốn dùng cái này trùng chiến thuật giống như lần trước một dạng sáu dùng sơ nỉ ở trước đó tại cao địa thượng mai phục bởi vậy nắm giữ quân ta tay súng bắn tỉa mai phục vị trí 6. quân liên xô chỉ có thể đơn giản nghĩ thấy thời điểm trực tiếp đánh chết cũng liền tốt còn nắm giữ vị trí nào nhưng mà người việt nam lại sẽ không dạng này người việt nam am hiểu tại nhấn lại, đây là thẳng thắn phong cách tác chiến quân liên xô không có nhưng mà việt nam cái này chủng chiến thuật kỳ thực cũng không cách nào hữu hiệu ách chế quân ta bắn lén lệnh pháo vận động 6. phía trước cái này chủng chiến thuật sở dĩ có thể thành công đó là bởi vì quân ta không có phòng bị tại có phòng bị sau đó phá giải đi liền dễ dàng một mặt là trinh sát không ngừng sáu người việt nam cái này chủng chiến thuật sở dĩ có thể thành công đó hoàn toàn là bởi vì cướp tại chúng ta đằng trước đem sở nhị tờ bố trí xuống vậy nếu như sáu chúng ta tại mục tiêu địa khu trinh sát không có gián đoạn đâu Cái kêu bất cứ lúc nào quân liên xô muốn đem sơn nhịp đỡ bố trí đi đều trốn không thoát ánh mắt của chúng ta. Muốn làm điểm này cũng không khó khăn sáu. tăng vùng núi khắp nơi đều là có thể trốn người sơn động hoặc là khe đá, chỉ cần phải mấy người mang lên đầy đủ đồ ăn tại cái nào đó điểm cao bên trên thiết lập đồn quan sát chỗ sáu. Cách xa dùng bội số lớn mong viễn kính quan sát hoặc ngay tại mục tiêu cao địa thượng ẩn nốt sáu. Chú ý quan sát quân liên xô phải chăng có máy bay trực thăng tại phụ cận cất cánh và hạ cánh hoặc là xuyên giáp xa lén lén tiến vào phiến khu vực này sáu. Quân liên xô bố trí sơn bình thường đều là sử dụng máy bay trực thăng hoặc trang giáp xa ném tiến đưa. thế là chúng ta liền có thể trước một bước nắm giữ tình huống từ đó hữu hiệu tránh đi quân liên xô thư kích thủ thậm chí có lúc tại nắm giữ quân liên xô tay súng bắn tỉa mai phục điểm phía sau sáu còn có thể vụ trộm đi lên đem quân liên xô sợ nhi đỡ đi đương nhiên ta cũng không cường điệu làm như vậy sáu bởi vì này sao đối đầu chiến lược của chúng ta mục tiêu không có bất kỳ cái gì trợ rút, mục đích của chúng ta là đả kích quân liên xô đường tiếp tế mà không phải cùng quân liên xô đánh út phân cao thấp nhưng áp tăng đội du kích viên cũng không phải là muốn như vậy sáu Nguyên nhân là bọn hắn có thật nhiều chiến hữu cũng là hy sinh tại quân liên xô tay súng bắn tỉa thương hạng, cho nên đối với quân liên xô sở niệm ở đó là hận thấu xương, có khi không để ý mệnh lệnh của ta thậm chí còn là ở cơ sở quan chỉ huy ngầm đồng ý xuống sở những tay súng bắn tỉa này. Đối với cái này ta cũng chỉ có thể biểu thị bất đắc dĩ sáu. Đây là trên chiến trường điểm giống nhau, song phương giao chiến đều hết sức thống hận tay súng bắn tỉa của đối phương. Giống như chúng ta tại Việt Nam trên chiến trường một dạng sáu, một khi có cơ hội liền không phải đẩy đối phương vào chỗ chết không thể. Đối với cái này một điểm ta cũng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. hơn nữa đem quân liên xô thư kích thủ sở đi cũng có thể ở một mức độ nào đó đả kích quân liên xô sĩ khí thế là ta cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt bỏ mặc bọn hắn làm như vậy một phương diện khác chính là tăng cường bắn lén lệnh pháo vận động địa điểm ngẫu nhiên lựa chọn sử dụng sáu phải biết tắt lãng đường cái có mấy trăm km dài sáu dài như vậy một đầu đường cái dọc theo đường nhiều như vậy cao điểm chỉ sợ toàn bộ tô liên thư kích thủ tất cả đều đem đến áp phan ít sở tăng tới phòng thủ đều thủ không được sáu đây chính là chiến tranh một cái tín điều phong tuyến một dài liền mang ý nghĩa binh lực phân tán khắp nơi bố trí phòng vệ chẳng khác nào khắp nơi không phòng Cho nên quân Liên Xô căn bản là không có biện pháp tại toàn bộ tắt lãng đường cái bên cạnh an bài sở ý vợ bố trí phòng vệ 6. Chúng ta phải làm, chính là đem bắn lén lạnh pháo vận pháo hướng về chỗ xa hơn phát triển, hơn nữa không có quy luật chút nào mà theo 6. Lần này quân Liên Xô cũng không có biện pháp, hoặc cũng có thể nói là Việt Cố vấn đoàn không có biện pháp, chỉ có thể đem xe tiếp tế đội tập trung lại, sau đó dùng một chi cường đại binh sĩ tiến hành hộ vệ 6. Hơn nữa hộ vệ này phương pháp còn để cho ta mở rộng tầm mắt 6. dùng máy bay trực thăng dựng đoạn trên trăm tên tinh nhuệ bộ binh tại máy bay trực thăng vũ trang hộ vệ giới cấp tại xe tiếp tế đội đằng trước chiếm lĩnh dọc theo đường cao điểm cũng tiến hành cần thiết trinh sát bộ đội như vậy chia mấy đám sáu đỉnh núi này trinh sát xong lại dùng máy bay trực thăng đem bộ binh thu hồi tiếp tục hướng phía trước hiện lên bậc thang ném tiến đưa khi nghe đến la đại đội trưởng hướng ta báo cáo quân liên xô loại hộ vệ này phương pháp phía sau sáu ta không tự ở trong lòng thầm mắng một tiếng nương tích đây không phải trước đây ta tại việt nam trên chiến trường phát động tiến công chớp nhoáng lúc dùng phương pháp sao Khác nhau chẳng qua là ban đầu ta dùng là bộ binh mô tô hiện lên bậc thang chính sát chiếm lĩnh, mà quân Liên Xô dùng nhưng là máy bay trực thăng 6. Cho nên không cần suy nghĩ, đây nhất định lại là càng quỷ tử ra chú ý. Cái phương pháp này thật có công hiệu 6. Bởi vì này chút bộ binh đều cũng có kinh nghiệm chiến đấu hoặc là đánh út kinh nghiệm bộ binh, lại thêm lại có phi cơ trực thăng phối hợp 6. Quân Liên Xô máy bay trực thăng cùng bộ binh là như thế này phối hợp 6. bộ binh hoài nghi cái nào đó khu vực có đội du kích sơn nhị vợ mai phục liền đem chỉ lệnh cùng phương vị chuyển cho máy bay trực thăng máy bay trực thăng rất nhanh liền bay đến nơi đó khu bầu trời tiến hành tặng kẽ chính xác, thậm chí có lúc còn có thể đánh lên một loạt đạn hoặc bỏ lại mấy cái bom đối với nơi đó khu tẩy bên trên một lần thế là mặc kệ chúng ta sợ nhị vợ ở đâu cái cao địa thượng mai phục cũng có thể bị quân liên xô trước một bước phát hiện 6. Sơn nhị vợ một khi bị thanh trừ lệnh như vậy pháo binh sĩ cũng liền đã mất đi con mắt thế là cũng liền vô pháp phát vùng tác dụng hơn nữa quân liên xô loại này chính xác chiến thuật chúng ta cơ hồ liền có thể nói không cách nào ứng đối xấu. nguyên nhân là trong tay chúng ta khuyết thiếu hữu hiệu phòng không trang bị đặc biệt ở tiền tuyến ẩn nút vẫn là cầm súng bắn tỉa thư kích thủ đối với loại kia súng máy hạng nặng đều đánh không thủng máy bay trực thăng xuyên giáp có thể nói là không thể loại hạ nhưng vấn đề là sáu chúng ta kỳ thực căn bản cũng không cần cái gì xem như bởi vì quân liên xô cái này chủng chiến thuật 6. nhất định phải đem tiếp tế binh sĩ tập trung chung một chỗ bằng không bộ đội trinh sát trinh sát xong một cái đỉnh núi chân trước vừa đi sáu chúng ta sợ nỉm đỡ lại từ nhị tuyến bố trí đến nhất tuyến hơn nữa cái này chủng chiến thuật ở buổi tối sẽ không linh quang sáu Bộ đội trinh sát cùng máy bay trực thăng tại ban đêm trinh sát phạm vi sẽ cực kỳ rút ngắn, căn bản là không có cách tại xe tiếp tế đội thông qua phía trước hoàn thành nhiệm vụ trinh sát, thế là đêm tối vẫn là thuộc về chúng ta thiên hạ. Theo lý thuyết 6, cái này chủng chiến thuật mặc dù thực dụng, nhưng thì thật cũng tại ở mức độ rất lớn hạn chế quân liên xô tiếp tế bộ đội vật lực, cho nên từ một loại nào đó trên trình độ tới nói 6. Cũng chính là chúng ta bắn lén lạnh pháo vận động thành công, chỉ bất quá bởi vì quân liên xô trang bị tiên tiến, chiến thuật vận dụng làm, cho nên địch ta ở giữa tìm được một cái cân bằng thế thôi. Thế là song phương tiếp tế đều ở đây đối phương quay rối phía dưới vật tiến hành 6. Liên kỳ thực cũng là một hồi chiến tranh, hoặc cũng có thể nói là một loại chuẩn bị sáu. Ai có thể tại loại này chật vật dưới tình huống làm hết khả năng tổn chữa tiếp tế, người đó liền có thể ở tương lai trong chiến tranh chiếm được tiên cơ, đồng thời cuối cùng ảnh hưởng chiến cuộc. Bất quá ta nghĩ sáu, trên một điểm này đã dần dần hướng đối với ta quân có lợi phương hướng phát triển sáu. Mặc dù quân liên xô vận lực mạnh sáu, chẳng những có đường cái tiếp tế vẫn là trên không vận chuyển sáu, trên không vận chuyển chúng ta là không có năng lực bấy dậy, nhưng quân liên xô quân đội bằng đại nhân miệng đông đảo sáu. Bọn hắn không chỉ có muốn cân nhắc quân liên xô tiếp tế, còn muốn cân nhắc mười vạn Afanis trở tăng quân đội chính phủ tiếp tế. Từ nơi này một phương diện tới nói sáu. Afanis trở tăng quân đội chính phủ còn là một cái cản trở. Hơn nữa quân liên xô phải đối mặt đội du kích xa xa không chỉ chúng ta một chi sáu. Trái lại chúng ta lại chỉ cần đem ánh mắt tập trung ở hi kỳ táo sơn cốc, đường tiếp tế cũng có rất nhiều nạn dân che giả mang mọc chống đỡ sáu. Những dân tị nạn này phần lớn đều là tới từ Pakistan trại dân tị nạn, trong bọn họ có một bộ phận bản thân liền là hi táo sơn cốc đi ra người. tự nhiên không tiếc liệu mạng cũng phải đem tiếp tế đưa vào sơn cốc trợ giúp chúng ta bảo vệ quê hương của bọn hắn tuyệt đại đa số cùng hi kiệt áo sơn cốc không có quan hệ xấu. bọn hắn sở dĩ nguyện ý vì hi kiệt áo sơn cốc vận chuyển bổ cấp nguyên nhân hoàn toàn là bởi vì chúng ta tại pakistan không có đền bù khó xử dân doanh cung cấp lương thực và bảo hộ xấu. có đôi lời gọi nghèo thì chỉ lo thân mình đặt thì chiếu cố thiên hạ xấu. trại dân tị nạn bên trong nạn dân nếu như ngay cả mình vấn đề no ấm cùng vấn đề an toàn đều không thể giải quyết vậy căn bản cũng không có thể vì chúng ta cung cấp trợ giúp. nhưng bây giờ những vấn đề này chúng ta lại giúp bọn hắn giải quyết xấu. Lúc này bọn hắn muốn làm chút gì, một cách tự nhiên liền sẽ hy vọng có thể báo đáp vì bọn họ cung cấp trợ giúp tân nhân. Cái này cũng là chúng ta tại giữ Tô Quân tiếp tế chiến bên trong chắc là có thể hơn một chút nguyên nhân 6. Nhưng mà, loại ưu thế này rất nhanh liền bởi vì không khí lạnh tới cùng thiên hạ hạ xuống bay là tạ tuyết lớn mà từ từ tiêu thất 6. Chưa xong con tiếp. 579 chương 123, nghịch chuyển tuyết rơi rất lớn. Vừa mới bắt đầu ở dưới là hạt tuyết, giống như giữa không trung có người tại hướng xuống về đường trắng tựa như. Mới mất một lúc hạt tuyết liền biến thành tuyết rơi, giống lông lông tựa như phlix, rơi xuống. Ven đường những cây cối kia thỉnh thoảng đáp lấy hàn phong ném cơ thân thể, đem tuyết sáng ngời tới địa bên trên. Thế nhưng là bọn chúng vừa sáng ngời tiếp theo chút, lập tức lại nhiều hơn rất nhiều. Tiếp đó chờ chúng ta ngày thứ hai lúc rời giường sáu, liền phát hiện toàn bộ thế giới đều biến thành trắng tinh một mảnh, tầng tuyết đã dày đến có thể bao phủ bàn chân, nhưng bầu trời tuyết lại một chút cũng không có dừng ý tứ, tiếp tục giống lông núng một dạng dương dương nhiều rơi xuống. Đối với tuyết quý đến sáu, sở tăng đội du kích là ôm thái độ hoan nền, trong bọn họ thậm chí có một số người còn nghĩ tiểu hài một dạng tại trên mặt tuyết hoan hô đánh lên vậy chợt tuyết. Điểm này ta là có thể lý giải sáu. Áp Phanít sở tăng người bình thường có thể giải trí đồ vật thật sự là quá ít. Chúng chi Áp Phanít sở tăng tuyệt đại đa số nguồn nước đều là tới từ tại nước tuyết hòa tan sáu. Tuyết đối bọn hắn tới nói cơ hội thì tương đương với sinh mệnh, cho nên bọn hắn sẽ có loại biểu hiện này là rất chuyện bình thường. Nhưng lúc này ta tâm tình cũng rất trầm trọng sáu. Doanh trưởng, chính trị viên tựa hồ nhìn ra ta đang lo lắng cái gì? Ngay tại một bên khuyên, không cần lo lắng quá mức sáu. Chúng ta đạn dược dự trữ đã không sai bị lắm, hơn nữa coi như tuyết lớn ngập núi sáu, cũng chỉ là giảm xuống quân ta vận lực mà thôi sáu. Đúng vậy a, Doanh trưởng. Triệu kính bình ở một bên xen vào nói đạo. Hơn nữa chúng ta gặp phải vấn đề này, quân Liên Xô tiếp tế cũng đồng dạng gặp phải vấn đề này, ai cũng chiếm không được tiện nghi sáu. Ta lắc đầu nói, quân Liên Xô vận chuyển tuyến là đường cái sáu. Tuyết lớn phủ kín đường bọn hắn cùng lắm thì tìm chút thời giờ dùng sèn tuyết tay lái tuyết đẩy ra, lộ trượt càng khó đi hơn bọn hắn cũng chỉ cần mở chậm một chút sáu. Mặc dù đích xác có thể giảm xuống bọn họ vật lực, nhưng ảnh hưởng chung quy có hạ sáu. Thế nhưng là chúng ta đường núi, một chút người tuyết cùng con la sẽ rất khó đi lại sáu. Đáng sợ hơn chính là quân Liên Xô địa lôi lại có thể phát huy tác dụng rất lớn. Nghe vậy chính trị viên cùng Triệu Kính Bình không khỏi trầm mặc sáu. bọn hắn không phải không biết điểm này chỉ là tìm chút lời an ủi ta mà thôi quả nhiên sự tình giống như ta lo lắng như thế sáu trên thực tế quân liên xô rất có thể là đều sớm đang chờ giờ khắp này thế là còn không có phải tầng tuyết đóng càng dậy một chút thời điểm liền đối với chúng ta đường tiếp tế triển khai toàn diện phong tỏa 6. quân liên xô lần này phong tỏa 10 phần đơn giản 6. chính là đặt mìn dùng máy bay trực thăng diện tích lớn đặt mìn dĩ vãng bọn hắn bày ra những thứ này địa lôi hoặc chính là tại rơi trên mặt đất rất bệ hoặc chính là chi lũ ổ trắng trận trụi trên mặt đất mặt cho đội du kích các đội viên đem hắn từng cái đánh nổ nhưng là bây giờ sáu máy bay trực thăng mới vừa vặn hướng xuống bốn một mảng lớn lôi lúc này mới một giờ không tới thời gian tuyết lớn đã đem bọn chúng mười phần trọn vẹn ẩn nút ta cũng nghĩ dùng phương pháp giống nhau cũng chính là đặt mình tới đối phó quân liên xô đường tiếp tế 6 nhưng vừa tới trên đường lớn xẻn tuyết thời điểm liền sẽ đem điệu lôi thuận tiện bài trừ thứ hai quân liên xô đường cái hai bên khắp nơi đều là chạm gác mà chúng ta lại không có máy bay trực thăng 6. cái này khiến chúng ta tại trên đường lớn đặt mình độ khó không thua gì dùng súng ngắm trực tiếp ám sát thế là ở nơi này một hồi tuyết đi qua sáu địch ta tại phương diện tiếp tế ưu thế rất nhanh liền tới một đại nghịch chuyển chúng ta chỉ có thể dựa vào có hạn mấy cái mười phần kín đáo đường núi vận chuyển một chút quần áo nhẹ chuẩn bị mà quân liên xô nhưng như cũ vẫn là tại dùng ô tô đại vận đặc biệt vận sáu mặc dù bởi vì lộ trượt ô tô khó mà điều khiển cho nên mỗi chiếc xe hơi kéo hàng hóa chỉ có di vãng một nửa nhưng lại rõ ràng so với chúng ta tốt hơn rất nhiều duy nhất đối với chúng ta tới nói coi như có lợi chính là 6. quân liên xô cũng biết loại này địch chuyển đối bọn hắn tới nói là có lợi hơn nữa loại này có lợi thời gian đối với bọn hắn tới nói càng ngày càng hào sáu thời gian càng dài bọn hắn liền có thể bổ sung đến càng nhiều tiếp tế cũng liền càng là có thể cùng chúng ta kéo ra trên lệnh. cho nên 6. bây giờ quân liên xô cũng không nội tại phát động chiến tranh mà là tại chậm rãi chờ đợi chờ đợi bọn hắn làm tốt hàng nhái chuẩn bị một khắp này mà đối với chúng ta 6. đường tiếp tế cơ bản đã đứt mất chân xảo xảo binh sĩ lúc này tại nam tuyến cũng đã rất khó phát huy tác dụng 6. các nàng bị trôn giấu tại tầng tuyết ở dưới địa lôi hạn chế không gian hoạt động cho nên du kích chiến đã không đánh được cuối cùng cũng chỉ có thể triệu hồi thế là sáu Lúc này Hi Kiệt Táo Sơn Cốc thì càng giống như là một con dê đợi làm thịt, thì nhìn quân Liên Xô sẽ ở lúc nào mài xong đào tới giết 6. Mà đối với quân Liên Xô bắt đầu thành trừ Hi Kiệt Táo Sơn Cốc thời gian 6. Ta tin tưởng rất có thể sẽ ở mùa xuân tới phía trước. Nguyên nhân rất đơn giản 6. Đánh thời gian không thể quá sớm cũng không thể quá trễ, sớm a 6. Quân Liên Xô đối với chúng ta tiếp tế ưu thế cũng không rõ ràng, đánh tới cuối cùng rất có thể lại là một hồi ác chiến. Trễ a 6. Quân Liên Xô còn chưa kịp đem chúng ta cho tiêu diệt hết, hoặc có lẽ là triệt để chiếm lĩnh Hi Kiệt Sơn Cốc 6. Mùa xuân liền đã lại tới. theo băng tuyết tan giá đường núi lại thông suốt hơn nữa sáu ta tin tưởng quân liên xô đến lúc đó rất có thể sẽ khai thác tiêu hao quân ta bổ cấp đấu pháp 6. đem binh lực bố trí tại quân ta bên ngoài thung lũng mà không công thỉnh thoảng tới mấy lần đánh nghi binh tiêu hao quân ta đạn dược sáu dần dần hi kiệt áo sơn cốc tự nhiên sẽ bởi vì đạn dược không đủ mà không cách nào lại chiến nhưng mà 6. mặc dù ta biết quân liên xô có thể như vậy đánh nhưng lại vẫn là không có biện pháp nào có biết hay không quân liên xô kho đạn vị trí ở nơi nào ta hỏi hạ sản biết hạ sản gật đầu một cái tại ca thành nội chỉ một cái địa điểm nói ngay ở chỗ này sáu kabul góc đông bắc doanh trưởng muốn đánh lén quân liên xô kho đạn triệu kính bình hỏi bây giờ nhìn lại tựa hồ không có biện pháp khác ta nói thế nhưng là đó cũng không phải chuyện dễ dàng triệu kính bình lắc đầu nguyên nhân là kabul thân ở tạo doanh lòng đang mồ hôi áp phan sờ tăng quá nhiều người thậm chí bình thường đều có rất nhiều đội du kích mai phục tiếng kabul tìm cơ hội sáu lại thêm tiếp tế cùng đạn dược đối với quân liên xô tới nói cực kỳ trọng yếu cho nên cái này kho đạn có thể nói là tầng tầng bố trí phòng vệ kín không kẽ hở đích thật là dạng này hạ sản tiếp miệng nói Cái này kho đạn ở vào A Thái Ngươi Sơn đường hầm công sự bên trong, có dày đến mười mấy thước xi si măng cốt sắt công sự, từ bên ngoài cơ hồ liền không khả năng đem hắn nổ nát, muốn từ nội bộ A6. Quân Liên Xô kiểu quản lý cũng cùng chúng ta Sơn Quốc giống, tất cả tiếp tế cũng là tới trước đạt một cái trạm trung chuyển, đi qua nghiêm khắc kiểm nghiệm không có vấn đề phía sau, mới từ chuyên gia chuyển vận tiến quân hỏa khố. Nghe vậy ta không từ có chút thất vọng 6. nhưng kỳ thật điểm này ta đã sớm nên nghĩ tới, tại vận chuyển khó khăn như vậy dưới tình huống xấu, quân hỏa khố có thể nói là tô quân tại áp sờ tăng cơ sở, không có những thứ này xuống ống đạn được xấu. Quân Liên Xô rất có thể đều sẽ bị đổi ra áp nít sở tăng. cho nên bọn hắn làm sao có thể không cẩn thận xử lý đâu. 580 chương 124, điện thoại đi qua hơn một tháng chuẩn bị phía sau, quân Liên Xô chung vi là nhịn không được. Hôm nay tại một trận tuyết lớn vừa mới dừng lại thời điểm trên bầu trời liền chuyển đến máy bay trực thăng xoắn ốc tương tiếng xé do sáu. Doanh trưởng, Triệu Kính Bình hướng ta lớn tiếng báo cáo, Đông Bắc Phương Hướng phát hiện quân Liên Xô máy bay trực thăng nhóm 6. Tại máy bộ đàm bên trong nghe xong một hồi, Triệu Kính Bình lại nói tiếp, mặt phía Nam mặt phía Bắc đều phát hiện nhóm lớn quân Liên Xô bộ đội thiết giáp sáu, binh lực ở một cái đoàn tà hữu. nên tới rốt cục vẫn là tới 6. Ta từ trên tường lấy xuống vũ trang mang cho chính mình cái lên, thuận tay cầm lên trên mặt bàn mong viễn kính liền mang theo cảnh vệ viên đi ra doanh bộ. Cái này hơn một tháng thời gian bên trong, chúng ta giữ tô quân tiếp tế chiến có thể nói thủy chung là ở vào hạ phong 6. Đây là không có biện pháp chuyển 6. Quân liên xô là nắm giữ đủ loại hiện đại hóa trang bị nắm giữ tuyến giao thông hiện đại hóa binh sĩ, bộ đội như vậy mặc dù không thích hợp tại trong vùng núi chiến đấu, nhưng lại trời sinh đối với khí hậu biến hóa có nhất định năng lực chống cự. Thì như trước mắt trận này tuyết lớn sáu. đối với quân liên xô máy bay vận tải máy bay trực thăng trở trên không sức mạnh cơ hồ liền không có ảnh hưởng đối với trên đường lớn xe hơi vận lực cũng có thể nói ảnh hưởng rất nhỏ nhưng mà 6. chúng ta là tại trong vùng núi non đánh du kích chiến binh sĩ chúng ta phần lớn thời gian là muốn dùng hai cái đùi đang chạy dùng la ngựa dựa vào đường núi tiến hành vận chuyển 6. dạng này tiếp tế phương thức không nghi ngờ chút nào sẽ phải chịu tuyết lớn ảnh hưởng cho nên 6. đây đối với chúng ta tới nói là thiên thai một loại không thể đối kháng thiên thai sáu đó cũng không phải nói chúng ta chiến đấu bất dũng dám hoặc là không có chuyển vận quyết tâm sáu trên thực tế tiếp tế đội nạn dân biểu hiện ra quyết tâm để cho ta cái này từ trên chiến trường người xuống đều cảm thấy giật mình sáu liền xem như tuyết lớn ngập núi liền xem như trong đống tuyết khắp nơi đều là địa lôi cũng không ngăn cản được cước bộ của bọn hắn sáu bọn hắn biện pháp 10 phần nguyên thủy chính là dùng cây gậy trúc ở phía trước trong đống tuyết do đường tiếp đó liền dắt con la đi tới sáu nhưng cái này chủng phương pháp cũng không phải 10 phần hữu hiệu phương pháp một phương diện trong đống tuyết địa lôi có thể rất nhiều cũng không phải dùng cây gậy trúc liền có thể thanh trừ sạch một phương diện khác dạng này vận chuyển bổ cấp tốc độ cũng liền trở nên rất chậm cho nên không ngừng có người ở vận chuyển bổ cấp quá trình bên trong thương vong nhưng chúng ta lấy được tiếp tế nhưng là lác đắc không có mấy ta phải thừa nhận là sáu áp phan tăng dân chúng loại kia tinh thần cùng dũng khí nhưng là mười phần đáng giá xưng đạo cứ việc tại vận chuyển bổ cấp quá trình bên trong tỷ lệ tử vong hiện lên lên thẳng kéo lên nhưng lại cũng không có đem những cái kia nạn dân cho hù sợ trong toàn bộ quá trình bọn hắn đều nghĩ tất cả biện pháp tỉ như nhường la ngựa đi lên đầu tại quân liên xô không có phát hiện trên đường nhỏ dùng người quăng tiễn đưa tiếp tế chờ phương pháp hướng về hy kia táo sơn cốc vận chuyển tiếp tế hơn nữa cho tới bây giờ cũng không có chúng từng đứt đoạn nay liên khiến cho hy kiệt áo sơn cốc nhiều một chút đối kháng quân liên xô vừa liếng đồng thời cũng nhiều nhất tuyến cơ hội sinh tồn về phần đang đả kích quân liên xô bổ cấp phương diện 6, chúng ta cũng làm ra một chút nếm thứ sáu giống như ta phía trước tưởng tượng như vậy sáu mặc dù nổ nát quân liên xô quân hỏa khố cơ hội rất xa vời nhưng này làm sao nói cũng là kiện lấy nhỏ đánh lớn chuyện một khi thành công cũng rất có khả năng tan giã quân liên xô toàn bộ mùa đông kế hoạch tác chiến sáu không có đầy đủ đạn dược cũng không có cũng đủ lớn vận lực cấp tốc bổ sung quân liên xô tốt nhất ngay tại thành thị bên trong ở lại đường đi ra phòng, phòng trong thành phố người chống lại liền tốt Cho nên ta cuối cùng vẫn chế định một cái nhằm vào quân Liên Xô quân Hỏa khố kế hoạch 6. Kế hoạch này kỳ thực rất đơn giản, chính là mua được một cái vận chuyển quân Hỏa áp phanister tăng tài xế, tiếp đó tại hắn vận chuyển súng ống đạn được bên trong cái trước bom hẹn giờ 6. Đương nhiên, cái này bom hẹn giờ thời gian là thiết lập tại tiến vào quân Liên Xô quân Hỏa khố phía sau mới nổ tung. Chúng ta hy vọng là 6. Cái này bom hẹn giờ có thể thông qua bình thường con đường bị quân Liên Xô chính mình vận chuyển tiến quân Hỏa khố, tiếp đó liền đánh một tiếng 6. Nhưng tiếc là chính là kế hoạch này cũng không có thành công 6. một mặt là bởi vì quân liên xô đối với quân hỏa kiểm tra mười phần cẩn thận một phương diện khác nhưng là bởi vì này tài xế tâm lý tố chất không tốt xấu, tô liên nhân vốn là đúng a giàu mồ hôi người không tín nhiệm cho nên vừa nhìn thấy tài xế này biểu hiện có chút khác thường thế là liền đối với hắn chỗ chuyển vận súng ống đạn được sinh ra hoài nghi sau đó kết quả là không cần nói nhiều xấu, cái này trực tiếp làm cho quân liên xô đối với quân hỏa kiểm tra càng thêm nghiêm ngặt cũng khiến cho ta cuối cùng từ bỏ đánh lén quân liên xô quân hỏa khổ ý nghĩ cái này cũng là ta tiến vào áp Phanis tăng sau thành số không nhiều thất bại một trong sáu bất quá ta cũng không có vì vậy mà khí thỏa Bởi vì ta rất rõ ràng trên chiến trường không có thường thắng tướng quân, hơn nữa có nhiều thứ không phải sức người có thể không chế sáu. Tiếp tế chiến thất bại cũng là bởi vì tồn tại quá nhiều, khách quan lên điều kiện bất lợi. Hơn nữa tiếp tế chiến thắng bại vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu, cuối cùng hiệu chết vào tay ai vẫn là không thể biết được sáu. Ta phải làm, chính là chọn lượng từ nơi này yếu thế bên trong tìm được mới đấu pháp tới vãn hồi bại cục. Húng chi loại này thế cục đối với chúng ta tới nói cũng không phải là tất cả đều là chuyện xấu xấu. ta có lý do tin tưởng nước mỹ chính phủ cái kia một đám chính khách sở dĩ không đem gai độc đạn đạo trang bị cho chúng ta có rất lớn một bộ phận nhân tố là bởi vì phát hiện chúng ta tại không có gai độc dưới tình huống cũng có thể đánh bại quân liên xô 6. giống như lần trước quân liên xô tiến công một dạng quân liên xô máy bay trực thăng nhóm không giải thích được ngay tại chúng ta thủ hạ đại bại mà về thế là nước mỹ chính phủ sẽ bị ra một kết luận như vậy tất nhiên không có gai độc hi kế táo sơn cốc đều có thể thủ ở cái kia nước mỹ chính phủ cần gì phải vẽ vời thêm chuyện dùng gai độc đi trang bị sơn cốc đâu hơn nữa ở trong đó còn có liên lụy tới vũ khí tân tiến bị nước khác phòng chế cuối cùng sẽ có gai độc hoặc gai độc hàng nhái đối phó nước mỹ chiến đấu cơ vấn đề 6. cái này cũng là ta một mực tại suy tính vấn đề cho nên đối với sở mít phương diện kia ta cũng không thúc giục 6. bởi vì ta biết thúc giục cũng vô dụng cái này dính đến an toàn quốc gia vấn đề cũng không phải sở mít một cái thượng tá có khả năng quyết định nhưng ta có thể thông qua sở mít đi ảnh hưởng nước mỹ chính phủ thế là ta liền cho sở mít gọi điện thoại 6. lịch sử bí mật tư thượng giáo ta nói ta phải thừa nhận sáu Thế cục bây giờ đối với Hi Kiệt Táo Sơn Cốc 10 phần bất lợi, chúng ta rất có thể không có cơ hội gặp mặt. Ta đây đương nhiên là nói đến Khoa Trương Điểm 6. Mặc dù sự thật cũng đích xác là như thế, nhưng trong lòng ta kỳ thực xa xa không có xa suốt như vậy. Dương Doanh Trường, lịch sử bí mật Tư Thượng Giáo giật nảy cả mình. Ta biết các ngươi bây giờ rất khó khăn, nhưng ta hy vọng ngươi có thể đủ tỉnh lại 6. Chỉ cần vượt qua mùa đông này 6. Vấn đề chính là chúng ta không có cách nào vượt qua mùa đông này. Ta cắt đứt lịch sử bí mật Tư Thượng Giáo mà nói, giả trang ra một bộ tức giận giọng điệu nói, ngươi biết Hi Kiệt Sơn Cốc đối với toàn bộ người chống lại trọng yếu bao nhiêu sao? Bây giờ Hi Kiệt Táo Sơn Cốc Cơ Hồ liền có thể nói là toàn bộ đội Du kích kiên trì chống cự quân Liên Xô lòng tin. Nếu như chúng ta bị đánh sụp, như vậy Áp Phanis Afghanistan tăng đội Du kích lòng tin rất có thể cũng liền bị đánh sụp. căn cứ của chúng ta ở đây trả hết thể cố gắng cũng nước chảy về biển Đông. Ta minh bạch. Lịch sử bí mật Tư Thượng Giáo trả lời. Cho nên các ngươi mới nhất định muốn kiên trì. Ta sẽ cho các ngươi phái đi tiếp viện, sẽ tổ chức bộ đội cho các ngươi vận chuyển tiếp tế, sẽ để cho cái khác đội Du kích phối hợp các ngươi chiến đấu sáu. Cái này có thể có ích lợi gì? Ta nói, Tô Liên Nhân cũng biết Hi Kiệt Táo Sơn Cốc đại biểu cho cái gì. cho nên bọn họ là nhất định phải được không có dễ dàng như vậy liền bị cái khác đội du kích làm cho mẹ hoặc ta đây sao nói chuyện lịch sử bí mật tư thượng giáo liền không co âm thanh bởi vì hắn biết ta nói đối với sáu húng chi quân liên xô binh lực so đội du kích phải hơn rất nhiều quân liên xô tiến công Hy kỳ táo sơn cốc kế hoạch gần như không có khả năng chịu đến những phương hướng khác đội du kích ảnh hưởng người biết không ta nói Hy kỳ táo sơn cốc sẽ lâm vào hôm nay cái này cục diện bị động sáu các người người mỹ phải phụ trách nhiệm hoàn toàn các người nước mỹ chính phủ phải phụ trách nhiệm hoàn toàn cái gì sáu Smith có chút không giải thích được hỏi ngược lại, cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Không phải sao? Ta nói, nước Mỹ chính phủ rõ ràng có tân tiến hơn tên lửa phòng không, nhưng lại không chịu dùng Apex Panisher tầng 6. Ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta bây giờ dùng hay là căn bản không dạy được phòng không tác dụng ống thổi thức, ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta bây giờ phòng không chủ lực vẫn là súng máy cao xạ cùng phòng không hỏa pháo. Chúng ta tiếp tế binh sĩ đều ở đây làm cái gì sáu? Bọn hắn muốn vì những thứ này súng máy cao xạ cùng phòng không hỏa pháo vận chuyển số lớn đạn và đạn pháo, nhưng những viên đạn này cùng đạn pháo lại cơ hồ không có cái gì phòng không hiệu quả sáu. Dương doanh trường 6 Sorbit có chút e ngại nói, các ngươi một hồi trước không phải dùng súng máy cao xạ cùng súng phòng không kích hủy rất nhiều máy bay trực thăng sao? Đó là một hồi thắng lợi huy hoàng. Đó là bởi vì Tô Liên đã chung chúng ta mai phục. Ta nói, ngươi cho rằng quân Liên Xô sẽ lại một lần nữa bị chúng ta phục kích sao? Mà lại là dùng phương pháp giống nhau. mít bị ta hỏi được cá khẩu không trả lời được. Lịch sử bí mật Tư Thượng Giáo. Ta nói, ngươi suy nghĩ một chút. Nếu như chúng ta trang bị lên một cái mười phần hữu hiệu tên lửa phòng không, như vậy hôm nay Hi Táo Sơn Cốc còn có thể bị động như vậy sao? Chúng ta cơ hội liền có thể không cần phòng không hỏa pháo cùng súng máy cao xạ. hoặc có lẽ là phòng không hỏa pháo cùng súng máy cao xạ liền có thể dùng đánh địch nhân bộ binh đồng thời đạn và đạn pháo cũng có thể đại lượng giảm thiểu ông thổi thức cũng không cần sáu tại phòng không phương diện chúng ta chỉ cần vận chuyển một thứ chính là các ngươi tên lửa phòng không này lại cho chúng ta tiếp tế mang đến như thế nào tiện lợi ngươi thân là một cái thượng tá chẳng lẽ lại không biết Smith đương nhiên là biết đến cho nên vẫn là không có bất kỳ cái gì âm thanh thượng tá tiên sinh cuối cùng ta nói ta cho ngươi gọi cú điện thoại này cũng không phải trách ngươi cái gì sáu bởi vì thân là một cái quân nhân ta biết bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm đồng thời cũng biết sáu coi như bây giờ nước mỹ chính phủ lập tức đáp ứng đem tên lửa phòng không trang bị hi kiệt táo sơn cốc chỉ sợ cũng không kịp sáu. Tiếp tế con đường đã bị quân liên xô phong tỏa. Ta chỉ là muốn cho ngươi và các ngươi nước mỹ chính phủ biết một chút sáu. Chiến trường là một cái thay đổi trong nháy mắt chỗ nước mỹ chính phủ nếu như không đem hết toàn lực lợi nói sáu. Coi như chúng ta có thể né qua lần này nguy cơ cũng còn sẽ có lần tiếp theo nguy cơ sáu. Chúng ta không có khả năng mỗi lần đều có thể né qua mà chỉ cần chúng ta thất bại một lần sáu. Như vậy hết thể đều xong. Ta hy vọng các ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng. Nói không đợi mít trả lời ta liền đem điện thoại cho phụ lên sáu. Lần này, có thể nói là ta có thể nghĩ ra được tốt nhất quả cân hoặc là mượt cớ, nếu như vậy còn không thể làm cho nước Mỹ chính phủ đem gai độc trang bị cho chúng ta 6. Vậy ta cũng chỉ có thể chờ trong lịch sử nước Mỹ chân chính đem cái đồ chơi này trang bị cho đội du kích thời gian. Chưa xong còn tiếp. 581 chương 125, tiến công chiến đấu rất nhanh liền bắt đầu 6. Quả nhiên giống như ta nghĩ như thế, lần này quân Liên Xô cũng không vội mở ra tiến công, mà là tại cốc bên ngoài trước tiên chiếm giữ có lợi địa hình cấu tạo công sự 6. Đây là đánh trường kỳ kháng chiến bước đầu tiên. ta muốn bọn hắn lần này hẳn là kế hoạch tại 1 tháng đến gần 2 tháng đem chúng ta hy Kiệt táo Sơn Cốc cho đánh xuống 6. Quân Liên Xô lúc này đã ý thức được tại Áp Phanis ở tăng chiến tranh là không thể nào trong khoảng thời gian ngắn kết thúc, cho nên bọn hắn rất có kiên nhẫn. Cũng chính vì bọn hắn có kiên nhẫn chuẩn bị đánh một trận đánh lâu dài 6, cho nên bọn hắn liền cần một cái trước chòi canh, cũng chính là một cái cùng chúng ta hy Kiệt táo Sơn Cốc rằng có căn cứ 6. Cái trụ sở này thiết lập tại Sơn Cốc phía trước không xa một ngọn núi nhỏ bên trên, kỳ thực đó cũng là một tòa hơn 200m cao cao điểm. nhưng đối với áp tăng động một chút thì là mấy ngàn mét độ cao so với mặt biển cao điểm tới nói thật đúng là một cái tiểu sơ khâu vốn là ngọn núi nhỏ này đổi có thể nói là vô hiểm khả thủ bởi vì quá nhiều cao điểm cao hơn nó tùy tiện dựng lên một môn pháo tối liền có thể cư cao lâm hạ đánh tới ngọn núi nhỏ này đổi sáu nhưng trọng điểm chính là cái này gò núi chính đối sơn quốc phía bắc cấp khẩu hơn nữa quân liên xô còn nắm giữ số lớn hiện đại hóa trang bị sáu hơi chút cải tạo liền khiến cho núi này đổi đã biến thành một cái tường đồng sắt cải tạo phương pháp đầu tiên là sửa đường sáu cái này đối với quân liên xô tới nói cũng không khó khăn vài khung máy đuổi đất đi lên tiếp đó lại là thuốc nổ lại là dọn dẹp chỉ thời gian nửa ngày sẽ ở đó gò núi mặt sau tu một đầu dết hình chữ đường cái thẳng tới đỉnh núi 6. lại nói quân liên xô tu loại này lộ cũng có kinh nghiệm có tài nghệ cái tiêu tắt lãng đường cái cũng bởi vì gánh vác quá nhiều vận chuyển nhiệm vụ cho nên không phải ở đây hỏng chính là chỗ đó sập sáu từ khai chiến bắt đầu quân liên xô công trình đội nhưng cho tới bây giờ liền không có nghỉ qua sáu cho nên một cái như vậy tiểu công trình đối bọn hắn tới nói đương nhiên là không thành vấn đề Đường cái xây xong phía sau ngay sau đó lại tại trên đỉnh núi rằng có mấy cái xe tăng công sự 6. Cái gọi là xe tăng công sự liền có chút giống Việt quân xây dựng loại kia dễ dàng cho xe tăng nổ xuống mặt phẳng nghiêng, chỉ bất quá quân Liên Xô xây dựng loại này xe tăng công sự liền càng thêm toàn diện 6. Loại này công sự hậu phương là xe tăng thành lũy, giống như đường hầm một dạng đỉnh chóp là từ gỗ thô cùng bao cát trồng chất mà thành, phía trước cách đó không xa thì có một cái tam giác thể 6. Cái gọi là tam giác thể chính là một mặt hướng xuống nghiêng, mặt khác là đi lên nghiêng 6. Nói đơn giản ngay cả có hướng xuống cũng có đi lên mặt phẳng nghiêng. làm những thứ này là vì cái gì cũng không cần nhiều lời sáu xe tăng cái đồ chơi này chẳng những là hướng lên góc ngắm chiều cao có hạn chế xuống dưới góc chết cũng có hạn chế nhưng mà nếu như làm ra hai cái này sáu một cái hướng phía dưới một cái hướng lên mặt phẳng nghiêng đi ra liền có thể tại ở mức độ rất lớn bên trên giải quyết pháo xe tăng góc độ vấn đề sáu thế là tám chiếc xe tăng ở trên đỉnh núi xếp thành một hàng xe tăng ở giữa bố trí lại mấy rất cao xả súng máy sáu cơ bản liền đem hy kiệt táo sơn cốc cốc khẩu phong kín loại này bố trí chỗ tốt chính là sáu xe tăng có thể toàn phương vị oanh tạc đối diện hết thảy mục tiêu khi nhận đến thời điểm công kích còn có thể lui về xe tăng pháo đài bên trong tranh né lợi hại hơn vẫn là xe tăng bên trên có dụng cụ nhìn ban đêm 6. theo lý thuyết loại phòng ngự này là mọi thời tiết không nhận bạch thiên hát giả hạn chế Thứ nơi này một phương diện tới nói sáu quân liên xô vẫn còn là đem bọn họ xe tăng tiến hành hữu hiệu lợi dụng phải biết xe tăng cái đồ chơi này rất trọng yếu một cái công năng chính là hán tính cơ động 6. nhưng vấn đề là tại áp phanitzer tăng nơi này xe tăng liền sẽ gặp phải một cái lưỡng nan vấn đề sáu muốn linh hoạt đánh liền không đến mục tiêu nếu có thể đánh đến mục tiêu liền không thể động thế là xe tăng thứ này tại áp phanit tăng vận mệnh chính là 6 hoặc là liền bị lái về quốc đi hoặc là giống như như bây giờ coi như một cái pháo đài tới dùng ta tin tưởng điểm này cũng không phải việc cố vấn đoàn dạy 6 bởi vì tại tắt lãm trên đường lớn giống như vậy pháo đài có thể nói là khắp nơi có thể thấy được chỉ bất quá những cái kia pháo đài đều không ở đây nhiều chính là 6 một chút liền lấy tới 8 chiếc hơn nữa còn thanh nhất sắc là tương đối tân tiến t 72 cái này bố trí sau khi làm xong 6 quân liên xô liền đem binh lực cùng tiếp tế trở đi lên đương nhiên sáu Những động tác này cũng là tại quân Liên Xô máy bay trực thăng Vũ Trang dưới sự che chở tiến hành sáu. Bọn hắn đi lên phía sau cũng không phải lập tức khởi sướng tiến công, mà là cấu tạo công sự, để chúng ta mở rộng tầm mắt là sáu. Tô Liên Nhân cấu tạo vẫn là phản mặt phẳng nghiêng công sự, cấu tạo hoàn thành sau đó liền đem tiếp tế cùng binh lực cho tập trung đến gò núi phía sau, làm tiến công hy kì táo sơn cốc căn cứ sáu. Chỉ có dạng này mới có thể cam đoan binh lực cùng tiếp tế sẽ không xuất hiện đánh gãy cung cấp, cũng liền có thể khởi sướng kéo dài không ngừng tiến công cấp cho địch nhân tạo thành tận khả năng lớn lực trung kích. Đến cái này chiến thuật là từ đâu tới sáu, cũng không cần ta nhiều lời. Nhất định là Việt Cố vấn đoàn dở cho quỷ. Lúc này chiến tranh mới đánh vang lên sáu. Giống như ta phía trước nghĩ như vậy, quân liên xô tiến công có thể nói là cái dối, cũng có thể nói là tiến công sáu. Binh lực của bọn hắn không nhiều, một tả một hưu tổng cộng chỉ có hai cái sắp xếp, tiềm hộ hỏa lực liền đến từ trên gò núi xe tăng chất địa, đương nhiên máy bay trực thăng Vũ Trang cũng tham dự trong đó sáu. Chỉ là để cho ta bất ngờ là ngay mặt máy bay trực thăng Vũ Trang chỉ có hai khung, còn lại hơn 10 đỡ sáu. Ở trong đó cũng bao quát treo đầy vũ khí mét tám máy bay trực thăng, tất cả đều tại sơn khẩu hai cánh xoay quanh. Ta rất nhanh liền minh bạch quân liên xô chiến thuật sáu. bọn hắn lần này đem đả kích trọng điểm đặt ở chúng ta bố trí tại hai cánh trong vùng núi non pháo cối trên trận địa 6. quân liên xô loại chiến thuật này đương nhiên là chính xác bởi vì từ bọn hắn lần trước thất bại thê thảm liền biết sáu khi kiệt áo sơn cốc phòng ngự trọng điểm kỳ thực cũng không phải sơ khẩu mà là những cái kia mất trật tự phân bố tại hai cánh trong vùng núi non pháo cối những thứ này pháo cối trận địa không giải quyết 6. như vậy bất luận cái gì tiến vào sơn cốc người hoặc trang bị cũng có thể lọt vào những thứ này xuống cối oanh thế là sáu bọn hắn lần này liền quyết định thanh trừ quân ta pháo cối trận địa bây giờ sáu đối mặt quân liên xô tiến công chúng ta chỉ có hai lựa chọn một cái là không sử dụng pháo cối sáu nhưng nếu như không sử dụng súng tối coi như sơn khẩu trận địa có hoàn bị công sự phòng ngự 6. chỉ sợ cũng rất khó tại quân liên xô máy bay trực thăng xe tăng cùng bộ binh cái này toàn phương diện đả kích xuống kiên trì bao lâu một cái lựa chọn khác chính là sử dụng pháo cối sáu làm như vậy xác thực có thể giữ vững sơn khẩu 6. bởi vì pháo cối có thể hữu hiệu đả kích hướng sơn khẩu xung phong quân liên xô nhưng mà sáu pháo cối tại đánh ra mấy phát pháo đạn phía sau rất nhanh sẽ bị quân liên xô máy bay trực thăng phát hiện tiếp lấy chuyện sẽ không khó khăn tưởng tượng sáu Quân Liên Xô máy bay trực thăng vũ trang rất nhanh liền khóa chặt cái này ép pháo trận địa, tiếp đó đem gạo tám trên trực thăng chở khách bộ binh bung ra phối hợp với máy bay trực thăng vũ trang tiến công những thứ này ép pháo trận địa 6. Chỉ cần bọn hắn có khả năng đem chút ép pháo trận địa từng cái từng cái nổ, như vậy thắng lợi liền cách quân Liên Xô không xa. Lần trước bọn hắn sở dĩ không có làm như vậy sáu, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn muốn tốc chiến tốc thắng, hoặc có lẽ là không nghĩ tới chúng ta sẽ dùng loại này pháo tới chiến thuật. Nhưng lần này sáu, bọn hắn có đầy đủ thời gian cùng chúng ta chậm rãi đánh, cho nên rất rõ ràng, quân Liên Xô là làm đủ chuẩn bị mới khai chiến. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới điểm xuất phát kỳ đi ẩn con bỏ phiếu đề cử. nguyên phiếu ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến em mờ kỳ đi ẩn công đọc. 582, chương 126, ản phạ chiến đấu đánh cũng không kịch liệt, nhưng số lần cũng rất nhiều. Quân liên xô lúc nào cũng không nhanh không chậm tại cốc khẩu bên ngoài hướng chúng ta khởi xướng tính thăm dò tiến công 6. bọn hắn mỗi lần tiến công phía trước đều sẽ tới bên trên một hồi đạn pháo hoặc là súng máy tạo một chút không khí khẩn trường, nhưng thực tế tiến công lại có vẻ mười phần bất lực sáu. chúng ta tùy tiện đánh lên một hồi súng pháo bọn hắn liền tất cả đều nằm sấp bất động, lại đánh thêm một hồi súng pháo bọn hắn liền trực tiếp rút lui sáu. Nhưng không có hơn phân nửa giờ rất nhanh lại phát khởi một vòng mới tiến công, giống như đính vào đế giày kẹo cao su tựa như bỏ cũng không xong. Đương nhiên, ta rất rõ ràng đó cũng không phải quân Liên Xô tấn công bất lực, mà là bọn hắn tiêu hao quân ta đạn dược một loại sách lược sáu. Mùa Đông vừa mới đến không lâu, bọn hắn có đầy đủ thời gian ở đây cùng chúng ta bỏ đi hao chiến, căn bản là không cần đến vội vã cái này nhất thời. Cùng Sơn khẩu chỗ tạo thành cường đại tương phản chính là, trong vùng núi non chiến đấu nhưng biểu hiện ra không giống tầm thường kịch liệt sáu. giống như ta nghĩ như thế sáu mỗi khi chúng ta bố trí tại sơn khẩu hai cánh pháo cối bởi vì nã pháo mà bại lộ sau đó sáu lập tức liền sẽ có một đống lớn máy bay trực thăng cùng nhau xử lý sáu lại là súng máy lại là pháo hỏa tiễn tiếp đó đáp lấy lúc này liền đem bộ binh hướng xuống phóng rất nhanh liền nhẹ nhõm công chiếm quân ta ép pháo trận địa nhưng mà này còn còn chưa xong sáu công chiếm sau đó bọn hắn còn có thể thả xuống túi thuốc nổ đối với ép pháo trận địa mang đến hoàn toàn bạo phá sau đó mới một lần nữa trở lại trên trực thăng nên ngang rời đi để cho ta có chút lau mắt mà nhìn chính là sáu Tại trong vùng núi non tắc chiến chi này, quân Liên Xô binh sĩ sức chiến đấu không thể coi thường, điểm này có thể từ bọn hắn tác xuống tốc độ bộ binh hiệp đồng, khoảng không bước hiệp đồng cùng với thuần thục kỹ xảo chiến đấu bên trên có thể nhìn ra được sáu. Có khi tại công hãng một cái ép pháo trận địa đồng thời thành công đem hắn bạo phá vẹn vẹn chỉ cần mười mấy phút thời gian. Doanh trưởng. Ngay tại ta quan sát đến quân Liên Xô lại một lần nữa công hãng một cái ép pháo trận địa thời điểm, hạ sản liền đi tới bên cạnh ta tới nói, "Cha được sáu. Chi bộ đội này là Tô quân đặc mà từ Tô Liên điều tới binh sĩ, gọi sáu." Alpha, bọn hắn đã tới áp tăng bí mật tập hơn, hơn một tháng. A, nguyên lai là quân Liên Xô ảnh phạ binh sĩ. Nghe vậy ta không từ những mày. Chi bộ đội này ta tại hiện đại cũng là nghe nói qua sáu. Biết chi này đặc chủng bộ đội chủ yếu là nhằm vào quốc nội chống khủng bố nhiệm vụ, cho nên sẽ xuất hiện ở đây ngoại cảnh liền cảm giác có chút ngoài ý muốn. Về sau mới biết được cái này kỳ thực không có cái gì kỳ quái sáu. Quân Liên Xô đặc biệt nhằm vào ngoại cảnh nhiệm vụ đặc chủng bộ đội tín hiệu kỳ vào lúc này còn không có tạo dựng lên sáu. Trên thực tế, cũng chính là áp phanis tăng chiến tranh nhường quân Liên Xô nhìn thấy ngoại cảnh đặc chủng bộ đội tầm quan trọng, thế là mới thành lập tín hiệu kỳ. Tô Liên Quỷ tử thật đúng là để mắt chúng ta. làm ta đi trở về doanh bộ thời điểm chính trị viên liền ha ha cười nói liền quốc nội hạng nhất hạng nhì đặc chủng bộ đội đều đã vận dụng một trận chiến này đối với quân liên xô tới nói ý nghĩa trọng đại triệu kính bình nói sẽ dùng tới cái gì bộ đội cũng không kỳ quái doanh trưởng ngừng tạm phía sau triệu kính bình lại nói tiếp chúng ta bố trí tại số một sơn khẩu hai bên hơn 30 cái ép pháo trận địa cơ hồ đều bị quân liên xô cho lột sạch sáu tiếp tục như vậy cũng không phải cái biện pháp chúng ta không để ý đến một điểm ta nói cho tới nay sáu chúng ta đều cho là quân liên xô không dám vào vào núi khu cùng đội du kích chiến đấu nguyên nhân là đội du kích tại vùng núi có thiên độc hậu quen thuộc hình ưu như thế nhưng hiện tại xem ra sự thật cũng không phải là như thế sáu không dám vào vào núi khu cùng đội du kích tác chiến sáu chỉ sợ giới hạn tại quân liên xô đồng dạng binh sĩ nhưng đối với lính đặc trùng sáu bọn hắn có thể lợi dụng máy bay trực thăng làm trở khách công cụ cấp tốc đổi tới chỗ cần đến cùng sử dụng tốc độ nhanh nhất đối với mục tiêu khởi xướng tiến công sau đó mới ngồi máy bay trực thăng rời đi sáu loại này nhanh đánh nhanh rút lui chiến thuật khiến cho chúng ta căn bản là vô pháp phát vung nhiều người quen thuộc hình ưu thế mà hoàn toàn ở vào bị động bị đánh cục diện sáu chắc chắn lại là càng quỷ tử cố vấn chú ý Triệu kính bình năm năm đâm mắng, bằng không tô liên nhân không thể lại nghĩ đến dùng đặc biệt chủng tác chiến tới đối phó phòng ngự của chúng ta. Triệu kính bình mà nói đương nhiên là có đạo lý sáu. Đối với đặc biệt chủng tác chiến cái này người Việt Nam thế nhưng là quá quen thuộc, hơn nữa còn là lao thủ, khác nhau chỉ là việt quân đặc trùng bộ đội không có máy bay trực thăng tân tiến như vậy đổ trời chở khách thôi. Hơn nữa theo thời gian tới suy tính 6. cái này hạn phạ binh sĩ đến áp Phanit sờ tăng tiến hành tập vấn thời gian vừa vặn chính là việt cố vấn đoàn đến áp Phanit sờ tăng không lâu sau chuyện, cho nên một cách tự nhiên thì sẽ cùng việt cố vấn đoàn phụ lên câu. Nhưng mà chiến trường chính là như vậy sáu. song phương đều sẽ dùng chính mình có khả năng lợi dụng hết thể có thể lợi dụng tài nguyên tới đem địch nhân đánh ngã quân liên xô là như thế này chúng ta cũng đồng dạng là dạng này sáu cho nên trên thực tế ai cũng không có đạo lý ôm lấy hoán ai chi bộ đội này có bao nhiêu người Trong mặc một hồi ta liền hỏi đứng bên người hạ sản hạ sản lắc đầu hồi đáp xác thực nhân số không cách nào xác minh chúng ta chỉ biết là bọn họ là căn cứ đại cảm khái có thể dung nạp hai đại đội sáu ân ta gật đầu một cái điều này cùng ta dự đoán không sai biệt lắm phải biết đặc chủng bộ đội là cần yêu chúng tiền yêu Hơn nữa còn cần huấn luyện cường độ cao đào thải nhóm lớn không hợp cách nhân viên 6. Dạng này còn dư lại mới có thể là tinh anh, mới có thể tại chiến trên sân phát huy ra không giống bình thường sức chiến đấu. Một phương diện khác 6. Quân liên xô chi này ẩn phạ binh sĩ còn không phải là vì chúng ta chuẩn bị, bọn hắn chỉ là bởi vì chiến trường cần thậm chí còn có thể nói là một loại thí nghiệm 6. Thử thử xem đặc chủng bộ đội phải chăng có thể tại áp sở tăng phát huy ra tác dụng trọng yếu, cho nên số người này không có khả năng quá nhiều, một cái liên đội cũng liền không sai bị lắm. Thậm chí ta còn biết loại này thí nghiệm nhất định sẽ thành công 6. Nguyên nhân là quân Liên Xô đặc chủng bộ đội vốn chính là lấy máy bay trực thăng vì chở khách công cụ ném tặng, bình thời huấn luyện cũng là tác hàng, nhảy dù các loại, cùng phối hợp hỏa lực cũng là máy bay trực thăng vũ trang hoặc là máy bay ném bom chở trên không sức mạnh 6. Cái này khiến đặc chủng bộ đội tại Apfanisở tăng trên chiến trường cơ hồ sẽ không chịu địa hình hạn chế, lại thêm đặc chủng bộ đội siêu cường sức chiến đấu. Cho nên chắc là có thể công vô bất khắc. Trong lịch sử quân Mỹ 6, cũng là bởi vì tại Apfanisở tăng trên chiến trường nhìn vào một điểm này, thế là mới phát triển mạnh đặc chủng bộ đội, đến mức tại đẹp a chiến tranh thời điểm trực tiếp liền đem đặc chủng bộ đội ném đến Apfanisở 6. đây có thể nói là nước mỹ lao từ tô a chiến tranh bên trong học đến kinh nghiệm quý báu mà loại kinh nghiệm 6. chỉ sợ là từ giờ trở đi doanh trưởng triệu kính bình ở bên nhỏ giọng hỏi người xem 6. chúng ta muốn không để nhị liên bên trên triệu kính bình ý nghĩ ta có thể hiện giải 6. nhị liên là đặc công liên đi đặc công liên cũng có thể nói là chúng ta đặc trùng bộ đội 6. chúng ta sớm tại việt nam trên chiến trường liền được một cái kết luận đó chính là đối phó đặc biệt chúng tác chiến phương pháp tốt nhất chính là đặc biệt chúng tác chiến vậy bây giờ quân liên xô dùng đặc chủng bộ đội sáu vậy chúng ta tự nhiên cũng phải đem đặc chủng bộ đội cho cử đi đi nhưng ta lắc đầu, cái này hai chi đặc trùng bộ đội tính chất cũng không giống nhau sáu. Quân liên xô đặc trùng bộ đội là máy bay trực thăng cùng đặc trùng bộ đội phối hợp với nhau, dạng này chẳng những hỏa lực mạnh, tính cơ động mạnh sáu. hắn phát huy ra được sức chiến đấu cũng không phải bình thường binh sĩ có khả năng chống lại. coi như chúng ta nhị liên chỉ sợ cũng lực như chưa đến, bởi vì chúng ta khuyết thiếu phòng không trang bị sáu. rất có thể sẽ ở vào bị động bị đánh trạng thái. nghe vậy triệu kính bình cũng chỉ được bất đắc dĩ gật đầu một cái sáu. trang bị lên lệch cực lớn là mười phần vấn đề thực tế, hơn nữa loại này trên lệch cũng vô dụng tinh thần cùng huấn luyện liền có thể bù đắp được. bất quá sáu. nghĩ nghĩ ta liền nói tiếp chúng ta ngược lại là có thể bày một cái bây để bọn hắn nhảy xuống sáu bố bẫy dập nghe vậy triệu kính bình không khỏi nghi ngờ nói quân liên xô đặc trùng bộ đội là chở khách phi cơ trực thăng sáu tùy thời cũng có thể rút đi coi như chúng mai phục sáu chỉ sợ cũng rất khó đem bọn hắn vây khốn a triệu kính bình nói vấn đề này ta cũng cân nhắc qua sáu mấy ngày nay ta vẫn luôn đang quan sát tô quân đặc trùng bộ đội chiến thuật sáu Mét 24 làm hỏa lực nhiệm hộ cùng trên không trinh sát sáu lại thêm bây giờ lại là đầy đất tuyết lớn trắng xóa hoàn toàn thật xa chỗ chỉ sợ có một chút động tính đều chạy không thoát phi cơ trực thăng con mắt lại nói 6, cho dù có gì tình huống 6, cái kêu máy bay trực thăng vũ trang bên trên lại là súng máy lại là đạo đạn còn có thể có cái gì mục tiêu là không giải quyết được. M8 liền phụ trách cơ ném đưa cho tiếp thu bộ đội trên đất liền 6. Hơn nữa quân Liên Xô vì có thể càng mạnh mẽ hơn phối hợp đặc trùng bộ đội chiến đấu, nguyên bản mỗi giá M8 có thể dựng đoạn một trung đội, nhưng quân Liên Xô lại chỉ chở khách một lớp cũng chính là 10 người 6. Tiết kiệm được vật lực, liền vì M8 treo đầy lên súng máy cùng pháo hỏa thiên 6. Thế là cái đồ chơi này thì trở thành đoạn người cùng chiến đấu lưỡng dụng. Kỳ thực M24 cũng là chiến đấu cùng mang người lưỡng dụng 6. chỉ bất quá mét hai mang người không gian thì nhỏ hơn nhiều. Hơn nữa dùng loại hỏa lực này cường đại máy bay trực thăng vũ trang phụ trách mang người tuyệt không có lời chính là. cho nên sáu. coi như tô quân đặc trùng bộ trong đội chúng ta mai phục thì phải làm thế nào đây? mét hai phụ trách hỏa lực áp chế, mét tám phụ trách cướp người sáu. hai cái nửa liền đem binh sĩ cho lui ra chiến trường. thậm chí còn có, có thể ản phạ binh sĩ còn có thể tại cường đại trên không lực lượng phối hợp xuống sáu. ngược lại đem chúng ta những thứ này vây quanh binh sĩ đánh cho tan cảnh. nhưng mà sáu. ta nói tới cạm bẫy đương nhiên không thể lại đơn giản như vậy. đầu tiên sáu. chúng ta nhất định phải có một mồi nhử ta nói muốn làm cái này cũng không khó xấu tô quân đặc chủng bộ đội muốn tiến công chính là quân ta ép pháo trận địa như vậy chúng ta liền cho bọn hắn một cái ép pháo trận địa sáu hơn nữa cái này ép pháo trận địa vẫn là cỡ lớn ép pháo trận địa cỡ lớn ép pháo trận địa nghe vậy triệu kính bình cùng chính trị viên không khỏi mà mà nhìn nhau xấu dưới loại tình huống này hẳn là càng phân tán càng tốt nếu là pháo cối quá tập trung xấu cái kia quân liên xô liền tìm kiếm cùng trinh sát thời gian cũng có thể tiết kiệm nữa không sai chính là lớn hình ép pháo trận địa ta nói loại này ép pháo trận địa sáu là kết hợp pháo tối cùng giã chiến công sự trận địa 6. bích kích pháo nhiệm vụ không thay đổi, giã chiến công sự thì dùng ngăn cản tô quân bộ binh tiến công 6. Doanh trưởng, chính trị viên không khỏi phản đối nói, dạng này không phải biến thành đánh trận địa chiến, cùng nắm giữ trên không lực lượng tô quân đặc chủng bộ đội cứng đối cứng. Dĩ nhiên không phải, ta lần nữa cương điệu, cái này vẹn vẹn chỉ là một cái mồi nhử. Năm chương 127, phòng ngự phương sách mục đích của ta là muốn một lần liền để tô quân đặc chủng bộ đội tổn thương nguyên khí nặng nề. Ta nói, bởi vì cạm bẫy loại sự tình này sáu, là có thể chỉ lần này thôi. gạt được quân liên xô một lần cũng rất khó lừa gạt được bọn hắn lần thứ 26. sáu căn cứ vào ta đây sau ngày quan sát quân liên xô án phạt binh sĩ đối phó một cái pháo tối trận địa lời nói sáu. đồng dạng chỉ xuất động 30 người cũng chính là hai khung mét hai cùng 3 cái mét tám nhưng nếu như chúng ta có hoàn bị dã chiến công sự đồng thời cái này công sự bên trong ném bên trên hai cái sắp xếp sáu cái này 30 người rõ ràng sẽ không đủ coi như đủ sáu quân liên xô muốn đánh xuống dạng này trận địa chỉ sợ cũng muốn gặp thảm trọng thương vong này đối tô quân đặc chủng bộ đội tới nói không cách nào dễ dàng tha thứ nhưng mà sáu Triệu Kính Bình liền đưa ra nghi vấn, Tô Quân Đặc Trung Bộ đội cũng là cùng máy bay trực thăng đồng bộ 6. Đặc Trung Bộ đội càng nhiều máy bay trực thăng cũng càng nhiều, chúng ta mai phục đứng lên cũng liền càng khó khăn. Nếu như máy bay trực thăng vô pháp phát vùng tác dụng đâu, ta nói, vô pháp phát vùng tác dụng, làm sao có thể? Triệu Kính Bình nói, máy bay trực thăng ngay tại Quân Liên Xô binh sĩ trên đầu, hơn nữa giữa bọn họ hiệp đồng cũng rất chặt chẽ sáu. Ta cắt đứt Triệu Kính Bình mà nói, nói, bom khói lại thêm vật lộn. Triệu Kính Bình không khỏi sững nhưng vẫn là lắc đầu nói, Quân Liên Xô có máy bay trực thăng điểm hộ sáu, liền xem như đánh bom khói cũng rất khó tới gần Quân Liên Xô. cho nên vật luận 6. nếu như chúng ta ngay tại quân liên xô bên cạnh đâu ta hỏi trại trường ý là 6. cho đến lúc này triệu kính bình mới phản ứng tới tiềm phục tại trận địa chung quanh ôm cây lời thỏ không sai ta gật đầu một cái phương pháp kia nếu như là trước kia mà nói có thể không làm được 6. dù sao tô quân đặc trùng bộ đội cũng không phải cái gì tân thủ chúng ta mai phục đặc biệt là số lớn bộ đội mai phục rất khó trốn qua ánh mắt của bọn hắn nhưng là bây giờ 6. bây giờ có đất tuyết triệu kính bình nói đối với ta trả lời bởi vì có đất tuyết hơn nữa tại ban đêm còn thường thường tuyết rơi cho nên sáu chỉ cần tại ban đêm lén lén tiến vào trận mà đồng thời mai phục một đoạn thời gian 6. tuyết lớn liền sẽ hoàn toàn đem tung tích của chúng ta che giấu đến lúc đó ta tin tưởng liền xem như quân liên xô ạt phạ binh sĩ cũng rất khó tìm ra sơ hở chỉ cần bọn hắn không tìm được sơ hở còn như bình thường một dạng hướng ép pháo trận địa phát động công kích 6. như vậy ở tại bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ bước vào quân ta vòng phục kích đến lúc đó song phương binh sĩ hôn chiến với nhau 6. chỉ sợ máy bay trực thăng hỏa lực cường đại căn bản là vô dụng võ chi địa nghe vậy chính trị viên cùng triệu kính bình không khỏi sửng sốt hơn nửa ngày qua một hồi lâu mới cười lên ha hà miệng đồng thanh gật đầu nói không có vấn đề xấu cứ làm như vậy, phương án rất nhanh liền định rồi số 6. muốn làm ta nói những thứ này cũng không khó khăn, nguyên nhân là quân liên xô bây giờ chọn lựa là ổn chát ổn đả phe tấn công pháp 6. phương pháp kêu điểm tốt là an toàn, tại trừ bỏ quân ta ép pháo trận địa đồng thời còn có thể tiêu hao hết quân ta số lớn đã dược, nhưng khuyết điểm chính là cho chúng ta quá nhiều phản ứng thời gian 6. Lúc này quân liên xô đem đại đa số trên không sức mạnh đều tập trung ở đầu đuôi hai đoạn trên sơn cốc, còn lại trung đoạn sơn cốc ngoại trừ vài khung phi cơ trực thăng quấy rối bên ngoài căn bản cũng không có nguy hiểm gì. Thế là chúng ta liền có thể yên tâm tại số hai sơn cốc hai bên trong vùng núi non bố trí mỗi nhự sáu. đương nhiên chúng ta đang làm những thứ này bố trí thời điểm cũng không có cùng đội du kích đội viên chứng minh đây là ngồi như 6. liên hạ sản thủ hạ cũng không biết thế là thì có một bộ phận người mang theo nghi vấn chạy đến trước mặt ta nhắc tới đề nghị 6. tỷ như a phổ đổi hắn cho rằng làm như vậy nhìn như tăng cường ép pháo trận địa năng lực phòng ngự nhưng kỳ thật nhưng là đem mấy phe sinh lực đặt địch nhân trên không hỏa lực đả kích phía dưới khi nghe đến những thứ này thanh em phản đối thời điểm ta vẫn cảm thấy rất vui mừng 6. bởi vì này đại biểu cho chúng ta tại hi Kiệt áo sơn cốc chiến thuật giáo dục tạo nên tác dụng tương đương một bộ phận có thiên phú đội du kích đội viên tố chất đã nâng cao một bước đương nhiên 6 lúc này ta là không có khả năng gây ngốc đi khen ngợi bọn họ mà là cùng bọn hắn nói một đại thông cái gì công thủ vẹn toàn các loại sáu ngược lại những đạo lý lớn này có thể có nhiều lắm vấn đề chỉ là có thể hay không nghĩ lấy được có lẽ là bởi vì đội du kích các đội viên tín nhiệm đối với chúng ta lại có lẽ là ta cùng chính trị viên khẩu tài cao minh sáu cuối cùng những người này đều mang bán tín bán nghi thái độ bị chúng ta khuyên đi tại buông lòng một hơi đồng thời ta lại có chút lo lắng sáu nếu như a phổ đội bọn hắn đều có thể nghĩ lấy được cái kia tô liên quỷ tử hay là việt cố vấn đoàn những tên kia cũng sẽ không hoài nghi Thế là ta rất nhanh lại đối kế hoạch này là một chút cải biến 6. Chính là đem mỗi cái pháo cối trận địa liên lạc với nhau đứng lên 6. Cũng chính là ép pháo trận địa không chỉ chỉ là vì sơn khẩu cung cấp hỏa lực, đồng thời cũng có thể vì trung quanh tầm bắn trong phạm vi ép pháo trận địa cung cấp tiềm hộ. Điểm này nói dễ nhưng làm lại khó khăn 6. Nguyên nhân là có thật nhiều ép pháo trận địa mặc dù lẫn nhau tại tầm bắn trong phạm vi nhưng lại không nhìn thấy. Thế là nhất định phải lẫn nhau thiết lập thông tin vì đối phương cung cấp địch nhân tọa độ 6. Nay liên cần đại lượng dụng cụ truyền tin cùng đại lượng sẽ quan sát tọa độ để lô pháo binh 6. mỗi cái ép pháo trận điệu ít nhất phải có một bằng không chung quanh cho dù có mười mấy khẩu bích kích pháo cũng không cách nào vì đó cung cấp hỏa lực cũng may hai điểm này chúng ta vừa vận cũng không thiếu sáu dụng cụ truyền tin chính là cùng 79 thư cùng một chỗ vận tới vi hình máy bộ đàm lúc này đánh út binh sĩ đã không cần lại đi ra bàn lén cho nên dụng cụ truyền tin đối bọn hắn tới nói tạm thời cũng không trọng yếu như vậy đến nỗi để lô pháo binh A6. trong đoạn thời gian này chúng ta đã huấn luyện một nhóm mặc dù tố chất còn lương héo không đủ tính toán lúc còn thường thường sẽ xuất hiện sai sót hơn nữa tốc độ cũng tương đối chậm nhưng cuối cùng còn có thể dùng thực sự có chút nặng muốn vị trí tỷ như tầm bắn xa 100 ly pháo tối có thể hiểm hộ đến chung quanh rất nhiều ép pháo trận địa liền an bài một cái bên trong người đi lên thế là 6. chúng ta ép pháo trận địa giống như là liên trở thành một cái internet chỉ cần có bất kỳ một cái nào ép pháo trận địa gặp công kích chẳng mấy chốc sẽ cái khác ép pháo trận địa vì đó cung cấp hiểm hộ điểm này đối với chúng ta phòng ngự đương nhiên là hữu hiệu, hiệu hơn nữa còn là hướng đội du kích đội viên công khai 6. ta tin tưởng đội du kích bên trong lần nút gián điệp sẽ đem chúng ta hai loại phòng ngự phương sách đều lên báo đến quân liên xô trong lỗ hai đi sáu điểm này là chớ dung hoài nghi bất cứ lúc nào chúng ta cũng đừng nghĩ quét sạch hy kỳ táo trong sơn cốc nội gian giống như quân liên xô cũng không biện pháp quét sạch áp phan ở tăng quân đội chính phủ bên trong nội gian một dạng quân liên xô tiếp vào tình báo xem xét 6. bộ này phòng ngự phương sách thật đúng là giống chuyện như vậy thế là liền tin cho là thật sáu thế nhưng là quân liên xô không nghĩ tới sáu chúng ta chân chính phòng ngự phương sách kỳ thực cũng không phải cái này mà là những cái kia dấu ở trong đống tuyết chờ đợi tô quân đặc chủng bộ đội đi xuống phi cơ trực thăng bộ binh sáu chờ bọn hắn ý thức được điểm này thời điểm chỉ sợ đã đã quá muộn chưa xong còn tiếp 584 chương 128 vây ba quyết một chúng ta bộ này phòng ngự phương sách là từ số hai sơn khẩu sau đó bắt đầu thiết lập 6. nguyên nhân rất đơn giản số 2 sơn khẩu trước đây ép pháo trận địa cơ bản đều đã bị quân liên xô cho nhổ xong, tổng cộng lại chỉ có như vậy năm 6 cái tương đối kín đáo cũng không đánh qua pháo 6. chưa từng đánh pháo ép pháo trận địa bị tầng tuyết đắp một cái sẽ rất khó bị quân liên xô phát hiện cho nên mới có thể sinh tồn xuống nhưng dạng này sống sót tựa hồ cũng không dậy được cái tác dụng gì sáu bởi vì quân liên xô bước kế tiếp chính là bộ binh chiếm lĩnh cái này bộ binh liền không còn là quân liên xô đặc biệt chủ binh. mà là huấn luyện so phổ thông binh chủng mạnh hơn một chút cùng đặc biệt chủng binh lại có chút khoảng cách lính dù sáu quân liên xô có lẽ là nếm được đặc biệt chủng binh tại áp phanit sờ tăng tác chiến ngoan ngọn cho nên bây giờ động một chút thì là dùng đặc biệt chủng binh hoặc là chuẩn đặc biệt chủng binh bất quá lời nói đi cũng phải nói lại sáu quân liên xô phổ thông binh chủng trên thực tế cũng rất khó có thể gánh vác áp phanit sờ tăng nhiệm vụ chiến đấu không nói trước lúc này áp phanit sờ tăng khắp nơi đều là tầng tuyết hành tẩu hết sức khó khăn a tại độ cao so với mặt biển ba ngàn mét chỗ hơn nữa còn là tại bất ngờ trong vùng núi non chiến đấu chỉ sợ trải qua mấy ngày liền sẽ đem binh lính bình thường cho mệt mỏi cụ xuống hay sau đó là sĩ khí rơi xuống, tiếp đó chính là sức chiến đấu cực kịch hạ xuống xuất hiện đào bình. Nếu như lại tiếp tục mà nói còn có thể xuất hiện bất ngờ làm phản xấu. Nhưng mà đặc biệt chủng binh hoặc là chuẩn đặc biệt chủng binh cũng không giống nhau, bọn họ bản thân liền đối với thể năng có rất cao yêu cầu, không chỉ có sức chiến đấu mạnh, hơn nữa có thể rất nhanh thích ứng hoàn cảnh ác liệt hạ tác chiến nhiệm vụ, thậm chí tại lọt vào địch nhân đánh lén lại không cách nào kịp thời nhận được tiếp viện lúc còn có thể một mình gánh vác một phương. Cho nên cũng không cần suy nghĩ nhiều sáu, có cái gì nhiệm vụ trọng yếu liền để đặc biệt chủng binh lên đi, nhất là nhằm vào hy kia táo sơn cốc trọng yếu như vậy mục tiêu. thế là tại ản phạ đem trong vùng núi non ép pháo trận địa rút ra không sai biệt lắm thời điểm 6. Quân Liên Xô lính dù ngay sau đó lại xuất hiện, dùng máy bay trực thăng chở nhiều đội chiếm lĩnh trong vùng núi non ngôi cái điểm cao tiếp đó tại phi cơ trực thăng vận chuyển cùng dưới sự giúp đỡ cấu tạo công sự 6. Lính dù tố chất mặc dù không có ản phạ binh sĩ tốt như vậy, nhưng điểm tốt chính là nhân số nhiều, dùng hoàn thành cái này chiếm lĩnh nhiệm vụ thật đúng là vừa đúng. Điều này cũng làm cho khiến cho chúng ta tại không một hào sơn đấy vực hai bên còn không có bị quân Liên Xô phát hiện ép pháo trận địa đã mất đi tác dụng 6. Trung binh khắp nơi đều là Tô Liên quỷ tử. Chỉ cần vừa mở pháo cũng sẽ bị quân Liên Xô phát hiện sáu. Cái kia có cũng liền cùng không có một dạng. Chúng ta có thể làm sáu Chính là tại đêm tối thời điểm đem ép pháo trong trận địa trang bị cùng nhân viên cho rút về sáu. Ép pháo trong trận địa đạn pháo nhất định là không rút về được, cái này cũng là quân ta đạn dược hao tổn tốc độ rất nhanh nguyên nhân sáu. Mỗi cái ép pháo trận địa đều cần tồn trữ tương đương số lượng đạn pháo, nhưng những thứ này đạn pháo tại ép pháo trận địa bị quân Liên Xô công hãm sau đó cũng liền biến thành hư hảo, thậm chí còn có khả năng bị quân Liên Xô lợi dụng sáu. dù sao chúng ta dùng pháo cối cũng đều là phòng chế tô liên cái kia đạn pháo chỉ cần đường kính giống nhau liền cũng có thể dùng cho nên sáu dưới loại tình huống này chúng ta muốn tại không một hào sơn đáy vực hai bên thực hành mới phòng ngự phương sách đó là không có khả năng sáu thậm chí tại quân liên xô làm ra những động tác này sau đó không một hào sơn đáy vực trên thực tế đã thất thủ sáu bởi vì chỉ cần bất luận cái gì một chi binh sĩ tiến vào không một hào sơn đáy vực sáu đều sẽ đụng phải hai bên quân liên xô hỏa lực giáp công mặt khác còn phải tăng thêm trên đỉnh đầu quân liên xô trên không lực lượng đạt kích thậm chí quân liên xô còn học thông minh sáu cũng biết vây điểm đánh viện binh một chiêu này sáu. vây quanh đóng tại số một sơn khẩu đội du kích không đánh vẫn như cũ còn giống như trước tính thăm dò công kích tiêu hao quân coi giữ đạn dược một phương diện khác lại trở lấy chúng ta chủ lực bộ đội đi tiếp viện sáu ta đương nhiên thì sẽ không nốc như vậy đi tiếp viện cũng liền mang ý nghĩa rơi vào quân liên xô chú tâm bảy cảm ấy chúng chi số một sơn khẩu đội du kích căn bản cũng không cần chúng ta tiếp viện số một sơn khẩu đã sớm đào xong địa đạo 6. chỉ đợi một cái nguyên hắc phong cao ban đêm từ địa đạo tránh thoát quân liên xô giám thị tiếp đó ẩn vào hai bên trong vùng núi non liền có thể đi đương nhiên trước khi đi bọn hắn sẽ dùng bom hẹn giờ dẫn bạo kho đạn hơn nữa nổ nát số một sơn khẩu công sự lấy sẽ không bị quân liên xô lợi dụng ta tin tưởng những thứ này chiến thuật cũng là việc cố vấn đoàn cho quân liên xô nói đề nghị sáu cái này khiến cho ta lại có một loại trở lại việt trên chiến trường cảm giác hơn nữa bây giờ ta muốn đối mặt vẫn là việc cố vấn đoàn kinh nghiệm chiến đấu cùng với quân liên xô hiện đại hóa trang bị hai loại cường đại uy hiếp ta phải thừa nhận cái này đối ta áp lực xác thực rất lớn sáu quân liên xô hiện đại hóa trang bị liền đã đủ để cho ta nhức đầu bây giờ còn phải tăng thêm việc cố vấn đoàn đầu nào sáu Cái này trực tiếp khiến cho bây giờ Tô Quân Bộ bước chiến thắng, ổn chắc ổn đả tạm thực Hi Tiệt táo Sơn Cốc 6. Hơn nữa cái này vẹn vẹn chỉ là sơn cốc một cái phương hướng. Mặt phía nam cũng tại diễn ra đồng dạng một màn. Bất quá muốn nói chúng ta không có đường sống A6. Cái này ngược lại thật là có, quân liên xô thế công chỉ ở hai đầu, cũng chính là sơn cốc nam, bắc hai cái mở miệng, mà đối với sơn cốc hai bên vùng núi cơ bản không có phong tỏa 6. Chúng ta hoàn toàn có thể phân tán đến hai bên trong vùng núi non đi đánh du kích. Nhưng mà đây cũng chính là quân liên xô lần này tiến công chỗ lợi hại sáu bọn hắn muốn là hi kiệt táo sơn cốc đến nỗi người chúng ta có phải hay không chạy trốn đó cũng không phải chiến lược của bọn hắn mục tiêu hoặc cũng có thể nói như vậy sáu chỉ cần hi kiệt táo sơn cốc rơi xuống quân liên xô trong tay như vậy chúng ta cái này 74 binh sĩ cũng liền mất đi hơn phân nửa sức chiến đấu sáu phòng không hỏa pháo mang đi sao súng máy cao xạ mang đi sao có thể mang bao nhiêu đạn được đâu lui về phía sau còn không phải chỉ có bị quân liên xô máy bay trực thăng bốn phía đuổi giết mệnh sáu hơn nữa ta còn tin tưởng sáu quân liên xô sở dĩ sẽ đem hai bên thả ra mà không phong tỏa sáu quân liên xô phải phong tỏa mà nói cũng rất dễ dàng nhảy dù một mảng lớn địa lôi sẽ ở hai bên xa hơn một chút một điểm điểm cao bên trên bố trí binh lực cũng liền có thể dạng này mặc dù không có cách nào đem chúng ta phong kín sáu nguyên nhân là hy Kỳ táo sơn cốc toàn trường hơn 50 km hơn nữa địa hình khá phức tạp lại thêm đội du kích quen thuộc hình sáu cho nên muốn muốn đem chúng ta hoàn toàn phong kín ở bên trong đó là không có khả năng nhưng mà sáu làm như vậy chí ít có thể cho chúng ta chủ lực bộ đội tạo thành tương đối lớn thương vong đồng thời cũng có thể cho chúng ta lại tăng thêm một tầng áp lực quân liên xô vì cái gì không có làm như vậy đâu Trên thực tế không có làm như vậy mới là càng thông minh một loại cách làm sáu. Bởi vì này chính là ta phía trước nói qua vây ba quyết 16, cho chúng ta một con đường sống, thế là liền sẽ không có thú bị nhốt đấu ương ngạnh chống cự. Đối với cái này ta là cảm thụ sâu nhất một cái sáu. Đến từ Tô Liên Phương mặt áp lực thật là thiếu đi, nhưng nội bộ áp lực lại nhiều hơn rất nhiều, một bộ phận đội du kích đội viên nhau nhau chất vấn sáu. Quân Liên Xô lần này tiến công ác liệt như vậy, hơn nữa chúng ta lại không có rất tốt phương pháp ngăn cản quân Liên Xô thế công, vậy tại sao không phân tán đến trong vùng núi non đi đánh du kích đâu? Du kích chiến mới là áp nít sở tăng đội du kích sở trường không phải? Apfanis sở tăng đội du kích quen thuộc hình không phải. Đến nội Hi Kiệt Áo Sơn có 6. Chúng ta hoàn toàn có thể đợi quân Liên Xô cái này danh tiếng qua đi lại đánh trở về đi. Ta phải thừa nhận loại ý nghĩ này đích thật là có đạo lý riêng của nó 6. Nhưng nếu quả thật làm như vậy, đó chính là đã trung quân Liên Xô kế 6. Chúng ta động tác lại nhanh có thể nhanh hơn được quân Liên Xô máy bay trực thăng sao? Đến lúc đó chúng ta như thế ban một cái mà tàn 6. Cái kia quân Liên Xô cần suy tính chỉ là trước tiên tiêu diệt hay lại tiêu diệt của người nào vấn đề. Cuối cùng có lẽ sẽ có một chút đội du kích có thể chạy thoát 6. Nhưng là đã là tổn thương nguyên khí nặng nghề hoàn toàn liền không ai có thể lực nữa đối quân Liên Xô cấu thành cái uy gì. Thứ nơi này một phương diện tới nói sáu. Quân Liên Xô vây ba quyết một chiến thuật đã có đến rồi tác dụng, bởi vì nó trên thực tế đã đối với chúng ta bộ đội sĩ khí cùng đoàn kết tạo thành đả kích, tại chống cự quyết tâm thượng đương nhiên cũng có trình độ nhất định đả kích, chỉ là bây giờ còn chưa có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Lúc này chúng ta bình thường đúng á dầu mồ hôi những cái kia cơ sở xì bở có mãn đỡ giáo dục tác dụng liền thể hiện ra sáu. Tại bình thường khi đi học, chúng ta thì có cho những quan chỉ huy kia nói qua vây ba quyết một loại chiến thuật này. thậm chí còn dùng ta tại Việt Nam chiến trường cùng với phía trước tại Hi Kiệt Táo Sơn cốc đối với bị vây quân Liên Xô những thứ này trận điện hình tiến hành dạng giải sáu thế là bây giờ quân Liên Xô dùng một chút cái này chiến thuật sáu cơ sở cán bộ rất nhanh liền minh bạch sáu đây là quân Liên Xô dùng bị kế mục đích là muốn cho chúng ta nội bộ ý kiến xuất hiện bất đồng hơn nữa đánh mất chống cự quyết tâm tiếp đó cơ sở cán bộ tiếp lấy lại sẽ dùng bọn hắn ý nghĩ đi ảnh hưởng bộ hạ của bọn hắn sáu tuyệt đối không nên xem thường loại ảnh hưởng này loại ảnh hưởng này là một mặt hơn nữa còn không phải từ một người trong miệng nói ra được sáu nếu như chỉ là từ trong miệng ta nói ra liền sẽ có tương đương một bộ phận đội du kích đội viên cảm thấy sáu. Cái này không qua chính là ta vì ổn định quân tâm mà nói nói láo thôi. Nhưng bây giờ cũng không giống nhau sáu. Tuyệt đại đa số cơ sở cán bộ đều nói như vậy, hơn nữa những thứ này cơ sở cán bộ cũng đều là áp phanis sở tăng người sáu. Một người có lẽ sẽ lừa bọn họ, cái kia chắc chắn không có khả năng nhiều người như vậy hợp lại lừa bọn họ a. Huống chi những người này còn có rất nhiều là cùng bọn hắn chết sống có nhau, rất được bọn hắn tín nhiệm đại đội trưởng, ai chờ. Thế là quân tâm rất nhanh liền ổn định lại sáu. Đội du kích đội viên hoặc chính là minh bạch đây là chuyện gì? liền xem như không hiểu cũng bởi vì tín nhiệm cơ tầng sĩ quan cho nên nguyện ý tin tưởng bọn họ nói lời đây cũng chính là vì cái gì tất cả binh sĩ đều hết sức xem trọng cơ sở cán bộ bồi dưỡng nguyên nhân sáu cơ sở cán bộ thứ này bình thường nhìn giống như quan không lớn tùy ý người khác hô tới quát lui nhường hắn làm gì liền làm cái đó sáu thế nhưng là đến rồi thời khắc mấu chốt bọn hắn chính là sĩ quan cao cấp cùng binh lính liên hệ mối quan hệ bọn hắn chính là ảnh hưởng sĩ khí hoặc là quân tâm chỗ hướng đến nhân tố quyết định ta rất may mắn mình làm đến một điều này chính là đem cơ tầng sĩ quan vững vàng nắm ở trong tay của mình sáu Loại này nắm giữ cũng không phải trên thực chất nắm giữ, mà là nhân tâm chỗ hướng đến cái chủng loại kia nắm giữ. Tỷ như A phổ đổi, tỷ như A xết đức, tỷ như ngói đô đức các loại sáu. Bọn hắn chính là loại kia ta tin tưởng mặc kệ đụng tới chuyện gì đều sẽ kiên định đứng tại ta một bên ủng hộ chúng ta cơ tầng sĩ quan. Ta liền là thông qua bọn hắn mới đem toàn bộ đội du kích khống chế trong tay tạo thành một cỗ cường đại sức mạnh. Đây chính là trong khoảng thời gian này ta tại Hi Kiệt Táo Sơn cấp phổ biến giáo dục cùng cải cách thành quả sáu. Mặc dù đang cải cách quá trình bên trong chúng ta gặp một điểm phiền phức, nhưng mà cái phiền toái này đi qua sáu. Chỉ làm liền hy kiệt Áo Sơn cốc bên trong chi này cùng nó bất luận cái gì một chi đội du kích cũng không giống nhau binh sĩ. Ta muốn, cái này cũng là quân Liên Xô cần phải đem chúng ta trừ chi cho thống khoái nguyên nhân một trong. 585 chương 129, cỡ lớn ép pháo trận địa số 2 Sơn cốc phòng ngự phương sách cải tiến phải 10 phần thuận lợi 6. Bởi vì chúng ta biết tô quân tại chiếm lĩnh một 014 hảo sơn đáy vực phía sau, đứng núi chịu xào đúng là 02, 013 hảo sơn đáy vực 6. Cho nên chúng ta trước tiên đem sức mạnh tập trung ở một ba hảo sơn đáy vực phòng ngự cải tiến bên trên. Đương nhiên Cái khác sơn quốc phòng ngự cũng tại đồng thời tiến hành, chỉ là tại đụng tới như là để lô pháo binh không đủ, dụng cụ truyền tin chưa đủ tình huống thời điểm. Chúng ta sẽ ưu tiên lo lắng sau đó muốn đối mặt chiến đấu hai cái sơn gốc. Thế là rất nhanh sáu, số 2 sơn cốc hai bên hơn 30 cái ép pháo trận địa liền liên lạc với nhau cùng một chỗ. đương nhiên, mối liên hệ này hoàn toàn là dựa vào ép pháo trận địa ở giữa số liệu quan chắc cùng thông tin mà tiến hành một loại hy vọng có thể đạt đến dự chủ hiệp đồng chiến đấu. Ở trong đó nhất định sẽ tồn tại một chút không ổn định nhân tố, thì như thông tin có phải hay không thông thuận, số liệu có phải hay không chính xác sáu. Chúng ta thậm chí đều không thể tiến hành bắn từ sáu. Nguyên nhân là những thứ này ép pháo trận địa đối với quân Liên Xô tới nói vẫn là bí ẩn. Bán thử kết quả là sẽ đem những thứ này ép pháo trận địa bại lộ tại quân Liên Xô trinh sát phía dưới. Đây đối với chúng ta tới nói chính là một loại đắc bất đến mất. Bất quá cũng may ta cũng không định nghỉ lại loại phòng ngự này, cho nên những thứ này không đủ cũng vẫn là có thể chịu đựng. Quân Liên Xô rất nhanh liền hướng số hai sơn khẩu phát khởi tiến công 6. Quân Liên Xô hết thể chiến thuật cũng không có thay đổi, vẫn là mấy chục chiếc máy bay trực thăng tại hai bên vùng núi quay tới quay lui tìm kiếm chiến cơ. Sơn khẩu chỗ quân Liên Xô thì thường xuyên khởi sướng thì không tính chất tiến công sáu. Nhìn hết thể đều là như cũ. Doanh trưởng, triệu kính bình nhìn xem tình cảnh này ngay ở bên cạnh vấn đạo, quân liên xô chiến thuật một chút cũng không thay đổi, bọn hắn có phải hay không là sáu? Không có thu đến tình báo, không, ta lắc đầu, nói, bọn hắn nhận được sáu, chiến thuật cũng có biến hóa, nô, no. nghe vậy triệu kính bình không khỏi sưng sở, Người có phát hiện hay không bọn họ máy bay trực thăng biên đội có chút không giống? Ta nói, trước đó sáu, bọn họ biên đội cũng là tương đối bình quân, mỗi hai khung mét hai mươi phối ba cái mét tám tập kết một tổ, dạng này vừa vận liền có thể đối với một cái cỡ nhỏ ép pháo trận địa khởi sướng tiến công, nhưng là bây giờ sáu. À. Triệu kính Bình bị ta đây sau một nhắc nhở cũng rất nhanh liền nhìn ra vấn đề, bây giờ phần lớn là 20 khung mét 24 phối 1 trận mét 8. Nhưng lại có hai tổ là phối 5 chiếc mét 86. Không sai. Ta nói, mặc dù khác nhau không phải rất lớn, nhưng có thể nhìn ra bọn hắn đây đã là đang vì tiến công cỡ lớn ép pháo trận địa làm chuẩn bị 6. Rất rõ ràng, cái thứ hai tổ phối hợp 5 chiếc mét 8 biên đội chính là tấn công chủ lực, mà những thứ khác nhưng là phụ trợ công kích hoặc là cung cấp điểm hộ 6. Doanh trưởng nói rất đúng. Triệu kính Bình gật đầu nói, ta muốn Quân Liên Xô rất có thể sẽ lấy nó tiểu tổ biên đội áp chế ta xung quanh ép pháo trận địa hỏa lực trợ rút, sau đó lại bằng vào trên không ưu thế cùng với binh lực ưu thế cấp tốc cấp công ta cỡ lớn ép pháo trận địa sáu. Điều này đại biểu Tô Liên Quỷ tử đã bị lừa rồi. Doanh trưởng sáu, chúng ta động thủ đi. Ân, ta gật đầu một cái. Động thủ. Triệu kính bình rất nhanh liền thông qua máy bộ đàm đem mệnh lệnh truyền đặt ra. Thoáng chốc không hai Hảo Sơn đáy vực hai bên trong vùng núi non mỗi cái ép pháo trận địa liền nổ thành một mảnh sáu. một vòng này đạn pháo tất cả đều là đập về phía hướng hai hảo sơn miệng khởi sướng tính thăm dò tấn công quân liên xô bởi vì bọn chúng cơ hồ là trong cùng một lúc làm loạn hơn nữa ở trong đó tương đương một bộ phận pháo cối còn cần vẫn là ba phát đồng thời rơi xuống đất đấu pháp 6. phương pháp kia là sông vương mang theo một bọn trung hoa trung quốc pháo cối xạ thủ dậy cho đội du kích viên 6. bởi vì này phương pháp tại du kích chiến bên trong mười phần hữu hiệu đánh cái ba phát đồng thời rơi xuống đất liền trốn đi địch nhân máy bay trực thăng cũng bắt chúng ta cũng không biện pháp thế là tất cả đội du kích ghép pháo thủ cơ hồ chính là nổi điện tựa như muốn học nhưng một chiêu này cũng không phải muốn học liền có thể học được 6. Nó cần có thể nhanh chóng tính toán ra đạn pháo đánh tới mục tiêu thời gian, trước đó khác biệt chứa thuốc lượng đánh tới mục tiêu chênh lệnh thời gian, sau đó lại căn cứ vào những thời giờ này phái đến tính toán, cuối cùng mới có thể đạt đến ba phát đồng thời rơi xuống đất mục đích. Cho nên rất nhiều đội du kích đội viên đều không thể học tính sáu. Bất quá ta cũng tùy bọn hắn đi, ngược lại một trận chủ lực cũng không phải bọn hắn, quản bọn họ mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì những cái kia pháo có phải hay không đồng thời rơi xuống đất. Chỉ là bởi vì cái này đồng thời làm khó dễ pháo cối tương đối nhiều. thoáng chốc thì có mấy chục phát pháo đạn tại quân liên xô tham dò binh sĩ bầu trời nổ tung ngược lại là nổ cái quân liên xô một cái trợ tay không kịp lúc này thì có thương vong sáu phải biết chúng ta phía trước xuất phát từ không dám bại lộ ép pháo trận địa nguyên nhân thực sự không chống nổi mới thả ra một hai cái pháo cối tới trợ giúp một chút nơi nào sẽ giống bây giờ một dạng ba mươi mấy môn đồng thời nạp pháo này ngược lại là đem những cái kia quân liên xô làm cho sợ hết hồn liền ngay cả những thứ kia máy bay trực thăng cũng không ngoại lệ sáu đối mặt với đột nhiên này bại lộ ở tại bọn hắn trước mặt mấy chục cái mục tiêu chân tay luống cuống không biết đánh cái nào tốt Ta ý nghĩ là sáu ngược lại những thứ này pháo cối trận địa hoặc chính là từng cái bị máy bay trực thăng tìm được đồng thời thanh trừ hoặc chính là bởi vì quân liên xô lính dù chiếm lĩnh mà vô pháp phát vùng tác dụng như vậy còn không bằng duy nhất một lần đi ra nhường đánh cái đủ chỉ bất quá trong này sẽ có một vấn đề sáu đó chính là chúng ta bày cạm bẫy chỉ có thể là một cái sáu bày cạm bẫy binh sĩ nhất định phải là nhị liên đặc công liên dùng những bộ đội khác mà nói sáu ta lo lắng liền xem như thành công cũng không có biện pháp đem quân liên xô hạn phạt binh sĩ giải quyết bởi vì chúng ta chỉ có một đặc công liên cho nên cạm bẫy đương nhiên cũng chỉ có một sáu Cái kia dựa vào cái gì quân liên xô liền sẽ lựa chọn có chạp cái này ép pháo trận địa tiến công đâu. Nhưng muốn làm điểm này lại cũng không khó khăn sáu. Bởi vì trên chiến trường rất nhanh liền vang lên súng máy cao xạ tiếng súng cùng đường kính nhỏ phòng không hỏa pháo tiếng pháo sáu. Những vật này mặc dù đối với mét 24 cấu thành không được uy hiếp quá lớn, nhưng đối với mét 8 lại đủ để tạo thành tổn thương chí mạng, đặc biệt là loại kia lơ lửng trên không trung chuẩn bị đem bộ binh hướng xuống thả mét 8. Thế là sáu. Cái nào mới là cỡ lớn ép pháo trận địa cũng không cần nói a sáu. Nắm giữ hỏa lực phòng không chỗ chắc chắn không chạy khỏi. chi những thứ này hỏa lực phòng không không chỉ có thể đánh máy bay trực thăng. hay là đối phó bộ binh đại sát khí. Rất nhanh hai cái phi cơ trực thăng đại biên đội liền bị quân ta hỏa lực phòng không hấp dẫn qua 6. Lúc này ta liền biết triệu kính bình nói không sai, quân liên xô cũng không có lập tức hướng mục tiêu khởi sướng tiến công, mà là tại dùng mét hai áp chế ta hỏa lực phòng không đồng thời, cái khác máy bay trực thăng trên không trung trinh sát lại mục tiêu xung quanh cũng có thể làm hắn cung cấp hỏa lực điểm hộ ép pháo trận địa 6. Muốn làm điểm này kỳ thực rất đơn giản, chính là lấy mục tiêu làm tâm điểm, tiếp đó lấy tất cả đường kính bích kích pháo tầm bắn làm bán kính đồng dạng cái tròn, ở nơi này tròn trong vòng pháo tối chính là có thể cung cấp tiếp viện pháo tối sáu. Thế là rất nhanh. Biên đội nhỏ máy bay trực thăng chia ra bay về phía những thứ này pháo cối. Mục đích của bọn nó rất rõ ràng, chính là lấy hỏa lực áp chế những thứ này pháo cối, khiến cho chúng nó không cách nào đối với mục tiêu chủ yếu cung cấp tiếp viện. Chỉ là sáu. Chân chính tiếp viện kỳ thực cũng không phải những cái kia pháo cối. Chưa xong còn tiếp. 586 chương 130, phục kích quân liên xô tiến công so với ta tưởng tượng phải cẩn thận nhiều lắm sáu. Bọn hắn tại mấy cái máy bay trực thăng tiểu đội áp chế lại xung quanh ép pháo trận địa sau đó, cũng không có lập tức liền hướng cỡ lớn ép pháo trận địa khởi xướng tiến công, nói sát thực hơn sáu. Là bọn hắn cũng không có ngay đầu tiên liền đem toàn bộ chủ lực đưa lên đi vào. Ta muốn sáu, Đây có lẽ là bởi vì tô quân tại dĩ vãng trong chiến đấu bị ta thiết kế qua quá nhiều lần đi, cho nên đánh tới hiện tại bọn hắn cũng bắt đầu thận trọng. Giống như như bây giờ 6. Hai cái máy bay trực thăng đại biên đội tổng cộng 10 chiếc mét 8, vậy ít nhất đều cũng có 100 người. 10 chiếc mét 8 chân thực chở khách năng lực kỳ thực là 300 người 6. Quân Liên Xô phải dùng nhiều như vậy máy bay trực thăng tới chở khách cái này 100 người kỳ thực là có đạo lý của bọn hắn. một phương diện đương nhiên là bởi vì trở khách nhân số ít phi cơ trực thăng trọng lượng cũng liền càng nhẹ, mang theo đạn dược cũng sẽ càng nhiều sáu. giống máy bay dạng này đồ chơi, đặc biệt là máy bay chiến đấu, trọng lượng của bọn nó thường thường cũng là muốn tính toán chi ly. một phương diện khác sáu, chính là xuất phát từ bảo hộ bộ binh cân nhắc sáu. cái này nếu như là thông thường bộ binh cái kia còn không quan trọng, trở khách nhân số nhiều liền mang ý nghĩa sức chiến đấu mạnh, máy bay trực thăng đem bọn hắn hướng xuống vừa để xuống liền có thể mặc kệ bọn hắn chết sống sáu, đánh chết mấy cái thu hồi lại thời điểm không gian tự nhiên cũng liền chiều rộng. nhưng bây giờ quân liên xô tham gia tác chiến thế nhưng lại ai nhị pháp đặc trùng bộ đội sáu. Ta mặc dù không biết ai nhĩ pháp là thế nào huấn luyện ra, nhưng không nghi ngờ chút nào bọn hắn nhất định là quân liên xô một bút tài phú. Mỗi người hy sinh cùng thụ thương cũng sẽ là quân liên xô một loại thiệt hại. Thế là xuất phát từ tốt hơn bảo hộ lính đặc biệt góc độ cân nhắc 6. nhất định phải cân nhắc đến máy bay trực thăng nhiều. Có thể vì lính đặc trùng cung cấp hỏa lực kiểm hộ cường độ cùng phương hướng cũng nhiều hơn. Đồng thời 6. cho dù có vài khung máy bay trực thăng tại chiến đấu bên trong bị phá hủy, cũng không sẽ xuất hiện máy bay trực thăng không có không gian thu hồi lính đặc biệt tình huống. Hơn nữa chiến đấu cũng mười phần mạnh bén Bộ binh lấy mười người làm đơn vị muốn đi cái nào phóng liền hướng cái nào phóng 6 giống như như bây giờ, tại máy bay trực thăng vũ trang dưới sự che chở, hai m tám một tả một hưu tới gần quân ta cỡ lớn ép pháo trên địa. Tiếp đó tại vài phút bên trong liền tất cả đem 10 tên bộ binh đem thả xuống dưới 6. Cái này cũng là chở khách bộ binh thiếu một cái khác chỗ tốt, tất hàng bộ binh tốc độ nhanh 6. Phải biết máy bay trực thăng trên không trung lơ lửng đem bộ binh hướng xuống thả thời điểm. Trong khoảng thời gian này là dễ dàng nhất trở thành địch nhân phòng không trang bị mục tiêu. Nhưng mà 6. nếu như bộ binh nghiêm chỉnh huấn luyện, toàn bộ tác hàng quá trình chỉ cần vài phút sáu. Như vậy địch nhân phòng không trang bị có thể liền nhắm chuẩn đều không kịp lại lần nữa mất đi mục tiêu. chỉ có 20 người sáu triệu kính bình không khỏi nhữ mày một cái đầu rất hiển nhiên sáu 20 người này chỉ là một loại hỏa lực chính xác hoặc cũng có thể nói là quân liên xô một loại đếm thứ sáu bọn hắn muốn nhìn một chút tại cường đại trên không lực lượng hiệp đồng phía dưới 20 tên đặc chiến đội viên có biện pháp nào không đem cái này cỡ lớn ép pháo trận địa đánh hạng ta chỉ là cười cười sáu nếu như quân liên xô có thể dựa vào chỉ là 20 người đem chúng ta cái này ép pháo trận địa lấy xuống lời nói sáu vậy ta cũng đừng lăn lộn bất quá quân liên xô đánh như vậy thật là có điểm đạo lý sáu cái kia mười chiếc m tám lại thêm bốn chiếc m hai mươi dùng súng máy pháo hỏa tiễn từ khác nhau góc độ phương hướng khác nhau chiếu vào cái kia ép pháo trận địa một hồi loạn đá sáu chỉ đánh ép pháo trận địa khắp nơi đều là tuyết phấn cùng khói lửa cơ hội liền không có có thể ló mặt người sáu mà lúc này nếu như 20 tên đặc chiến đội viên lại hướng phía trước xuống lên dựa vào độ cao khoảng không bước hiệp đồng cùng cường hãn sức chiến đấu thật có khả năng đem cái này ép pháo trận địa cho lao xuống nhưng mà sáu một bộ này là xử lý quân tiến công ép pháo mà lao chiến thuật khác nhau chỉ là bây giờ phi cơ trực thăng số lượng nhiều rất nhiều sáu cho nên đối với này ta đã sớm chuẩn bị phương pháp chính là tại trong đống tuyết đào bên trên một chút bí ẩn đơn binh công sự 6. cấu tạo những thứ này bí ẩn đơn binh công sự cũng không khó khăn nguyên nhân là bây giờ là tuyết thiên, chỉ cần bình thường tán binh hố bên trên liên lụy một cái nắp tiếp đó chờ lấy tuyết lớn đem cái kia cái nắp phủ kín cũng liền có thể máy bay trực thăng hỏa lực là mạnh quan sát góc độ cũng không bị hạn chế nhưng ở trên trời nhìn xuống dưới đó chính là bạch hoa hoa một mảnh thật đúng là khó khăn phát hiện dạng này một cái công sự hơn nữa bởi vì có cái này đất tuyết bối cảnh bắn súng lúc bước lên khói cũng là màu trắng sáu máy bay trực thăng vẫn là rất khó khăn phát hiện lại thêm giữa lẫn nhau lại 10 phần phân tán. Thế là máy bay trực thăng cũng cầm dạng này công sự không có gì tốt biện pháp. Ngay tại quân liên xô cái hai 20 tên đặc chiến đội viên trên không trung lực lượng dưới sự che chở, che chở lẫn nhau giao thế hướng về ép pháo trận địa tiền vào thời điểm, loại này bí mật công sự liên phát huy tác dụng 6. Theo cộc cộc cộc một hồi súng vang lên, cái hai 20 tên đặc chiến đội viên tại không phòng bị chút nào dưới tình huống lập tức liền ngã xuống mấy cái, nhất thời máy bay trực thăng biên đội liền có chút loạn cả lên 6. Loạn không phải đặc chiến đội 6. bọn hắn dù sao cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện đặc trùng bộ đội bình thường lúc huấn luyện liền không có thiếu huấn luyện dạng này đột phát sự kiện cho nên bọn hắn ngay đầu tiên liền vì ngừng bước chân tấn công tiếp lấy đem người bị thương mang xuống thi cứu loạn là không chung máy bay trực thăng sáu bọn hắn vội vã tìm kiếm mặt đất những cái kia hướng đặc chiến đội viên bắn điểm hỏa lực thế nhưng là quay tới quay lui cũng không tìm tới sáu nguyên nhân là những hỏa lực kia điểm lúc này đã ngừng bắn đây chính là chúng ta chiến thuật 6. bắn vài phát súng có tác dụng phía sau liền che giấu tận lực không muốn bại lộ chính mình cũng chỉ có dạng này tại địch nhân trên không sức mạnh phía dưới mới có sinh lực thế là này liền cho quân liên xô một nan đề 6. dù thiệu bộ đội hiển nhiên là không có cách nào đem cái này ép pháo trận địa bắt lại đồng thời 6. bọn họ hỏa lực trinh sát tựa hồ cũng phát hiện chút vấn đề đó chính là còn có loại này bí mật đơn binh công sự tồn tại bây giờ đặt tại trước mặt bọn hắn lựa chọn chính là 6. hoặc là rút lui hoặc chính là đem chủ lực bộ đội phát đi bắt cái này cỡ lớn ép pháo trận địa quân liên xô sẽ làm lựa chọn gì đâu điểm này là ta không cách nào đoán chứng 6. bởi vì cái gọi là mưu sự tại nhân thành sự tại thiên ta không có thể sẽ biết trước xác định quân liên xô tướng lĩnh là dạng gì dự định nhưng mà ta tin tưởng sáu quân liên xô lựa chọn tấn công khả năng sẽ lớn hơn một chút Một mặt là bởi vì bọn hắn phía trước tại Không một Hào Sơn đấy vực đánh quá thuận lợi, cho nên tin tưởng cái này cỡ lớn sơn cốc cũng bất quá như thế. Một phương diện khác sáu. Mọi thứ đều có lần thứ nhất, lần này có thể lựa chọn không tiến công, cái kia lần tiếp theo đụng phải nữa cái này cỡ lớn ép pháo trận địa đâu. Vẫn luôn lựa chọn không tiến công mà nói, cái kia quân Liên Xô liền dứt khoát rút quân tính toán. Cho nên vô luận là từ phương diện nào cân nhắc sáu. Quân Liên Xô tướng lĩnh đều có lý do nhường A nhị pháp binh sĩ đi thử một chút, huống chi sáu. Quân Liên Xô tướng lĩnh còn tin tưởng có bọn hắn cường đại như vậy trên không sức mạnh yểm hộ, lại thêm A nhị pháp binh sĩ siêu cường sức chiến đấu sáu. Hội suất vấn đề gì khả năng cơ hội liền không có. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta 6. Ngay sau đó vậy thì có 6 chiếc M8 bắt đầu chuyển động 6. 6 chiếc M8 không sai biệt lắm, hai cái này đại biên đội máy bay trực thăng nhóm tổng cộng 10 chiếc M8, phía trước liền đổi bộ qua hai khung, bây giờ lại bay đi lên 6 chiếc 6. Cũng chính là tổng cộng lên rồi 8 chiếc 6. Còn giữ lại 2 khung 20 người, hẳn là làm quân liên xô đội dự bị. Cái này 6 chiếc M8 lại phân làm hai cái phương hướng 6. Bên trái 3 cái, bên phải 3 cái bay lên tiến đến tiếp viện bộ đội của mình sáu. tiếp lấy ta liền thấy những cái kia mét tám bên trên rất nhanh liền tuột xuống từng cái đặc trùng đội viên 6. thế là ta cũng yên lòng cho tới bây giờ 6. kế hoạch của chúng ta không sai biệt lắm thành công một nửa kế tiếp thì nhìn mặt sẹo bọn hắn như thế nào biểu diễn a nhĩ pháp binh sĩ rất nhanh liền hướng ép pháo trận địa triển khai thế công 6. phải nói a nhĩ pháp binh sĩ đánh vẫn là tương đối xuất sắc mỗi cái 10 người tổ đội với đầu đều có một trận mét 8 cùng phối hợp vì bọn họ cung cấp hỏa lực tầm xa mà a nhĩ pháp bộ đội nhiệm vụ sáu tựa hồ chính là một bên đi tới một bên phát hiện mục tiêu sau đó lại vì máy bay trực thăng chỉ dẫn mục tiêu sáu Loại này đấu pháp tựa hồ 10 phần hữu hiệu 6. Một phương diện khác máy bay trực thăng cũng có thể đem trinh sát đến tình huống hướng bộ đội trên đất liền báo cáo. Dạng này trao đổi lẫn nhau liên lạc chặt chẽ sau đó, cái này trên không sức mạnh cùng bộ đội trên đất liền liền tạo thành một cái chính thể, đặt đến lấy thừa bù thiếu bù đắp nhau dạng này một cái hiệu quả. Thế là rất nhanh sáu. Mấy cái bí mật công sự ngay tại quân liên xô khoảng không bước nhất thể đã kích xuống bổ phá hủy. A nhị pháp binh sĩ cũng tại cấp tốc hướng phía trước ngày vào, chuẩn bị phát hiện đồng thời phá hủy mục tiêu kế tiếp sáu. Chiến sự nhìn tiến hành rất thuận lợi sáu. a nhĩ pháp binh sĩ bản thân sức chiến đấu liền mạnh lại thêm bây giờ nhân số lại nhiều sáu tổng binh lực đạt đến 80 người lại phối hợp thêm cường đại trên không sức mạnh thế là hai cái phương hướng binh sĩ nhân thể như phá trúc trực chỉ ta ép pháo trận địa một tả một hưu tạo thành kìm hình thế công sáu mắt thấy quân liên xô liền muốn công kích ép pháo trận địa thời điểm sáu trên không đột nhiên đánh tới từng phát pháo cối đạn pháo sáu đương nhiên những thứ này đạn pháo không phải bộ binh sát thường đánh mà là bom cối sáu cơ hội cùng lúc đó ép pháo trên trận địa cũng bỏ rơi thành hàng thành hàng bom cối sáu bởi vì trận địa ở trên cao nhìn xuống hơn nữa hướng gió cũng là hướng về quân liên xô Cho nên những thứ này bom khói vẫn là rất nhanh liền phát huy tác dụng xấu. Một trận gió đi qua toàn bộ trận địa chỉ ở một cái trước mắt ở giữa liền biến thành một mảnh trắng xóa xấu. Bất quá kỳ thực nguyên bản là một mảnh trắng xóa, chỉ bất quá phía trước là bởi vì khắp núi tuyết lớn, mà một hồi nhưng là bởi vì sương mù. Ta muốn xấu. Lúc này quân Liên Xô cũng đã biết rõ chúng ta đánh là cái gì chú ý, bọn họ máy bay trực thăng đã bắt đầu khẩn cấp kêu gọi a nhị pháp binh sĩ rút khỏi sương mù khu vực rời đi chiến trường xấu. Rất rõ ràng là dưới loại tình huống này máy bay trực thăng không cách nào hạ xuống nhận về ai nhị pháp binh sĩ cho dù là dùng thang dây cũng không được bởi vì bay hành viên không biết leo lên thang dây đến thực chất là người một nhà vẫn là lính nhân đồng thời máy bay trực thăng ánh mắt bị xương ngủ trố cả sáu cũng liền mang ý nghĩa bọn họ cùng bộ đội trên đất liền đã mất đi liên hệ này đối quân liên xô mới thật sự là chí mạng nhưng mà sáu bây giờ mới biết những thứ này cũng đã đã quá muộn trong sương khói rất nhanh liền chuyển đến từng đợt tiếng súng tiếng kêu gào cùng tiếng kêu thảm thiết sáu Nơi đó tóc đã sinh cái gì chuyện cũng không cần nói, chúng ta đặc công liên binh sĩ thế nhưng là tại trong đống tuyết ẩn nốt suốt cả đêm, hơn nữa tại quân liên xô máy bay trực thăng hướng ta quân trận mà tùy tiện bắn phá thời điểm 6. Cho dù có người bị đạn lạc đánh chúng cũng thụ mệnh không cho phép lên tiếng không cho phép tự cứu. Bọn hắn chờ chính là giờ khắc này 6. 587 chương 131, phục kích hai trong xương khói đầu rất nhanh liền loạn thành một đoàn sáu. Ta thừa nhận an pháp bộ đội là chi ưu tú đặc chiến binh sĩ, cũng không hoài nghi lực chiến đấu của bọn hắn, đương nhiên cũng biết bọn hắn hưu thụ qua đủ loại tình trạng đột phát huấn luyện 6. Ở trong đó cũng bao quát đánh đêm. Nhưng mà 6. Ta tin tưởng An Pháp bộ đội càng thiên về tại cùng máy bay trực thăng, xe tăng cùng với đủ loại cao tân trang bị phối hợp cùng sử dụng. Cái này kỳ thực cũng là hiện đại đặc trùng bộ đội xu thế. Có thể thông thạo nắm giữ những thứ này, cao tân trang bị đồng thời đưa chúng nó kết hợp đến trong chiến đấu đi làm nhân là tốt sáu. Nhưng mọi thứ đều có hai mặt, cái này cũng tất nhiên sẽ làm cho An Pháp bộ đội tuyệt đại đa số cũng là tại mục tiêu rõ ràng, tình báo rõ ràng dưới tình huống chiến đấu 6. Cao tân trang bị quyết định bọn hắn có thể nắm giữ cặn kẽ tình báo đi. Cho nên sáu, bọn hắn kỳ thực đối với loại tình huống này không rõ. Hơn nữa còn là cứng trọi cứng chiến đấu cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm sáu. An Pháp Bộ đội huấn luyện ra mục đích là nhằm vào quốc nội phần tử khủng bố, cho nên bọn hắn kỳ thực am hiểu hơn thành thị chống khủng bố chiến. Mà thủ hạ ta chi này đặc công liên đâu 6, bọn hắn nhưng là từ Việt chiến trường đi ra, hơn nữa còn không chỉ một lần cùng hung ác người Việt Nam liều mạng qua lưới lên đánh qua vật lộn, cũng từng gặp thậm chí còn cùng người Việt Nam lẫn nhau dùng qua thẩm thấu chiến 6. Trận này chiến 6, từ một loại nào đó trên trình độ tới nói cũng chính là một loại thẩm thấu chiến 6. Trong sương khói tầm nhìn rõ rất ngắn, giữa chiến hưu thường thường rất khó phân biệt, chờ phân biệt được thời điểm thường thường đối phương cũng đã nổ súng hoặc là lưỡi lê đã cắm ở trên 6. Thế là kinh nghiệm cũng rất trọng yếu, mà ở về điểm này 6. Quân ta đặc công liên có thể nói là chiếm hết thượng phòng huống chi chúng ta đặc công liên vẫn là dùng hơn 100 người đi mà giao an pháp bộ đội 80 người. Thế là chiến cuộc phát triển tới đây thời điểm cơ bản đã là Trần Ai lạc định 6. Trong sương khói đánh loạn thành một bầy, giữa không trung máy bay trực thăng ngay tại trên đỉnh đầu quay tới quay lui chỉ có khắp người vũ khí lại nửa điểm biện pháp cũng không có. Liên cái kia hai không chờ đội dự bị gạo tám máy bay trực thăng đối với cái này cũng không có biện pháp 6. Cái này không tiếp viện A6. Trên không cũng đã làm chứng mắt, đem người thả xuống đi tiếp viện A6. Ngã đầu tới chỉ sợ càng đánh càng loạn, thậm chí ngay cả đã biết 20 người đều sẽ rơi vào đi. Sau một phen cân nhắc phía sau 6, cái thứ hai khung máy bay trực thăng rất nhanh liền bay đến sương mù ít khu vực đem đội dự bị hướng xuống phòng 6. Quyết định này hiển nhiên là chính xác 6, bởi vì này lúc bộ đội trên đất liền tuyệt đối so với trên không sức mạnh càng dùng tốt hơn. Đầu tiên là bộ đội trên đất liền lại càng dễ phân biệt được ta. Thứ yếu là mặt đất bộ đội hỏa lực không có lớn như vậy lực xuyên thấu. Nhất là đặc chiến binh sĩ sử dụng AK74, hắn đường kính nhỏ đạn tại đánh trúng nhân thể phía sau cơ bản cũng là nứt ra tạo thành lự đạn lưu lại trong thân thể. Bởi vậy cũng sẽ không xuyên thấu mục tiêu cho phe mình binh sĩ tạo thành lần thứ hai sát thương. Cho nên 6. Đội dự bị sau khi để xuống liền có thể vì trong xương khói hôn chiến thành một đoàn hoặc cũng có thể nói tại trong xương khói bị tàn sát án pháp bộ đội cung cấp một cái an toàn rút lui điểm. Đội dự bị cần phải làm là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu cẩn thận phân biệt địch ta 6. Nhìn thấy chạy tới là địch nhân liền nổ súng. Nhưng mà điểm này ta cũng nghĩ đến, hơn nữa còn vì này một khắc làm hai cái chuẩn bị 6. Đầu tiên dùng tốt nhất đương nhiên vẫn là pháo Quân liên xô đội dự bị là ở sương mù mỏng manh chỗ đổ bộ, cái này vì không để quân ta đục nước béo cò, nhưng cái này đồng thời cũng đem bọn hắn tự thân bại lộ tại quân ta để lô pháo binh trong tầm mắt sáu. Thế là rất tự nhiên, những pháo binh này quan sát viên liền hướng tất cả còn không có bị quân liên xô máy bay trực thăng hỏa lực chế trụ ép pháo trận địa phát đi toa độ, tiếp lấy rất nhanh liền có một phát tiếp lấy một phát đạn pháo nổ hướng đội dự bị vị trí chỗ ở sáu. Mặc dù có chút nổ lệnh, nhưng cũng không gấp gáp, có để lô pháo binh vì bọn họ sửa đổi đâu. Thứ yếu chính là những cái kia đội dự bị rất kinh ngạc phát hiện sáu. tại trong xương khói tất cả chạy về phía bọn hắn cái này điểm an toàn nhân mặc quân trang đều là giống nhau sáu kỳ thực cũng không giống nhau chúng ta đặc công liên mặc quân trang là dùng quân liên xô quân trang cải tạo thành hơn nữa trên vai trái còn quấn một cây khăn lông màu trắng lấy cung cấp phân biệt địch ta sáu nhưng những thứ này khác nhau ở nơi này khói trắng trong xương ngủ rất khó biện bạch, cái này khiến đội dự bị nhất thời không biết làm thế nào khi nhìn đến trước mặt những cái kia chạy lên tới trước người cũng không biết là nổ súng hảo mở hay là không mở thương hảo sáu một giây sau đội dự bị rất nhanh liền ý thức được bọn hắn ở đây không dậy được bất cứ tác dụng gì ngược lại bọn hắn cái này hai người còn có thể lâm vào trong nguy hiểm sáu thế là quyết định nhanh chóng mà bắt đầu rút lui nhưng mà lúc này rút lui cũng đã đã quá mười sáu bởi vì đề lô pháo binh đã cẩn thận theo dõi bọn hắn điều này cũng làm cho đại biểu cho đạn bích kích pháo thì sẽ một lộ đuổi theo bọn hắn nổ một phương diện khác sáu chính là trong xương khói sông ra tới một đội binh đi theo phía sau bọn họ một đường đuổi theo chạy sáu ai cũng không phân biệt được nhóm này binh rốt cuộc là tô liên nhân vẫn là người trung quốc phải nói lúc này hai nhóm người cũng đã xen lẫn trong cùng nhau sáu quân liên su có thể thật không biết bên cạnh có địch nhân bởi vì bọn hắn sẽ nhớ sáu nếu như người bên cạnh là địch nhân lời nói chỉ sợ sớm đã đổ súng nhưng mà bên trong người lại xen lẫn trong trong đó không nói tiếng nào đi theo chạy sáu chỉ có đang chạy gần thời điểm mới đột nhiên hướng đội dự bị đánh lên một con thoi sáu đây chính là thẩm thấu chiến mỹ lực sáu như thế một con thoi đi qua trốn về quân liên xô rất nhanh liền cùng đội dự bị xảy ra hiệu lầm thế là lại loạn đánh thành một đoàn nhìn xem một màn này trong lòng ta liền chỉ muốn lấy một sự kiện sáu những cái kia việt cố vẫn đoàn chỉ sợ như thế nào cũng không nghĩ đến sáu cái này nguyên bản vẫn là bọn hắn nam hiểu sử dụng thẩm thấu chiến lại tại trên tay chúng ta phát dương quang đại hơn nữa đem quân liên xô an pháp bộ đội đánh cho rối tinh rối mù a Lúc này vài khung máy bay trực thăng mạo hiểm hạ thấp độ cao để cạnh nhau xuống thang dây 6. Cũng không biết là ai ở dưới mệnh lệnh này, ta muốn máy bay trực thăng người điều khiển nhất định là một vạn cái không lớn cái này ngay cả người đều không phân rõ địch ta 6. Đem thang dây thả xuống đi còn có thể có gì hữu dụng đâu? Nhưng mà ta muốn 6. Đây có lẽ là bởi vì quân liên xô tướng lĩnh cân nhắc đến án pháp bộ đội tầm quan trọng cùng với án pháp bộ đội chiến sĩ am hiểu hơn tại bò thang dây, cho nên có thể cứu hơn mấy cái liền cứu hơn mấy cái a liền xem như liệu mạng máy bay trực thăng cũng đáng được. Quân liên xô tướng lĩnh ôm ý nghĩ như vậy vậy thì quá coi thường chúng ta đặc công liên 6. phải biết chúng ta đặc công Liên mặc dù không có bỏ thang dây huấn luyện, nhưng leo núi huấn luyện nhưng là một cái môn bắt buộc sáu. Bình thường đặc công Liên chiến sĩ nắm lấy nham thạch ta cắt để đều có thể leo lên vách đá, cái kia leo lên thang dây còn không phải một bữa ăn sáng sáu. Thế là rất nhanh liền nhìn thấy mấy cái thân ảnh thân thủ nhanh nhẹn hướng về thang dây leo lên mấy bước, tiếp đó rút tay ra lựu đạn khẽ cắn dây cung liền hướng bên trên hất lên sáu. Hoặc chính là trực tiếp tới mấy phát đạn hỏa tiễn liền đem một trận máy bay trực thăng đánh cho ngọn lửa nổi lên một phía. Những thứ khác máy bay trực thăng xem xét loại tình huống này, nơi nào còn dám nhiều hơn nữa làm dừng lại sáu. Còn không có hai cái liền leo cao leo cao, bay xa bay xa 6. Giống tránh ôn dịch tựa như tránh đi chiến trường này. Chưa xong còn tiếp. 588 chương 132, tâm lý chiến chiến đấu tại hơn nửa canh giờ liên kết thúc 6. Kết quả chính như ta dự đoán như thế, A nhị pháp bộ đội bị đặc công Liên đánh cho quân lính tan rã sáu. Đó cũng không phải thuần túy một loại tố chất lên so sánh, mà là lấy có chuẩn bị đánh không sẵn sàng, lại thêm lấy đã trưởng công sở đoạn, cũng chính là lấy đặc công Liên am hiểu cờ lọ sở của bạn, thẩm thấu chiến sở trường đánh A nhị pháp bộ đội điểm yếu. Thế là làm xương mù dần dần tản đi thời điểm 6. Toàn bộ chiến trường thượng đô nằm đầy A nhị pháp đặc trùng đội viên thi thể. trắng tinh trên mặt tuyết khắp nơi đều là từng bãi từng bãi vết máu đỏ tươi còn có chút bị thương binh sĩ che lấy vết thương phát ra từng tiếng kêu tháng sáu những thứ này bị thương binh sĩ là đặc công liên các chiến sĩ có ý định lưu lại sáu đây cũng không phải chúng ta nhẫn tâm hoặc là vô nhân đạo trên thực tế đối với cái này điểm chúng ta bên trong người có thể nói là có nghiêm khắc kỷ luật quy phạm thì như không giết tù binh còn có tam đại kỷ luật tám hạng chú ý các loại sáu trên thế giới không có cái nào nhánh quân đội sẽ đem những thứ này bày tại chiến hơi tầng diện độ cao tới tuyên truyền giáo dục sở dĩ sẽ lưu lại những thứ này gào thảm thương binh sáu là bởi vì chiến đấu cần sáu thẩm thấu chiến chính là phải đánh như vậy đây cũng là bên trong người mặt khác 6. cũng chính là đánh trận tới vậy thì tàn nhẫn cùng cái gì tựa như 6. lưu lại những thương binh này làm gì chứ trong xương khói ai cũng không nhìn thấy ai ai cũng không biết đối diện là địch hay bạn 6. lúc này tiếng kêu cũng rất hữu dụng tiếng kêu thường thường liền sẽ hấp dẫn tới tương đương một bộ phận tô liên nhân hướng về bên này gần lại lũng thế là thẩm thấu trong chiến đấu thì có một loại chiến thuật 6. chúng ta đem hắn xưng là vây thương đánh viện binh một chiêu này ngược lại là từ càng quỷ tử trên thân học được sáu lại nói trước đây chúng ta tại việt nam lúc tác chiến liền tại đây phương diện ăn qua càng quỷ tử không thiếu thua thiệt sáu trong bóng đêm càng quỷ tử lúc nào cũng đã thương mấy cái ta quân chiến sĩ nhưng lại đánh không chết tiếp đó liền trốn ở người thương binh này chung quanh nhận nút sáu thương binh thống khổ kêu to hơn nữa thương binh thường thường căn bản cũng không biết bên cạnh có địch nhân mai phục thế là cái này tiếng cầu cứu rất nhanh liền tới một đội chiến sĩ sáu lúc này nút trong bóng tối càng quỷ tử chỉ cần đem hạc 47 hoặc là súng máy hạng nhẹ bót có sáu có phong phú thẩm thấu chiến kinh nghiệm chúng ta sáu đương nhiên vào lúc này cũng sẽ không đã quên dùng phương pháp kia không phải dùng câu nói sáu gọi là nhân tử với kẻ địch chính là tàn nhẫn với mình sao? Tại địch nhân không có đầu hàng phía trước sẽ trả là địch nhân sáu, là địch nhân liền nên tàn nhẫn. Thế là đặc công liên đánh thời điểm thường thường chính là tại trong xương khói lộng tàn phế mấy cái sáu. Muốn làm cái này hết sức dễ dàng, chỉ cần đánh không phải là yếu hại bộ vị là được rồi. tỉ như chân, bụng, cánh tay chờ sáu. Cái này một chốc không chết được. Tiếp đó ngay tại xương mù cùng trong đống tuyết đầu nắm sắp trở lấy. Nhìn thấy một đội người vội vã chạy đến sáu. Không cần nói, nhất định là địch nhân. Thế là vừa bóp cò hào hào đúng là một loạt đạn sáu. Cái thứ ai nhĩ pháp bộ đội mặc dù nghiêm chỉnh huấn luyện. có thể lúc nào có nghe qua loại chiến thuật này sáu thế là liên miên liên miên ngay tại phản kháng phía trước bị đặc công liên chiến sĩ cho xử lý đây cũng chính là vì cái gì bây giờ chúng ta chỗ đã thấy quân liên xô a nhị pháp bộ đội thi thể rất có quy luật nguyên nhân sáu mỗi cái thương binh chung quanh cuối cùng sẽ trồng lên một đống thi thể mà chúng ta đặc công liên chiến sĩ đâu sớm đã tại xương mù tiêu tan phía trước rút về ép pháo trận địa đường hầm công sự bên trong che giấu dậy rồi thế là còn dư lại sáu cũng chỉ có tô quân tại trên không từng cái máy bay trực thăng tại những cái kia trên thi thể quay tới quay lui sáu bọn chúng tự hồ vẫn không muốn tiếp nhận hiện thực này thậm chí là không thể tin được bốn quốc tinh nhuệ đặc trùng bộ đội lại thêm cường đại trên không sức mạnh sáu vậy mà chỉ ở như thế một cái trước mắt ở giữa liền toàn quân bị diệt Liên cứu giúp trở về cơ hội cũng không có thế nhưng là bọn chúng lại có thể làm gì chứ đã mất đi bộ đội trên đất liền phối hợp bọn hắn cũng biết chỉ dựa vào trên không lực lượng vành tạc căn bản là cầm những cái kia trốn ở đường hầm công sự bên trong đội du kích không có cách nào tới ngược lại sáu nhưng là quân ta pháo cối trên trận địa đội du kích các đội viên một hồi lại một trận gieo họ sáu đội du kích bên trong trên cơ bản không có ai biết chúng ta còn có cái này một hậu trước thậm chí còn có một bộ phận người đối ta những thứ này bố trí vẫn có ý tưởng 6. Chỉ bất quá những ý nghĩ này là tạm thời bị cơ sở si bở có mãn đờ đẻ đi xuống mà thôi, lúc này bọn hắn mới bừng tỉnh đại ngộ 6. Nguyên lai like chúng ta làm là quyết định này, thế là tâm tình này liền từ rơi xuống rất nhanh liền chuyển thành hương phân 6. Cái này trên lệch thậm chí so với cái kia nguyên bản là kiên định tin tưởng chúng ta đội du kích đội viên còn lớn hơn, thế là cái kia tiếng hoan hô liền đặc biệt điên cuồng. Đương nhiên 6. Dựa theo thói quen của bọn hắn theo thường lệ vẫn là hướng lên trời đánh mấy băng đạn 6. Chỉ đánh ta cái tâm đó đau a. Phải biết lúc này đúng là chúng ta hy Kiệt táo sơn cốc tiếp tế thời điểm khó khăn. Những viên đạn này cũng là nhân viên hậu cần dùng sinh mệnh nguy hiểm đổi lấy, lại bị bọn hắn dạng này lãng phí hết. Bất quá suy nghĩ một chút sáu, cảm thấy cái này cũng có thể tiếp nhận, lãng phí một chút đạn dược, lại tăng trưởng đội du kích chống cự quân liên xô sĩ khí cùng lòng tin. Cái này cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Nhường kéo rượu gọi hàng, ta đối với triệu kính bình nói là triệu kính bình đứng tiếng liền thông qua máy bộ đàm đem mệnh lệnh truyền xuống. Một giây sau xấu, chỉ thấy kéo gỉu uy phong lấm lấm từ trong chiến hào đứng dậy, dơ một cái loa nhỏ hướng về phía những cái kia máy bay trực thăng dùng cứng rắn tiếng nga hô, tô liên nhân sáu, chúng ta là một chi có kỷ luật dạng thành tín binh sĩ, chiến đấu đã kết thúc 6. chúng ta cho phép các ngươi điều động 5 chiếc máy bay trực thăng tới cứu giúp thương binh cùng trở đi thi thể 6. điều kiện là máy bay trực thăng cùng với tất cả nhân viên đều không được đeo vũ khí, chúng ta tuyệt không nổ súng, đây thật ra là trong chúng ta người hay làm chuyện sáu, nếu để cho Afanis sở tăng đội du kích trí nghĩ sáu, bọn hắn liền hận không thể đem những thi thể này cho làm bệ, thương binh thì càng không cần nói. nhưng kỳ thật chúng ta cách làm này nhưng là có đạo lý sáu bây giờ đặt tại quân liên sâu người lãnh đạo trước mặt là một cái lượng nan lựa chọn thật sự giống chúng ta nói tới điều kiện thành thành thật thật tới vận chuyển thi thể cứu chữa thương binh a 6 nay liên quá bất ức, đường đường một cái tô liên siêu cường quốc 6. nhưng phải đội du kích mở ra điều kiện tới hơn nữa còn là phục tổng vô điều kiện hơn nữa còn là tại một lần thảm bại sau đó 6. nay đối cả chi bộ đội sĩ khí đã kích tưởng tượng không đến sẽ có bao nhiêu đại nhưng nếu như không làm như vậy a 6 tỷ như len lén mang theo trên vũ khí tới Vậy thì có làm trái đạo nghĩa, đường đường một cái siêu cường quốc đánh cái đội du kích còn muốn dùng loại này tiểu thủ đoạn. Dứt khoát không để ý tới A6, cũng không được. Đây chính là bộ đội của mình 6. Bọn hắn tại chiến trên sân vì Tổ quốc dâng ra sinh mệnh, thậm chí có chút bây giờ liền đi trở về cứu trị lời còn có sinh tồn có thể 6. Cái kia có thể không để ý tới sao? Cái này nếu như không để ý tới lời nói 6, chỉ sợ toàn bộ binh sĩ lập tức liền bắt đầu tạo phản, bởi vì những cái kia làm lính đều không phải là đồ ngốc 6. Chính phủ bây giờ có thể dạng này đối với những cái kia hy sinh chiến hữu, khẳng định như vậy cũng sẽ dạng này đối với chỗ chính mình vậy cái này chẳng trận chiến còn có thể đánh sao chính mình còn đáng giá vì này dạng chính phủ đi liệu mạng sao làm như thế một cái khác chỗ tốt chính là sáu để cho ta phương đứng tại đạo đức trên độ cao đi nhìn xuống tô liên quân đội sẽ tranh thủ được quân liên xô hảo cảm từ đó đạt đến yếu bất bọn họ sát tâm mục đích trái lại nếu như súng giết những thương binh kia hoặc không để bọn hắn thu hồi thi thể lời nói sáu ngược lại sẽ gây nên quân liên xô phẫn nộ khiến cho bọn hắn cùng chung mối thủ chỉ muốn xông lên vì chiến hưu báo thủ cho nên đây thật ra là một loại tâm lý chiến sáu mà tâm lý chiến tử vừa mới bắt đầu chính là chú định chúng ta chiếm hết thượng phòng, bởi vì đây là lấy một hồi thắng lợi làm trụ cột quân liên xô tựa hồ không có cái gì lựa chọn sáu thế là trầm mặc một hồi phía sau hay dùng ba tư ngữ đáp lại nói chúng ta đúng a dầu mồ hôi đồng chí tuân thủ dơ hiệp nghị cách làm ngỏ ý cảm ơn chúng ta sẽ dựa theo điều kiện của các ngươi cứu chữa thương binh để tỏ lòng thành ý của chúng ta sáu chúng ta sẽ tạm dừng tại những khác trên phương hướng tất cả tiến công nghe vậy ta không tự ở trong lòng thầm mắng một tiếng sáu quả nhiên không hổ là tô liên tại thủ đoạn chính trị bên trên thật là có một bộ đem chúng ta chủ động cho phép qua nói thành ngày hôm đó bên trong nói hiệp nghị sáu ngụ ý chính là chỗ này là chúng ta phải làm một phương diện khác còn giống như là báo đáp chúng ta tựa như sáu quân liên xô cũng đình chỉ tiến công thế là ai cũng không nợ của người nào có thể sự thực là sáu quân liên xô bây giờ mới bại hơn nữa còn là làm tiến công chủ lực A nhị pháp bộ đội cơ hồ liền có thể nói là bị chúng ta toàn diện vậy làm sao nói quân liên xô cũng muốn lại đợi thêm mấy ngày sĩ khí khôi phục lại hoặc là nghĩ tới chiến thuật mới sau đó mới bắt đầu tiến công sáu Cái này còn biến thành là còn chúng ta tỉnh. Bất quá những sự tình này như thế nào biện cũng biện không rõ, cho nên ta cũng không có coi là chuyện đáng kể sáu. Trên chiến trường đạo lý, cuối cùng đều vẫn là phải dựa vào nắm đấm đến giải quyết. Tiếp lấy quân liên xô quả nhiên liền phái năm chiếc không có võ trang trên trực thăng tới cứu thương binh sáu. Đối với cái này một điểm, Tô Liên Nhân hay không đến nội sẽ chống chế, đại quốc cũng phải có một chút đại quốc phong phạm, đây nếu là chuyển đến trên quốc tế đi sáu. Vậy bọn họ khuôn mặt còn có thể để nơi nào à, huống chi coi như bọn hắn chơi xấu cũng không dậy được cái tác dụng gì sáu. vừa rồi một đống lớn máy bay trực thăng cộng thêm một đại đội a nhị pháp bộ đội phối hợp lại tiến công đều không thể đánh xuống nơi này liền cái này nằm chiếc máy bay trực thăng cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời cũng là châu châu đá xe a đi theo trên trực thăng tới là mấy cái tô liên quân y dễ, còn có một số cáng cứu thương tay sáu bọn hắn đầu tiên phải làm đương nhiên là tìm kiếm những cái kia còn có thể sinh tồn thương binh đối bọn hắn tiến hành cần thiết thi cứu tiếp đó mang lên trên trực thăng trở trở về vấn đề chỉ là sáu những người bị thương kia cách quân ta ép pháo trận địa rất gần sáu An binh sĩ chính là vọt tới khoảng cách quân ta trận địa hơn 100m ở chỗ, Đặc công Liên mới phát động thế công, cho nên ai nhị pháp thương binh cơ bản đều phân bố ở nơi này một mảnh địa khu 6. Thế là những cái này quân ý liền có chút nhăn nhăn nhó nhó sáu, giống như không thể nào dám đi lên. Đối với cái này một điểm ta ngược lại thật ra có thể lý giải sáu. Tô Liên nhân thế nhưng là nhiều lần trải qua áp pha nít sở tăng đội du kích thỏa đáng, thậm chí liền bọn họ đồng minh áp pha nít sở tăng quân đội chính phủ đều sẽ bị cho rằng là không thể tín nhiệm, cho nên ai dám cam đoan những thứ này áp sở tăng người sẽ không đột nhiên nổi xuống đâu. cuối cùng vấn đề này thẳng đến kéo gịu để súng xuống, xuống tay không đi lên mới cuối cùng giải quyết vấn đề 6. chỉ là những cái kia tô liên quân ý bất cứ cùng nhau lại rước lấy áp phan nít sờ tăng đội du kích các đội viên một hồi chế dế, ước người người đều đỏ nghiêm mặt túi đầu làm việc hoặc là dơ lên người giống như cũng như chạy trốn chạy đi chưa xong còn tiếp 589 chương 133, địch nhân tiếp theo chính là mấy ngày khó được yên lặng quân liên xô quả nhiên giống như bọn hắn nói như vậy từ bỏ tiến công 6. mặc dù chúng ta biết bọn họ là bất đắc dĩ mới làm như thế nhưng ít ra bọn hắn vẫn là thực hiện nhưng ta biết loại an tĩnh này mặt ngoài phía dưới sáu không biết lại tại quái lấy như thế nào sóng gió ta muốn sáu chờ sau đó một đợt sóng gió lần nữa đi tới thời điểm chỉ sợ liền sẽ so trước đó đáng sợ hơn tàn khốc hơn quân liên xô là không thể nào sẽ cứ thế từ bỏ tấn công ta vừa nhìn địa đồ vừa hướng bên người vài tên tham lưu nói mặc dù chúng ta thực sự là lấy được một hồi thắng lợi sáu nhưng vấn đề là chúng ta loại này thắng lợi cũng không có phổ biến tính chất nói đơn giản chính là lấy một điểm xảo chính quân liên xô không có phòng bị tiện nghi sáu trên thực tế quân liên xô phải giải quyết chúng ta loại này mai phục kỳ thực rất đơn giản đó chính là trước đó dùng pháo cưới tại trận địa tiền bất chấp tất cả đánh mạnh bên trên một lần dạng này mặc kệ cái kia trong đống tuyết cất giấu người hay là địa lôi đều sẽ bị tẩy bên trên một lần mà còn thừa lắc đắc sáu trái lại quân liên xô đấu pháp nhưng là có phổ biến tính chất cứ việc cạn phạ binh sĩ đã tổn thương nguyên khí nặng nghề nhưng quân liên xô không cần hạn phạ binh sĩ dùng bộ đội nhảy dù cũng tương tự có thể đạt đến tương tự hiệu quả bọn hắn chỉ là cần một chút thời gian đến đúng lính dù tiến hành có châm đối tính lâm chiến huấn luyện sáu tiếp lấy rất nhanh liền có thể cử đi chiến trường doanh trưởng nói không sai triệu kính bình gật đầu nói ta muốn cái này cũng là quân liên xô đỉnh chiến nguyên nhân thực sự sáu Một phương diện nhường binh sĩ có thời gian khôi phục sĩ khí, một phương diện khác nắm chặt đối với lính dù tiến hành cần thiết lâm chiến huấn luyện 6. Tô Liên lính dù chúng ta phía trước có đánh qua đối mặt, lực chiến đấu của bọn hắn không thể khinh thường, càng quan trọng chính là binh lực bọn họ đủ sáu. Có thể diện tích lớn ở hai chúng ta cánh vùng núi bày ra đem đả kích trọng điểm chuyển hướng trong vùng núi non ép pháo trận địa 6. Bởi vì chúng ta phòng không hỏa lực phần lớn cũng là nhằm vào sơn khẩu phòng ngự thiết trí, cho nên lần này trong chiến đấu ở vào 10 phần cục diện bị động. Triệu Kính Bình xem như nói ra nỗi đau của ta 6. Phải biết chúng ta phòng không hỏa lực cũng là súng máy cao xạ cùng phòng không hỏa pháo. Mà vài thứ chúng ta phía trước cũng là đem bọn nó bố trí tại sơn khẩu chung quanh sáu. Điểm này vốn là không có vấn đề gì, bởi vì sơn khẩu đối với sơn cốc tới nói tuyệt đối là phòng ngự quan trọng nhất. Quân liên xô dĩ vãng cũng là máy bay trực thăng phối hợp với bộ đội cơ giới hướng về sơn khẩu cứng rắn gặm, cho nên phòng không hỏa lực đương nhiên muốn bố trí ở mảnh này khu vực. Nhưng mà sáu, ai nghĩ đến quân liên xô bây giờ lại phải không đánh sơn khẩu, mà là đánh trong vùng núi non ép pháo trận địa sáu. Thế là phòng không hỏa lực nhất thời lại xuất hiện trong không. Súng máy cao xạ còn tốt sáu. mấy người phá hủy cong đến ép pháo trong trận địa lại lắp ráp bên trên liên tốt vấn đề chính là súng máy cao xạ đối phó lên quân liên xô máy bay trực thăng tới cơ bản không dậy được cái tác dụng gì một là rất khó đánh chúng, hai là coi như đánh chúng cũng đánh không thùng sáu đến nôi cái kia đường tính nhỏ phòng không hỏa pháo a 6 lớn như vậy một cái ra hỏa là không có cách nào đem nó vận chuyển về trong vùng núi non bố trí hơn nữa coi như chúng ta có bản lĩnh đem nó phá hủy hướng về trong vùng núi non vận cái này trong thời gian ngắn cũng không cách nào vì đó cấu tạo một cái thích hợp đường hầm ẩn tháng sáu phòng không hỏa pháo nếu như không có ẩn dấu lời nói vậy đối với máy bay trực thăng tới nói chính là một cái tuyệt cao điểm ngắm theo lý thuyết chúng ta nguy hiểm còn không có giải quyết chính trị viên cao mày nói thậm chí còn có thể nói thời khắc nguy hiểm nhất còn chưa tới tới 6. không sai ta gật đầu một cái chúng ta muốn gặp phải rất có thể lại là một hồi ác chiến sáu một hồi trước nay chưa có ác chiến trừ phi chúng ta có thể tìm tới một cái hành chi biện pháp hữu hiệu 6. ngăn cản quân liên xô loại này chụp điểm trừ bỏ ta ép pháo trận địa đối với sơn khẩu áp dụng hợp vây đấu pháp 6. doanh trưởng đúng lúc này hạ sản đi đến mang theo cái gì nói với ta đạo có một tô liên nhân muốn gặp người sáu không thấy ta muốn cũng không muốn trở về từ sáu Làm một cái bên trong người tại áp phan ít sở tăng nơi này vẫn là điệu thấp làm việc cho thỏa đáng ta nói ngươi liền đi nói cho hắn biết sáu ngươi đã tìm không có người này thế nhưng là sáu hạ sàn mặt lộ vẻ khó khăn trả lời nàng nói nàng nhận biết ngươi sáu biết ngươi gọi dương học phòng, còn để cho ta nói cho ngươi sáu nàng gọi càng kim á càng kim á nghe được cái tên này thời điểm chỉ cảm thấy quen thai tiếp lấy rất nhanh liền nhớ tới nàng chính là cái kia ta tại việt nam áp giải qua tô liên nữ tù binh sáu tiếp lấy ta và triệu kính bình bọn người liền hai mặt nhìn nhau sáu Nàng tại sao lại ở chỗ này? Tới đây làm gì? Cũng không biết là bởi vì tò mò tâm vẫn là cái gì 6. Chúng ta cuối cùng vẫn quyết định an bài một lần gặp mặt. Ta đương nhiên sẽ không lốc đến an bài Càng Kim Á theo ta tại doanh bộ gặp mặt 6. Nói đùa, Càng Kim Á bây giờ thế nhưng là nhân, hơn nữa ta còn biết tại hiện đại lúc còn có một cái rất lưu hành chiến thuật chính là trạm thủ hành động 6. Để cho nàng biết rõ chúng ta doanh bộ ở đâu, đó không phải là nhường Tô Liên Cử đi máy bay trực thăng cùng đặc chủng bộ đội cũng tới một lần chạm thủ hành động đi. Một phương diện khác xấu. bởi vì lo lắng quân liên xô sẽ đáp lấy ta theo cảng kim á gặp mặt thời điểm điều động máy bay trực thăng làm ám sát sáu lại nói tô liên nhân thế nhưng là thường làm trò này giống như bọn hắn ám sát cái này đến cái khác không phục tùng bọn hắn quản giáo áp phanít sở tăng thủ tướng một dạng cho nên chúng ta đem gặp mặt an bài vào ban đêm 6. hơn nữa còn là tại số ba sơn khẩu phía sau một cái trong phòng nhỏ 6. quân liên xô máy bay trực thăng tại ban đêm rất khó phát huy tác dụng một phương diện khác sơn khẩu chỗ còn có đầy đủ binh lực cùng với phòng không hỏa lực dùng đối phó ban đêm phi hành máy bay trực thăng thật là ngươi vừa thấy được ta cảng kim á liền lên tiếng kinh hô bọn hắn nói cho ta biết là người tại hi kiệt tháo sơn cốc chỉ huy thời điểm 6. ta còn không thể tin được lần trước chúng ta lúc gặp mặt vẫn là tại việt nam lần này gặp mặt ngay tại áp phanis sở tăng ta cười cười nói ngươi không phải đã nói sáu chúng ta sẽ không trở thành địch nhân sao thế nhưng là chúng ta trung quy vẫn là trở thành địch nhân càng kim á sắc mặt ảm ảm nhìn ra được nàng cũng không nguyện ý dưới loại tình huống này nhìn thấy ta sáu đúng ta biết nói những cái kia không có tác dụng gì thế là liền rời đi chủ đề ngươi làm sao sẽ đến nơi này người quên ta là phiên dịch càng kim á trả lời phía trước tới lúc nào mấy cái người Việt Nam cho nên ta sáu nói đến đây càng Kim Á đột nhiên ý thức được chính mình nói lỡ miệng vội vàng thu lời lại không còn nói đi xuống sáu nhưng ta là Minh Bạch nàng nói mấy cái kia người Việt Nam chính là Việt cố vấn đoàn sáu có Việt cố vấn đoàn vậy dĩ nhiên là cần phải có tin được phiên dịch bằng không tình báo quan trọng rất có thể sẽ liền sẽ chạy tới trong tay địch nhân sáu xem ra cái này càng Kim Á tại quân liên xô bên trong nhận thư mặc cho độ còn không thấp á. Dương Doanh trưởng sáu ngươi thực sự là đánh quá tốt rồi tiếp lấy càng Kim Á liền mặt mũi tràn đầy tự hào nhìn ta nói bắt đầu ta còn không biết là ngươi sáu còn nói ai lợi hại như vậy, đem chúng ta cường đại quân đội đánh chật vật như vậy, không nghĩ tới cũng là ngươi xấu. nói đi, ta có chút không nhịn được cắt đứt Càng kim á mà nói đạo, bọn hắn phái ngươi tới làm gì? chiều hàng sao? ngươi biết đây không có khả năng. nàng bây giờ địch nhân là của ta sáu, ta không cắt ở trong lòng nhắc nhở lấy chính mình. chưa xong còn tiếp. 590 chương 134, đàm phán ta đương nhiên không phải tới khuyên xuống. Càng kim á cũng không để ý cảnh vệ viên ngay ở bên cạnh, mười phần tự nhiên liền muốn hướng về ta trong ngực ngồi, dọa đến ta vội vàng liền từ trên ghế đứng lên né tránh sáu. cảnh vệ viên rõ ràng cũng bị sợ hết hồn tiếp lấy biểu lộ rất nhanh biến đắc bất tự như lại cũng không biết là nên lui ra ngoài hảo vẫn là tiếp tục ở lại đây trang diện nhất thời hết sức khó xử cũng chỉ có càng kim á mừng rỡ khanh khách cười không ngừng hết sức rộng rãi đặt mông ngồi ở cái ghế của ta đã nói đạo đại danh đỉnh đỉnh dương doanh trường trả lại cho ta nhường ngồi sáu vậy ta sẽ không khách khí nhìn xem thật giống như cái gì chuyện cũng không phát sinh qua tựa như càng kim á sáu trong lòng ta không khỏi rất là khuất phục sáu cái này tô liên nữ nhân lớn mật cùng cái kia việt nữ nhân là có thể liều một trận bất quá cái này tựa hồ cũng không kỳ quay sáu hai quốc gia đều là bởi vì chiến tranh chết quá nhiều nam nhân mà âm thịnh dương suy lại thêm tô liên cho tới bây giờ liền không có giống trung hoa trung quốc một dạng từng có tư tưởng phong kiến gò bó cho nên nữ tính lớn mật khai phong cái kia cũng mười phần bình thường chỉ là chúng ta người trung quốc có chút không quen mà thôi ta có chút bất đắc dĩ lắc đầu mặt khác rời đem ghế ngồi vào càng kim á phía trước nói nói đi sáu tô liên nhân phái ngươi tới làm gì không phải bọn hắn phái ta tới càng kim á tiếp tục cười ha hả là ta nghĩ đến gặp ngươi một chút sáu vậy bây giờ nhìn thấy sao gặp được càng kim á tứ vô kỵ thiền ở trên người của ta đánh giá một phen tiếp lấy lại đem ánh mắt chuyển hướng bên cạnh cảnh vệ viên nói thế nhưng là không hài lòng sáu lời này ta là nghe rõ sáu nàng đây là muốn cho ta đem cảnh vệ viên đẩy ra tiếp đó sáu chuyện kế tiếp ta cũng không dám suy nghĩ sáu bởi vì ta nghĩ như vậy lập tức liền có phản ứng sáu càng làm cho ta cảm thấy có chút tức giận mắng là sáu ta bây giờ không có khả năng làm như vậy nếu như vậy làm sáu vậy ta tại bộ đội bên trong hảo quang hình tượng nhưng là hoàn toàn hủy sáu các chiến sĩ tại bên ngoài đã sinh đã tử hơn nữa còn tại dùng nguy hiểm tính mạng tất cả đem hết toàn lực bảo hộ an toàn của ta ta lại tại trong này thông đồng với địch sáu cho nên bây giờ thời cơ thật sự không thích hợp sáu thế là ta cũng chỉ có thể giả trang ra một bộ không nhúc ních chút nào dáng vẻ nói thật sự nếu không chứng minh ý đồ sáu vậy chúng ta lần gặp mặt này liền như vậy kết thúc A. Thu... A. càng kim á không có chút nào che giấu trên mặt mình thất vọng mang theo cái lạ khẩu khí nói ta lần này tới sáu là chịu chú áp phanis sở tăng tổng tư lệnh dễ dạ chớ phu mệnh lệnh đến đây cùng ngươi đàm phán đàm phán ngay vậy ta không cấm có chút ngoài ý muốn ta có nghĩ tới chiêu hàng cũng có nghĩ tới thị uy nhưng mà chính là không nghĩ tới càng kim á là tới đàm phán Không sai, chính là đàm phán. Chỉ ngươi cùng ta. Ta nói, ngươi có thể đại biểu tổng tư lệnh theo ta đàm luận. Ta không có thể đại biểu tổng tư lệnh. Càng Kim Á trả lời, nhưng tổng tư lệnh cho rằng ngươi có thể đại biểu hít Kỳ táo sơn gốc. Hắn phái ta tới 6. chính là hướng ngươi biểu đạt thành ý của chúng ta. Lúc này trong đầu của ta liền suy nghĩ sáu. Có thể càng Kim Á mới vừa cử động chính là thành ý một bộ phận, chỉ bất quá ta không có tiếp nhận chính là. Hơn nữa ta cũng không cần đại biểu tổng tư lệnh. Càng Kim Á nói tiếp, chúng ta chỉ cần một cái đạt tới miệng hiệp định, đến nỗi có thể hay không tuân thủ sáu, thì nhìn sau này hành động. đối với chúng ta mà nói sáu bất luận cái gì văn bản hiệp nghị cũng là một tờ giấy lộn không phải càng kim á lời này ngược lại là nói đúng nhất là tại chiến tranh trạng thái giới sáu coi như ký văn bản hiệp nghị thì thế nào coi như ấn thủ ấn thì thế nào muốn sẽ bỏ thời điểm trực tiếp đánh chính là sáu ai còn có thể cầm sách này mà hiệp nghị trên tòa án cáo đối phương đi hơn nữa cũng không dạng này tòa án có thể thẩm tra xử lý được loại án này a cho nên từ nơi này một phương diện tới nói sáu văn bản hiệp nghị cùng miệng hiệp nghị không có gì khác biệt quan trọng là song phương có thể hay không đạt tới hiệp nghị tiếp đó tại sau này hành động bên trong lẫn nhau phòng bị nói đi ta gật đầu một cái tư lệnh của các ngươi muốn nói chuyện gì đàm luận cùng các ngươi cùng làm càng kim á hướng phía trước đụng đụng ở trước mặt ta nhẹ giọng nói tư lệnh chúng ta ý nghĩ là như vậy sáu khi kiệt áo sơn cốc có thể bảo hiểm lưu chính mình vũ trang thậm chí chúng ta còn có thể cho các ngươi cung cấp tiếp tế tại lọt vào cái khác đội du kích thời điểm công kích sáu quân liên xô còn có thể trong bóng tối trợ giúp các ngươi thanh trừ điều kiện chính là ngươi ta không xâm phạm lẫn nhau sáu no. nghe vậy ta không từ một xứng xử điều kiện này đối với chúng ta tới nói tựa hồ có chút quá tốt rồi ngươi cũng biết Cang Kim Á nói: Các ngươi bây giờ mặc dù là thắng nhỏ một lần sáu, nhưng mà Tô Liên Nhân đã tìm được đánh bại phương pháp của các ngươi. xác thực nói hẳn là tại Việt Nam cố vấn đoàn dưới sự giúp đỡ tìm được đánh hạ hi kỳ Táo Sơn Cốc chiến thuật. Bọn hắn muốn đánh hạ Sơn Cốc này chỉ là vấn đề thời gian sáu. Ta phải thừa nhận sáu. Theo tình thế trước mắt mà nói thật là dạng này, quân liên xô đặc trùng bộ đội bị chúng ta tiêu diệt, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn không thể dùng chuẩn đặc trùng bộ đội cũng chính là lính dù tới thi hành nhiệm vụ này. Lính dù cũng đồng dạng sẽ tắt hàng, sẽ nhảy dù cũng sẽ chiến đấu sáu. mặc dù sức chiến đấu so với hạn phạ tới nói không đủ khả năng nhưng binh lực lại hầu như không cần lo lắng cho nên sáu chỉ cần có đầy đủ máy bay trực thăng cùng binh lực cầm xuống hi kiệt táo sơn cốc thật đúng là chỉ là vấn đề thời gian như vậy là vì cái gì ta hỏi nếu như các ngươi đối công phía dưới hi kiệt táo sơn cốc có lòng tin như vậy sáu tại sao còn muốn lựa chọn đàm phán nguyên nhân sáu có hai cái càng kim á trả lời một cái là tô liên phương mặt không hy vọng lại có hạn phạ binh sĩ tổn thất như vậy sáu ân điểm này ta ngược lại thật ra tin tưởng sáu hơn nữa ta còn tin tưởng sáu Tô Liên quân đội đối công chiếm hy kiệt áo sơn cốc cũng không phải giống biểu hiện có lòng tin như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản sáu. Trước đó bọn hắn tại tiến công sơn cốc thời điểm cũng là lòng tin tràn đầy, kết quả lại rơi phải cái thắng thảm. Ai biết cái này có thể hay không lại là một cái đại nứt chuyển, giống như ản phạ binh sĩ một dạng sáu. Nguyên bản còn đánh thật hay tốt thế như trẻ trẻ, đột nhiên chính là toàn quân bị diệt. Tô Liên không muốn gánh chịu nguy hiểm như vậy, cho nên tình nguyện lựa chọn đàm phán. Một nguyên nhân khác sáu. Càng kim á sâu kín nhìn ta một mắt, nói, ta đây là bởi vì ngươi ta quan hệ, cho nên ta mới nói cho người sáu. Tô Liên Vương mặt là hy vọng có thể từ từ đem các ngươi phát triển thành minh hiếu. Tô Liên Vương mặt sẽ không bạc đãi các ngươi sáu. Đây đối với chúng ta song phương đều có chỗ tốt không phải sao? Hơn nữa nếu như chúng ta là đồng minh sáu, người ta cũng sẽ không lại là địch nhân, vậy ta cũng liền có thể thưởng tới này cái sơn cốc sáu. A, nghe vậy ta đây mới bừng tỉnh đại ngộ sáu. Cái này nói giống như là tại đàm phán, kỳ thực nhưng là giống Tô Liên đúng a, đố đâm ý dạng như chiêu gán sáu. Hơn nữa sáu, ta tin tưởng trước mắt cái gọi là không xâm phạm lẫn nhau hiệp nghị kỳ thực vẹn vẹn chỉ là một bong gói, Tô Liên Vương mặt sẽ đánh lấy một cái khác tính toán sáu. bây giờ ghi lại hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau thậm chí còn có thể cho chúng ta tiếp tế tiếp đó tại chúng ta cùng nó đội du kích có phân tranh thời điểm còn có thể giúp chúng ta một chút sáu những thứ này nhìn đối với chúng ta có rất lớn chỗ tốt có thể nhường chúng ta tại hi kiệt áo sơn cốc bên trong an phận một góc thôi thân dưỡng hơi thở sáu nhưng trên thực tế tô liên nhân sở dĩ muốn làm như vậy nguyên nhân sáu nhưng là muốn đem chúng ta cái này hi kiệt áo sơn cốc từ cái khác đội du kích bên trong cô lập đi ra bởi vì cái gọi là giấy không thể gói được lửa sáu quân liên xô dạng này giúp đỡ chúng ta là không thể lại có thể lừa gạt được bao lâu thậm chí quân liên xô còn có thể len lén đem tin tức đem thả ra ngoài kết quả chính là sáu cái khác đội du kích thậm chí chính chúng ta đội du kích đội viên đều sẽ cho là chúng ta đã đầu hàng tô liên nếu không thì tô liên dựa vào cái gì cái này muốn giúp chúng ta đến lúc đó chúng ta ngay cả có miệng cũng nói mơ hồ sáu khi đó không chỉ không có cái khác đội du kích tìm tới dựa vào chúng ta trong sơn cốc gáp Phanis ít sờ tăng phản tô chí sĩ còn có thể chia ra đi cái này cũng khiến cho chúng ta càng ngày càng ỉ lại quân liên xô che chở sáu không có quân liên xô hỗ trợ chúng ta đánh liền đi cái khác đội du kích đi thế là cuối cùng chỉ có thể đảo hướng quân liên xô trở thành tô liên nhân thủ hạ chính là một con chó nghĩ tới đây ta muốn cũng không muốn liền từ chối khéo nói ngươi biết ta sẽ không đáp ứng bởi vì cái gọi là tiện nghi chớ tham sáu câu nói này thật đúng là không sai chút nào ta biết càng kim á cười cười nói cho nên ta tới cái này sáu từ vừa mới bắt đầu liền không có muốn nói chuyện chính sự là ngươi bức ta phải nói nô no. lúc này ta mới ý thức tới càng kim á cũng không phải bởi vì thượng cấp để cho nàng sát dụ ta mà đến hơn nữa sáu ta tiếp lấy còn nói các ngươi tổng tư lệnh cũng cần phải biết sáu Người Trung Quốc chúng ta mục đích tới nơi này, kỳ thực là vì đem Tô Liên kéo tại Áp Phanit sở 6. Dạng này quân Liên Xô mới đẳng không xuất thủ hoặc có lẽ là không dám mạo hiểm ở Trung Quốc mở chiến trường, ta nghĩ các ngươi tổng tư lệnh cũng không ngốc cả, còn có các ngươi Việt cố vấn đoàn 6. Bọn hắn chẳng lẽ cũng không biết sáu? Thân là Trung Hoa Trung Quốc quân nhân chúng ta, là không thể nào sẽ đáp ứng cái hiệp nghị này. Vậy ngươi lần này tới mục đích thực sự sáu? Nghe lời của ta càng kim á liền khanh khách nở nụ cười, quả nhiên không hổ là mấy lần đánh bại Tô Liên quân đội Dương doanh trưởng 6. Bất quá ngượng ngùng, cái này ta liền không thể nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi sáu. Ngươi hoài nghi là đúng tổng tư lệnh suy tính sẽ không như thế đơn giản ân ta nói vậy ngươi lần này tới mục đích sáu đặt đến sao càng kim á thở dài nói nói như vậy sáu tổng tư lệnh mục đích đã đến mà ta lại không có sáu nói càng kim á mười phần tự nhiên vươn tay ra vòng lấy cổ của ta sáu tự nhiên đến ta đều không nghĩ tới muốn đi cự tuyệt Ngươi sáu liền không thể cho ta một chút thời gian càng kim á nói ta trở lại tô liên hậu thiên thiên đô đang nhớ ngươi bây giờ hiếm thấy ở đây gặp mặt sáu ngươi vẫn là trở về đi ta hạ quyết tâm tránh thoát cánh tay của nàng chúng ta riêng phần mình đều có lập trường của mình, cho nên ngươi cũng biết đây không có khả năng. Thế là lần gặp mặt này kết thúc như vậy sáu. Đối với Càng Kim Á, ta mặc dù cảm thấy có chút tiếc nuối sáu, nhưng là có lẽ là bởi vì bên ngoài quân liên xô áp lực, lại thêm một mực không hiểu quân liên xô tới này vừa ra mục đích thực sự, cho nên cái kia tia chấn động đi qua rất nhanh. Chờ Càng Kim Á sau khi rời đi sáu, ta đẩy trong đầu nghĩ cũng là sáu. Tô Liên Nhân đến cùng muốn làm gì đâu? Vì cái gì biết rõ ta không có thể đáp ứng, nhưng lại càng muốn đi lên cái này một lần. Thật chẳng lẽ chỉ là muốn thử một lần. 591 chương 135 lời đồn đại nếu như nói tô liên phương mặt thật chỉ là muốn thử xem mà nói sáu vậy ta còn thật có có thể sẽ tin dù sao đàm phán sáu rõ ràng cũng là một kiện lấy nhỏ đánh lớn chuyện phái cái càng kim á tới nói với ta bên trên những lời này coi như chúng ta đem cảng kim a giết đi đối với quân liên xô cũng không tổn thất gì sáu cũng chính là thiếu một cái phiên dịch đi nhưng một khi việc này có thể thành công mà nói sáu cái kia lợi ích nhưng lớn lắm quân liên xô có thể nói là không cần tốn nhiều sức liền tiêu diệt Hi kỳ áo sơn có sáu đã tới không xâm phạm lẫn nhau hiệp nghị không sai biệt lắm cũng chính là thiếu đi chúng ta cái uy thế này thậm chí còn rất có thể phát triển một cái mạnh mẽ hữu lực minh hữu sáu đương nhiên cái này còn phải xem quân liên xô sau này cách làm bất quá ta tin tưởng quân liên xô là thế nào đều sẽ nắm cơ hội này cho nên cơ hội liền có thể nói sáu làm như vậy đối với quân liên xô là trăm điều lợi mà không một điều hại nhưng mà sáu bọn hắn mục đích thực sự rốt cuộc là gì đây vấn đề này ước chừng khốn nhiễu ta hai ngày sáu nghĩ tới nghĩ lui thậm chí là đem việc này lấy ra cùng triệu kính bình chờ các tham lưu thảo luận nửa ngày sáu cũng không có người biết quân liên xô đến cùng muốn làm gì tiếp lấy chúng ta rất nhanh liền biết tô liên nhân muốn làm gì sáu Duyên trưởng hôm nay ngay tại ta hướng về phía trước mặt địa đồ xưng sở thời điểm hạ sàn bỏ chạy đi vào báo cáo nghe nói sáu tô liên nhân tới cùng chúng ta đàm phán 6 nói là thừa nhận hy kiệt tháo sơn cấp hợp pháp địa vị muốn cùng sơn cốc ký hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau 6 nhưng mà bị tự tuyệt cái gì nghe vậy ta không từ như bị kim chân một dạng nhảy dựng lên ngươi là từ nơi nào nghe đến tin tức này cùng càng kim á gặp mặt sau đó nói chuyện nội dung ta vẫn luôn không có công bố ra ngoài nguyên nhân là ta lo lắng sẽ ảnh hưởng quân tâm 6 tại như vậy lớn lợi ích trước mặt có thể nói là tại tô liên đại quân tử vong uy hiếp trước mặt quân liên xô không chỉ chịu thả chúng ta một ngựa thậm chí còn có thể cho tiếp tế cho trợ rút sáu tốt như vậy chuyện nhất định sẽ có không ít đội du kích đội viên động tâm cho nên có phần phức tạp đàm phán nội dung ta cho tới bây giờ cũng không có hướng ra phía ngoài nói qua ta là nghe kéo điệu nói hạ sản trả lời trong bộ đội đều chuyển ra nói là sáu trước mấy ngày tới cái kia tô liên nữ binh chính là cùng ngươi bàn chuyện này nhưng lại bị ngươi cự tuyệt sáu chẳng lẽ đây là sự thực Mặt ta sắc không khỏi biến đổi vấn đạo bên ngoài truyền lời còn có tiếng gì đó bọn hắn còn nói sáu hạ sản có chút khó mà mở miệng. Nhưng bị ta vừa chừng mắt liền lấy dũng khí tiếp tục nói đạo, bọn hắn còn nói sáu. Trung Quốc quân nhân đến nơi đây căn bản cũng không phải là vì áp pha nít sở tăng lợi ích, người Trung Quốc là vì ích lợi của mình sáu. Chỉ hy vọng áp pha nít sở tăng cùng Tô Liên đánh càng ác càng tốt, cho nên không hy vọng áp pha nít sở tăng có hòa bình sáu. Thì ra là vì nguyên nhân này, cho nên người Trung Quốc mới cự tuyệt Tô Liên nhân hòa đàm. Nghe vậy ta không tử cùng chính trị viên hai mặt nhìn nhau sáu. Bây giờ chúng ta rốt cuộc biết Tô Liên nhân đang rợ trò quỷ gì, chính là lợi dụng lần này cái gọi là đàm phán đến phân hóa người Trung Quốc chúng ta cùng áp sở tăng đội du kích. Ta phải phải thừa nhận một chiêu này âm hiểm thay độc sáu. Coi như Áp Phanis sở tăng đội du kích cùng chúng ta những thứ này, Trung Quốc quân nhân quan hệ cá nhân cho dù tốt, coi như đội du kích vậy chúng ta Trung Quốc quân nhân có chết sống có nhau chiến hữu chi tình cũng vô dụng sáu. Bởi vì Áp Phanis sở tăng đội du kích cũng hiểu rõ một chút, quân nhân đều là vì quốc gia mình phục vụ. Cho nên coi như bình thường xưng huynh gọi đệ, nhưng ở ích lợi quốc gia trước mặt vẫn sẽ không trùn bước lựa chọn quốc gia của mình. Điểm này vốn là rất bình thường, cũng là mỗi cái quân nhân đều phải làm đến, nhưng lại bị Tô Liên nhân lợi dụng sáu. Bọn hắn đây là thông qua một loạt thủ đoạn, ngưng chiến lấy lòng, đàm phán giải lời đồn đại trở 6. tới nói cho sở tăng đội du kích Trung Quốc quân nhân bây giờ đang vì Việt Nam ích lợi quốc gia mà ra bán sở tăng lợi ích người là nghĩ như thế nào ta hỏi Hạ Sản ta muốn sáu Hạ Sản trả lời trong này nhất định có nội tình khác có lẽ là Tô Liên nhân quỷ kế ân ta cao mày gật đầu một cái Hạ Sản sẽ nghĩ như vậy cũng không đại biểu cho đội du kích đội viên đều sẽ như thế nghĩ 6. Tô Liên trước đây cái kia vây ba quyết một kế sách 6. chúng ta còn tính là có Afanisser tăng cơ sở quan chỉ huy ủng hộ nhưng là bây giờ sáu chỉ sợ liền cơ sở xì bở có mãn đợt đều cùng chúng ta đứng tại mặt đối lập theo lý thuyết sáu chuyện này nếu như xử lý bất đương khi kiệt tháo trong sơn cốc rất có thể liền sẽ biến thành áp phan tăng đội du kích cùng trung quốc quân đội hai phải đối lập lẫn nhau 6. vậy cái này một trận cũng liền đừng đánh nữa cho đến lúc này ta mới phát giác chính mình thất sách chỗ 6. lúc đó đang cùng càng kim á lúc đàm phán liền nên mang lên hạ sản hoặc là cái khác mấy cái cái gì áp phan tăng người đang bên cạnh cùng một chỗ tham dự dạng này mới có nhân chứng sáu cũng không khiến cho bây giờ cũng chỉ có người trung quốc chúng ta biết trận tướng nhưng là có lý cũng nói mơ hồ bất quá nói đi thì nói lại sáu. Cái này cũng là Tô Liên Nhân chỗ ta mình, phải là càng Kim Á, chỉ mặt gọi tên tìm ta sáu. Hơn nữa trước đó cũng không nói rõ là đàm phán, thế là một cách tự nhiên cũng chỉ mang mấy cái cảnh vệ viên đi, thế là một cách tự nhiên sẽ không có người chứng nhận sáu. Trên thực tế ta tin tưởng, coi như đến lúc đó có nhân chứng sáu, Càng Kim Á cũng sẽ kiếm cớ đem áp phan ít sở tăng người cho đầy ra. Doanh trưởng, chính trị viên ở một bên nhắc nhở, bây giờ chúng ta hẳn là lập tức triệu tập cán bộ triển khai của họ, đem cái này vấn đề giải thích rõ ràng. Ân, ta gật đầu một cái sáu. chuyện này tính nghiêm trọng đã không chỉ là lòng quân vấn đề, thậm chí còn là chia ra vấn đề. Biện pháp tốt nhất chính là làm tốt cơ sở cán bộ tư tưởng công tác, để bọn hắn không muốn chịu lời đồn dụ hoặc lên tô liên nhân thỏa đáng. Nhưng ta không nghĩ tới 6. cái này vẹn vẹn chỉ là tô liên nhân bước đầu tiên 6. ngay tại ta muốn hạ lệnh triệu tập cán bộ mở một lần biết thời điểm bên ngoài liền truyền đến từng đợt mãnh liệt tiếng tháo. doanh trưởng, triệu kính bình sắc mặt đại biến từ máy bộ đàm đầu kia hướng ta kêu lên. tô liên quân đội lần nữa bày ra tiến công 6 lần này thế công tương đương mãnh liệt tại hai hảo, 14 hảo sơn Hơn nữa còn là sơn khẩu cùng vùng núi hai cái trên phương hướng đồng thời bày ra thế công. Ngay vậy lòng ta phía dưới không khỏi trầm xuống 6. Tô Liên Nhân thời cơ này có thể nói là nắm giữ được vừa đúng, thậm chí còn có thể nói là nghị sâu tính kỹ 6. Bởi vì bọn họ lời đồn đại là từ tầng dưới chốt giải, loại này giải bởi vì là đối với chúng ta Trung Quốc quân nhân bất lợi 6. Cho nên truyền đến chúng ta Trung Quốc quân nhân trong thai cần thời gian nhất định, cũng chính bởi vì dạng ngày 6. Cho nên lời đồn đại mới có thể tại chúng ta trong lúc bất chi bất giác ngay tại đội du kích bên trong khuyết tán ra. Tiếp đó 6. Đợi đến lời đồn đại từ từ đi lên truyền thời điểm Không sai biệt lắm chuyển đến người Trung Quốc chúng ta trong thai thời điểm 6. Thậm chí rất có thể căn bản chính là có Tô Liên gián điệp tỉ mỉ giám thị lấy tất cả động tĩnh. Chỉ còn chờ lời đồn đại chuyển đến chúng ta trong thai muốn họp giải thích rõ thời điểm 6. Tô Liên quân đội liền đánh, thế là 6. Chúng ta liền cơ hội giải thích cũng không có. Hoặc có lẽ là 6, coi như muốn giảng giải, như vậy cái này giải thích rõ độ khó cũng lớn tăng lên nhiều. 592 chương 136, rút lui doanh trưởng, số 2 Sơn khẩu bá nguy, ba Hảo Sơn gãy vượt thất thủ. Ba Hảo Sơn miệng mất qua 6. Quân Liên xô thẳng bước bốn Hảo Sơn miệng, 6. từ tiên tuyến truyền xuống tin tức xấu là một cái ngay sau đó một cái, căn bản là không kịp để cho ta có thời gian làm ra phản ứng sáu. một cái tiếp theo một cái sơn khẩu liền thất thủ, hơn nữa cái này thất thủ tốc độ vẫn là kinh người sáu. mấy giờ vẫn chưa tới quân liên xô liền phân biệt tại nam bắc hai mặt tất cả đánh hạ một cái sơn khẩu, cái này ở trước kia quân liên xô ít nhất cũng phải đánh lên mấy ngày thương vong mấy trăm người sáu, mà bây giờ lại cơ hồ có thể nói không có cái gì thương vong, bởi vì đóng tại những thứ này sơn khẩu lên áp phanít tăng đội du kích đã không có chống cự sĩ khí sáu. hoặc có lẽ là bọn hắn cho là phòng thủ xuống cũng không phù hợp áp phan sở tăng lợi x 6. người trung quốc đang lợi dụng bọn hắn cùng tô liên nhân liều chết cứng rắn hao tổn đối mặt loại tình huống này ta nhất thời im lặng sáu không nghĩ tới ta tại hy kiệt tháo sơn cốc kinh doanh lâu như vậy ở trong quá trình này còn hung ác trào đội du kích tố chất tư tưởng cùng giáo dục thậm chí còn vì tiêu trừ tộc đàn vấn đề không tiếc buốc lên xúc phạm tất cả thủ lãnh lợi ích mà cùng phổ biến cải cách lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn bị quân liên xô tìm được thiếu sót sáu Bất quá điểm này thật đúng là không trách được những cái kia Áp Phanis tăng người, nguyên nhân là ta trước đây xác thực không có chú ý tới chỗ sơ hở này, hơn nữa còn là quốc cùng quốc ở giữa tại đại chiến hơi lên mâu thuẫn 6. Áp Phanis tăng người hy vọng có thể nhận được hòa bình, có đánh bại Tô Liên Nhân kết thúc cuộc chiến tranh này mới vọng, nhưng đối với Trung Hoa Trung Quốc 6. Tư ích lợi quốc gia đi lên nói, nhưng là trận chiến tranh này đánh càng lâu càng tốt. Cái này vốn là mâu thuẫn hai cái mục đích chiến lược 6. Tại giai đoạn trước biểu hiện nhưng là một dạng 6. Áp tăng người hy vọng hòa bình, hy vọng đuổi đi Tô Liên Nhân kết thúc chiến tranh. Như vậy nhất định cần giữ tô Liên nhân chiến đấu tiếp đối với Trung Hoa Trung Quốc tới nói đồng dạng cũng là giữ tô Liên chiến đấu. Thế là chúng ta cùng Afanitser tăng đội du kích nhìn liền không có mâu thuẫn. Trên thực tế 6, Bây giờ Afanitser tăng chiến tranh liền ở vào tiền kỳ bên trong A ở giữa vẫn là ở vào không có mâu thuẫn giai đoạn. Nhưng mà 6, quân liên xô lại cho Afanitser tăng đội du kích một cái giả tượng, một cái quân liên xô nguyện ý cùng Afanitser tăng đội du kích hòa hoãn chiến tranh mà người Trung Quốc cũng không hy vọng hòa hoãn chiến tranh giả tượng sáu. Thế là cái này mâu thuẫn liền như vậy trở nên gây gắt. Ta phải thừa nhận một chiêu này rất hữu hiệu, thậm chí còn có thể nói là đánh ta trở tay không kịp căn bản cũng không có sức hoàn thủ 6. Vì vậy toàn bộ hi kìa táo sơn cốc giống như là bị đẩy ngã quân bài đồ mì nổ tựa như một tiết liền với một tiết ngã xuống, bất kể là ép pháo trận địa vẫn là sơn cầu 6. Đóng tại kia đội du kích viên đều bởi vì không có bao nhiêu ý chí chống cự mà lui vào vùng núi 6. Một chi quân đội nếu như không có tác chiến quyết tâm cùng ý chí đó chính là mười phần đáng sợ, ta tin tưởng ở trong đó có chút áp pha nít sở tăng đội du kích cũng không tin tưởng những lời đồn đãi này mà hy vọng có thể ở nơi này Sơn Cốc tiếp tục chiến đấu xuống, nhưng vấn đề là đại đa số người đều tin tưởng sáu Cái kia số ít phần người căn bản là không dậy được cái tác dụng gì. May mắn chính là tại quân Liên Xô đánh hạ số 3 Sơn Khẩu thời điểm đã đến buổi tối, không may quân Liên Xô đã sớm làm xong thừa thắng sông lên chuẩn bị, cho nên căn bản cũng không có ngừng chiến đấu ý tứ, mà là đổi một nhóm binh sĩ đi lên tiếp tục hướng số 4 Sơn Khẩu khởi xướng tiến công 6. trưởng mặc dù bây giờ là mùa đông giá rét triệu kính bình trên trán vẫn là toát ra mồ hôi hột lớn trường hạt đậu, hắn mang theo bất đắc gì nói theo bây giờ loại này thế cục phát triển tiếp sáu chỉ sợ quân liên xô chỉ cần thời gian mấy ngày liền có thể chiếm lĩnh toàn bộ hi kỷ táo sơn cốc triệu kính bình thực sự nói thật sáu vẹn vẹn cả ngày hôm nay chúng ta liền vứt bỏ ba cái sơn khẩu toàn bộ hi kỷ táo sơn cốc mới chỉ có 15 cái sơn khẩu nếu như thế cục lại đắc bất đến khống chế lời nói sáu căn bản cũng không cần mấy ngày quân liên xô liền có thể cầm xuống tất cả sơ khẩu số bốn sơn khẩu bên kia là cái gì tình huống ta hỏi tạm thời ổn định lại Triệu Kính Bình trả lời, đóng giữ số 4 Sơn Khẩu chính là kéo gự, hơn nữa bây giờ lại đến buổi tối 6. Quân Liên Xô máy bay trực thăng đối với vùng núi ép pháo trận địa tìm tòi ra hiện khó khăn 6. Ân, ta gật đầu một cái. Nắm giữ hiện đại hóa trang bị quân Liên Xô từ trước đến nay không am hiểu đánh đánh đêm, huống chi máy bay trực thăng trong đêm tối lại rất khó khăn tìm thấy được ép pháo trận địa 6. Thế là chúng ta mới có điểm cơ hội thở dốc, nhưng mà 6. Đến ngày mai lúc trời sáng chỉ sợ hôm nay đây hết thảy còn có thể lần nữa bóng trống 6. Mặc dù đóng giữ Sơn Khẩu binh sĩ là tương đối có thể tin kéo gự binh sĩ 6. Binh sĩ đi theo thời gian càng lâu thì càng có cảm tình, hạ sản chi bộ đội này là ở chúng ta thủ hạ từ vài trăm người bắt đầu phát triển đến bây giờ mấy ngàn người, cho nên bọn hắn chi bộ đội này chủ yếu cán bộ đều tin tưởng trong chúng ta người sẽ không bán đứng lợi của bọn hắn, cho nên cũng không phải dễ dàng như vậy bị quân Liên Xô lời đồn đại cho mê hoặc. Nhưng mà cái này cũng thay đổi không được toàn bộ chiến của 6, bởi vì bọn hắn đã không có hai bên pháo tới bộ đội phối hợp 6. Điểm này ta đã cùng chính trị viên chia ra làm ra cố gắng, chúng ta thông qua máy bộ đảm có liên lạc tất cả có thể liên lạc cán bộ 6. Đầu tiên đương nhiên là axit Đức dạng này chúng ta cấp cán bộ 6. công việc này kỳ thực cũng không khó khăn bởi vì a đức a phổ đội bọn người cũng không phải đống đốc xảo động một điểm đầu góc liền có thể đoán được đây là quân liên xô bảy kế ly gián nó mục đích chính là muốn để chúng ta bên trong người cùng áp phan ít tăng đội du kích bất hòa nhưng vấn đề là sáu bọn hắn hiểu không đại biểu thủ hạ bọn hắn nhân minh bạch tô quân tại lúc này lại thừa thế phát khởi tiến công bọn hắn trong thời gian ngắn lại không dám chịu tập thủ hạ họ tuyên truyền cái gì sáu lại thêm binh lực của chúng ta phân bố vốn là rất phân tán thế là cục diện trở nên không cách nào khống chế ép pháo binh sĩ không cách nào khống chế như vậy mặc trò đóng giữ sơn khẩu ạ có ba đầu 6 tay chỉ sợ cũng chỉ có bị quân liên xô hợp vây mệnh sáu doanh thượng lúc này hạ sản mang theo khắp người khói lửa đi vào doanh bộ hướng về phía ta nói đạo các ngươi hay là trước rút lui a 6 nơi này có chúng ta treo lên tô liên nhân máy bay trực thăng đã chia ra hành động khắp nơi đang tìm các ngươi đối với cái này một điểm ta là tin tưởng sáu mặc dù bây giờ còn chưa tới kết thúc chiến tranh thời điểm nhưng quân liên xô trên cơ bản đã có thể tính là chiếm cứ thượng phong tuyệt đối cho nên bọn hắn lúc này hoàn toàn có thể phái ra máy bay trực thăng tới áp dụng trạm thủ hành động đương nhiên sáu quân liên xô muốn chém cái này bài Không phải là hạ sản, mà là ta cùng ta lãnh đạo cái này doanh bộ. Đang nói bên ngoài liền truyền đến một hồi xoan ước tương thanh âm, cảnh vệ viên vội vàng xông về phía trước một bước dập tắt dầu hỏa đèn đồng thời làm xong trang phục chiến đấu chuẩn bị sáu. Bất quá đây chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, xoan ước tương âm thanh rất nhanh liền càng đi càng xa, cuối cùng biến mất ở trong bóng tối. Làm cảnh sát vệ viên một lần nữa đốt lên dầu hỏa đèn sau đó, ta không cấm thở dài một hơi sáu. Đây có thể nói là ta có lịch sử đến nay đánh tối trận vật một trận, coi như trước đây tại Việt Nam bị Việt quân vây quanh vây khốn bị Việt quân truy sát cũng chưa từng từng có bây giờ dạng này sáu. Hoàn toàn không có trả tay chi thủ cảm giác giống như là chỉ chó nhà có tang. Bất quá ta cũng biết sáu. Sự tình thường thường đều cũng có hắn tính hai mặt, bây giờ lúc này là quân liên xô hăng hái hoa thời điểm, cái kia thường thường cũng sẽ là hắn đề phòng nhất là thư giãn thời điểm, hoặc cũng có thể nói là quân liên xô xỉ vợ có mạn đỡ bất cần nhất thời điểm 6. Thắng lợi ở trước mắt đi, hơn nữa mắt thấy mình dàn kế được như ý đội du kích không có chút nào chiến ý quân lính tan ra 6. Một cách tự nhiên liền sẽ cho rằng hết thể đều trốn không thoát mình ngũ chỉ sơn, lúc này ngược lại là dễ dàng nhất bị địch nhân lợi dụng thời điểm. Quân liên xô địch nhân là ai đây? Chính là ta 6. lúc này nếu như ta không lợi dụng loại tâm lý này một cái, ngược lại ở đây hối hận, đây cũng là mang ý nghĩa chính mình thừa nhận mình thất bại. nghĩ tới đây ta lúc này tại dầu hỏa dưới đèn triển khai địa đồ, tại một đám nóng này trong ánh mắt không coi ai ra gì suy tư sáu. hiện tại có không còn có chuyển bại thành thắng có thể. nếu có khả năng này sáu, như vậy khả năng này lại là cái gì? ổn định quân tâm đem đội du kích kéo trở về sao? phương pháp này chúng ta đã thử qua sáu, nhưng hiệu quả cũng không tiện. quân liên Xô không ngừng tiến công khiến cho chúng ta căn bản cũng không có chỉnh đốn cùng toàn diện cơ hội giải thích. lại nói sáu. lúc này liền xem như đem đội du kích kéo trở về, cái kia rất có thể cũng chỉ là kéo dài hy kỳ táo sơn cốc bị thanh trừ thời gian mà thôi. dựa vào còn giữ lại những binh lực này thủ vững, đây càng thêm không phải một cái lựa chọn tốt xấu. một mặt là quân ta không có đầy đủ binh lực thủ vững, một mặt khác là chúng ta cũng không có rất tốt chiến thuật ứng đối quân liên xô bây giờ sử dụng loại này chụp điểm trừ bỏ ép pháo trận địa chiến thuật. càng quan trọng chính là sáu, đại đa số đội du kích đều tin tưởng chúng ta bán rẻ áp phan ít giờ tăng lợi ích, cho nên không muốn tăng viện nữa hoặc là phối hợp hy kỳ sơn cốc chiến đấu, thế là chúng ta liền thành một chi bị vây ở trong sơn cốc một mình. trái cũng không được phải cũng không được sáu nghĩ tới nghĩ lui tựa hồ vẫn chỉ có một con đường đó chính là rút lui lên núi khu giữ tô quân đánh du kích chiến chỉ chờ mong một ngày kia có thể một lần nữa đem du kích đóng hết đoạt lại sân gốc. người khác có lẽ sẽ dạng này lựa chọn nhưng tuyệt đối không phải là ta sáu ta biết mình tính cách ta không phải là thuộc về loại kia giỏi về ẩn những người coi như cùng quân liên xô liều mạng ta cũng sẽ không nguyện ý lựa chọn cái này tại trong vùng núi non bị quân liên xô bốn phía đuổi giết tuyển hạng nhưng mà sáu ta bây giờ còn có cái gì vốn liếng cùng cường đại quân liên xô đấu đâu ta cao mày nhìn chằm chằm địa đồ trầm mặc sáu bây giờ có lẽ chỉ có dựa vào Lão Thiên gia hỗ trợ 6. nô no. dựa vào trời ta đột nhiên nghĩ đến một điểm lúc này đem dầu hỏa đèn tới gần địa đồ dọc theo sơn cốc hướng đi nhìn một lần sáu như thế chiếu một cái phía dưới không khỏi mừng rỡ hướng về phía Triệu Kính Bình đám người nói có biện pháp có biện pháp Triệu Kính Bình không khỏi bán tín bán nghi nói Doanh trưởng nghĩ đến biện pháp đánh bại Tô Liên quỷ tử cái này sáu chính trị viên cũng khó có thể tin vấn đạo biện pháp gì biện pháp chính là rút lui ta nói nhường Tô Liên nhân đánh vào tới cái này sáu Nghe ta nói như vậy tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, đây coi như là biện pháp gì sáu? Coi như chúng ta không rút lui Tô Liên Nhân cũng sẽ đánh vào đi, hơn nữa rút lui cũng là mọi người một mực tại thuyết phục ta sáu. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết ta nói cái này rút lui là có cái ngụ ý khác sáu. Đây là chúng ta chủ động rút lui, hơn nữa cái này rút lui vẫn là tạm thời, vì chính là có thể tốt hơn đánh trở về. Chưa xong con tiếp. 593 chương 137, Tuyết lợ các ngươi nhìn sáu. Ta một bên dơ dầu hỏa đèn tại trên địa đồ dọc theo sơn cốc hướng đi chậm rãi di động, vừa hướng mấy người bên cạnh nói, tại sơn cốc hai bên sáu. Thường cách một đoạn khoảng cách liền sẽ có một ngọn núi thế không yên ổn thản cũng không quá xoay mình cao điểm 6. đích thật là có 6. Thế nhưng là cái này 6. Triệu Kính Bình có chút không nghĩ ra, cái này cùng chúng ta đánh bại quân Liên Xô có quan hệ sao? Thậm chí chính trị viên còn luật đoán, chẳng lẽ doanh trưởng là muốn lợi dụng những thứ này cao điểm đóng giữ? Dĩ nhiên không phải. Ta cười nói, trong khoảng thời gian này không phải vẫn luôn đang có tuyết rơi sao? Tuyết vật này có một đặc điểm 6. Đó chính là tại thế núi không quá xoay mình cũng không quá bằng phẳng chỗ đặc biệt nguy hiểm, biết tại sao không? Trường kỳ sinh hoạt tại Áp Phanis sở tăng hạ sản đối với chuyện này là có kinh nghiệm. Lúc này liền trả lời đạo, chỗ như vậy dễ dàng phát sinh tuyết lở. A, triệu kính bình đáng người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, doanh trưởng là muốn chế tạo một lần tuyết lớn sụp đổ. Không sai, ta gật đầu một cái. Thế núi nếu như quá xoay mình sáu, tỷ như nói với đá, vách núi, như vậy bông tuyết hạ xuống tới căn bản là ngừng không ở phía trên, hay là còn không có trầm tích bao nhiêu liền chạy xuống, không khả năng sẽ có vừa dày vừa nặng tầng tuyết tích lũy. Thế núi nếu như quá bằng phẳng sáu, như vậy thì tính toán tầng tuyết đóng dày nữa cũng không khả năng phát sinh tuyết lở. Duy chỉ có là những cái kia ưu tiên độ tại 40 độ xung quanh 6. Tầng tuyết sẽ diện tích lớn ở phía trên chống chất, một phương diện khác lại bởi vì tầng tuyết bản thân cũng có trọng lượng có đi xuống khuynh hướng 6. Chỉ là bởi vì tầng tuyết giữa lẫn nhau sức kéo mà cân bằng ở không có phát sinh tuyết lở 6. Nhưng nếu như chúng ta cố ý phá hư những thứ này, sức kéo chế tạo một chút đứt gãy hoặc là chấn động đâu. Như vậy tầng tuyết liền sẽ đứt gãy. Triệu Kính Bình tiếp lời nói, tiếp đó từ trên xuống dưới điên cuồng tiết xuống gây nên phản ứng dây chuyền, cuối cùng sẽ giống hồng thủy một dạng xông vào sân gốc. Không sai, ta nói, đây chính là ta nghĩ 6. Tất nhiên chúng ta bây giờ bằng nhân lực không cách nào giữ Tô Quân chống lại, như vậy chúng ta liền mượn nhờ sức mạnh thiên nhiên. Nhìn xem địa đồ trầm mặc nửa ngày, chính trị viên liền gật đầu nói, ta xem kế hoạch này có thể đi sáu. Bởi vì có thật nhiều cao như vậy mà cũng là tại Sơn Khẩu bên trên, nếu như chúng ta nắm chặt hảo sáu, thật có thể chế tạo ra một trận tuyết lớn sụp đổ, như vậy đứng núi chịu sào đúng là đem Tô Quân tại Sơn Khẩu bố trí cho vỡ tung sáu. Chúng ta có thể không cần tốn nhiều sức liền có thể lần nữa đoạt lại Sơn Khẩu. Từ đó vì chúng ta sáng tạo ra mới chiến cơ, hơn nữa sáu. Triệu Kính minh nói, lao xuống tầng tuyết còn có thể ngăn chặn ở Sơn Khẩu sáu. dạng này chẳng những sẽ chặt đứt quân liên xô đường tiếp tế còn có thể đem tiến vào sơn quốc quân liên xô chia làm mấy khối sáu bóng chồng lần trước bị quân ta vây không chiến cuộc sáu đúng đúng đúng sáu chính trị viên lớn một chút đầu nói chỉ bất quá một hồi trước là nhân vì cái gì lần này nhưng là dựa vào ông trời giá hỗ trợ trận đánh này nếu như đánh xong chỉ sợ tô liên nhân như thế nào cũng không nghĩ đến sáu bọn hắn một trận chiến này là bởi vì tuyết quý mà chiếm thượng phong nhưng tương tự cũng là bởi vì tuyết quý mà lần nữa gặp thất bại sáu chính là thành cũng chết mà bại cũng chết ta nghe vậy đám người không khỏi cười lên ha hả bởi vì thời gian cấp bách sáu Hành động của chúng ta chỉ có thể là tại ban đêm, ban ngày làm như vậy rất có thể sẽ dẫn tới quân Liên Xô Phi cơ trực thăng chú ý, dù sao chúng ta còn phải hướng về những cái kia cao điểm vận bên trên một chút thuốc nổ, lại thêm chúng ta cũng phải đáp lấy những thứ này, cao điểm còn tại trong tay chúng ta thời điểm tiến hành bố trí 6. Cho nên kế hoạch quyết định sau đó rất nhanh liền bắt đầu áp dụng. Kế hoạch của chúng ta là chia hai bước đi, một mặt là tận lực làm tốt đội du kích tư tưởng công tác, tổ chức hết thể có thể tổ chức sức mạnh, đoàn kết hết thể có thể đoàn kết binh sĩ 6. Cũng chỉ có dạng này, tương lai chúng ta mới có đầy đủ binh lực cho quân Liên Xô một cái một kích chí mạng. đối với cái này một điểm ta ngược lại thật ra không thể nào lo lắng sáu nguyên nhân là ta biết đội du kích bên trong có rất nhiều là mượn gió bẻ mang cao thủ cái này nói cũng không phải chỉ hi kiệt táo trong sơn cốc ta không chế những cái kia đội du kích mà là tại bên ngoài sơn cốc thế lực khác sáu chớ nhìn bọn họ bây giờ ngay cả một cái ảnh cũng không có đó là bởi vì bọn hắn biết bây giờ tô liên nhân phong mang chính duệ bọn hắn chút sức mạnh kia không cách nào giữ tô quân chính mặt chống lại thế là liền tránh được rất xa xấu. nhưng mà nếu như biết quân liên xô đã trở thành một đầu chó rơi xuống nước vậy bọn hắn thật sự không biết để ý đi lên bắn vải phát súng nói một cách khác sáu cũng chính là nếu để cho bọn hắn thấy được chúng ta có đánh bại quân liên xô thực lực cùng có thể, như vậy rất có thể ủng hộ chúng ta đội du kích thì sẽ càng tới càng nhiều sáu. Cái này nói đến có lẽ sẽ để cho người ta cảm thấy có chút trái tim băng giá, nhưng chiến trường thực tế chính là như vậy. Cái này có điểm giống là vay tiền, khi ngươi không có tiền và lúc cần tiền sáu. Lúc này thường thường ai cũng không muốn cho mượn tiền cho ngươi, nguyên nhân rất đơn giản sáu. Lo lắng có đi không về, hơn nữa nhìn không đến lợi tức. Khi ngươi có rất nhiều tiền và không cần vay tiền thời điểm sáu. Thường thường lại có rất nhiều đi theo phía sau muốn mượn tiền cho ngươi, nguyên nhân cũng rất đơn giản sáu. Không có bao nhiêu phong hiểm, lợi tức lại có có thể so với gió hiểm lớn. Cho nên trọng yếu vẫn là điểm thứ hai, cũng chính là chế tạo một hồi đầy đủ đánh quân liên xô hoặc là diện rộng hạ thấp tô quân chiến đấu lực tiết lở. Muốn làm cái này sáu, nói dễ làm lại khó khăn. Khó khăn chủ yếu có hai cái, một cái là giữ bí mật, một cái khác là dẫn bạo. Giữ bí mật cũng không cần nói, nếu để cho quân liên xô phát hiện ý đồ của chúng ta sáu, như vậy quân liên xô liền không khả năng lại biết do núi có hổ vẫn hướng hổ núi đi, bọn hắn sẽ trước giải quyết đi những thứ này có khả năng uy hiếp lại đi bước kế tiếp. mà chúng ta trong quân còn có rất nhiều quân liên xô gián điệp giấu ở chỗ tối nhìn chằm chằm chúng ta sáu cái này khiến chúng ta liền doanh bộ cũng không đắc bất thường xuyên thay đổi thay thế hơn nữa đối ngoại giữ bí mật nếu không thì rất có thể sẽ gặp phải quân liên xô trên không đả kích cho nên sáu chúng ta bây giờ có thể hoàn toàn tín nhiệm cũng chỉ có bên trong đội thế là di chuyển thuốc nổ bố trí thuốc nổ các loại công việc liền từ đặc công liên chiến sĩ chia ra đi hoàn thành dẫn bạo thì càng là phiền bai sáu nguyên nhân là nổ tung người nhất định phải tại cao địa thượng mà dẫn bạo sau đó cái này cao điểm ngay sau đó cũng rất có khả năng sẽ phát sinh một lần tuyết lở sáu theo lý thuyết nổ tung người rất có thể là tại thi hành một lần tự sát họ nhập vụ hạ sản có ý tứ là 6 nổ tung công tác có thể giao cho dưới tay hắn để hoàn thành nhưng ta sau khi suy tính 6 cảm thấy chuyện này không thể coi thường vạn nhất chuyện này bị gián điệp đã biết đem tình báo chuyển tới quân liên xô trong tay cái kia hy kia táo sơn cốc liền thật sự có thể nói là không cứu nổi thế là cuối cùng vẫn quyết định giao cho đặc công liên nhân tới làm bất quá chúng ta sẽ tận lực lưu cho bọn hắn dáng dấp dây dẫn để bọn hắn tại tuyết lợi thượng du chỗ tìm một cái có thể tin chỗ tránh nạn sáu Tỷ như cửa hang không dễ dàng bị tầng tuyết phong bế sơn động cái gì Mặt khắc còn an bài chuyên môn an bài vài tên nhân viên cứu cấp 6. Nhớ kỹ cái sơn động này, nếu như cái sơn động này bị tầng tuyết phong bế, như vậy thì dùng tốc độ nhanh nhất tại tuyết lở phía sau đem bên trong người cứu ra. Chưa xong con tiếp. 594 chương 138, gai độc doanh trưởng. Ngay tại chúng ta vội vàng bố trí mỗi cái cao điểm trên mặt tuyết thuốc nổ thời điểm, Triệu Kính Bình liền đem lời ống đưa tới trước mặt của ta, nói, "Là sử mật tư thượng trưởng nở dây học điện thoại của 6." Nô. No. Nghe vậy ta không từ nhãn tỉnh sáng lên, submit vào lúc này gọi điện thoại tới 6. Thoát nhìn là có chuyện tốt Ta tiếp nhận mật dụ phồn liền biểu lộ thân phận, ta là Dương Học Phong. Dương doanh trường 6. Tình huống bây giờ như thế nào? Sư mật tư thượng dạy ở trong loa lo lắng hỏi. Tình huống thật không tốt. Ta trả lời, đội du kích nhóm đã trung quân liên xô kế lì gián, bây giờ đã không có chống cự quyết tâm, khi kiệt áo sơn ngấy vực bị bại tình huống có thể so trong tưởng tượng nhanh hơn nhiều lắm. Ai? Sư mật tư thượng chừa N NG học nghe xong ta đây lời nói phía sau không khỏi thở dài một hơi, vậy xem ra đã không kịp sáu. Cái gì không còn kịp rồi? Ta đây là biết rõ còn cố hỏi. Là như vậy sáu. mật tư thượng chừa N học trả lời. Ta đem Hi Kiệt Áo Sơn đấy vực tình huống hướng Mỹ quốc chính phủ báo cáo phía sau 6. Mỹ quốc chính phủ cũng cảm thấy bọn họ đích xác muốn vì Hi Kiệt Áo nguy cơ phụ trách, cho nên đồng ý trước ngươi đề nghị, ngay cả có hạn, tại Mỹ dưới sự giám thị trang bị gai độc mà đối không tên lựa phòng 06. Nhóm đầu tiên đạn đạo dự tính muốn tại 3 ngày sau hỏa tốc đưa đến, hết thể có 126. Ta vốn đang hy vọng nhóm này đạn đạo có thể giải Hi Kiệt Áo Sơn đấy vực khẩn cấp, hiện tại xem ra sáu. Ta đè nén nội tâm vui sướng, nỗ lực giả ra tiếp hận khẩu khí nói, "Đúng vậy a 6." phải giải quyết trước mắt cái này khẩn cấp có lẽ là nước xa không cứu được lửa gần nhưng đối với nhóm này đạn đạo chúng ta vẫn là tràn đầy mong đợi chúng ta bây giờ sáu liền nghĩ hết tất cả biện pháp hết khả năng nhiều kiên trì mấy ngày sáu coi như không kiên trì nổi chúng ta cũng sẽ phân tán đến trong vùng núi non đi giữ tô quân chào hỏi khi đó chúng ta có lẽ sẽ càng cần hơn nhóm này đạn đạo sáu ân yên tâm đi sợ mít nói nhóm này đạn đạo thì sẽ không có vấn đề sáu là minh hữu của ngươi ta thực tình hy vọng các ngươi có thể ổn định thế cục sáu ba ngày chỉ cần ba ngày sáu Ba ngày sau chúng ta liền sẽ nghĩ biện pháp đem 100 mai dạng đơn giản tên lửa phòng không vận đến Sơn Cốc 6. Các ngươi làm tốt tiếp thu chuẩn bị. Tốt. Vô cùng cảm tạ. Để điện thoại xuống thời điểm ta không do cảm thắng ngàn vạn sáu. Trung quy là gai độc cái đồ chơi này cho lửa gạt tới tay sáu. Bất quá nghĩ lại lại không đúng lắm. Nếu như sáu, ta là nói nếu như sáu, nếu như vẫn chưa tới ba ngày, chúng ta tại Hi Quả Táo Sơn đấy vực liền chuyển bại thành thắng mà nói, vậy có phải hay không mang ý nghĩa sở mít lại đem đám kia đạn đạo cho kẹt. Mặc dù ta muốn sáu sở mít có thể sẽ không có ý nghĩ như vậy dù sao hắn cũng là một cái quân nhân quân nhân ý nghĩ chính là đánh thắng trận sáu tên lửa phòng không trang bị áp phanit sở tăng đội du kích bất kể nói thế nào cũng là tại cản cân thắng lợi càng cộng thêm một cái rất nặng quả cân nay đối sở mít tới nói cũng tương tự có rất lớn lợi ích nhưng mà sáu ta không dám xác định mỹ quốc chính phủ phương diện sẽ làm phản hay không hối hận dù sao phía trước bọn hắn vẫn ở vào trong mâu thuẫn tại trái phải chưa quyết định dưới tình huống sáu ta bỏ xuống hy kỳ táo sơn đáy vực nguy cơ mới khiến cho bọn hắn quyết định cuối cùng đồng ý cái phương án này vậy nếu như sáu chúng ta lại một lần nữa tại không có gai độc dưới tình huống chiến tháng 6. nghĩ tới đây ta lúc này liền đem triệu kính bình triệu đến tới trước mặt 6. nói sớm định ra thủ vững hai ngày kế hoạch kéo dài 6. ít nhất phải có thể kiên trì 4 ngày doanh trưởng cái này 6. triệu kính bình có chút hơi khó nói kiên trì 4, 5 ngày là không có vấn đề gì nhưng tất nhiên sẽ tạo thành thương vong nhiều hơn hơn nữa đêm dài lắm rộng 6. vạn nhất nhường quân liên xô đã biết kế hoạch của chúng ta làm sao bây giờ triệu kính bình lo lắng đương nhiên cũng có đạo lý phải biết chúng ta bây giờ là ở cái nào đó trên sơn cốc trên trôn một phần thuốc nổ an bài xuống hai người chuẩn bị rất bạo Tiếp đó liền giả bộ không địch lại quân Liên Xô mà rút lui 6. Theo lý thuyết, chúng ta chỗ trôn thuốc nổ cùng an bài nhân viên, tất cả đều tại quân Liên Xô trinh sát phía dưới 6. Cái này vạn nhất nếu là nhường quân Liên Xô phát hiện, vậy cũng là dã tràng xe cát, đến lúc đó chúng ta thật đúng là muốn tới trong vùng núi non đánh du kích 6. Nhưng ta cảm giác là mạo hiểm như vậy là đáng giá 6. nguyên nhân là phòng không trang bị vẫn luôn là chúng ta hy kiệt áo sơn gãy vượt được điểm mà gai độc đạn đạo lại có thể rất tốt giải quyết vấn đề này bổ khuyết phòng không trang bị cái này trong chỗ cái này ở tương lai đối với ta quân lợi ích thậm chí là đối với toàn bộ áp phan tăng đội du kích tới nói cũng là không cách nào tưởng tượng sáu cho nên trả giá cái này thương vong nhất định sẽ đáng giá thế là ta cắn răng hạ lệnh không cố được nhiều như vậy đem mệnh lệnh truyền xuống sáu sớm định ra thủ vững hai ngày đổi thành thủ vương 4 ngày cho độ thời gian cũng từ hai ngày đổi thành bốn ngày là triệu kính bình quay người liền đem ta đây cái mệnh lệnh truyền đặt ra hai ngày đổi thành bốn ngày sáu Này đối đóng tại Sơn Khẩu cùng ép pháo trận địa chiến sĩ tới nói cũng không phải một cái gánh nặng rất lớn. Nguyên nhân là Sơn Khẩu dễ thủ khó công, mà ép pháo trận địa lại là bố trí được 10 phần phân tán sáu. Chỉ cần chúng ta chế một điểm rút lui, như vậy quân Liên Xô muốn một cái cái trừ bỏ cũng cần thời gian, cho nên kéo cái ba, bốn ngày không phải là cái gì vấn đề lớn, chỉ là ở trong quá trình này nhất định sẽ tăng thêm một chút thương vong. Khó khăn nhất vẫn là những cái kia canh giữ ở trong sơn động trở lấy dẫn bạo ra lệnh chiến sĩ sáu. Phải biết quân Liên Xô mỗi chiếm lĩnh một cái sơn cốc, liền sẽ phái ra lính trinh sát đối với sơn cốc này khắp nơi siêu bên trên một lần, điểm này là tất yếu sáu. bằng không ai có thể cam đoan đối thủ có thể hay không phái một chi kỳ binh tiệm phục tại hậu phương chụp đường lui của bọn hắn sáu đối với cái này một điểm quân liên xô thế nhưng là tại trên tay chúng ta thua thiệt qua lúc này đương nhiên biết ăn một dấm đạp khôn ngoan nhìn xa trông rộng thế là những chiến sĩ kia phải đối mặt chính là giữ tô quân lính chính sát đấu chi đấu dũng sáu về sau ta mới biết được thật là có mấy danh chiến sĩ bị quân liên xô cho lục soát nhưng may mắn chính là sáu cái này mấy danh chiến sĩ rất thông minh đặc công liên đi ra ngoài chiến sĩ đi sáu người người đều có thể một mình gánh vác một phương bọn hắn biết mình bị lục soát không sao Quan trọng hơn là kế hoạch không thể bị quân Liên Xô phát hiện 6. Thế là trước đó đem dây dẫn nổ các thứ chôn xong, tiếp đó trong sơn động kéo vang lên túi thuốc nổ 6. Cái này nhìn giống như là một cái bình thường thả chết chứ không chịu khuất phục dũng cảm hành vi, coi như quân Liên Xô lính trinh sát có chỗ hoài nghi xấu. Như vậy chờ bọn hắn đào mở tầng tuyết cùng đá vụn tìm được những chiến sĩ này thi thể thời điểm, chỉ sợ cũng đã là chúng ta kế hoạch phát động sau. Thế là bí mật cứ như vậy dựa vào các chiến sĩ sinh mệnh một mực bảo vệ xuống. Thang đến ngày thứ tư lúc dạng sáng 6. Chúng ta rốt cuộc đã tới gai độc đạo đạn đội chuyện vận 6. Nhóm này đạn đạo có thể vận chuyển đến trên tay chúng ta ngược lại là không có đi qua cái gì chắc chở 6. Nguyên nhân là chúng ta còn có hai đầu quân liên xô không có phát hiện bí mật đường núi, lại thêm nhóm này đội chuyển vận cái khác cái gì cũng không vận 6. Tổng cộng 50 người mỗi người có một cái đạn đạo đi vào, vì có thể tăng thêm tốc độ 6. Bọn hắn thậm chí ngay cả phòng thân hạc 47 đều không mang, mỗi người liền mang hai cái lự đạn. Theo bọn họ ý kiến chính là 6. Mang theo hạc 47 thì có thể làm gì? Đụng tới quân liên xô thời điểm còn không phải như vậy muốn bị tiêu diệt, cho nên dưới loại tình huống này 6. Mang theo hạt cùng đạn dược tác dụng duy nhất chính là 6. chậm lại tốc độ của bọn hắn tăng thêm bị quân liên xô phát hiện có thể đến nỗi hai cái kia lựu đạn a 6 là ở bị quân liên xô phát hiện thời điểm dùng để nổ nát đạo đạn 6 một cái nổ đạn đạo một cái nổ chính mình đối với cái này ta cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn 6 sơ mít là từ đâu tìm tới những thứ này có thể cam tâm là đẹp quốc lao dân mạng áp phan ít sờ tăng người hỏi một chút mới biết được 6 chỉ cần bọn hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ này như vậy bọn họ và người nhà cũng có thể đi nước mỹ tị nạn 6 cái này chỉ sợ chính là chúng ta thường nói có trọng thường tất có dung phu a dương doanh vài tên mặc mặc dù là áp tăng đội du kích nhưng vừa hái xuống khăn trùm đầu rõ ràng chính là người mỹ đại binh đi đến trước mặt ta cầm đầu một cái dùng lưu loát tiếng trung nói với ta đạo ta là mắc cờ chúng ta 6. mỹ quốc chính phủ phái ta tới chỉ đạo nhóm này đạo đạn sử dụng nô no. Hảo sáu ta cười cười mặc dù biết mắc cờ chúng ta nhiệm vụ chắc chắn không chỉ là chỉ đạo sử dụng nhưng vẫn là nhiệt tình nắm mắc cờ chúng ta tay nói vô cùng cảm tạ trợ giúp của các ngươi nhóm này đạn đạo thế nhưng là hiểu chúng ta nhân mi chi cấp 6. các ngươi một đường hành quân khổ cực đi nghỉ trước một chút đi dương doanh Trường. nghe vậy mà cờ chúng ta không khỏi hơi nghi hoặc một chút không cần chúng ta chỉ đạo đạo đạn sử dụng sao a ta ngược lại thật ra đem cái này đem quên đi kỳ thực ta đối với cái này cũng không như thế nào để ý nguyên nhân là chúng ta đặc công liên đánh qua long thức tên lửa chống tăng lại đánh qua ống thổi thức tên lửa phòng không cho nên đối với cái này gai độc không bao lâu cũng liền có thể lên tay quan trọng là cái này gai độc đến rồi trong tay chúng ta sáu nếu như các ngươi bây giờ dễ dàng sáu đương nhiên thuận tiện michael trả lời hiện tại chiến chuyện khẩn trương như vậy đối với chúng ta tới nói mỗi một chút thời gian đều là bảo vật đắt tiền sáu chúng ta làm sao có thể đi nghỉ ngơi? đối với mắt cờ lời nói này ta ngược lại thật ra cảm thấy ngoại ý muôn sáu, bởi vì ta phát hiện hắn giống như vừa mới tới liền đem chính mình thay vào đến vị trí của chúng ta đi cân nhắc vấn đề. tiếp lấy ta rất nhanh liền biết nguyên nhân 6. dương doanh trưởng, ngay tại mắt cờ vài tên thủ hạ cùng đặc công liên các chiến sĩ trao đổi sử dụng như thế nào gai độc thời điểm. michael liền đi tới có ta trước mặt, vấn đạo, ta hy vọng có thể biết trước mắt sơn cốc tình hình chiến đấu, cùng với các ngươi ứng đối quân liên sô kế hoạch 6. ta rất xin lỗi, ta muốn cũng không muốn liền trả lời đạo, đây là cơ mật quân sự, ta không có nghĩa vụ phải nói cho ngươi. nhưng mà dương doanh trường michael vẫn như cũ kiên trì ý kiến của mình nhiệm vụ của ta là bảo hộ nhóm này đạo đạn an toàn sáu nếu như ngươi không nói cho ta đây chút ta không cách nào xác định nhóm này đạn đạo sẽ hay không rơi vào tô liên nhân trong tay rất đơn giản ta tiện tay rút ra một cái lựu đạn đặt ở michael trong tay hiện tại liền có thể bảo đảm nói cũng không bay đầu lại xoay người rời đi 6. trong lòng chỉ muốn, ngươi con mẹ nó là ai a vừa mới tới liền lại là phải biết tình thế lại phải đong đếm hoạch sáu bày ra một bộ muốn lãnh đạo bộ dáng của chúng ta bất quá chỉ là một cái trung tá mà thôi sáu Sự mật tư thượng trưởng NG học cũng muốn khách khách khí khí với ta, nước Mỹ lao như thế nào cũng là cái này một cái điều dạng 6. Không cho hắn điểm màu sắc xem đều rất coi mình là một chuyện. Chưa xong còn tiếp. 595 chương 139, Michael có gai độc trang bị liền khiến cho chúng ta lòng tin tăng nhiều 6. Cái này dù sao cũng là một loại phòng không lợi khí, nhất là tại quân Liên Xô còn không biết chúng ta trang bị gai độc dưới tình huống. Thậm chí có lúc ta đều đang suy nghĩ 6. Bây giờ liền xem như không cần tuyết lợ chiêu kia có thể đều có biện pháp ngăn cản quân Liên Xô tiến công đương nhiên 50 mai gai độc liền muốn toàn diện vượt trên quân liên xô trên không sức mạnh đó là không có khả năng sáu liền xem như bách phát bách chúng cũng chỉ có thể xử lý 50 chiếc máy bay trực thăng mà tô quân tại trên đỉnh đầu chúng ta bay lên gạo 8 cùng mét 24 có thể xa xa không chỉ số này húng chi gai độc đối với chúng ta tới nói vẫn là trang bị mười sáu mặc dù đặc công liên tố chất không tệ nhưng chưa từng đánh đổ vật nhất định sẽ cần phải có một quá trình thích ứng cho nên mạng này bên trong tỷ lệ cũng có khả năng bất tận nhân ý nhưng vấn đề là sáu quân liên xô cũng không biết những thứ này bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng có thể đủ tất cả mặt nắm giữ trên không ưu thế sáu Đột nhiên tiểu ra hiện một loại đạn đạo có thể lấy cực cao tỷ lệ chính xác đánh rơi hắn máy bay trực thăng 6. Nay liền không khác tại quân liên xô bên trong nổ tung một cái quả bom nặng ký, lại thêm bọn hắn lại không biết chúng ta đến cùng có bao nhiêu mai dạng này đạn đạo 6. Thế là Tô biên chỉ huy quan liền gặp phải một lựa chọn, là rút lui đâu? Vẫn là dùng mình máy bay trực thăng lại đi liều mạng cái này đạn đạo. Thành công vương đạn đạo không có mình máy bay trực thăng nhiều. Ở nơi này lựa chọn bên trong 6, ta muốn chỉ cần là đầu người bình thường đều sẽ lựa chọn cái trước, bởi vì máy bay trực thăng thế nhưng là giá trị không phi đồ chơi, cũng không thích hợp tiến hành loại này mạo hiểm hoặc là cờ bạc. nhưng ta không muốn lựa chọn kết thúc như vậy chiến đấu bởi vì này dạng làm tựa hồ quá tiện nghi những cái kia tô liên quỷ tử thế là hết hệ vẫn là giữ nguyên kế hoạch tiến hành 6. chúng ta như trước vẫn là tại quân liên xô đã kích phía dưới lại chiến lại đi cuối cùng tại bị quân liên xô áp suất đến chỉ còn lại 5 cái sơn cốc thời điểm chúng ta ngay tại vào lúc ban đêm chủ động từ bỏ sơn cốc phòng ngự đáp lấy bóng đêm trốn hướng vùng núi quân liên xô rất nhanh liền phát hiện điểm này sáu bọn hắn cũng không gấp đuổi theo dù sao máy bay trực thăng tại ban đêm rất khó phát huy ra sức chiến đấu một phương diện khác bọn hắn cũng gấp tiếp thu hi kiệt táo sơn cốc chúc mừng thắng lợi. càng quan trọng hơn vẫn là quân liên xô cho là chúng ta là dựa vào hai cái đùi mà quân liên xô thì nắm giữ nhóm lớn máy bay trực thăng 6. cho nên lui về phía sau chiến đấu quyền chủ động liền hoàn toàn ở trong tay bọn họ cho nên căn bản cũng không nóng lòng nhất thời thế là hi kiệt táo nơi sơn cốc chính là từng trận tiếng hoan hô 6. thậm chí còn chuyển đến từng đợt tiếng pháo 6. thế là ta đã tìm được quân liên xô cùng áp phan tăng đội du kích chỗ giống nhau đó chính là ưa thích tại thắng lợi thời điểm phát tiết một phen chỉ bất quá áp phan tăng đội du kích là bắn súng mà quân liên xô nhưng là nã pháo bất quá ta nghĩ sáu Đây có lẽ là bởi vì bộ phận quân Liên Xô có chút đắc ý quyên hình, dù sao sơn cốc này có quá nhiều nhường quân Liên Xô nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, bây giờ cuối cùng rơi xuống trong tay bọn họ sáu. Sẽ có chút mất đi khống chế đó cũng là lẽ thường sự tình, bằng không làm một chi quân chính quy 6, rất không có khả năng sẽ ở đây loại tình huống phía dưới nã pháo chúc mừng. Những thứ này liền để Michael bất mãn hết sức sáu. Chúng ta tại trên mặt tuyết chậm rãi từng bước hành quân thời điểm, Michael liền thở hôn hển đuổi theo sáu. Hắn vừa tới sơ tăng còn không quá thích đứng ở đây khí hậu có chút cao nguyên phản ứng. Bất quá rõ ràng mặt cờ cũng không phải là cái như vậy kiểu sinh quán dưỡng nước Mỹ đại bình, cho nên điểm khó khăn này còn có thể vượt qua. Dương Doanh trưởng, có chút thở không ra hơi, mặt cờ tận lực bình ổn hô hấp của mình, tiếp đó mang theo bất mãn nói với ta đạo, "Ta không minh bạch sáu, các ngươi vì cái gì không sử dụng gai độc sáu? Mỹ quốc chính phủ sở dĩ đem gai độc trang bị cho các ngươi, chúng ta sở dĩ như vậy vội vã bước lên nguy hiểm tính mạng cho các ngươi đưa tới sáu. cũng là vì để các ngươi giữ vững hy kỳ táo sân gốc, nhưng là bây giờ 6, mai cờ chúng ta, ta đánh gây mặt cờ mà nói, ngươi vẫn là tiết kiệm một chút khí lực gấp rút lên đường A6." đợi lát nữa ngươi liền hiểu. ngươi sáu, Michael đối với ta trả lời như vậy rõ ràng cũng không hài lòng, vẫn như cũ theo đuổi không bỏ mà hỏi. ta cho là ta có quyền lực biết 6. nếu như chúng ta vẫn là Minh Hiếu 6. nếu như chúng ta là Minh Hiếu, ngươi liền nên biết lúc nào ngậm miệng. ta không kiên nhẫn hồi đáp, cần ta nhắc nhở ngươi sao? ta mới là ở đây xỉ bở có màn đờ 6. ngươi không có quyền đối ta chỉ huy nói này nói kia, trừ phi ngươi cho rằng Mỹ Quốc chính phủ trang bị một nhóm đạn đạo cho chúng ta, thì có quyền tức đoạt quyền chỉ huy của ta sáu. hơn nữa ngươi còn phải nhìn ta một chút bộ hạ có đáp ứng hay không. bị ta đây sao nói chuyện mắc cờ liền á khẩu không trả lời được sáu trên thực tế hắn câu hỏi đã sớm vượt ra khỏi nhiệm vụ của hắn phạm vi điểm này chính hắn cũng hết sức rõ ràng chẳng qua là bởi vì hắn cũng không có đem chúng ta những thứ này thổ tám lộ cùng đội du kích để vào mắt cho nên muốn đương nhiên cho là hắn có thể bằng vào mình kiến thức quân sự làm chúng ta xạ vị ổ thôi sáu giống như hắn hôm qua tại bộ hạ trước mặt khen ở dưới cửa biển sáu nếu để cho ta tới chỉ huy trận chiến đấu này tô liên nhân chỉ sợ đã là thương vong thảm trọng làm sao có thể còn có thể giống như bây giờ liên tục bại lui hắn tại nói lời này thời điểm sáu là ở chỉ đạo đặc công liên sử dụng đạn đạo lúc nói hơn nữa dùng vẫn là tiếng trung sáu tại chỗ thì có mấy cái binh cùng hăng cãi cuối cùng vẫn là nhường mặt xẹo cả lại đối với dạng này chuyện sáu ta là không muốn đi nhiều hơn để ý tới bởi vì này chút cũng là một chút không đáng kể việc nhỏ sáu một chút chưa từng gặp chiến tranh chân chính là như thế nào thái điệu cuối cùng sẽ đem địch nhân tưởng tượng được rất ngu ngốc rất đần lúc nào cũng cho là chiến tranh chuyện như vậy sáu nếu như ta đi cùng bọn hắn tính toán vậy thì lộ ra thật không có phong độ đại tướng với ta mà nói sáu càng quan trọng chính là tôi liên bên kia tình trạng còn có gai độc đã tới tay sáu ta làm như thế nào trộm lương đổi trụ lộng nó hai cái tới cho nên khi nghe sau chuyện này ta ngược lại là bông lòng số 6. bởi vì ta biết mắc cờ tâm tư kỳ thực cũng không tại bảo hộ nhóm này đạn đạo có thể hay không để lộ bí mật bên trên mà là đang suy nghĩ lấy có thể quát tháo xa trường mở ra sở trường 6. thế là muốn lộng mấy cái gai độc tới thì dễ làm hơn nhiều 6. ta thậm chí cũng đã sắp xếp xong xuôi nhân thủ dùng ống thổi thức giả làm đã đánh đi ra gai độc 6. đương nhiên ống thổi thức không dậy được cái tác dụng gì 6. nhưng vấn đề là đánh đi ra đạn đạo tại phi hành tốc độ cao bên trong ai có thể nhận ra được đó là ống thổi thức vẫn là gai độc sáu đến nơi phóng ra phía sau phóng ra ông à tại phóng ra vị trí dày vỏ ra một hồi nổ tung sáu kết quả là chỉ có thể tìm được mấy cái giống linh kiện đến nơi chúng ta tại sao muốn lấy tới cái này gai độc sáu ha ha vậy cũng không cần nói cái đồ chơi này thế nhưng là cái này thời đại tân tiến nhất dạng đơn giản đạn đạo bây giờ có cơ hội này sáu cái kia còn sẽ không lộng hai cái về nước đi nghiên cứu một chút doanh trưởng lúc này triệu kính bình báo cáo đã tới vị trí chỉ định ân ta hạ lệnh làm tốt thẩn nấp công tác nghỉ ngơi ba giờ sáu chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu chưa xong con tiếp Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới điểm xuất phát kỳ đi ẩn com bỏ phiếu đề cử nguyên phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến M kỳ đi ẩn com đọc. 596. Chương 140, Tuyết Lở sau 2 giờ sắc trời từ từ phát sáng lên. Nếu như là trước kia 6, ta nghĩ ta nhất định sẽ lựa chọn tại trời tối lúc phát động công kích 6. Hán Nguyên Nhân không cần nói nhiều, lúc trời tối quân liên xô trên không sức mạnh hiếm khi thấy đến phát huy, một phương diện khác Tô quân tại trời tối lúc lọt vào Tuyết Lở lời nói lại càng dễ lâm vào hỗn loạn. đồng thời cũng có lợi cho chúng ta một lần nữa cướp đoạt sơn khẩu cắt đứt quân liên xô tiếp tế cùng đường lui nhưng cũng chỉ có một điểm không tốt xấu đó chính là tô quân tại ban đêm hết sức cẩn thận bọn hắn thắng lợi về thắng lợi sáu nhưng phái tiến chúng ta rút khỏi những thung lũng kia bộ binh nhân số cũng rất ít bình quân mỗi cái sơn cốc chỉ dùng xuyên giáp xa chở một đại đội binh sĩ tiến vào chiếm giữ rất rõ ràng sáu quân liên xô cũng tại hoài nghi chúng ta có phải hay không đang dở trò quỷ gì có phải hay không còn nghĩ đáp lấy bóng đêm đánh lén bọn hắn sơn khẩu đem quân liên xô vây giết tại sơn trong cốc sáu cho nên quân liên Xô xì bỡ có mãn nợ tình nguyện chậm một chút toàn diện chiếm lĩnh Hy Kiệt táo sơn cốc cũng phải nỗ lực cam đoan bọn hắn chiếm lĩnh sơn khẩu cùng sơn cốc an toàn thế là ta đây sao tính toán một chút sáu chúng ta rút khỏi năm cái sơn cốc nếu như bình quân chỉ có một liền mấy cái khác chúng ta có trâu bố trí sơn cốc cũng liền một cái doanh nhiều một chút sáu toàn bộ cộng lại cũng bất quá hai cái doanh nhiều một ít phải biết quân liên xô gạo tám đây chính là một trận cũng có thể chở khách một trung đội sáu một đại đội binh sĩ chỉ cần ba cái mét tám là được rồi cho nên hai cái này doanh bộ binh cũng liền chỉ cần mấy chục đỡ mét tám liền có thể cướp đi sáu hoặc căn bản cũng không cần nhiều như vậy. mười mấy đơn mét tắm vừa đi vừa về mấy lội cũng liền không sai biệt lắm. cái này cũng là có phi cơ trực thăng chỗ tốt sáu. coi như bị bao vây cũng thường thường có thể nhẹ nhõm nhảy ra vòng đây. vì thu được càng lớn chiến quả. chúng chi lúc này trong tay chúng ta còn có một phê gai độc đạn đạo sáu. lúc này chính là thử một lần thân thủ thời điểm. thế là quyết định cuối cùng vẫn là chờ hừng đông quân liên xô phái càng nhiều bộ đội hơn sau khi vào thung lũng tái phát động tiến công. có lẽ là bởi vì lo lắng liền đến tay thành quả thắng lợi cứ như vậy bay sáu. quân liên xô sáng sớm sát trời vừa tảng sáng mà bắt đầu hành động tiến vào chiếm giữ hy kỳ táo sơn cốc sáu. Bọn hắn chiếm lĩnh phương thức có thể nói là làm gì chắc đó sáu. Mỗi một cái sơn khẩu đều phái ra bộ binh cấu tạo phòng ngự trận địa, đồng thời dùng máy bay trực thăng vận lên trang bị cùng đạn dược cam đoan có thể ngăn cản được có khả năng muốn tới phản công. Tại sơn khu phương diện 6, hay dùng máy bay trực thăng thay nhau ném tiễn đưa một nhóm lại một nhóm lính chính sát tiến hành chính sát, chính sát đến khả nghi sơn động hoặc là công sự liền tiến hành hủy diệt tính bạo phá. Trọng yếu cao địa thượng còn phái bộ binh thiết hạ trú điểm lấy hỏa lực khống chế sơn cốc hai bên, bảo đảm vùng núi hai bên ở tại bọn hắn hỏa lực tầm xa dưới sự bảo vệ. Phải nói những thứ này bố trí xác thực rất nghiêm mật, thậm chí ở nơi này trong đó ta còn phát hiện một chút chỉ có tại Việt Nam trên chiến trường mới có thể xuất hiện a hình công sự 6. Loại này công sự rất thích hợp ở nơi này trong đống tuyết cấu tạo, thậm chí phía trên xét tầng đất cũng có thể bớt đi, dựng hảo gỗ thô phía sau chỉ cần chờ lấy trận tiếp theo tuyết sáu. Tất cả mọi thứ đều bị che giấu cực kỳ chặt chẽ. Cơ bản không nhìn thấy nơi nào có điểm hỏa lực. Nhưng mà sáu, ta lại biết bọn hắn cái này tất cả bố trí cũng là vô sự vô bổ, nguyên nhân là chiến lược của bọn hắn căn bản là sai rồi sáu. Bọn hắn tất cả bố trí cũng là phòng ngự. cũng là vì ứng đối có khả năng đến đội du kích tiến công 6. cái này cũng có thể cũng không có sai chỉ là tiến công bọn họ cũng không phải đội du kích mà là không ngừng sụp xuống tân tuyết một doanh chuẩn bị ổn thỏa nhị doanh chuẩn bị ổn thỏa 6. máy bộ đàm bên trong truyền đến cái này đến cái khác âm thanh 6. vậy cũng là hạ sản thủ hạ chính là app phanit sở tăng đội du kích 6. cái này bộ đội phiên hiệu nghe có lẽ có chút dò người đậu một chút lại một cái doanh nhưng kỳ thật cái này một cái doanh cũng bất quá chính là hơn hai người sáu đây vẫn là chúng ta cố gắng thu hẹp kết quả bất quá những binh lực này đối với chúng ta tới nói đã đủ rồi sáu bởi vì bọn họ nhiệm vụ vẹn vẹn chỉ là công chiếm mấy cái sơn khẩu ngăn trở quân Liên Xô đường lui, hơn nữa còn là công chiếm tuyết lở phía sau sơn khẩu. Ta xem một chút bày tỏ, liên hạ lệnh đạo, nghe ta mệnh lệnh 6, chuẩn bị bạo phá. Là 10, 9, 86, cho nổ, cho nổ. âm âm 6. Lời còn chưa dứt liền nghe được bên trong sơn cốc tiếng nổ liên tiếp, càng bởi vì này tiếng nổ là nằm ở trong sơn cốc, cho nên hồi âm liên miên bất tuyệt, giống như một hồi lại một trận địa cổn lôi ở sơn cốc liên miên không dứt quần quật lấy 6. Tiếp lấy chẳng được bao lâu, Chỉ thấy những cái kia cao địa thượng tầng tuyết bắt đầu bắt đầu chuyển động sáu. Tầng tuyết bắt đầu còn động 10 phần chậm chạp, giống như bột mì trồng sập một góc tựa như chậm rãi đi xuống, nhưng rất nhanh liền đưa tới phản ứng dây chuyển chịu ảnh hưởng khu vực càng lúc càng lớn đi xuống tầng tuyết cũng theo đó càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nhanh sáu. Chỉ chốc lát sau giống như một đầu tuyết long tựa như gầm thét hung tận nhào về phía dưới sơn cốc phương sáu. Loại chấn động này thậm chí đều đưa tới cái khác một chút chúng ta không có bố trí thuốc nổ núi tuyết phản ứng dây chuyển thế là từng tòa núi tuyết giống như là đang tiến hành một hồi thi đua tựa như sáu. tranh nhau đem đặt ở trên người mình tuyết chấn động rất xuống. Một màn này nhường những cái kia đang tiến hành đủ loại nhiệm vụ quân liên xô choáng vang 6. Tại Sơn tại thi hành nhiệm vụ chính sát quân liên xô vung lui liền hướng Tuyết Lộ phương hướng ngược nhau mãnh liệt chạy. Nhưng coi như bọn hắn chạy lại nhanh sáu, lại nơi nào sẽ hơn được Tuyết Lộ tốc độ, bất quá mất một lúc đã nhìn thấy Tuyết Long vô tình đi theo bọn hắn phía sau đem bọn hắn cái này đến cái khác đến nuốt hết. Ở trong đó thậm chí còn có người vây tay kêu gọi giữa không chung máy bay trực thăng 6. Nhưng mà lúc này máy bay trực thăng như thế nào hạ thấp độ cao Tuyết lở đánh tới tuyết khối cùng theo tới khí lưu đều đủ để nhường máy bay trực thăng mất đi khống chế, thế là chúng nó chỉ có thể cấp tốc trèo lên trơ mắt nhìn phía dưới bộ binh biến mất ở trắng lóa như tuyết bên trong. Tại sơn trong quốc quân Liên Xô còn tốt chút sáu, bởi vì trong sơn cốc có thật nhiều áp nít sở tăng đội du kích cấu tạo lên hầm trú ẩn, bọn hắn tựa hồ chỉ cần trốn đến hầm trú ẩn bên trong liền tốt sáu. Nhưng vấn đề là, trốn vào dễ dàng đi ra lại khó khăn, tầm tuyết hướng xuống đè ép rất nhanh liền ngăn chặn thông gió lỗ cùng mở miệng, may mắn có thể còn có thể từ giữa đầu móc ra, bất hạnh hoặc chính là ở bên trong chờ lấy làm tù binh của chúng ta, hoặc là hoạt hoạt chết. Thảm nhất còn muốn thuộc những cái kia đóng giữ tại sơn nơi cửa quân liên số 6. Chúng ta tại rút lui sơn khẩu thời điểm, cũng là đem sơn khẩu chỗ công sự nổ cho không còn một mảnh, quân liên số cái này trong thời gian ngắn cũng không cách nào ở phía trên cấu tạo lên thành lũy cái gì, thế là chỉ có thể xây một chút kiểu cởi mở súng máy pháo đài, ép pháo trận địa hoặc là chiến hào loại vật này sáu. Những thứ này đối với phòng ngự đội du kích đó đích xác là đầy đủ dùng, dù sao chiếm hữu không trung ưu thế là quân liên số 6. Có dạng này trận địa lại phối hợp phi cơ trực thăng hỏa lực cùng vận chuyển, lại thêm cơ cao lâm hạ địa lý ưu thế sáu. Có bao nhiêu đội du kích đi lên chỉ sợ cũng đều chỉ có chịu chết phần. Nhưng mà sáu, lần này tới tiến công bọn họ cũng không phải đội du kích, mà là lao nhanh trượt tầng tuyết sáu. Bọn hắn cái này lên hay không lên, xuống không được, hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì có thể tránh né chỗ sáu. Thế là cũng chỉ có thể cam chịu số phận đi, ta nhìn thấy có chút quân liên xô thậm chí ngay cả chạy trốn đều từ bỏ, cũng không biết là sợ choáng váng vẫn biết chính mình chạy không khỏi một kiếp này, dứt khoát thản nhiên đối mặt, trơ mắt liền nhìn tầng tuyết như gió cuốn mây tản một dạng đem bọn hắn đặt ở phía dưới. Đối với cái này một màn sáu, giật mình còn không chỉ có tô liên nhân đứng tại ta không xa xa mặt cờ cùng với dưới tay hắn mấy cái nước mỹ binh cũng xứng sở nhìn xem một màn này sáu trong miệng lầm bầm lầu bầu một lần lại một lần tê ơ mỹ gốt mỹ gốt sáu lúc này ta đương nhiên không có tâm tư lại đi để ý tới bọn hắn gặp thời cơ không sai bị lắm liền hướng máy bộ đàm hạ lệnh toàn thể đều có 6. lập tức chiếm lĩnh tất cả sân khẩu cùng sử dụng tốc độ nhanh nhất cấu tạo công sự là là 6. theo từng tiếng đáp lại đã sớm mai phục tại sơn miệng phụ cận đội du kích liền từ mỗi cái phương hướng chui ra ngoài hướng riêng phần mình chỉ định sơn khẩu bổ nhào mà đi sáu Đội du kích nhóm đối với khu vực này, địa hình có thể nói là rõ như lòng bàn tay, cho nên bọn hắn rất rõ ràng trốn ở địa phương nào tức sẽ không bị tuyết lở lan đến gần lại cách mục tiêu gần nhất 6. Đương nhiên, ở trong đó cũng có chút sai lầm, tỷ như kéo gựu binh sĩ vốn là thiết kế xong một con đường thẳng đến số 4 sân khẩu, nhưng không nghĩ tới phạm vi lớn tuyết lở liên lụy khu vực quá rộng 6. Trong chất xuống tầng tuyết trực tiếp liền đem bọn hắn lúc đầu con đường trôn đắp bất thấy bóng dáng. Cái này khiến bọn hắn không đắc bất lượn quanh một vòng trễ nửa giờ mới vừa tới chỗ cần đến 6. Nửa giờ đối với một trận chiến đấu tới nói một loại sai lầm không thể tha thứ, bởi vì chiến trường là tranh thủ thời gian chỗ, thường thường chỉ là trễ vài phút cũng có thể bỏ lỡ một lần chiến cơ sáu. Nhưng lần này cũng không có xuất hiện ngoài ý muốn gì, kéo hiệu binh sĩ cuối cùng vẫn thuận lợi chiếm lĩnh số 4 sân khẩu. Nguyên nhân chủ yếu là đến từ hai phương diện, một cái là quân Liên Xô bị trận này tuyết lở đánh cho có thể nói là hoàn toàn tìm không ra bắt sáu. Bộ binh hoặc là bị đặt ở tầng tuyết phía dưới hoặc chính là bị chắn tại sơn đáy vực hầm trú ẩn bên trong, căn bản là không cách nào chuyển động. Những thứ khác xác thực còn có một số bộ binh sáu. Đó chính là đóng giữ tại sơn cốc bên ngoài mấy cái liền thêm một chút mười phần may mắn không có lọt vào tuyết lở liên lụy binh sĩ 6. Khi kiệt táo sơn cốc lớn như vậy, toàn trường hơn 50 km, chắc chắn sẽ có một chút binh sĩ tại tuyết lớn sụp đổ phạm vi bên ngoài. Mặt khác lại thêm quân Liên Xô trên không sức mạnh 6. Quân Liên Xô máy bay trực thăng có thể nói căn bản cũng không có bị liên lụy, tuyết lở lợi hại hơn nữa cũng đánh không đến trên trời. Nhưng mà, những bộ đội này bọn hắn đã hoàn toàn không có chiến ý 6. Có lẽ là tại tuyết lở một màn kia đem bọn hắn dọa sợ, hoặc cũng có thể nói bọn hắn thanh tỉnh nhận thức đến cuộc chiến tranh này bọn hắn đã thua, cho nên bọn họ trong đầu liền chỉ muốn lấy hai chuyện 6. Cứu người và chạy trốn. Thế là đối với cái này cái số 4 sơn khẩu 6, ai còn sẽ quan tâm là có người hay không đi đoạt chiếm, bọn hắn liền chỉ muốn lấy cứu viện máy bay trực thăng mau chạy tới sớm một chút đem bọn hắn mang rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Một phương diện khác 6, nhưng là bởi vì chúng ta trong tay có gai độc đạn đạo. Lúc mới bắt đầu 6, quân liên xô máy bay trực thăng vẫn còn đếm thử làm một chút ngăn cản quân ta động tác 6. Này đối máy bay trực thăng tới nói là tất yếu, bọn hắn cho là đội du kích căn bản cũng không có đối phó phi cơ trực thăng hữu hiệu vũ khí, như vậy bọn chúng liền có thể yên tâm ngăn cản những cái kia phóng tới sơn khẩu cùng sơn cốc đội du kích 6. Cái này ít nhất sẽ vì bộ đội trên đất liền cứu viện hoạt động cùng với rút lui hoạt động tranh thủ một chút thời gian. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền phát hiện sai rồi sáu. Bởi vì chúng ta trong tay đã có gai độc. 597 chương 141. Tiểu thí thân thủ nhóm đầu tiên giữ tô quân máy bay trực thăng bảy gia kịch chiến chính là của chúng ta binh sĩ 6 Hắn nguyên nhân là sẽ sử dụng gai độc đạo đạn cơ bản đều là chúng ta binh sĩ đặc công liên chiến sĩ. Gai độc cái đồ chơi này nghe giống như rất thần bí hoặc có lẽ là giống như là một công nghệ cao một dạng đồ vật. Nhưng kỳ thật học tập sử dụng cũng không có tưởng tượng khói như vậy sáu. Dựa theo quân Mỹ phổ thông bộ đội tiêu chuẩn, muốn thu được sử dụng loại vũ khí này tư cách, nhất định phải phải có 138 giờ thời gian học tập. Đương nhiên, đây là đối với những cái kia đối với phóng ra đạn đạo các loại không có kinh nghiệm tân binh mà nói sáu. Đặc công liên binh sĩ tự nhiên là không cần thời gian lâu như vậy, một buổi tối học tập cũng liền không sai biệt lắm nắm giữ sử dụng của nó phương pháp. Nhưng mà đây đối với áp phaniser tăng đội du kích tới nói liền không có đơn giản như vậy sáu. Ta cũng có thử qua, cũng chính là bắt mấy cái asiết Đức thủ hạ tới để bọn hắn đi theo học, thế nhưng là học được học không phải ở đây đã quên làm chính là chỉnh tự lộ phản. tóm lại liền không có một dạng có thể nhớ kỹ lưu loát nguyên nhân cuối cùng 6. ta muốn lúc này đã không còn là cái gì trình độ văn hóa vấn đề mà là có hay không đối với đủ loại vũ khí tri thức đều có nắm giữ vấn đề 6. đặc công liên trang bị gì đều có học qua đánh đạn đạo cũng đánh mấy dạng tỉ như long thức ống thổi thức 6. vũ khí trang bị thứ này thường thường cũng là suy luận đặc biệt cùng là kiểu mỹ trang bị 6. nước mỹ lao cũng sẽ hy vọng trang bị của mình đang thăng cấp thay đổi chiều đại cải tiến thời điểm binh sĩ lại càng dễ nắm giữ cùng sử dụng cho nên các loại dạng đơn giản đạn đạo tại thao tác thượng đô có điểm giống nhau đây đối với đặc công liên chiến sĩ chính là một cái rất lớn ưu thế cái này khiến gai độc đạn đạo cơ bản đều nắm ở đặc công liên trong tay sáu đương nhiên ta cũng biết gai độc cái đồ chơi này là không thể tập trung sử dụng sáu Bằng không mà nói nhường quân liên xô phát hiện chỉ có chúng ta cái này một chi binh sĩ có mà những bộ đội khác những phương hướng khác lại một cái cũng không có sáu cho nên bọn họ liền có thể lựa chọn tránh đi chúng ta chi bộ đội này ngược lại yên tâm công kích những bộ đội khác thế là ta không đắc bất đem cái này 50 mai gai độc chia làm năm phần mỗi bản 10 cái sáu ngoại trừ chúng ta bên ngoài Còn lại bốn phần cũng là phân phối cho đóng giữ Sơn Khẩu binh sĩ 6. Quân Liên Xô tản quân nếu như muốn xông ra Sơn Khẩu, như vậy máy bay trực thăng nhất định sẽ phối hợp với cùng một chỗ tiến công Sơn Khẩu, khi đó gai độc liền có thể phát huy tác dụng. Đến nơi chúng ta chi bộ đội này A6. Chúng ta không có đóng giữ Sơn Khẩu, mà là hướng một cái đao nhọn tựa như xuyên thẳng lên Sơn Cốc, hoàn toàn giải quyết những cái kia bị tuyết lở hướng loạn không có chút nào sức để kháng quân Liên Xô. Điều này cũng làm cho khiến cho chúng ta trở nên vô cùng dễ thấy 6. Những cái kia giải tán quân Liên Xô bầu trời vốn là có vài khung máy bay trực thăng ở trên không xoay quanh. Hắn tác dụng một mặt lá trinh sát, một phương diện khác nhưng là tại có địch nhân tập kích thời điểm trở đi hỏa lực yểm hộ tác dụng. Thế là chúng nó rất nhanh liền phát hiện chúng ta chi bộ đội này đồng thời gào thét lên hướng chúng ta lao thẳng tới mà đến sáu. Chuẩn bị chiến đấu. Theo ta ra lệnh một tiếng, vài tên có gai độc đạo đạn chiến sĩ liền nhanh chóng đâm chiếm đoạt có lợi địa hình đồng thời làm xong chuẩn bị bắn. Hướng chúng ta bay tới là một trận M24 cùng ba cái M86. Loại này phối hợp đoàn máy bình thường là dùng cứu viện bộ binh hoặc là người bị thương, M24 dùng trên không trung chính xác cùng hỏa lực yểm hộ. mét tám thì hạ xuống đối với bộ binh áp dụng cứu viện ba cái mét tám vừa vặn có thể chở khách một cái liền 6. bất quá rất rõ ràng bọn chúng là muốn trước tiên đem chúng ta giải quyết đi lại đi thi hành nhiệm vụ của bọn hắn. đây nếu là trước kia 6. bốn chiếc phi cơ trực thăng hỏa lực sát thực đầy đủ đem chúng ta chi này hơn 100 người bộ binh đánh tan 6. cái kia trên trực thăng mặt thế nhưng là lại là đạn hỏa tiễn lại là đạn đạo còn có súng máy hạ nặng sáu. cự cao lâm hạ một hồi loạt tạo, hơn 100 người có thể tính cái gì nhưng bây giờ nhưng lại là một chuyện khác sáu. cái này bốn chiếc máy bay trực thăng rất nhanh liền chia làm hai cái phương hướng hướng chúng ta cánh trái cùng cánh phải phát khởi giáp công 6. đây là máy bay trực thăng đối với bộ binh rất thường xài chiến thuật nguyên nhân liền cùng tạo thành hỏa lực đan sen mục đích không sai biệt làm 6. nếu như chỉ là từ một cái phương hướng tiến công như vậy mục tiêu cũng chỉ cần hướng một cái phương hướng che đậy là được rồi dạng này sẽ hình thành rất nhiều hỏa lực góc chết nhưng nếu như máy bay trực thăng chia hai cái bộ phận 6, đồng thời từ hai cái phương hướng khác nhau hướng mặt đất bộ binh khởi xướng tiến công sáu cái kia bộ binh liền gặp phải dạng này một vấn đề tránh được bên này liền không tránh được bên kia thậm chí có lúc vẫn là đem phía sau lưng của mình hiện ra tại trước mặt địch nhân nhưng mà lúc này chúng ta nhưng căn bản cũng không lo lắng sáu kỳ thực nói thật sáu lo lắng vẫn phải có vạn nhất cái này gai độc đạn đạo không hề giống ta muốn giống tốt như vậy chứ vạn nhất đặc công liên chiến sĩ cũng là tân thủ đánh không cho phép đâu vậy chúng ta bây giờ bên cạnh căn bản là không có gì hiểm hộ sáu liên lợi đến bị máy bay trực thăng ngược a mà đối với quân liên xô máy bay trực thăng sáu bọn chúng căn bản cũng không biết chúng ta trang bị gai độc cho nên vẫn như cũng giống như trước nên ngang hướng chúng ta trực gác mà đến máy bay trực thăng rất nhanh liền tiến nhập gai độc tầm bắn sáu Nhưng ta cũng không có hạ lệnh phóng ra, bởi vì ta biết khoảng cách quá xa 6. Cũng liền ý Diệp lấy tỷ lệ chính xác cũng sẽ đi theo giảm xuống. Bây giờ trong tay chúng ta gai độc chỉ có có hạn 10 cái sáu, Cho nên ta phải đem bọn nó phóng tới gần lại đánh. Thằng đến máy bay trực thăng bay đến quân ta bầu trời ước chừng 1 km xung quanh thời điểm sáu. Ta mới lớn tiếng xuống bắn mệnh lệnh. Lúc này đã là không đắc bất đánh sáu. bởi vì cái này khoảng cách bình thường là quân liên xô máy bay trực thăng phát động công kích khoảng cách. Mặc dù quân liên xô trên trực thăng vũ khí tầm bắn đều có hai, ba cây số thậm chí càng xa, nhưng bọn hắn bình thường sẽ vì đề cao tỷ lệ chính xác mà chống đỡ gần xạ kích sáu. Đối với cái này một điểm rất dễ dàng lý giải. Một mặt là bởi vì ta quân không có phòng không trang bị, bọn hắn có thể yên tâm đến gần lại đánh. Một mặt khác là quân liên xô tiếp tế cũng không dễ dàng. Cái này nhân tố khách quan cũng yêu cầu bọn hắn nhất thiết phải tiết kiệm đạn dược. Theo siêu siêu sáu vài tiếng, bốn cái đạn đạo liền mang theo bốn cái đuôi hướng mục tiêu của mình bay đi sáu. Lúc này quân Liên Xô bay hành viên lại biểu hiện ra bọn hắn cao tư chất một mặt sáu. Bọn hắn ngay đầu tiên liền phát hiện cái này mấy cái hướng bọn họ bay đi đạn đạo, có lẽ là bởi vì chiến đấu thói quen mà thôi, bọn hắn rất nhanh liền làm ra đường cong lần tránh động tác sáu. Phải biết có thể có nhanh như vậy phản ứng đã là tương đối khá, bởi vì gai độc tốc độ phi hành có thể đạt đến mỗi giây 660m, cũng chính là cái này cự ly một cây số còn không muốn hai giây thời gian liền đánh chúng vào. Chỉ bất quá ta muốn, bọn hắn có thể cho rằng đây chỉ là mấy cái ống thổi thức, cho nên làm lần tránh động tác cũng không phức tạp sáu. Ống thổi thức đi sáu. Thủ động thao tác đạn đạo có thể có máy bay trực thăng tới nhạy bén. Cái này muốn bị đánh chúng cũng chỉ có thể trách chính mình bản lĩnh không đủ. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện chính mình sai rồi sáu. Bởi vì gai độc đạn đạo 10 phần linh hoạt đi theo đám bọn hắn biến hóa trên không trung rẽ ngoặt một cái. Tiếp đó chính xác không có lầm tại máy bay trực thăng trên thân phi cơ nổ tung sáu. 598 chương 142, xung kích tầm ấm sáu. Theo vài tiếng bạo hưởng, bốn phát tam trung sáu. Xét thực nói hẳn là bốn phát tứ trung sáu. Chỉ bất quá bởi vì có hai cái đạn đạo là đánh trúng vào cùng một chiếc máy bay trực thăng sáu. Gai độc đạn đạo cái đồ chơi này chỗ tốt chính là sẽ tự động theo dõi cũng chính là phóng ra xong không để ý tới, mà không phải giống ống thổi thức như thế còn phải tiếp tục thao tác nhân tạo sáu. Phóng ra xong không để ý tới chỗ tốt phải không lợi mà dụ sáu. Sạ thủ đánh xong một cái đạn đạo phía sau liền có thể không có câu nệ ấn nấp, di động thậm chí dùng một cái khác mai đạn đạo tiếp tục chiến đấu nhỏ hơn 10 giây sáu. Cái này tại chiến trên sân liền gia tăng thật lớn sạ thủ tính an toàn cùng với gai độc cùng máy bay trực thăng năng lực đối kháng, nói đơn giản sáu. Chỉ cần có đầy đủ gai độc đạn đạo, một cái sạ thủ thường thường cũng có thể tự mình đối phó mấy chiếc hỏa lực mạnh hơn chính mình nhiều lắm máy bay trực thăng. Nhưng loại này phóng ra hình thức cũng không phải là không có khuyết điểm xấu. Đó chính là dễ dàng nộ chúng mục tiêu hoặc là bị quá nhiều, cũng tỉ như bây giờ 6. Bởi vì không chung hai khung máy bay trực thăng đang làm lẫn tránh động tác lúc khoảng cách tương đối gần, lại có lẽ là bởi vì cái thứ nhất đạn đạo đánh trúng máy bay trực thăng lúc sinh ra số lớn kia ở ngoại, trực tiếp liền hấp dẫn lấy một cái khác mai đạn đạo cũng chạy cùng một chiếc máy bay trực thăng đi 6. Thế là tiểu ra hiện hai cái đạn đạo đánh trúng cùng một chiếc máy bay trực thăng tình huống, thoáng chốc bị đánh trúng máy bay trực thăng liền tuôn ra một đại đoàn hỏa cầu cùng khói đen sáu. ngay sau đó hai khung m tám giống như như diều đứt dây tựa như một đầu liền từ trên không ngã rơi lại xuống đất lần nữa tuôn ra một ánh lửa mà mét hai thì mang theo chói hai tiếng gào như cái hán tử say tựa như trên không trung lung la lung lay một cái trận cuối cùng vẫn không kiên trì nổi rơi xuống đất theo bọn nó rơi tàn phương tức 6. cũng có thể nhìn ra hai loại mô hình máy bay trực thăng ở trên phòng ngự trên lệ sáu Mét hai mươi không hổ là một cái máy bay trực thăng vũ trang 6. liền xem như bị đạn đạo đánh chúng còn có thể bảo trì một chút cân bằng liền rơi vào trên mặt đất cũng không có phát sinh nổ tung sáu bất quá ta nghĩ nơi đó đầu bay hành viên cũng quá sức, coi như bọn hắn rất may mắn không có ngã chết sáu, cũng rất khó đào thoát đội du kích truy sát, còn dư lại một trận mét tám xem xét tình huống này sớm đã bị dọa sợ sáu, lập tức kẹo cua quay đầu liền đi. doanh trưởng, Marcel ở bên cạnh vấn đạo, muốn hay không đem nó cũng đánh xuống. từ bỏ, ta trả lời, đào tẩu một trận cũng tốt sáu, hắn sẽ đem chúng ta trang bị tiểu mới đạo đạn tình báo hướng thượng cấp báo cáo, cũng chính là miễn phí giúp chúng ta tuyên truyền sáu. là, mặt ứng tiếng, kỳ thực mà nói sáu. ta không có đem nó đánh xuống tương đương một bộ phận nguyên nhân là đạn đạo số lượng không nhiều ta phải dùng ít đi chút sáu bằng không mà nói ta còn ước gì quân liên xô không biết chúng ta trang bị tiểu mới đạn đạo phái ra càng nhiều máy bay trực thăng tới lại càng tốt nhưng là bây giờ sáu chúng ta vẫn là tận lực khiêm tốn một chút làm việc toàn thể đều có một giây sau ta liền lớn tiếng hạ lệnh thu phục mất đất thanh trừ sơn cốc 6. sông lên a sông lên a đã sớm chuẩn bị sẵn sàng các chiến sĩ hô to một tiếng bưng các thước súng trường liền lên núi trong cốc bị tuyết lợi cho sông đến phân tán quân liên xô phóng đi sáu trong sơn cốc may mắn còn sống sót quân liên xô tổng số người còn có không ít sáu phóng tầm mắt nhìn tới chi ít có hai cái đại đội bộ dáng đây có lẽ là bởi vì này không bày hào sơn đáy vực ở vào sơn cốc trung bộ bình thường bình thường đều làm trong chúng ta người trụ sở đồng thời cũng là doanh bộ 6. cho nên quân liên xô liền phái đặc biệt nhiều binh sĩ ở nơi này đoạn sơn cốc lùng tìm nó mục đích cũng không cần nói sáu chính là vì hoàn toàn đem chúng ta thế lực từ nơi này khi kiệt áo sơn cốc trừ bỏ nhưng mà sáu bọn hắn nhân số tuy nhiều nhưng là ở đây một khối nơi đó một đồng sáu coi như phía trước nhìn thấy chúng ta hướng bọn họ tới gần thờ ơ sáu bởi vì đây là ban ngày, bọn hắn tin tưởng máy bay trực thăng hoàn toàn có năng lực đánh tan chi này hướng bọn họ đến gần binh sĩ, nhưng tình thế lại gấp chuyển thẳng xuống dưới 6. trong nháy mắt máy bay trực thăng biên đội liền bị đánh tan, ở tại bọn hắn ý thức được không diệu tưởng muốn tổ chức phòng ngự thời điểm, cũng đã đã quá muộn sáu. đầu tiên đánh là chúng ta mang tới ép pháo binh sĩ 6. đương nhiên, chúng ta ép pháo binh sĩ mang pháo cối phần lớn cũng là dễ dàng cho cơ động hạng nhẹ pháo cối. bọn hắn sớm tại chúng ta cùng máy bay trực thăng giao chiến thời điểm tìm tốt có lợi địa hình đồng thời tính toán tốt và độ. lúc này tại chúng ta phát khởi trùng phong thời điểm liền phát huy tác dụng. Phải biết đây chính là bên trong người pháo thủ, cái kia cái cũng là thần kinh bách chiến ưu chúng tuyển ưu 6. Thế là vừa đánh thì cho quân Liên Xô một hạ mã huy, bọn hắn nhóm đầu tiên đả kích là quân Liên Xô trong lúc vội vàng nhấc lên súng máy trận địa cùng pháo tối 6. Những vật này đối với bộ binh tới nói lúc nào cũng có rất mạnh lực sát thương 6. Chỉ bất quá trong sơn có quân Liên Xô tương tự với nặng như vậy trang bị cũng còn thừa không nhiều chính là quân Liên Xô quen thuộc tại dùng trang giáp xa vận chuyển vũ khí hạng nặng cùng với đạn pháo 6. có trang giáp xa vật như vậy làm lao lực, vậy thì không có mấy người sẽ ngốc đến dùng nhân lực đi dơ lên, mà trang giáp xa những vật này lại tại mới vừa tuyết lở bên trong một cổ món nóc bị chôn ở tuyết bên trong sáu, người có thể trốn vào hầm trú ẩn, trang giáp xa có thể trốn không vào trong, thế là quân ta pháo tối còn không có đánh hai vòng, liền đem bọn hắn những cái kia lắc đắc không có mấy trang bị nặng cho đánh xong, tiếp lấy rất nhanh liền chuyển hướng những cái kia vội vàng tiến tổ chức lên phòng tuyến bộ binh sáu, cái kia đạn pháo giống như mọc mắt tựa như, một phát tiếp lấy một phát hướng về quân liên xô trong đám người chui, chỉ nổ những cái kia quân liên xô từng cái tiêu thảm bay lên bầu trời sáu. Nguyên bản là 10 phần yếu đất phòng tuyến rất nhanh liền bị tạc phải bự bộn. Tiếp theo chính là chúng ta những thứ này đặc công liên xung kích 6. Trong tay chúng ta trang bị có thể nói không có chút nào so quân liên xô kém 6. Thậm chí còn so quân liên xô muốn mạnh hơn một chút, lúc này ác 74 còn không có toàn diện trang bị quân liên xô, chủ yếu cũng là bởi vì tô quân bộ binh nhân số quá khổng lồ, cho nên còn có tương đương một bộ phận bộ binh sử dụng là ác 47, mà chúng ta nhưng là thành nhất sắc ác 746. Trọng yếu nhất vẫn là chúng ta còn có bích kích pháo hỏa lực kiểm hộ, thế là pháo tối ở phía trước một đường độ 6. đem quân liên xô nổ cá nhân ngượng mã phiên sau đó chúng ta ngay tại phía sau một đường cùng sáu xông tới gần liền vung một loạt lựu đạn tại trong sương khói liền đem những cái kia tại chạy trốn đích thực quân liên xô từng cái quét té xuống đất ở nơi này trong đó xác thực cũng có một hai khung máy bay trực thăng rất xa quan sát đến chúng ta sáu ngẫu nhiên còn có thể hướng chúng ta đánh lên một trôi đạn hoặc phóng ra mấy cái đạn hỏa tiễn sáu nhưng kỳ thật ai cũng biết cái này vẹn vẹn chỉ là làm dáng một chút một mặt là bởi vì khoảng cách quá xa sáu chỉ ít có mấy cây số ở khoảng cách này liền địch ta đều không phân rõ đâu Một phương diện khác nhưng là địch ta kỳ thực đã xen lẫn trong một khối, cái này một đống đạn và đạn hỏa tiễn nổ tới rốt cuộc là đánh ai sáu? Chỉ sợ liền chính bọn hắn cũng không biết. Bất quá bọn hắn dạng này bắn súng, bắn pháo kỳ thực cũng có đạo lý sáu. Một phương diện dạng này đánh có thể an ủi phía dưới chính bọn hắn, trong tay địch nhân có tân tiến tên lửa đất đối không, chúng ta không dám tới gần sáu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chiến hữu bị địch nhân đố sát, cũng không thể cái gì cũng không làm a. Bắn vài phát súng đánh mấy pháo sáu, trên tâm lý cũng sẽ tốt qua một điểm. Một phương diện khác ca sáu. Bọn hắn dạng này bắn súng bắn pháo cũng có thể cho mình chiến hữu một chút an ủi, không cần lo lắng 6. Chúng ta không chung sức mạnh còn ở đây, còn tại che chở lấy các ngươi sáu. Các ngươi tiếp tục chiến đấu anh dũng a. Mặc dù cái này A ủi chỉ là một loại giả tượng sáu, hơn nữa trên thực tế cũng không hiệu quả gì, nhưng có dù sao cũng so không có hảo. Thế là quân Liên Xô miễn cưỡng tạo dựng lên phòng tuyến rất nhanh liền hỏng mất, vẫn là những lính dù kia nghiêm chỉnh huấn luyện cũng không cách nào tại loại này vừa không có hỏa lực hiểm hộ lại không công sự dưới tình huống thủ vương sáu. Sau mười mấy phút toàn bộ quân Liên Xô binh sĩ mà bắt đầu giống như là thủy triều hướng về sơn khẩu phương hướng rút lui. Bọn hắn hướng về sơn khẩu phương hướng rút lui ý nghĩ đương nhiên là đúng, sơn khẩu là một chỗ hiểm địa. chỉ cần chiếm cứ sơn khẩu liền có thể căn cứ hiểm mà phòng thủ sau đó bọn hắn liền có thể ở nơi đó tạm thời ổn định trận cướp hoặc là tổ chức rút lui sáu hơn nữa trên thực tế sơn cốc này hai bên cũng là vùng núi tại trong vùng núi non chiến đấu thì càng không phải bọn hắn am hiểu thế là cũng chỉ có thể lên núi miệng vương hướng rút lui nhưng tiếc nuối là sáu khi bọn hắn chạy đến sơn khẩu chỗ lúc đón đầu đánh rất xuống một loạt đạn mới khiến cho bọn hắn giật mình tỉnh rất sáu nguyên lai like sơn khẩu sớm đã bị địch nhân chiếm lĩnh bọn hắn đã bị địch nhân bao vây dưới loại tình huống này sáu Quân Liên Xô cũng chỉ có thể từng cái dơ tay lên từ bỏ chống cự. Bọn hắn rất rõ ràng tại loại này không dành bên trong lực lượng dưới sự che trở lại tiếp tục chống cự xuống kết quả lại là cái gì sáu. Thế là tại chúng ta đoạn này không bảy Hảo Sơn đấy vượt chiến đấu rất nhanh liền kết thúc sáu. Cái này cần quy công cho bên trong đội cường hán sức chiến đấu cùng với ép pháo binh sĩ cùng bộ binh binh sĩ ở giữa chặt chẽ hữu hiệu phối hợp. Tại những khác phương hướng Sơn cốc chiến sự liền không có thuận lợi như vậy sáu. Cái này có thể từ các nơi không ngừng chuyển tới tiếng súng cùng tiếng pháo có thể nhìn ra được sáu. Ta tin tưởng đây là bởi vì có chút sơn cốc quân liên xô tổ chức lên hữu hiệu, hiệu chống cự cùng đội du kích tiến nhập trạng thái rằng co, thậm chí ta còn phát hiện có chút sơn cốc máy bay trực thăng đang không ngừng thăng lên xuống xuống, rất rõ ràng đó chính là tại đem tô quân bộ binh ra bên ngoài vận 6. Đối với cái này một điểm, chúng ta thực sự cũng không cách nào khống chế 6. Gai độc đạn đạo tầm bắn sát thực rất xa, cơ hồ thì đến được 5 km 6. Nhưng vấn đề tại xa như vậy phạm vi tỷ lệ chính xác liền sẽ diện rộng hạ thấp, hơn nữa trong tay chúng ta đạn đạo số lượng cũng hết sức có hạn, lại thêm sơn cốc này còn quanh co khúc khuỷu có rất nhiều chỗ cũng là đạn đạo có góc chết, cho nên quân Liên Xô cuối cùng sẽ tìm được một chút địa phương an toàn đem bị vây khốn bộ binh cho trở đi. Bất quá ta tin tưởng 6. từ toàn bộ chiến cuộc tới nói, chúng ta đã là nắm vững thắng lợi. Một mặt là bởi vì này lúc quân Liên Xô cũng tại rút lui sáu, quân Liên Xô chiếm lĩnh sơn cốc mục đích chiến lược đã phá sản, mà chúng ta chẳng những lại một lần nữa giữ được sơn cốc, càng là chuyển bại thành thắng cho quân Liên Xô thảm trọng thương vong. Một phương diện khác 6. A Xét Đức bộ đội thiết giáp vào lúc này cũng đầu nhập vào sử dụng. Nguyên bản chúng ta còn tưởng rằng bộ đội thiết giáp không có ích lợi gì võ chi mà sáu. Nhưng bây giờ đột nhiên tình thế đã tới rồi cái di chuyển, gai độc đạn đạo có thể hữu hiệu áp chế quân Liên Xô trên không sức mạnh, mà bộ đội thiết giáp lại mười phần thích hợp tại bên trong sơn cốc đất bằng bên trong linh hoạt cùng chiến đấu, mà quân Liên Xô đại đa số bộ đội thiết giáp là bởi vì tuyết lở bị trôn sáu. Thế là áp Phanis sở tăng đội du kích nhưng cho tới bây giờ liền không có đánh vui sướng như vậy qua, lần đầu là lấy ưu thế trang bị đối mặt với quân Liên Xô, chỉ đánh những cái kia không kịp rút đi quân Liên Xô đó là máu chảy thành sông, quân lính tăng giá. Chưa xong con tiếp. 599 chương 143, biến hóa trận chiến đấu này chừng đánh cả ngày 6. bất quá cùng nói đây là một trận chiến đấu, còn không bằng nói là đây là một hồi truy sát, bởi vì toàn bộ quá trình 6, mỗi một đoạn sơn cốc cơ hồ cũng là quân liên xô liều chết chống cự áp phanit sở tăng đội du kích xung kích che chở lấy mình quân bạn thông qua máy bay trực thăng nhảy ra vòng đây, áp phanit sở tăng đội du kích liền làm thợ săn liệp thủ sáu, không ngừng đánh thẳng vào quân liên xô tạm thời cấu tạo lên phòng tuyến, đội giết nơi tụ họp bên trong trở lấy rút đi quân liên xô chủ lực, những thứ này phân tại mỗi cái trong sơn cốc chiến đấu có chút thành công, có chút thất bại sáu. Cái này kỳ thực rất bình thường, bởi vì mỗi cái trong sơn có quân Liên Xô may mắn còn sống sót binh lực khác biệt, chống cự quyết tâm không giống nhau, Apfanisở tăng đội du kích tố chất cũng có chút không giống nhau sáu. Bất quá liền xem như thất bại, đối với chúng ta kỳ thực cũng không cần yếu, bởi vì thất bại cũng chỉ là nhường Tô Liên Nhân nhiều chạy trốn một điểm mà thôi. Chúng ta muốn là trên chiến lược thắng lợi sáu. Nhiều chạy mấy cái quân Liên Xô vẫn là thiếu chạy mấy cái quân Liên Xô, đối với cục diện chiến đấu thậm chí đối với toàn bộ Apfanisở tăng chiến cuộc ảnh hưởng cũng có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Cũng chính bởi vì dạng này sáu, cho nên tại sau đó trong chiến đấu chúng ta cũng không có nhúng tay. Một mặt là bởi vì này đã không đáng chúng ta nhúng tay, một phương diện khác nhưng là bởi vì sáu. Áp sở tăng đội du kích cũng cần thực chiến lùng, bằng không bọn hắn rất có thể mãi mãi cũng không cách nào trưởng thành lên thành một chi có thể một mình gánh vác một phương binh sĩ, bây giờ chính là một cái rất tốt dung luyện cơ hội của bọn hắn. Phải nói quân liên sâu nguyên bản còn muốn tại ngoài sơn có ổn định trận cấp sáu. Bởi vì ngay từ đầu bọn hắn cũng không có lựa chọn toàn diện rút quân, dù sao còn có mấy cái sơn khẩu nắm ở trong tay bọn họ sáu. Một hào, hai hào mấy cái sơn khẩu. bởi vì tại ta muốn đến tuyết lở kế hoạch này phía trước liền đã bị quân liên xô chiếm lĩnh muốn tại những này trong sơn cốc tại quân liên xô dưới mí mắt bố trí thuốc nổ không chỉ có độ khó rất lớn không cẩn thận còn có thể đem toàn bộ kế hoạch đều bại lộ tại quân liên xô trước mặt thế là ta liền không có dám mạo hiểm cái nguy hiểm này nay liên khiến cho đầu đôi mấy cái sơn khẩu căn bản cũng không có lọt vào tuyết lở tác động đến 6. thậm chí quân liên xô cũng tại những thứ này sơn khẩu bên trên bố trí xe tăng coi như pháo đại 6. nay liên khiến cho những thứ này sơn khẩu phòng ngự kiên cố nhưng giống như ta phía trước dự đoán như thế sáu tự do tại vùng núi các nơi đội du kích khi biết Hi Kiệt Áo Sơn cốc chuyển bại thành thắng tin tức phía sau. Rất nhanh liền từ mỗi cái phương hướng tụ tập mà đến, đều nghĩ đuổi theo quân Liên Xô cái mông phía sau dồn sức đánh một hồi. Thế là quân Liên Xô rất nhanh liền bốn bề thọ địch sáu. Một chút là núi này miệng bị đánh lén một chút, một hồi lại là đường cái bị tạc, cuộc chiến này một chút đánh liền rối loạn, để bọn hắn căn bản không biết mình phải đối phó là ai. Muốn đánh là cái nào chàng trận chiến. Lại thêm bọn hắn đối với ta quân trang chuẩn bị loại này kiểu mới tên lửa phòng không lại lòng còn sợ hãi, tại không có làm rõ ràng đây rốt cuộc là cái gì đạn đạo có bao nhiêu số lượng lúc phi cơ trực thăng xuất kích đều phải thận trọng 6. cho nên cuối cùng bọn hắn vẫn là làm toàn diện rút lui quyết định. Hơn nữa cái này rút lui vẫn là tại trước khi trời tối hoàn thành 6. bọn hắn rút lui chi vội vàng, thậm chí ngay cả bố trí tại sơn khẩu lên xe tăng cũng không kịp lại đi, mà là dùng túi thuốc nổ mang đến nổ từ trong ra liền chuyện. trong sơn cốc rất nhanh liền bỗng phát ra một hồi tiếng hoan hô, tự nhiên lại tránh không khỏi hướng lên trời một hồi bán loạn, cuối cùng lại để cho chúng ta qua cửa này. đến lúc này ta mới hoàn toàn yên lòng. dương doanh trưởng, lúc này mắc cờ đi đến trước mặt ta tới đoan đoan chính chính chào một cái, nói các ngươi đánh quá đẹp sáu. khó trách sở mít thượng tá sẽ đối với lòng ngươi phục khẩu phục bắt đầu ta còn tưởng rằng hắn là sáu xin tha thứ ta trước đây vô lễ không quan hệ ta nhẹ nhàng nợ nụ cười sáu nếu như là trước kia lúc này ta có lẽ sẽ có một loại đại thù được báo khoái cảm nhưng là bây giờ sáu michael chút chuyện nhỏ này bất quá chỉ là lớn bằng hạt vừng điểm đồ chơi mà thôi căn bản là không cách nào gây nên trong lòng ta một điểm gợn sóng dương doanh trưởng michael nói tiếp kính nể về kính nể sáu nhiệm vụ của ta chính là cam đoan đạo đạn an toàn cùng hoàn chỉnh cho nên sáu ta đương nhiên ủng hộ ngươi công tác ta gật đầu một cái Michael trung tá sáu, trận đánh này gai độc đạn đạo cho chúng ta trợ giúp rất lớn, ngươi cũng thấy đấy sáu. Bằng không chúng ta không thể lại thu được lớn như vậy chiến quả. Trước tiên thay ta cảm tạ Mỹ quốc chính phủ, mặt khác sáu, ta cũng sẽ phối hợp công việc của ngươi đối với còn lại đạn đạo tiến hành thống kê cùng thu hồi. Ta cũng biết sáu, cũng chỉ có dạng này các ngươi Mỹ quốc chính phủ mới có thể cho chúng ta càng nhiều gai độc đạn đạo, không phải sao? Là, Michael trung tá cảm động gật đầu một cái, cảm tạ Dương Doanh Trường ủng hộ. Dương Doanh Trường là một cái người thông minh sáu, dạng này chúng ta liền có thể tiết kiệm rất nhiều phiền toái. Ta cùng với Michael trung tá nắm tay. Nói, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Chỉ là mắc cờ không biết là sáu. Lúc này gai độc đạn đạo sớm đã có hai cố bị chúng ta cho thần không biết quỷ không hay thay thế đi, không chỉ có thay thế đi còn tại chiến trên sân bị nổ nát mang đến không có chứng cứ. Cái này mặc dù là làm trái giữ Mỹ quân ở giữa tín nghĩa, nhưng ta biết sáu. Tại chiến trên sân hoặc là ở giữa quốc gia, cái kia tín nghĩa kỳ thực là không đáng mấy đồng tiền, nếu không thì không có binh bất tiếm trá thành ngữ này tồn tại. Lần nữa trở lại doanh bộ thời điểm sáu. Ta có thể nói là tâm tình thật tốt xấu chiến trường sự thật cũng chứng minh gai độc đạn đạo là đối phó quân liên xô trên không sức mạnh mười phần hữu hiệu một loại lợi khí cái này đối với chúng ta tốt chỗ liền có thể nói là quá lớn sáu quân liên xô không phải vẫn luôn tại dùng máy bay trực thăng phong tỏa quân ta đường tiếp tế sao tùy tiện trang bị cho trần xảo xảo dẫn đầu đội du kích mấy cô gai độc để bọn hắn phân tán đến đường tiếp tế phụ cận trong vùng núi non làn nút, nhìn quân liên xô máy bay trực thăng còn dám hay không tứ vô kỵ thiền bay loạn sáu quân liên xô không phải vẫn muốn cầm xuống chúng ta sơn cốc này sao chỉ cần hy kỳ áo trong sơn cốc có đầy đủ gai độc sáu quân liên xô máy bay trực thăng có thể nói tới bao nhiêu liền diện bao nhiêu vậy ta cũng không biết bọn hắn còn có thể lấy cái gì tới tiến công sơn cốc nói một cách khác sáu chỉ cần có gai độc cái này khi kế táo sơn cốc liền bổ túc phòng không phương diện không đủ cơ hồ liền có thể nói là cái tường đồng vách sắt ở đây vấn đề duy nhất sáu chính là đối với quân mỹ gai độc đạo đạn ý lại quá cao lui về phía sau có khả năng sẽ phải chịu mỹ quốc chính phủ phương diện ước thúc cùng hạn chế tin tức này rất nhanh liền chuyển đến quốc nội sáu thế là tại vài ngày sau ta nhận được một phần điện báo sáu doanh trưởng hôm nay triệu kính bình cầm một phần điện báo đến trước mặt ta tới nói. Cái này phong điện báo là từ kéo nạp thiếu tá chuyển từ chương tư lệnh 6. Hắn chúc mừng chúng ta tại Áp Phanis sờ tăng lấy được thắng lợi, một phương diện khác ra lệnh cho chúng ta lưu lại tất cả liên tục xuất chỉ đạo viên cùng một chút cần thiết cố vấn quân sự, còn lại đơn vị toàn bộ rút về tăng Ngô, no. Ngay vậy ta liền biết sự tình nhất định là có biến hóa lớn, bằng không chương tư lệnh luôn luôn không can thiệp hành động của chúng ta. Lần này nhưng là cứng rắn đem chúng ta cho rút lui trở về. 600 chương 144, về nước doanh trưởng. Người xem ai tới 6. Ngay tại ta và chính trị viên thương lượng nên nhường ai lưu lại thời điểm, La đại đội trưởng liền mang theo một cái thân mang áp phan sờ tăng bách tính quần áo người đi rồi đi vào xem xét thân ảnh kia ta đã cảm thấy rất quen mặt lại tập trung nhìn vào không khỏi vừa mừng vừa sợ mấy bước đi ra phía trước nắm tay của hắn nói đoàn trưởng sao ngươi lại tới đây Nguyên lai like hắn chính là ta tại 40 mươi sư lúc lao đoàn trưởng lưu quốc trước tiên sáu tới thay thế các ngươi thôi lưu đoàn trưởng cười a a tiếp nhận chúng ta nghe vậy ta không từ một xứ sở đội chúng ta trở về ba cơ tư thản chỉnh đốn sao lưu đoàn trưởng lắc đầu vỗ vô, vô bờ vai của ta nói lần này a sáu là để các ngươi về nước về nước ta và chính trị viên không khỏi hai mặt nhìn nhau sáu phía trước khi nhận được từ ba cơ tư thản chuyển tới ra lệnh thời điểm ta liền ẩn ẩn cảm thấy rất có thể là muốn chúng ta trở về nước không nghĩ tới thật đúng là dạng này như thế nào xem chúng ta biểu lộ đoàn trưởng đánh liền thú đạo để các ngươi về nước còn không cao hứng không sáu không phải làm sao lại thế trong miệng ta là nói như vậy nhưng kỳ thật trong lòng thật là có điểm không nỡ không bỏ xuống được ở đây làm lính thường thường chính là như vậy sáu tại trận địa đánh trận lúc cái kia đang a liền ngày, ngày nhớ về nhà nhưng thật muốn khi về nhà a sáu nhưng lại không nỡ đã từng vì đó đổ máu hy sinh qua thổ địa đương nhiên không bỏ được còn có ở đây cùng nhau chiến đấu anh dũng qua chiến hữu 6. ta xem một chút đứng tại cách đó không xa xứng sở hạ sản hắn đồng dạng cũng là khuôn mặt kinh ngạc cùng mê mang đoàn trưởng quét liếc chung quanh vấn đạo có thể nói chuyện sao a lúc này ta mới phản ứng được động thân hồi đáp báo cáo đoàn trưởng có thể vị này là đội du kích đoàn trưởng hạ sản ta hướng lưu đoàn trưởng giới thiệu nói hắn là có thể tín nhiệm chiến hữu đồng thời cũng là chúng ta ủng hộ chủ yếu đối tượng chào ngươi hạ sản đồng chí Lưu đoàn trưởng nhiệt tình đi ra phía trước nắm chặt Hạ sản tay nói, ta gọi Lưu quốc trước tiên sáu. Lui về phía sau a liền từ ta tới tiếp nhận Dương doanh trưởng công tác, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Chào ngươi. Hạ sản có chút đần độn nhìn một chút Lưu đoàn trưởng, lại nhìn một chút ta. Ta đương nhiên minh bạch hắn ý tứ, thế là ha ha cười nói, Hạ sản ngươi cứ yên tâm đi sáu. Lưu đoàn trưởng thế nhưng là ta lão đoàn trưởng, cũng chính là thượng cấp của ta. Hiểu chưa? Bản lãnh của hắn cần phải lớn hơn ta nhiều. Ta đây đương nhiên là giúp Lưu đoàn trưởng lập uy, nhưng Lưu đoàn trưởng cũng không dính chiêu này, hắn tự rêu cười cười nói, Hạ sản đoàn trưởng ngươi đừng nghe hắn 6. gia hỏa này đánh giặc bản lĩnh cái kia tại trong bộ đội chúng ta thế nhưng là nổi danh ít có mấy người có thể so sánh được với hắn 6. bất quá ta tin tưởng chỉ cần chúng ta chân thành đoàn kết 6. làm nhất định không thể so với gia hỏa này kém hạ sàn nghe chúng ta kiểu nói này an tâm không thiếu bởi vì hắn ít nhất biết lưu đoàn trưởng cũng không phải loại kia cô tên câu dự nhân tình huống là như vậy ngừng tạm lưu đoàn trưởng liền nói thượng cấp đã biết các ngươi nhiều lần đánh bại quân liên xô tấn công quá trình đồng thời cũng biết gai độc đạn đạo trang bị hy táo sơn cốc tăng cường rất nhiều sơn cốc năng lực phòng không sáu Sau khi nói đến đây Lưu đoàn trưởng có ý định ngừng lại chiều bái ta quan sát 6. Ta đương nhiên biết đây là ý gì, mỉm cười gật đầu, thế là Lưu đoàn trưởng liền thở dài một hơi tiếp tục nói, như vậy hiện tại 6. Thượng cấp cho rằng khi kiệt áo sơn cốc phòng ngự đã tạm thời ổn định rồi, thượng cấp đối với Hợp Thành Doanh chiến quả biểu thị chắc chắn, đồng thời 6. Hợp Thành Doanh cũng tại Áp Phanis sở tăng liên tục chiến đấu cũng có chút thời gian, cho nên quyết định phái chúng ta binh sĩ tới thay thế Hợp Thành Doanh về nước 6. Dương Doanh trưởng Hạ sản cùng chúng ta tiếp xúc thời gian đã không phải là một ngày hai ngày, cho nên biết Trung Hoa Trung Quốc quân nhân là quân lệnh như núi, chuyện này đã thành định cục, thế là liền hướng ta làm cái theo ngược lễ nói, cảm tạ ngươi trong khoảng thời gian này đối với chúng ta trợ rút, đúng á giàu mồ hôi trợ giúp sáu. Thanh ạ là phù hộ ngài, ta không nói gì, chỉ là trở về một cái theo ngực lễ sáu. Đối với cái này cái một mực thâm thụ ta tín nhiệm đồng thời cũng tín nhiệm chiến hữu của ta, bây giờ phân biệt tại tế ta nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Mấy ngày kế tiếp chính là liên tiếp bàn giao công tác, ta đem Hi kỳ táo sơn cốc chiến đấu đi qua. phong ngự bố trí cùng với khắp mọi mặt chi tiết đều cùng lưu đoàn trưởng giải thích tinh tường sáu chỉ nghe lưu đoàn trưởng trợn mắt hốc mồm nhất là mấy lần giữ tô quân minh tranh ám đấu sáu nói đắc bất tử nhường lưu đoàn trưởng vô an tán dương hung hăng nói cũng chỉ có ta mới có thể đánh ra xuất sắc như vậy chiến đấu cuối cùng cuối cùng đã tới chia tay một ngày nay sáu giống như thường ngày chúng ta cũng không có đem cái này tin tức tung ra ngoài đội du kích bên trong chỉ có hạ sản mấy cái chủ yếu đội viên biết thậm chí ngay cả trung hoa trung quốc quân nhân cũng cho là đây chỉ là trở về ba cơ tư thản tạm thời chỉnh đốn sở dĩ làm lặn như vậy bởi vì sáu Ta lo lắng quân liên xô đối với chúng ta chi bộ đội này hận tấu xương. Một khi để bọn hắn đã biết chúng ta muốn rút khỏi sơn cốc tin tức 6. Vậy không tại chúng ta rút lui con đường bên trên bảy thiên la địa vong chờ chúng ta mới là lạ. Đến nỗi trung hoa trung quốc quân nhân bên kia không để bọn hắn biết sáu, Nhưng là lo lắng bọn hắn quá hư vấn. Phải biết chúng ta thế nhưng là thời gian một năm đều không trở về nước 6. Cái này không có về nhà còn tốt chút, không có về nước hơn nữa còn là ở nơi này nước ngoài đã sinh đã tử 6. Cái kia trong lòng cuối cùng cảm giác đắc bất là một cái tư vị, giống như là không còn gốc lục bình một dạng bên ngoài phiêu bạt 6 Nếu không phải bởi vì trong lòng còn nghĩ đây chính là đang vì nước chiến đấu anh dũng, chỉ sợ sớm đã không tiếp tục kiên trì được. Cho nên sáu. Lúc này bọn hắn nếu là vừa nghe nói có thể trở về quốc sáu, chỉ sợ đều sẽ cao hứng buôn tàu khắp nơi, như vậy sao có thể giấu giếm được dấu ở đội du kích bên trong quân liên xô gián điệp con mắt? Thế là ta thẳng thắn là ai cũng không nói sáu. Liên đợi đến tối hôm đó thời điểm, lén lén đem binh sĩ kêu lên liền hướng trong vùng núi non kéo. Đương nhiên, hạ sản, lạc phổ đổi mấy cái biết kỉnh gen vẫn có để đưa tiên sáu. chuẩn bị lên đường lúc hạ sản chỉ nói câu dương doanh trường chỉ cần ta còn tại hi kỳ táo sơn cốc một ngày sáu bất cứ lúc nào bất kỳ tình huống gì ở đây đều hoan nên ngươi trở về ngươi vẫn là chúng ta doanh trưởng ta gật đầu một cái sáu minh bạch hạ sản trong lời nói bất cứ lúc nào bất kỳ tình huống gì ý tứ tiếp lấy chúng ta một đoàn người rất nhanh liền lặng liên không tiếng động bước lên thông hướng ba cơ tư thản con đường 6. có lẽ là bởi vì chúng ta công tác bảo mật làm tốt lại có lẽ là bởi vì quân liên xô mới bại đã không có ý định tái phong tỏa quân ta đường tiếp tế Thế là dọc theo con đường này ngược lại là không có lọt vào quân Liên Xô ngăn cản, duy nhất khó khăn chính là trên đường nhất định phải thời khắc lo lắng đến quân Liên Xô bày ra địa lôi 6. Điểm này ngược lại thật đúng là phiền phức chuyện 6. Bởi vì địa lôi là bố trí tại trong đống tuyết, hơn nữa quân Liên Xô còn có rất nhiều địa lôi là này, lòn căn bản là không có cách dùng do mìn khí do xét, cho nên mặc cho đặc công liên chiến sĩ học qua đủ loại gỡ mìn huấn luyện cũng không có ý nghĩa, thậm chí có thời điểm những thứ này địa lôi còn có thể đi lại 6. Nguyên nhân là tầng tuyết sẽ hoạt động, cho nên đừng nhìn trên mặt đường có người đi qua vết tích 6. Đáp lên nói không chính xác liền sẽ một tiếng 6. chúng ta phương pháp giải quyết chính là tại trải qua lôi khu thời điểm nhường trần xào xào cùng trần y dĩ đi ở đằng trước 6. cái này nói đến giống như cũng có chút mất mặt một đội tất cả đều là cao lớn thu kệ nam binh qua lôi khu còn muốn cho nữ nhân đi ở phía trước 6. bất quá tình thế bức bách nhưng lại không đắc bất làm như vậy sáu Trần xào xào à là từ nhỏ chơi địa lôi chơi đến lớn việt đặc công nàng đối địa lôi có một loại trời sinh mất cảm đi ở vậy coi như lộ diện cùng nó phương không có một chút khác nhau sáu nhưng nàng đó là có thể cảm giác được sau đó dùng cây gậy trúc đi nhẹ nhàng đâm bên trên đâm một cái sáu quả nhiên liền sẽ nhìn thấy một điểm địa lôi lục sắc Chân y cái kia dựa trên hoàn toàn chính là sức quan sát 6. Nàng am hiểu cách truy tung, truy tung nói cho cùng kỳ thực chính là quan sát trên mặt đường đủ loại dấu vết để lại, đồng thời phán đoán chuẩn xác những thứ này dấu vết để lại là từ cái gì tạo thành, là thế nào tạo thành sáu. Thế là nàng chắc là có thể tìm được đường trên mặt nhỏ xíu khác thường. Bởi vậy để phán đoán có phải hay không có đất lôi. Có hai tỷ muội này ở phía trước phối hợp với dò mìn chúng ta đi theo phía sau cũng yên lòng, chỉ cần đạp hai tỷ muội này chân ấn đi tới cũng liền có thể. Thế là tại ngày thứ hai sắc trời tạng sáng thời điểm sáu, chúng ta cuối cùng vận lợi đã tới ở vào vẹn tổ căn cứ. Nhận được tin tức biết rõ chúng ta sẽ trở lại Trương Tác Lượng bọn người đã sớm trở ở nơi đó trở lấy chúng ta sáu. Thật xa nhìn thấy chúng ta liền một tiếng reo hò đoạt đi lên lại là đưa thủy lại là sách tay thật là nhiệt huyết. Trương Tác Lượng nắm thật chặt tay của ta kích động nói, doanh trưởng sáu. Các ngươi trở lại rồi. Không nghĩ tới các ngươi chuyến đi này chính là chỗ này, lâu như vậy sáu. Đều nhớ chết chúng ta, lần sau nếu như còn có nhiệm vụ như vậy sáu. Nhất định phải mang theo ta." Lưu Thủ căn cứ thật không có ý tứ. "Chính là một cái khác danh chiến sĩ cũng ở bên cạnh đáp khang đạo. ở trong căn cứ liền nghe được các người đánh to liên quỷ tử tin tức chúng ta tay ngứa ngáy lại không chỗ làm cho cả ngày liền hướng về phía đội du kích huấn luyện huấn luyện vẫn là huấn luyện 6 bây giờ ta vừa nghe đến huấn luyện liền át tâm lần sau nói cái gì cũng phải thay đổi lần sau ta cười cười nói không có lần sau chúng ta này liền muốn về nước 6 gì nghe xong ta đây lời nói chung quanh nguyên bản hò hét loạn cào cào một mảnh lập tức liền yên tĩnh trở lại tất cả mọi người đều khó tin quên lấy ta doanh trưởng sáu ngươi mới vừa nói gì mắt thận trong hỏi ngươi mới vừa nói sáu về nước ta không nghe lầm chứ. không nghe lầm chính trị viên thay hồi đáp các đồng chí sáu thượng cấp cân nhắc đến chúng ta tại áp phanit tăng biểu hiện xuất sắc hơn nữa lúc tác chiến ở giữa cũng đầy một năm cho nên quyết định sáu để chúng ta về nước chỉnh đốn đương nhiên chúng ta hay là muốn làm tốt lần nữa tiến vào áp phanit tăng tác chiến chuẩn bị sáu hảo không đợi chính trị viên nói xong các chiến sĩ liền lớn tiếng hoan hô sáu chuyện này đối với bọn họ mà nói không khác một cái thiên đại tin vui đối chiến sĩ nhóm tới nói sáu trở về nước ý nghĩa là cái gì đó chính là lại có thể đạp vào mình quốc thổ lại có thể nhìn thấy người nhà của mình mình phụ lao hương thân sáu chúc mừng ngươi dương doanh trường kéo nạp thiếu tá đi đến trước mặt ta tới nắm tay của ta nói các ngươi đã thành công hoàn thành nhiệm vụ hy vọng chúng ta về sau còn có cơ hội hợp tác cảm tạ ta nắm kéo nạp tay cảm kích nhìn hắn một cái cùng chung quanh hắn ba cơ tư thản binh sĩ 6. nếu như không phải bọn hắn toàn lực ủng hộ chúng ta hôm nay cũng sẽ không lấy được thắng lợi như vậy sáu linh một chương 145, vấn đề trở về nước lộ vẫn là giống nguyên lai một dạng sáu thùng đường hàng dùng xe tải đi đường cái sáu đến tạp kỳ hậu thượng thuyền kỳ thượng sáu theo ta ý nghĩ là Bây giờ lúc này căn bản cũng không cần lại làm cái này bảo mật một bộ, bởi vì tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, coi như Tô Liên Nhân đã biết thì có thể làm gì? Ngược lại Tô Liên nói không trở mặt kỳ thực cũng đã trở mặt 6. Bằng không mà nói, Tô Liên có thể dạng này toàn lực ủng hộ Việt sao? Không chỉ có cho lương, cho thương cho trang bị, còn muốn Việt Nam Kim Lan vịnh làm căn cứ quân sự, thậm chí còn ở Trung Quốc phương Bắc bố trí xuống trọng binh 6. Đây là bất kỳ một cái nào chủ quyền quốc gia đều không thể tiếp nhận, cho nên mặc kệ Trung Quốc hội có phản ứng gì kỳ thực đều bình thường. Nhưng việc này A6 chúng ta vẫn là ôm cẩn thận dù sao cũng so không cẩn thận tốt tâm lý, ngược lại cẩn thận một chút lại không tổn thất gì, thế là cũng chính là tùy bọn hắn an bài thế nào. Có lẽ là bởi vì có trước đây kinh nghiệm, lại có lẽ là bởi vì này một lần là ở trở về nước trên đường 6. Cho nên các chiến sĩ trốn ở thùng đường hàng bên trong sớm đã không giống phía trước khó chịu như vậy, tương phản nhưng là riêng phần mình lấy đèn tin chiếu vào đánh thủ thế nói giỡn. Thế là này thời gian cũng rất mo hơn 6. Càng làm cho chúng ta cảm thấy bất ngờ là, lên thuyền thời điểm mới phát hiện ngồi vẫn là lý thuyền trưởng tàu hàng, lão thuyền trưởng nhìn thấy các chiến sĩ tự nhiên lại tránh không khỏi một hồi ân cần hỏi han lẫn nhau ân cần thăm hỏi. Bất quá suy nghĩ một chút cái này kỳ thực cũng không kỳ bài 6. Phải biết giống như vậy chuyện, đương nhiên là người biết càng ít càng tốt, an bài cùng một tao hóa luôn 6. Nó ý nghĩa mục đích đúng là hết khả năng đem người biết chuyện khống chế tại trong phạm vi nhất định, cho nên ta muốn 6. Tất cả đây hết thảy, tỉ như lưu đoàn trưởng đạt tới thời gian, tàu hàng đạt tới thời gian, còn có chúng ta lên đường thời gian 6, cũng là trương tư lệnh một tay an bài tốt, cho nên giữa lẫn nhau mới có thể nối tiếp phải như thế vừa đúng, mà ở cái này vận chuyển quá trình bên trong 6, để cho ta thận trọng vẫn là cái kia chứa hai cỗ gai độc đạo đạn cái Dương 6. Cái này cũng là chúng ta rời đi vẹn tổ căn cứ lúc thậm chí cũng không có thông chi sở Mỹ thượng tá nguyên nhân 6. Lo lắng của ta là, vạn nhất sở Mỹ thượng tá đối với chúng ta mang mấy cái cái dương lòng sinh nghi hoặc 6. Vậy thì rất có thể sẽ xuất hiện vấn đề gì. Đương nhiên, nước Mỹ Lao thì sẽ không ở trước mặt vạch mặt hoặc là trắng trận cướp đoạt các loại 6. Bọn hắn chỉ cần đem chúng ta hành tung tiết lộ cho nào đó chi hải tặc, thậm chí cử đi chi bộ nào đó đội cải trang thành biển trùng 6. Ở nửa đường liền có thể đem chúng ta cho đoạt sau đó lại mang đến giết người diệt khẩu 6. dù sao việc quan hệ nước mỹ an toàn quốc gia cho nên ta hoàn toàn có lý do tin tưởng bọn họ sẽ làm như vậy có lẽ là bởi vì đem lực chú ý tất cả đều tập trung vào cái này hai cái gai độc bên trên cho nên thẳng đến lái thuyền thời điểm ta mới nhớ tới một chuyện khác thế là vội vã liền đem chính trị viên mà xẻo mấy cái cán bộ tập trung đến một chỗ sáu chúng ta là không phải đã quên chuyện gì ta nói chúng ta từ hải tặc cái kia giao nộp tới usd đâu mang theo không có mang theo chứ tác lượng không chút nghĩ ngợi liền ứng tiếng trong khoảng thời gian này chúng ta một mực tại tài trợ nạn dân sáu bởi vì nạn dân nhân số đông đảo cho nên dùng một dương nhiều còn thừa lại một dương nhiều. nghe vậy ta không từ xưởng sốt sáu chúng ta đem tiền này mang đến cái kia lưu đoàn trưởng bên kia lui về phía sau làm như thế nào nạn dân công tác chương tắc lượng dường như là nhìn ra ta đang suy nghĩ gì sáu lập tức liền nói tiếp ta nghe lưu đoàn trưởng nói chúng ta đã cùng pakistan chính phủ đã đặt thành hiệp nghị trợ giúp bọn hắn cùng một chỗ giúp đỡ áp phanis tăng nạn dân a nghe lời này ta cũng liền yên lòng sáu bằng không trại dân tị nạn đột nhiên từ có đến không chỉ sợ bọn họ đều sẽ tạo lên phản tới xấu hơn nữa cái này tạo phản đối tượng còn có thể là chúng ta việt nam căn cứ cho nên nói xấu Chuyện này thường thường đều sẽ có tính hai mặt, chúng ta giúp đỡ trại dân tị nạn hoàn toàn chính xác sẽ có được rất nhiều chỗ tốt, tỉ như chúng ta tại Phanis sờ tăng công tác có thể thuận lợi bày ra, nhưng một phương diện khác sáu. Đột nhiên gián đoạn giúp đỡ liền ngược lại sẽ có thụ chỉ trích. Nhưng vấn đề mới liền theo nhau mà tới 6. Xử lý như thế nào nhóm này tiền? Ta cho rằng 6. Nhóm này tiền hẳn là giao cho thượng cấp. Chính trị viên nói, đây là chúng ta quân đội kỷ luật 6. Thích thu được bất kỳ vật gì đều hẳn là tổ chức. Ta đồng ý. Ta đồng ý, 6. Các chiến sĩ cả đám đều biểu thị đồng ý. cũng chỉ có lương liên binh một người muộn không lên tiếng. Lương Tài, chính trị viên vấn đạo, có ý kiến gì cứ việc nói sáu. Không muốn muộn thanh muộn khí dấu ở trong lòng. Chính trị viên, doanh trưởng 6. Lương liên binh mặt đen lên ngẩng đầu nói, ta biết ta ý nghĩ không đúng sáu, nhưng ta cũng không phải vì chính ta, các đồng chí suy nghĩ một chút sáu. Chúng ta tùy tiện cho áp phà nít sở tăng nạn dân cũng là mấy chục và sáu. Cái kia nước Mỹ lao tiền, thế nhưng là các đồng chí sáu. Các người nghĩ tới ta hy sinh chiến hữu sao? Nghĩ tới người nhà của bọn hắn sao? Tiền trợ cấp cũng chỉ có 500 nguyên. Người nhà bọn họ cuộc sống về sau làm sao qua sáu? Lương Liên binh tiểu nói này, các chiến sĩ liền đều không thanh em sáu. Đó cũng không phải nói bây giờ, mà là tất cả mọi người là đánh qua mấy trận trận chiến tới người, đồng hương bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có mấy cái hy sinh chiến hữu sáu. Bình thường nếu như bọn hắn khi về nhà, cũng đều sẽ đi những chiến hữu này trong nhà xem cần gì hoặc là cái gì có thể giúp một tay, cho nên đối với nhà bọn họ tình trạng cũng mười người hiểu rõ. Bây giờ bị Lương Liên binh như thế nhắc lên sáu, thế là riêng phần mình đều nghĩ lên tâm sự của mình. Cho nên, Lương Liên binh nuận thanh muộn khi nói, ta không đồng ý lên giao sáu. Ý kiến của ta là, coi như muốn lên giao sáu cũng phải sáu, cũng phải lưu lại một bộ phận, coi như là phân cho nạn dân tiêu hết tốt, chúng ta giúp nạn dân cũng có thể rút sáu. Bằng gì giúp mình chiến hữu liền không thể rút. Trung quanh lại là một trận trầm mặc sáu. Ai cũng im lặng, riêng phần mình rút ra thuốc lá tới yên lặng cho mình gọi lên dùng sức có lấy. Lương Liên binh đồng chí nói những lời này sáu. Có thể lý giải. Cuối cùng vẫn là chính trị viên mở miệng, nhưng mà sáu. Đây đều là thuộc về chúng ta cá nhân vấn đề, chúng ta công và tư phải phân minh sáu. Muốn đối đại khác biệt. Theo lý thuyết sáu, tiền chúng ta là phải nộp lên, hơn nữa một phần cũng không thể thiếu, gia đình quân nhân bên kia vấn đề sáu. chúng ta có thể mặt khác nghĩ biện pháp đi sáu chính trị viên mặt khác nghĩ biện pháp lương liên binh không khỏi đằng một chút đứng dậy nói chúng ta chính mình đều tại chiến trên sân tùy thời chuẩn bị ăn súng tùy thời chuẩn bị cầm cái tia năm trăm khối sáu còn có thể suy nghĩ gì biện pháp bây giờ nếu là không vì bọn họ làm chút cái gì không cho bọn hắn ít tiền sáu lui về phía sau chỉ sợ đều không cơ hội này lương thay gặp lương liên binh hơi quá tại kích động ta liền nhấn mạnh khiển trách quá mắng có chuyện thật tốt nói sáu ngồi xuống cho ta lương liên binh lung lay đầu có chút lòng không phục ngồi xuống nhưng trong miệng còn là lẩm bẩm nói doanh trưởng sáu ta ta biết đã biết ý nghĩ không đúng sáu thế nhưng là sáu câm miệng cho ta ta không chờ lương liên binh nói xong cũng thô bạo ngắt lời hắn nhưng kỳ thật sáu trong lòng ta kỳ thực là hướng về bọn hắn chưa xong con tiếp 602 chương 146, về nước doanh trưởng 6. chính trị viên cho ta đưa lên một điếu thuốc nói đối với cái này chuyện 6. cái nhìn của ngươi là sáu ta không tự ở trong lòng đem chính trị viên cho thầm mắng một tiếng sáu hắn đây là đem cái này củ khoai nóng bỏng tay hướng về trên tay của ta ném a tư tưởng này chuyện làm ăn vốn chính là chức trách của hắn sáu Nhưng hắn trong lòng cũng hiểu được hắn ép không được này, một đám đi theo ta tại chiến trên sân vào sinh ra tử huynh đệ sáu. Sự phát hiện này giống kỳ thực tại trong quân đội hết sức phổ biến, nhất là đang tác chiến binh sĩ sáu. Bọn hắn người người cũng là đem đầu đừng tiếp tục trên quần tại chiến trên sân liều mạng. Bọn hắn nơi nào sẽ quản cái gì cái nào quan lớn quan nhỏ, chỉ biết là ai tại chiến trên sân cùng bọn hắn chung sinh tử cùng chung hoàn nạn. Cho nên chính trị viên một chiêu này thật đúng là cao minh sáu. Đưa lên một điếu thuốc liền lợi dụng ta tới đem các chiến sĩ ngăn chặn. Vậy ta còn có thể nói gì đây? Ta là doanh trưởng ai sáu, chắc chắn không có khả năng cũng nói sáu. Các đồng chí nói rất đúng. chúng ta liền đem tiền này chưa a lần này liền đến phiên ta làm khó sáu nghĩ nghĩ ta liền đối chiến sĩ nhóm nói chúng ta không ngại nghĩ như vậy sáu trong chuyện này cấp có phải hay không đã biết rồi nếu như thượng cấp đã biết rồi sáu vậy chúng ta còn nghĩ đem tiền phân cho gia đình quân nhân cái này có thể phân ra ngoài sao? Tiểu nói này chiến sĩ cũng không khỏi toàn bộ ngây ngẩn cả người sáu doanh trưởng lương liên binh rất nhanh liền tiếp lời nói huynh đệ chúng ta người người cũng là tại chiến trên sân vào sinh ra từ sáu húng chi giúp vẫn là gia đình quân nhân ta bảo đảm bọn hắn sẽ không đem việc này nói ra nếu là ai nói ra ngoài sáu Ta lương liên binh thứ nhất cùng bọn hắn không xong. Ta nói không phải cái này xấu. Ta giải thích nói, ta cũng tin tưởng chúng ta người một nhà sẽ không đem việc này nói ra xấu. Nhưng mà xấu. Chúng ta trợ giúp Alpha Niser tăng nạn dân lâu như vậy, số tiền này là từ lâu tới. Thượng cấp lại không biết. Ba người biết đến bí mật cũng không phải là bí mật xấu. Húng chi chúng ta người biết có nhiều như vậy. Coi như chúng ta những người này có thể thống nhất đường tính xấu. Chúng ta còn có một bộ phận đồng chí tại Alpha Niser tăng đâu, hỏi một chút nên cái gì đều biết. Ta đây sao nói chuyện các chiến sĩ liền đều không lời nói. Doanh trưởng nói đúng. Chính trị viên tiếp lấy lại nói của ta đạo, các đồng chí sáu. Các ngươi điểm xuất phát là tốt, là có thể hiểu, nhưng chúng ta nên làm như thế nào hay là muốn làm như thế nào? Như thế nào đi nữa cũng không thể vi phạm kỷ luật sáu. Như vậy đi, đến lúc đó ta sẽ giống thượng cấp đánh cái xin, tận lực từ nơi này phê tiền bên trong nổ một bộ phận xuống giúp đỡ gia đình quân nhân sáu. Các đồng chí cảm thấy thế nào? Trầm mặc sau một lúc lâu, các chiến sĩ mới một cái tiếp theo một cái biểu thị đồng ý. Ta thở dài một hơi sáu. Thế nhưng là không biết vì cái gì, trong lòng nhưng là nặng chịu khó chịu sáu. Trong đầu không ngừng mà hồi tưởng đến chính mình đi phát tiền trợ cấp lúc đụng tới cô Nhi quả mâu hoặc là mất đi hài tử không người chăm sóc hai lão già sáu. Có lẽ là thụ ảnh hưởng của chuyện này, khiến cho chúng ta sẽ phải về nhà cái chủng loại kia hưng phấn kỉnh trở nên tan thành mây khói sáu. Tất cả mọi người ngồi xổm ở thùng đường hàng trong lặng lẽ gió biển tối sáu. Liên tiếp thời gian mấy ngày cũng không có tỉnh lại. Bất quá ta trong lòng biết sáu. Trong lòng bọn họ kỳ thực không phải nhớ khoản tiền kia, mà là đang suy nghĩ lấy những cái kia hy sinh chiến hữu, nghĩ bọn họ người nhà, suy nghĩ có thể vì bọn họ làm những gì sáu. Thang đến một ngày này buổi tối sáu Lý thuyền trưởng mang theo mấy cái thuyền viên nâng mặt to buồn đến chúng ta cho ở thùng đựng hàng phía trước hết, các đồng chí 6. Hôm nay nước ăn sủi cảo rồi. Thịt heo nhân bánh đó a 6. Nô, no, ta biết 6. Chúng ta binh sĩ có mấy cái là hồi tộc chiến sĩ, ta đặc biệt chuẩn bị rau quả nhân bánh. Gì? Bánh sủi cảo. Lão thuyền trưởng 6. Ngày hôm nay như thế nào ăn được bánh sủi cảo? Đúng a lão thuyền trưởng, vẫn là thịt heo nhân bánh 6. Rất lâu đều không hưởng qua thịt heo. 6. Này ngược lại là lời nói thật 6. Afanis sợ tăng người cùng Akis tăng người đều phải không ăn thịt heo. cho nên chúng ta cơm nước bên trong tự nhiên cũng không có thịt heo này lao thuyền trưởng cười ha hả hồi đáp các ngươi cái nào sáu thực sự là đánh trận đều đánh hồ đồ rồi hôm nay là giao thừa sang năm tốt đẹp a sáu các đồng chí lao thuyền trưởng tiểu nói này các chiến sĩ liền ngây ngẩn cả người mới vừa rồi còn tại cướp bánh sủi cảo chiến sĩ cũng dừng lại động tác trong tay sáu này cũng qua tết qua tết đúng vậy a 6 qua tết các đồng chí ăn a đã ăn xong còn có sáu ngày hôm nay các đồng chí ăn đủ tiếp lấy các chiến sĩ rất nhanh liền lẫn nhau thăm hỏi sức khỏe sáu sang năm tốt đẹp thích xuân khoái hoạt, sáu thế nhưng là nói một chút nước mắt bất chi bất giác lại rất xuống sáu có đôi lời gọi mỗi khi gặp ngày hội lần tưởng nhớ thần chúng ta những thứ này ở nước ngoài liệu mạng người xa quê sáu nếu là không tới ngày hội thời điểm còn không có cái gì vừa đến lúc này sáu liền sẽ không kiểm hãm được nhớ tới người nhà của mình lúc này liền hận không thể chen vào một đôi cánh bay đến bên cạnh của bọn hắn cùng bọn hắn ăn chung bên trên một trận bữa cơm đoàn viên ta yên lặng đốt lên ba cây khói đặt ở bên chân sáu thâm nhủ trong lòng không thể cùng chúng ta đồng thời trở về bọn chiến hữu các ngươi yên tâm sáu chúng ta sẽ thay các ngươi chiếu cố cha mẹ của các ngươi Còn có người nhà. 16 tàu hàng ở trên biển nước chừng đi hơn 1 tháng 6. Một lần này lữ trình ngược lại là xuôi gió xuôi nước, hoặc cũng có thể nói chúng ta không thể như lần trước như vậy gặp may mắn, đụng tới một đám hải tặc ngược lại làm cho chúng ta cho đoạn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại sáu. Coi như đoạn hải tặc đoạt một đống lớn đô la Mỹ, vậy cuối cùng vẫn phải là nộp lên trên sáu. Từ hướng này tới nói vậy vẫn là không giao nộp tốt. Bất kể nói thế nào chúng ta cũng là muốn lấy mạng đi liều mạng, không có người ăn no không chuyện làm sẽ nhàn rỗi đi cùng người chơi mệnh sáu. Coi như những hải tặc kia căn bản cũng không phải là đối thủ của chúng ta cũng không ngoại lệ. cùng lần trước bất đồng chính là 6. xuất phát lúc chúng ta ở trên thiên tân tân cảng cũng là bí mật bị treo lên thuyền thế nhưng chỉ là vì ẩn tàng chúng ta lên đường thời gian bây giờ chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ đã trở về hơn nữa còn là tại chính mình quốc gia bên trên 6. ở trung quốc có một đám trung hoa trung quốc quân nhân ở trung quốc trên tàu chở hàng cái kia có thể nói là quá bình thường cho nên đến lúc này chúng ta căn bản cũng không cần lại đoá đoá tàng tàng sáu thế là tàu hàng vừa cặp bờ các chiến sĩ liền hoan hô xông lên bến tàu tiếp lấy người người đều giống như điên rồ tựa như vừa khóc vừa gọi vừa kêu lại nhảy sáu có chút chiến sĩ liền rước quát nằm trên mặt đất la lộn còn có chút chiến sĩ liền nâng lên một nắm đất đặt ở trước mũi người lại người xấu. chỉ nhìn phải trên bến tàu cái khác bách tính nhao nhao ghé mắt, không biết chúng ta bọn này làm lính là chuyện gì xảy ra, thậm chí còn có chút bách tính sợ phải rất xa lách mình tránh ra 6. nhưng lão thuyền trưởng minh bạch, ta minh bạch, các chiến sĩ cũng minh bạch xấu. chúng ta cho nên sẽ có biểu hiện như vậy, đều là bởi vì chúng ta rời đi quốc gia của mình đã quá lâu, hơn nữa còn mười phần may mắn có thể sống lần nữa đạp vào quốc gia mình thổ địa xấu. đó cũng không phải người khác có thể thấy rõ ràng hoặc là có thể hiểu được. dương doanh trường sao. vài tên quân nhân đoan đoan chính chính ở trước mặt ta hành lễ nói ta là trương tư lệnh phái tới đón các ngươi ô tô ngay ở phía trước ân ta gật đầu một cái lần nữa nhìn quanh bốn phía một cái không kiềm hãm được một giọng nói cuối cùng đã trở về 603 chương một ai mạnh ai yếu nhìn xem các chiến sĩ xếp hàng đội chỉnh chỉnh tề tề bỏ lên ô tô ta cũng leo lên ngồi tới đón ta xe dịp làm chân ga một tiếng oanh minh hướng căn cứ phương hướng mở ra thời điểm trong lòng ta cũng có chút kỳ quái sáu lấy trương phàm tính cách nàng hẳn là đến nơi đây đón ta mới đúng làm sao lại một mực không thấy nàng đâu bởi vì ta cùng trương phạm tình cảm lưu luyến ở trong bộ đội cũng là thuộc về bán công khai, lại thêm lại lo lắng trương phạm có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không sáu, cho nên ta cũng không có cố kỵ, hỏi tài xế trước mặt, đồng chí sáu, cái kia, trương phạm đồng chí như thế nào không đến, nô, no, cái này sáu, tài xế có chút lúng túng trả lời, trương tư lệnh không để trương phạm tới sáu, nói là để cho ngươi hồi báo trước tình huống, chính sự quan trọng sáu, lo lắng trương phạm tới đón ngươi sẽ ảnh hưởng tâm tình của ngươi, a, nghe được tài xế trả lời ta ngược lại có chút xấu hổ đứng lên sáu, như loại này chuyện. Trương tư lệnh tự mình cùng Trương phàm nói liền tốt đi như thế nào liền tài xế đều biết sáu ta một đại nam nhân ra mặt dạy điểm không có gì cái này khiến Trương phàm mặt của để nơi nào sáu từ hướng này xem ra chương tư lệnh mặc dù là một hảo tư lệnh nhưng tựa hồ không thể nào biết thay lựa nhi mặt mũi cân nhắc ô tô một đường hướng phía trước vội vã cũng không lâu lắm thì đến căn cứ sáu giống như chúng ta dự liệu như thế cửa chính sớm đã có một đống lớn chiến hữu tại nơi trở lấy chúng ta sáu ở trong đó có thật nhiều cũng là ta không mang đi bộ hạng lúc này đang cách cửa sổ xe không ngừng hướng ta phất tay gieo hờ đâu cái này khiến ta không cấm mùi mãi thôi 6. Trước đây đi Afghanistan tăng thời điểm, bởi vì nhân số cùng trang bị lên hạn chế, cho nên không thể đem toàn bộ hợp thành doanh đều mang đi. Ai biết cái này từ biệt chính là một năm sáu. Không biết bọn hắn một năm này là thế nào qua, hoặc giả thuyết là không phải đã hủy đi đến những bộ đội khác đi sáu. Ta rất muốn xuống xe đi hỏi một chút, hoặc cùng những thứ này chiến hữu cũ, bộ hạ cũ chào hỏi sáu. Nhưng tài xế nhưng căn bản cũng không có dừng lại ý tứ, chỉ là liên tiếp án lấy loa ra hiệu ngăn tại trước xe chiến sĩ tránh ra. Nhìn ta ánh mắt nghi hoặc, tài xế liền giải thích nói: Dương Doanh trường sáu, ngượng ngùng, tư lệnh nghĩ tại trước tiên thấy ngươi ta không từ cười khổ một tiếng sáu trương tư lệnh khẳng định vẫn là câu cách luôn kia chính sự quan trọng phía sau ô tô ngược lại là một chiếc tiếp lấy một chiếc ngừng sáu ta chỉ có thể ở phía sau xe bên cửa nhìn xem bọn chiến hữu tại sau lưng đoàn tụ mà xe dịp lại mang theo ta một đường chạy vội thẳng tới bộ tư lệnh tiếp lấy kích một tiếng ngay tại bộ tư lệnh cửa ra vào ngừng lại tới a làm ta đi vào bộ tư lệnh thời điểm đang xem tài liệu trương tư lệnh liền ngẩng đầu lên ra hiệu ta ở trước mặt hắn trên ghế ngồi xuống để cho ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn là sáu trương tư lệnh như vậy vội vã bảo ta tới lại không có gấp chút nào lấy hỏi ta lời nói thậm chí giống như ta không đến tựa như tiếp tục xem văn kiện mà đem ta gạt tại một bên sáu thỉnh thoảng còn nhữ mày hoặc là thở dài một hơi bởi vì tò mò cho nên ta cũng liền vụn trộn hướng về văn kiện trong tay của hắn liếc mắt nhìn sáu mặc dù không thấy bao nhiêu cái chữ nhưng chiếu đoán cũng là về chúng ta tại a phú mồ hôi giữ tô quân tắc trên báo cáo thế là trong lòng ta thì càng là có chút lo lắng bất an sáu chương tư lệnh cái này nhữ mày thở dài là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là ta tại a phú mồ hôi đánh đắc bất được không hay là có chỗ nào làm đắc bất đối với bằng sáu là cái kia đô la sự tình bại lộ không đến mức a chúng ta nói cho cùng cũng không làm gì sai sáu ngay từ đầu liền hướng tổng bộ báo cáo chỉ là không nói rõ ràng cụ thể ngay số sau đó tại a phú mồ hôi giúp đỡ nạn dân đó cũng là chiến đấu cần duy nhất phải nói có tiền sáu chính là trở về trên thuyền có bộ phận chiến sĩ đang họp thảo luận thời điểm nói chút làm trái kỷ luật mà nói sáu chẳng lẽ thì ra là vì vậy nghĩ đến đây trong lòng ta liền trong lòng tám lần sáu nếu như là vì này liền muốn xử phân lương liên binh mấy cái cán bộ vậy coi như quá hoan bọn hắn tại chiến trên sân lập được công không nói cái này vì cái gì còn không phải chính mình sáu qua một hồi lâu sáu Chương tư lệnh mới cho ta ném bên trên một điều thuốc, gật đầu nói, đánh đắc bất sai sáu. Cái này chứng minh phái ngươi đi áp Phanitsở tăng đúng, đồng thời sáu. Cũng chứng minh ngươi ý nghĩ là đúng, áp Phanitsở tăng chiến tranh không có nhanh như vậy kết thúc sáu. Áp Phanitsở tăng đã trở thành chói lại Tô Liên Vũ Mụn. Chỉ cần chúng ta tiếp tục cố gắng sáu. Nhưng Tô Liên tại A Phú mồ hôi không cách nào thoát thân, như vậy áp lực của chúng ta thì sẽ càng tới càng nhỏ. Thứ nơi này một phương diện tới nói sáu, ngươi vô luận là tại chiến hơi bên trên vẫn là trên chiến thuật đều làm được rất tốt. Cái này nếu bàn về công lao tới sáu cái cơ hội cũng có thể nói là cứu quốc ở trong cơn nguy khốn a nghe trương tư lệnh những lời này ta liền để xuống tâm tới sáu xem ra mới vừa rồi là chính ta suy nghĩ nhiều trương tư lệnh như mày thở dài cũng không phải nhằm vào ta hoặc là bộ đội của ta mà là có việc khác sáu bất quá suy nghĩ một chút cũng cảm thấy lúc này mới bình thường trương tư lệnh thân là một cái tư lệnh nơi nào sẽ đi quan tâm cái nào chiến sĩ có phải hay không tư tưởng đào ngũ vấn đề vấn đề này tại dạy dỗ viên nhất cấp nhiều nhất tại đoàn chính ủy nhất cấp là có thể giải quyết đi nghĩ tới đây ta liền nhẹ nhàng thở ra nói tư lệnh nói quá lời ta chỉ là tận một người lính bạn trước mà thôi Ân. Trương Tư lệnh khoát, khoát tay, dường như là để cho ta không cần nói những thứ này lời nói khách sáo sáo. Kỳ thực ta cũng không muốn nói, nhưng nếu như không nói những thứ này ta còn có thể nói gì đây? Lại là một trận trầm mặc sau đó sáu. Trương Tư lệnh liền biểu lộ nghiêm túc nhìn ta, "Vấn đạo, ta muốn nghe lời nói thật sáu. Quân liên xô sức chiến đấu so với quân đội của chúng ta tới sáu. Là ai mạnh ai yếu, mạnh ở nơi nào? Yếu ở nơi nào?" Nô. Thế là ta liền biết Trương Tư lệnh như vậy vội vã tới tìm ta nguyên nhân, đồng thời cũng biết hắn vừa rồi vì cái gì lại là nhíu mày lại là than thở. Một phương diện sáu. ta muốn hắn tại trong báo cáo nhìn thấy quá nhiều thứ chỉ đẹp mà không có thứ sáu lúc này viết báo cáo đều như vậy có lẽ là 10 năm di phòng tại trong báo cáo theo thói quen tràn ngập giả đại khoảng không xấu. liền xem như quân sự báo cáo cũng giống như thế phải cải biến những này là cần một cái quá trình mà bây giờ vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu cũng chính bởi vì cái này xấu, cho nên trương tư lệnh cũng không phải rất rõ ràng ta tại a phú mồ hôi tác chiến khó khăn cùng tình hình thực tế bởi vì đặt ở trước mặt hắn báo cáo xấu, cũng là đi qua nghiêm túc cẩn thận thậm chí có thể nói là đến mức tận cùng tra chuốt xấu. bởi như vậy nhìn xem là thư thái nhưng lại xóa đi rất nhiều chân chính có dùng tin tức một phương diện khác sáu ta muốn chương tư lệnh vẫn là tại những báo cáo này bên trong nhìn ra chúng ta giữ tô quân trinh lệnh cho nên mới sẽ lại là những mạnh lại là thở dài thế là ta cũng không có suy nghĩ nhiều nói khách quan nói sáu quân liên xô sức chiến đấu so với quân ta tới đây không phải là mạnh hơn một điểm hai điểm sáu vô luận là trang bị lên vẫn là tại tố chất bên trên chúng ta mặc dù có thể tại a phú mồ hôi có thể nhiều lần đánh bại quân liên số 6. một mặt là bởi vì quân Liên Xô không am hiểu du kích chiến, hắn chiến thuật tư tưởng cùng áp phanít sở tăng địa hình nghiêm trọng cất rời, mà một điểm vừa vặn là ta quân am hiểu. một phương diện khác nhưng là bởi vì áp phanít sở tăng địa hình hạn chế, làm cho quân Liên Xô sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều sáu. đương nhiên, chúng ta có kinh nghiệm chiến đấu mà quân Liên Xô không có kinh nghiệm chiến đấu cũng là một nguyên nhân trong đó. Nô, no. nghe xong ta đây lời nói trương tư lệnh đã tới rồi tinh thần, nói, cụ thể trên lệnh là cái gì sáu? từ từ nói, nói rõ chi tiết sáu. thì như trang bị, ta nói. Ta nói cũng không phải trang bị tuyệt đối luận, nhưng tương tự cũng không thể nói trang bị vô dụng luận sáu. Trang bị tại chiến đấu mặc dù không có thể lên quyết định tác dụng, nhưng thực tế chính là tại đầy đủ huấn luyện phía dưới, tính năng lưu việt trang bị có thể tại ở mức độ rất lớn bên trên mở rộng bộ đội sát thương bán kính, tính cơ động, tính linh hoạt cùng với sức chiến đấu. Những vật này sáu, có thật nhiều cũng không phải nhân lực có thể đạt lấy được. Thì như máy bay trực thăng, trương tư lệnh nói, đối với sáu, ta gật đầu một cái, quân liên xô máy bay trực thăng đại lượng tại a phú mồ hôi vùng núi sử dụng sáu. có thể mang theo mấy cái liên bộ binh dễ dàng tại trong vòng mười mấy phút liền từ cái này cao điểm chuyển rời đến cái kia cao điểm, mà chúng ta muốn làm điểm này lại cần mười mấy tiếng thậm chí mấy chục tiếng sáu. Lại thêm máy bay trực thăng là một cái rất tốt trên không di động điểm hỏa lực, cái này thường giúp nhóm ở vào bị động bị đánh hoàn cảnh. Ân. Trương Tư lệnh trọng gật đầu một cái, tại bộ đội của chúng ta còn không có đạt đến cơ giới hóa thời điểm, quân liên xô binh sĩ đã chấp cánh bay đến bầu trời. Ngươi nói không sai sáu. Trên một điểm này chúng ta muốn phấn khởi tiến lên a. Cho tới nay sáu. Chúng ta đều mạnh điều tinh thần là và năng, cho rằng quá mức cường điệu trang bị chính là tham sống sợ chết biểu hiện 6. Lúc này mới có chúng ta bây giờ rất lại phía sau. Hơn nữa cái này vẹn vẹn chỉ là trong đó một bộ phận. Ta nói tiếp đi, ta cho rằng quân liên xô càng thêm biết tròn biết méo chính là 6. Trang bị của bọn họ đã tạo thành một loại hoàn bị hệ thống 6. Trên mặt đất có xe tăng, bộ binh chiến xa, tự động pháo hỏa tiễn, bọc thép xe chuyển vận trở, trên trời có máy bay trực thăng vũ trang, vũ trang vận chuyển lưỡng dụng máy bay trực thăng, phi cơ chính xác, máy bay chiến đấu 6. Tương ứng vẫn xứng có đủ loại lính nhảy dù hoặc lính đặc trùng chờ bộ đội tác chiến 6. cái này khiến trang bị của bọn họ không còn là đơn độc trang bị mà là liên lạc với nhau phối hợp với nhau một cái chính thể một chi sức mạnh sáu tỷ như tô quân đặc loại binh lính rủ cùng phi cơ trực thăng phối hợp thì cho ta rất sâu ấn tượng sáu dạng này hiệp đồng đi sau vùng ra tới sức chiến đấu cũng không phải vậy phòng ngự có thể cản trở được giống như ngươi hợp thành doanh chương tư lệnh thở dài một cái thật dài tại chúng ta vừa mới bắt đầu làm thử tất cả binh chủng hiệp đồng lúc tác chiến sáu quân liên xô sớm đã toàn quân thông dụng còn tạo thành rất mạnh sức chiến đấu hơn nữa còn là không chỉ là bước thản pháo hiệp đồng còn có rảnh rỗi quân hiệp sáu đồng điều kiện cho phép Ta tin tưởng còn có hải quân hiệp đồng. Trư tư lệnh kỳ thực là nói ra lời trong lòng của ta sáu. Đặc biệt là quân Liên Xô vẫn là tại nước ta phương Bắc chú quân, vừa tiến vào nước ta chính là Hoa Bắc Đại bình nguyên sáu. Vậy cùng áp nít sở tăng địa hình hoàn toàn là hai việc khác nhau, vô luận đường tiếp tế vẫn là phương thức tác chiến sáu. Cũng là quân chính quy ở giữa chính quy chiến đấu sáu. Cho nên chúng ta càng cần hơn cân nhắc những thứ này. Đồng thời cái này cũng không phải giải trí khí người khác diệt uy phong mình sáu, mà là chúng ta cần nhìn thẳng vào vấn đề này, hơn nữa cân nhắc nếu như giải quyết cái vấn đề này thời điểm. Đương nhiên sáu Ta là biết rõ chúng ta cũng không cần giải quyết vấn đề này, bởi vì ta biết Tô Liên sẽ không đi ra một bước này sáu. Chỉ là trương tư lệnh cũng không biết. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh.